Tới gần. trong ư c v lúc nhất g ú thời mặt đất vậy mà đều bắt đầu ngưng kết băng xương mọi người nhất thời đánh lấy dùng mình liên tiếp lui về phía sau có người cảm khai nói nhị giai so nhất giai mạnh hơn nhiều lắm căn bản không cùng đẳng cấp người bên ngoài lập tức t i ế p miệng người muốn nhớ lấy s ủ n g thú đẳng cấp xâm nghiêm nhất giai s ủ n g thú liền phải bị nhị giai s ủ n g thú hung hăng nhục nhã co ca ánh mắt ngưng lại nó sâu sắc cảm nhận được cấp tốc giảm xuống nhiệt độ có thể nó đã không phải lúc trước kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn bản thân dưới chân dâng lên một cỗ thanh phóng thường phía rét lạnh khí tức bên trái chạy như đ i ê n rét lạnh khí tức phạm vi bao phủ là có hạn lấy nghiêm đông khuyển thực lực trước mắt vậy xa xa làm không được ảnh hưởng xung quanh sở hữu khu vực đạnh một khi sử dụng ra co ca tốc độ tăng gọt dáng người mạnh mẽ nó cấp tốc phóng qua sắp bị đông cứng mặt đất hơi thở lạnh giá tổn thương hiệu quả cũng không lý tưởng hắn chủ yếu tác dụng vì k h ô n g t r à n g áp suất đối thủ phạm vi hoạt động bất luận đối thủ lựa chọn tránh lui hoặc là chủ động tới gần hắn đều có thể một mực chiếm cứ quyền chủ động a nghiêm đông khuyển cao cao ngửa đầu trong con ngươi phản chiếu ra chạy như điên tới ngưng phong l i ệ t khuyển chân đạp đất mặt thân hình thoát ra cách xa m ấ y mét, cấp tốc hướng về cái sau tới gần cả hai khoảng cách trong nháy mắt bên trong bị kéo vào hai thân ảnh cùng lúc xâm nhập đám người tầm mắt bên trong một trận cận thân kịch đấu đã không thể tranh né cùng một thời gian nghiêm đông k u y ể n hướng về gần trong gang tấc ngưng phong liệu k u y ể n d móng nhọn huyễn hóa ra kéo dài trạng băng liệt trào băng lanh hàn khí bám vào trên đó ngao nhưng mà co ca quay thân vừa trốn linh hoạt tránh đi chắc lần này trí mạng công kích phanh băng liệt trào đánh trúng mặt đất trong chốc lát tấn ra một đạo rõ ràng trào ấn hàn xương cấp tốc n g ư n g kết thật nhanh phản ứng có người kinh hô mắt thấy công kích hụt hẫng nghiêm đông khuyển quay đầu nhìn lại đã thấy đến một đạo thực thể hóa đao gió đã gào thét tới trong tầm mắt cấp tốc mở rộng vành hai con sùng thú ở giữa khoảng cách rất gần n g i ê m đông k u y ể n căn bản tránh không khỏi cái này đạo nháy mắt hội tụ đao gió phần eo dày thực lông tóc bị ph tựa như đao cắt giống như cảm giác đau đớn cấp tốc lan tràn ngao gặp công kích không đợi ngự thú sư phát ra chỉ lệnh nghiêm đông khuyển bị ép lui lại mấy bước ngưng trọng con ngươi nhìn thẳng ngưng phong l i ệ t khuyển cái này vòng thứ nhất giao phong kết thúc đám người nhất thời yên lặng khương vân đào ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói các ngươi còn nhớ rõ ngưng phong l i ệ t khuyển tương quan giới thiệu sao ngưng phong l i ệ t khuyển phong hệ s ủ n g thú thân hình nhanh nhẹn sử dụng gia đạc phong hành sau tốc độ tăng lên bình thường sùng thú khó mà bắt được hàn bóng người có cái học sinh trả lời k ư ơ n g vân đào khe bước cảm chầm g i i nói không sai đây chính là ngư dừng lại một chút hắn nhìn chăm chú lù lù đứng ở tại châu ngưng phong l i ệ t h khuyển trong giọng nói sen lẫn một t i ế n g nghi hoặc chỉ là cái này ngưng phong l i ệ t h khuyển tốc độ không khỏi quá nhanh một chút đầu tiên là tránh đi hơi thở lạnh giá ảnh hưởng phạm vi sau đó dễ như chở bàn tay tránh đi gần trong gang tấc băng lệch i t ả o toàn bộ quá trình được sưng ơ tụng không chút phí sức một cái phổ phổ thông thông làng bên trong làm sao lại xuất hiện loại này thực lực ngưng phong l i ệ t h khuyển cái này ngưng phong l i ệ t h khuyển là có chủ nhân vẫn là hoang dại ồn ào tiếng nghị luận vẫn chưa ảnh hưởng đến trang giàn bạch suy nghĩ của hắn bắt đầu chuyển động lại lần n nghiêm đông khuyển phát ra tiếng gầm gừ đáp lại ngự thú sư chỉ huy nó tại tại chỗ d a bước con mắt màu xanh lam nhạt gắt gao nhìn chằm chằm ngưng phong l i ệ t khuyển trong chốc lát bước chân bộ lông màu bạc theo gió tung bay tựa như một đầu y phong lẫm lẫm ngân sát sư vương rong rổi tại cánh đồng tuyết bên trên khoảng cách bị nháy mắt kéo vào khí thế lạnh lẽo nghiêm đông khuyển giơ lên móng nhọn hướng về ngay phía trước ngưng phong l i ệ t khuyển lập lại chiêu cũ băng liệt trào tùy theo đánh, đánh ra ngao co ca trong mắt lóe lên một tia trêu t ứ c linh hoạt dáng người nghiêng người né tránh dễ dàng tránh đi thừa dịp hiện tại trang gi song c h ả o đ ỗ n g nhiên đánh ra mặt đất trước người mặt đất lập tức bờ ruộng lên một cây bén nhọn băng truy xuyên thẳng ngưng phong liệt quyển có học sinh bừng tỉnh đại ngộ băng liệt c h ả o chỉ là đánh nghi b i n h bức bách ngưng phong liệt quyển t ẩ u vị băng truy mánh kích mới thật sự là thủ đoạn công kích ai ra đây chính là lao trang chỉ huy cũng có học sinh tán thưởng tháng thấy thế vương viên đã tưởng tượng đến ngưng phong liệt quyển bị băng trụ đâm trúng hình tượng mặc ngươi thân hình lại linh hoạt vậy không có khả năng liên tục tránh đi hai phát liên tục công kích nhưng mà trong chấp nhóm này có ca tại phát giác được mặt đất động tính đệ nhất trước mắt q u a n h thân đã dơ lên gió nhẹ thon dài tứ chi theo gió mà động một cái b ư ớ c rút lui tăng thêm nhảy vọt lấy cực kỳ tiêu sái tư thế tránh đi đột nhiên xuất hiện băng truy trong lúc nhất thời trong sân bên ngoài lâm vào trầm mặc qua nửa n g à y mới có học sinh lẩm bẩm nói không có n g ự thú sư chỉ huy thật có thể làm được loại tình trạng này sao nguy hiểm dự báo giống như năng lực siêu cường năng lực phản ứng cùng với viễn siêu nghiêm đông khuyển tốc độ đây là vị nào trung g i a n g ự thú sư tỉ mỉ bồi dưỡng ban đầu sùng thú lao sư gần nhất có cái khác trung g i a n g ự thú sư đi tới tần lĩnh sao t cùng vân tiên lúc à trầm sau đó có ca nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nhìn về phía nghiêm đông khiển ánh mắt lóe lên một tia tất giận nó lúc đầu suy xét đến đây là làng phụ cận không định ra tay đánh nhau chỉ cần trừng phạt nho nhỏ là đủ không nghĩ tới cái này nghiêm đông khuyển không có chút nào k h á c h khí a co ca nâng lên đầu phát ra gầm thét một cỗ mánh liệt c u ồ n g phong cấp tốc k huyết tán từ bốn phương tám hướng hướng phía ở trung tâm nghiêm đông khuyển dùng mánh lao tới dù cho nghiêm đông khuyển hình thể trắng kiện tại này cỗ q u ồ n g phong càn quét bên dưới vận thân hình lay động trang giản b ạ c h thanh nhâm tại phun gió càn quét ngay lập tức ngay tại nghiêm đông k h u ể n trong đầu vang lên dùng hơi thở lạnh g i đối kháng a nghiêm đông k h u ể n nổi lên một cỗ rét lạnh khí t ứ c ý đồ dùng hơi thở lạnh giá bước lui quần phong có thể quần phong càng thêm máy liệt ô hô hô tiếng gió bên thai bờ vang lên không ngừng dày đặc lông tóc lộn xộn tung bay Voi quần phong triệt để thổi tan hơi thở lạnh giá trong chấp h o á n g này lại có mấy đạo thực thể hóa đau gió gào thét mà ra liên tiếp không ngừng đánh c h ú n g lung la lung lay nghiêm đông khuyển chương một trăm hai mươi vị này cường đại ngự thú sư là ai hai chương một trăm hai mươi vị này cường đại ngự thú sư là ai hai phanh phanh phanh a nghiêm đông khuyển nháy mắt bị đau tại q u n phong tiêu tán một máy mắt thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau mấy bước cảm giác đau đã vô pháp ngăn chặ giờ phút này nghiêm đông khuyển lâm vào xu hướng suy tàn coca không còn có lưu thể diện đột nhiên dậm chân x u ố n g ra hướng về nghiêm đông khuyển va chạm mà đi dù cho nhìn thấy nghiêm đông khuyển trạng thái d ư ớ i trượt nghiêm trọng trang giản bạch cũng chưa từng kinh hoàng hắn đôi mắt bình tĩnh nói nghiêm đông khuyển b ă n g có thể tại một giây sau hắn trong mắt thu nhỏ lại trơ mắt nhìn thấy ngưng phong liệp khuyển đã tới gần nghiêm đông khuyển trước người hai thân ảnh quần quýt lấy nhau phút chốc nghiêm đông khuyển bay rớt ra ngoài trùng điệp quẳng xuống đất trang giản bạch trầm mặc đám người trầm mặc n a o n a o a chỉ có vây quanh ở một bên chó cứu hộ thành viên nháy mắt h ư n g phấn lên bọn chúng liên miên kêu gạo đem coca vây quanh ở giữa dán nó thân thể giống cái loài chó sùng thú càng ngày càng nhiều ngao coca ý đ ồ làm ra hời hợt dáng vẻ có thể các tiểu đệ khâm phục ánh mắt lấy kích động tiếng kêu để nó khó mà ngăn chặn nội tâm h ư n g phấn khoe miệng không khỏi t u é t ra một cái to lớn đường cong chủ nhân ta không phải thứ h è n nhát chiến thắng nhị giai sùng thú thu hoạch được không ba nguyên điểm thôn tuyên hòa xung quanh rừng rậm bên trong ngay tại vẽ địa đồ trần uyên mở mịt ngần đầu a nhìn qua ngã trên mặt đất lâm và hôn mê nghiêm lâm quyển trang giản bạch phản ứng đầu tiên không phải chấn kinh hoặc là kinh ngạc mà là mê mang hắn ngơ ngác đứng tại chỗ hai mắt thất thần vì cái gì vì cái gì hắn sẽ bại bởi một con không có ngự thú sư chỉ huy nhị giai sùng thú đám người lúc này cũng không có lên tiếng mà là khẩn trương nhìn chăm chú lên trang giản bạch biểu lộ phức tạp khương vân đào đi đến trang giản bạch bên cạnh châm trước hồi lâu lúc này mới chậm rãi nói không muốn nội trí cái này ngưng phong liệp quyền hẳn là một vị nào đó đặc biệt lợi hại trung giai ngự thú sư s ù thú ta suy đoán vị này ngự thú sư h ẳ n là đến từ đế đô hoặc là ma đô. ngươi thua cho loại người này không phải xỉn đục trang giản bạch ngu ngơ quay đầu thanh â m k hẳn g k hẳn nhưng này chỉ ngưng phong liệm q u y ề n không có n g ự thú sư chỉ huy khương vân đào khe vô vai hắn một cái đầu nói khẽ vị tiêu n g ự thú sư khẳng định dùng rất nhiều chân quý bồi dưỡng tài nguyên tăng lên thực lực của nó ngươi không giống ngươi sở hữu tài nguyên đều dựa vào bản thân tân tân khổ khổ kiếm được hiện tại có khoảng cách là bình thường nói đến đây hắn cười cười luôn không khả năng một mình ngươi cố gắng liền có thể thắng qua người khác tích lũy mấy đợi vốn lương a vâng viên vậy k u y ê n đúng a láo trang lúc này kỳ chỉ có vốn liếng giàu có ngự thú sư có thể bồi dưỡng ra loại này thực lực sùng thú ngươi dựa vào làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên cùng với học viện nâng đỡ trong thời gian ngắn làm sao có thể so ra mà vượt bọn hắn t r ừ n g mặc thật lâu trang giản bạch chậm rãi gật đầu nguyên bản ảm đạm con ngươi một lần nữa nở rộ sáng n g ờ i thấp giọng nói ta biết rồi lao sư ta sẽ càng thêm nỗ lực mắt thấy ái đồ lại cháy lên trí khí khương vân đào cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trước cho nghiêm đông khuyển trị liệu đi trang giản bạch bước nhanh đi đến nga xuống đất nghiêm đông khuyển trước mặt nói khẽ là ta không tốt hạ ngươi bị thương giờ này khắc này, dương dương đắc ý có ca đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một cái thôn dân chính hướng phía cái này vừa đi đến nó phi tốc liếc mắt ngã xuống đất hôn mê nghiêm đông khuyển không hiểu có chút trở dạ n g cái này nghiêm đông khuyển không phải trong thôn sùng thú đem nó đả thương sẽ không có chuyện gì a có thể vạn nhất bọn hắn hướng chủ nhân cáo trạng làm sao bây giờ rất nhiều suy nghĩ tại nội tâm quân quận có ca ánh mắt không ngừng lấp lóe cuối cùng khẽ cắn môi r ắ t cuống họng đ ê u một tiếng a trong lúc nhất thời có ca mang theo cho cứu hộ cấp tốc rút lui hiện trường phát hiện án rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hương vân nào mắt thấy một vị thôn dân đi tới hai mắt tỏa sáng đưa cho một điếu thuốc hỏi lão ca xin hỏi ngự thú sư chỗ làm việc đi như thế nào hắn bức thiết đi ngự thú sư chỗ làm việc hỏi tham vị này thần bí ngự thú sư hạ lạc giải khai trang giản bạch khúc mắc đứa nhỏ này xuất thân cũng không tốt nhưng ngự thú sư thiên phú cực kỳ ưu tú đồng thời khắc khổ cố gắng bởi vậy bị hiệp hội xem như đ i ệ n hình đại lực tên liên dương có thể phá trời lưu lượng cùng với vô số chú ý để hắn áp lực k h á lớn một khi gặp phải thất bại liền sẽ xa vào đến nghiêm trọng tự ta bên trong hao tổn ở trong có thể khương vân đảo trong lòng tin tưởng người nào có thuận buồn xôi gió đang trưởng thành trên đường nhất định gặp phải Cũng trong ố t một thương thế t nhờ vào đó ma luyện hắn một lần. Khương Vân đảo ám đạo. Chờ đến nghiêm đông khuyển thương thế bị đơn giản Chờ vào Đảo đạo. đó ma ám bị ị liệu, Khương Vân đ tại t h ô dân dưới dẫn n sự chỉ m a thôn e o Trong trước thú t người hướng thú sư chỗ làm việc. mọi làm ngự h khí thế ngất trời kiến thiết hình tượng để bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thôn dân đang sửa chữa nhà mình phòng ố c có thôn dân trong thôn cán bộ dẫn dắt đi trải gạch đá con đường đi tới chỗ làm việc khương vân đào trực tiếp đưa ra thân phận người tốt ta là học viện ngự thú vân hoa lao sư đây đều là học sinh của ta chúng ta tới đây bên trong triển khai lịch luyện hoạt động đồng thời tới hỏi một sự kiện nghe tới mọi người thân phận trương h ả o hiếu kỳ quan sát bọn hắn liếc mắt chật la lớn tống ca học viện ngự thú vân hoa người đến rất nhanh tống quốc hảo s ả i bước đi tới cùng khương vân đảo nắm tay cười nói chờ các ngươi rất lâu rồi hai người đơn giản trò chuyện sau đó trương h ả o dưới sự chỉ huy của tống quốc hảo vì bọn họ làm lên núi thủ tục các ngươi lên núi thời gian là m ộ ư ơ i hai giờ trưa xuống núi thời gian là ngày mai nếu như từ phía đông lên núi một đường tiến lên nhìn thấy một gian ở vào sườn núi nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ cũng không cần tiếp tục hướng phía trước phía trước là cấm khu ở trong núi không muốn tống quốc hảo hướng đám người chậm rãi nói ra chú ý hạng mục t ư ơ n gần v nhất bởi vì chỗ làm việc các loại giường ra sự tình bận đến sức đầu mẹ chán tống quốc hào mặt lộ vẻ mê man ngược lại là ngồi trước máy vi tính trương hạo bỗng nhiên ngầm đầu ngươi là chỉ mang theo một đám loài chó sùng thú con kiêng ngưng phong liệc quyền đúng đúng đúng c h ư ơ n g vân đào lập tức kích động bước nhanh đi đến trương hạo trước mặt một lần nữa hỏi nói xin hỏi cái này ngưng phong liệm khuyển ngự thú sư ở đâu trương hạo thuận miệng trả lời đó là ta bằng hưu ở tại làng phía đông lời này vừa nói ra đám người nhìn về phía trương hạo ánh mắt nháy mắt trở nên không giống thậm chí nổi lòng t ổ n tính có thể trở thành lợi hại như vậy một vị trung giai ngự thú sư bằng hưu cái này nhìn như phổ phổ thông thông cán sự khẳng định có lấy chỗ bất phàm khương vân đào truy vấn vị này ngự thú sư là gần nhất trở về s a o a có ý tứ gì trương hạo mặt lộ vẻ không hiểu hắn một mực ở tại trong thôn a trừ bốn năm đại học tại ngoại địa thời gian còn lại đều ở đây trong thôn、ừ. Cái phiên này đến phiên Khương Vân Đào m ặ trong lộ vẻ mê này lúc à m s a nhất g ắ thời tiếng kinh ngạc khó tin liên tiếp chương một trăm hai mươi m ộ t lần tiếp theo ta sẽ chiến thắng hắn t h ư ơ n g một trăm hai mươi mốt lần tiếp theo ta sẽ chiến thắng hắn đ a nghe n g con kia nhị danh ngưng phong liệt khuyển ngự thú sư là một tên nhân viên kiểm lâm về sau trang giản bạch biểu lộ cấp tốc biến đảo từ kinh ngạc trở nên mê mang lại lần nữa ngu ngơ tại nguyên chỗ lao sư không phải nói đây là từ đế đô hoặc là ma đô bên kia tới được ngự thú sư sao đám người cũng đều là khắt chế không được nội tâm kinh ngạc cùng không hiểu ả o ả o nghị luận cái q u ỷ gì nhân viên kiểm lâm không thể nào nhân viên kiểm lâm có thể bồi dưỡng ra loại này thực lực sùng thú mọi thứ đều có thể có thể chớ nóng vội bên dưới phán đoán ngược lại là khương vân đảo sau khi nghe được ánh mắt chớp lên đông nhiên nhớ lại rất nhiều liên quan tới tần lĩnh nghe đồn hắn ngự a khí trần trờ nói chúng ta có thể đi viếng thăm bên dưới vị này ngự thú sư sao tống quốc hào lúc này vậy phát giác không thích hợp hắn quan sát đám người cẩn thận lên tiếng khương lão sư các ngươi cùng tiểu trần có cái gì hiểu lầm sao khương vân đào cười cười giấu giếm bên dưới trang giản bạch bị thua sự tình không có hiểu lầm chỉ là tại cửa thôn gặp được con k i a thực lực mạnh mẽ nhị danh ngưng phong lịch huyền đối với nó ngự thú sư có chút hiếu kỳ tống quốc hào nhẹ nhàng ngật đầu k i m l o n g không được thẳng tắt lưng trong giọng nói tràn đầy tự hào tiểu trần là chúng ta làng vị thứ nhất ngự thú sư hắn còn từng thu hoạch được thời đại mới tiên phong vinh hạnh đặc biệt hiệp hội bên kia đều phái người đưa tới bản hiệu không nghĩ tới hắn ngưng phong liệp khuyển đều đột phá đến nhị giai rồi thời đại mới tiên phong khương vân đào x g sở làm học viện ngự thú giảng sư hắn đối cái này một vinh hạnh đặc biệt tự nhiên không xa lạ gì bởi vậy đối vị này thần bí nhân viên kiểm lâm sinh ra càng nhiều h i ế u kỳ nhưng là làm đối chiến hệ học sinh bọn hắn đại đa số cũng không hiểu rõ bởi vậy có người nghi ngờ nói thời đại mới tiên phong vâng viên trả lời ta nghe một vị nghiên cứu hệ bằng hữu nói qua chỉ có trăm người đứng đầu truyền lên sùng thú tiến giai Ý. người bên ngoài hít sâu một hơi chúng ta có thể đi viếng thăm hắn sao hương vân đào không để ý đến các học sinh thảo luận lại lần nữa hỏi tống quốc hào mặt bên trên c h e kín ý cười đương nhiên có thể bất quá ta trước phải gọi điện thoại hỏi một chút ý kiến của hắn hắn hiện tại không nhất định ở trong thôn không có vấn đề hương vân đào gật đầu sau đó tống quốc hào bấm trần uyên điện thoại tiểu trần hiện tại có r ả n h không có một vị học viện ngự thú vân hoa l á o sư mang theo các học sinh muốn viếng thăm ngươi tống ca ta không có ở làng bên trong trần uyên nghe tới tống quốc hào câu nói này mặt mũi chản đầy nghi hoặc nhưng hắn chợt nhớ tới lúc trước không giải thích được hệ thống nhắc nhở thanh â m thế là thăm dò tính hỏi tống ca có đúng hay không có ca lại gặp rắc rối rồi tống ca cười ha hả trả lời bọn hắn nói n g ư n g ngưng phong liệu quyền thực lực mạnh mẽ đã muốn đến thăm hỏi ngươi vị này ngự thú sư trần u y ê n ám đạo quả nhiên hắn do dự một chút nói tống ca ta cùng vị lao sư này giải thích một chút đi được tống quốc hào đưa điện thoại di động đưa cho khương vân đào đồng thời nhắc nhở đây là khương lao sư không đợi trần liên mở miệng khương vân đào chủ động giải thích nói ngài tốt chúng ta lúc trước cùng ngài ngưng phong liệu quyền sinh ra điểm hiểu lầm tiến hành rồi một trận đối chiến hy vọng ngài chớ để ý trần uyên đương nhiên không ngại dù sao có ca vì chính mình thắng được nguyên điểm khương vân đào liếc mắt chăm chú nhìn bản thân trang giản bạch quyết định dùng lửa mạnh ma luyện hắn ý chí ngài hiện tại có dành không ta có vị học sinh muốn cùng ngài đến một trận sùng thú đối chiến nếu như trang giản bạch nghĩ tại ngự thú sư trên đường đi được càng xa liền không thể bởi vì một trận thất bại mà không gượng dạy nổi thất bại hẳn là trở thành hắn anh dũng đi tới bài hát ca tụng trần uyên trả lời thật có l ỗ i ta tại thôn bên ngoài làm việc k ư ơ n g vân đào qua loa trầm mặt một chút ngắm nhìn thời gian chợt nói như vậy đi chúng ta sẽ lên núi lịch luyện hai ngày chờ sau đó núi thời điểm nếu như ngươi có rảnh mời nhất định cùng ta học sinh đến một trận sùng thú đối chiến nếu có thời gian có thể trần n g u y ê n không có đem lời nói đầy hậu thiên chính là số ba mươi hắn còn phải chạy tới thành phố b ả o khôn không nhất định có thời gian cúp điện thoại khương vân đào cùng tống quốc h à o nắm tay cười nói tống đ ồ n trưởng thật sự là quái dày ngươi nào có sự tống quốc h à o k h o á t khoác tay có thể cùng chúng ta nói một chút liên quan tới vị này ngự thú sư càng nhiều chuyện hơn sao khương vân đào hỏi ta tới nói ta tới nói trương hạo lập tức h ư n ấ n thay nhà mình người anh em nói khoác loại sự tình này hắn thành thạo nhất vậy thích nhất rồi mỗi một lần nhìn thấy đối phương khâm phục cùng ao ước ánh mắt hắn cũng có phá lệ h ư ở n g thụ cứ việc bị khâm phục đối tượng cũng không phải là bản thân cũng sẽ cảm thấy một cô vô hình thoải mái cảm giác viên ca là chúng ta thôn tuyên hòa cái thứ nhất mình tưởng thành công người lời này vừa vặn ra khỏi miệng thương vân đào liền nhữ mày lấy vị này thiên phú gia nhập chúng ta học viện ngự thú hẳn là dễ dàng làm sao lại lưu tại nơi này là một vị nhân viên kiểm lâm chẳng lẽ lại là phòng chiêu sinh đám người kia không làm việc hắn âm thầm suy đoán trương hạo n i t miệng gười một tiếng đây là viên ca lựa chọn của mình hắn chỉ hy vọng lưu tại trên núi tống quốc hào gật đầu phụ họa đương thời hiệp hội cán sự vậy thuyết phục hắn đi thành phố đều bị tự tuyệt khương vân đ ả o trong mắt co rụt lại đông nhiên ý thức được một cái chuyện phi thường đáng sợ ý của các ngươi là hắn từ trở thành ngự thú sư đến bây giờ cũng không có hệ thống hóa học qua t ư ơ n g quan ngự thú tri thức t r ư ơ n g hạo mặt mũi tràn đầy không hiểu cái đồ chơi này còn cần hệ thống hóa học tập sao khương vân đ ả o đám người hai mặt nhìn nhau không có hệ thống hóa học tập tương quan tri thức không có giàu có gia đình bối cảnh hoàn toàn bằng vào bản thân liền bồi dưỡng ra lợi hại như vậy ngừng phong liệt khuyển khương vân đào đầu tiên là thấp giọng cô chật hai mắt nở rộ dị xác người này không gia nhập chúng ta học viện ngự thú lời nói sở hữu phòng t r i ê u sinh nhân viên công tác đều hẳn là từ chức tạ tội đám người c h ầ m mặc sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trang g i ả n bạch khuyên hắn không có chỉ đạo không có nâng đỡ cũng có thể làm đến loại trình độ này ngươi làm học viện chúng ta học sinh ưu tú nhất phải làm đến càng tốt hơn nhất thời nho nhỏ dẫn trước đại biểu không là cái gì trang giàn bạch thở phào một hơi đôi mắt của hắn một lần nữa nở rộ hào quang ánh mắt trở nên kiến nghị lao sư là ta sa ta không nên bởi vì một trận nho nhỏ thất bại liền sinh lòng người v ạ i hắn có thể ở trên núi đem sùng thú bồi dưỡng đến loại trình độ này ta tại tốt hơn trong hoàn cảnh phải làm đến càng tốt hơn hắn phút chốc nắm quyền s o n g quyền ánh mắt như lửa ta sẽ không đem trận này thất bại coi là xỉ đục mà h ắ n là một lần giáo h ấ n lần tiếp theo lần tiếp theo ta nhất định sẽ chiến thắng hắn trương hạo yên lặng nghe xong đoạn văn này cuối cùng hiểu rõ nguyên do chuyện không khỏi âm thầm nói thầm nguyên lai bị c o ca đánh bại coi như thắng có ca lại như thế nào còn có một chỉ càng biến thái ra hỏa chờ ngươi tuy là nghĩ như vậy nhưng thấy đến những học sinh này chuẩn bị rời đi chỗ làm việc lên núi. hương ắ n l v ộ vân đảo tấn lĩnh nhận t chứa rất nhiều chân quý linh thực lại có rất cường đại hoang dại sùng thú ngươi bây giờ tuy là trung giai ngự thú sư nhưng là khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm không muốn xâm nhập quá sâu đừng quá mức mạo hiểm ghi nhớ ta dạy bảo các ngươi ngoài trời chi thức nghiêm túc đối đãi mỗi một cái hoang dại sùng thú thật tốt ma luyện chính mình chờ ngươi xuống núi trước cùng vị này ngự thú sư đối chiến sau đó trở về tham gia các ngươi thành phố bảo khôn cúc thái bạch ta tin tưởng ngươi có thể đoạt giải q u á n quân trang giản bạch nhấp nhẹ bờ môi phúc chốc nghiêng đầu nhìn về phía khương vân đào biểu lộ thành khẩn nói lao sư cảm ơn ngươi khương vân đào khoát khoát tay cùng lao sư đ à m cái gì cảm ơn dừng lại nửa giây lát hắn cảm khái nói chúng ta những ngày làm lao sư chỉ có thể tận khả năng cam đoan các ngươi hạn chót hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi c h ư một trăm hai mươi mốt lần tiếp theo ta sẽ chiến thắng hắn hai c h ư một trăm hai mươi mốt lần tiếp theo ta sẽ chiến thắng hắn hai, lúc chạm vào tối trần u y ê n về đến nhà đem có ca gọi đến trước người nghiêm túc hỏi nói một chút đi ngươi lại đã làm gì sự có ca phản ứng không ngoài dự liệu ánh mắt của nó lơ lửng không cố định có tật giật mình cái đuôi đong đưa trái phải ngao ngao ngao nhưng có ca rất nhanh kịp phản ứng bản thân rõ ràng không có làm chuyện xấu rõ ràng là đám người kia trước trêu trong đó chờ đến có ca đem buổi sáng phát sinh sự tình tỉ mỉ nói ra trần u y ê n một tay chống lấy cái c ằ m chấm ngâm nói ngươi thật giống như thật không có sai có ca chỉ là làm mỗi cái tộc đàn thủ lĩnh đều sẽ làm sự tỉnh nghe tới trần liên lời nói có ca hai mắt tỏa sáng l â y động cái đuôi tần suất cấp tốc tăng tốc đúng không đúng không ta liền nói bản thân không làm sai nhưng trần nguyên suy xét ngã đi tới thôn tuyên hòa ngự thú sư càng ngày càng nhiều cho cứu hộ luôn luôn tụ tập tại cửa thôn khó tránh khỏi sẽ hù đến bọn hắn thế là trầm tư hồi lâu nói các ngươi cũng đừng cả ngày đợi tại cửa thôn mang theo tiểu đệ của ngươi nhóm đi trên núi đi dạo tiện thể tìm xem linh thực lấy có ca thực lực trước mắt tăng thêm một đám tiểu đệ tại phụ cận núi rừng bên trong khó gặp b ị ệ t thủ ngao ngao nghe tới chủ nhân ra lệnh cho cứu hộ thủ lĩnh lập tức thẳng tắt lưng liên thanh đáp lại giờ k h ắ c này coca đã tưởng tượng đến bản thân dẫn đầu một đám các tiểu đệ r o n g rổi sơn lâm hình tượng chó cứu hộ tung tích sẽ trải rộng toàn bộ s ơ n lâm đêm dần khuya trần n g u y ê n ngồi xếp bằng trên giường tiến hành minh tưởng trạng thái thường ngày chào hỏi qua đi khương vấn ngưng dẫn đầu gọi chuyện các ngươi bên kia có tổ chức ngự thú sư tranh tài sao có lý tuấn nhạc gật đầu thành phố tổ chức tranh tài lãnh đạo để chúng ta tự nguyện báo danh khương vấn ngưng hì hì cười một tiếng trên nguyên tắc là tự nguyện nhưng lãnh đạo chính là nguyên tắc h ừ n cho nên chúng ta đều báo danh lý tuấn nhạc nói trần liên nói tiếp ta bên này vậy tổ chức tranh tài nhưng ta không có tham gia hương vẫn ngưng kinh ngạc nói lấy ngươi thực lực tham gia đoạt được quán quân không khó lắm a trần uyên giải thích nói phải hao phí rất nhiều thời gian quá phiền thoái n g ư ơ i bên kia ngự thú sư vận khí thật tốt thiếu một cái đoạt giải quán quân hấp dẫn hương vẫn ngưng đầu tiên là cảm khái một tiếng sau đó nhà danh nói học viện chúng ta đ ố i chiến hệ học sinh toàn bộ tham gia lại thêm trong hiệp hội lợi hại ngự thú sư cạnh tranh phi thường kịch liệt ta nghĩ thử một lần tranh cái thứ tự tốt nhất có thể đi vào top mười sáu học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ ở vào ma đô nơi này tụ tập rất nhiều lợi hại ngự thú sư luận đến tranh tài cường độ muốn v ba người liền gần nhất các thành thị cử hành tranh tài nhiệt liệt thảo luận ngoài cửa sổ màn đêm càng thêm thâm trầm nơi xa bị bóng đêm bao phủ dãy núi cũng không an ninh vâng viên một bên thở hồn hẹn vừa đi theo bản thân sùng thú tiến vào một cái sơn động đợi đến bên ngoài ong long long thanh â m dần dần ngừng cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất lao đi mồ hôi trên mặt nhịn không được nhà danh nói liền lấy điểm mật ong mà thôi đến như truy ta lâu như vậy sao đồng hành ngự thú sư rất tán thành gật gật đầu hắn một bọn này ong t h y tùng liền không hợp t h o i thưởng truy lâu như vậy không mang ngừng nếu là lao trang tại lá tốt rồi có thể hung h ă n g giáo hơn chúng một trận nhớ lại bị ngủ đông trải nghiệm vương viên mặt mũi tràn đầy b i phẫn sau khi bên ngoài sơn động truyền đến làm người sợ hãi lạ lâm tiếng gầm gừ hai người lính nhau lập tức đình chỉ trò chuyện để nồng nặc bóng đêm thôn phệ bọn hắn qua hồi lâu trong sơn động bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh vương viên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói lao sư nói đúng cái này tần linh thật không là phổ thông ngự thú sư có thể tới lịch luyện nơi này hoang dại sùng t ú muốn so thành thị xung quanh lợi hại quá nhiều giờ này khắc này trang giảng ạ c h chính chỉ huy nghiêm đông k h u ể n tiến hành một trận kích đấu hống hưng hống đại đ i ệ man h trận mắt nhìn trước mắt một người một chó hình thể cấp tốc bành trướng trải qua lần trước thê thảm đau đớn giao hấn đại đ ị a man hùng vốn không muốn để ý tới những n à y nhân loại cũng chưa từng nghĩ đến nó không chủ động đi tìm p h i y n phức lại bị trước mắt cái này nhân loại chủ động tìm tới cửa tên là tên là tương hối lập bản sau đó không nói hai lời liền triệu hồi ra sùng thú phát động công kích suy nghĩ chuyển động phẫn nộ đại đ ị a man hùng không còn có lưu thể diện quyết định muốn cái này nhân loại nếm thử lợi hại h ố n g h ố n g h ố n g gấu lực lượng mắt thấy đại đ i ệ man hùng hình thể cực cấp tốc bìa lớn trang giản bạch biểu lộ bình tĩnh đừng sợ chúng ta kéo qua khoảng thời gian này là được a nghiêm đông khuyển bảo trì khoảng cách an toàn ánh mắt lạnh lẽo màu bạc trắng xóa tung cái đuôi rủ xuống sau lưng một lát sau hống hống, hống hống hống nhìn thấy ngã trên mặt đất nghiêm đông khuyển trốn ở sơn động xem cuộc chiến gấu con lập tức hưng p h ấ n lên nhỏ ngắn tay không ngừng vung vầy gấu cha vô địch thiên hạ giống mặc dù trên người có mấy đạo vết thương có thể đại địa man hùng khinh miệt ngắm nhìn ngã xuống đất nghiêm đông khuyển nên ngang trở lại sơn động nhìn thấy đại địa man hùng bóng người dần dần biến mất trang giản bạch đi đến nghiêm đông k u y ể n trước mặt một bên vì nó trị liệu thương thế một bên thì thầm thì thầm nếu như là ngư bằng vào linh hoạt thân hình cùng hắn đ ọ sức sau đó tìm kiếm sơ hở khởi s ư ớ n g một k í c h trí mạng nhưng liền xem như ngưng phong lược quyền muốn đánh bại đầu này đại địa man hùng cũng rất gian nan lần này trang giản bạch không có bởi vì thất bại mà cảm thấy v ề v g i hắn yên lặng phòng chế mình ở lần này đối chiến bên trong sai lầm đem thật sâu ghi t ạ c trong đầu lần tiếp theo hắn sẽ thắng thắng được đầu này đại địa man hùng thắng được con kiêng ngưng phong lược quyền giờ này khác này t h ô tuyên hòa phụ cận núi rừng bên trong tiếng đánh nhau nổi lên một phía có ngự thú sư ngay tại một đám bạo vân tức truy đổi bên giới cuốn quýt tán loạn chương một trăm hai mươi hai chuẩn bị kỹ càng trở thành mạnh nhất ngự thú sư sao chương một trăm hai mươi hai chuẩn bị kỹ càng trở thành mạnh nhất ngự thú sư sao ngày ba mươi tháng chín thứ hai chơi trong xanh trong nháy mắt chính là hai ngày trôi qua còn buồn ngủ Trương hắn ạ o đi việt rỗi cái, ra nhà mình tử, dỗi lưng một m tử, t l g một cả i bắt rồi. Dương cười lời, ngày ư ơ i việc công n so với chúng ta nhẹ nhiều. chúng nhóc nhẹ Hắn cả ngày ta cả ở trong học viện bận rộn các loại d ư ờ m già sự tình ngược lại là hai ngày này có thời gian lợi tại thôn tiên hòa nghỉ ngơi thật tốt cũng may nhà này nông ra nhạc dừng chân điều kiện cùng phục vụ cũng không tệ hắn dứt khoát ở đây ngay cả ở hai đêm chờ lấy các học sinh xuống núi trương hạo biết môi công tác không thể so mệt mỏi dù sao đều là châu n g a sau đó hắn hít mắt nhìn về phía nơi xa dây núi hỏi khương lao sư học sinh của ngư i nhóm cũng nhanh xuống núi a đúng thế nói về cái đề tài này thương vân đào trong mắt lóe lên một tia lo âu không biết bọn hắn thế nào rồi mặc dù hắn đối với mình các học sinh rất có lòng tin nhưng này dù sao cũng là tấn lĩnh nguy cơ từ phía không cầu lớn bao nhiêu thu hoạch chỉ hy vọng bình an trở về là tốt rồi cũng không lâu lắm cho bụi m ệ t mọi vông viên dẫn đầu trở lại vận may nông da nhạc y phục của hắn vô cùng bẩn tóc dối bời nguyên bản trắng non da rẻ hơi có vẻ đèn nhánh rất giống mới vừa ở công trường vất vả hơn nửa tháng thổ mộc lao ca vừa tiến vào trong sân vương viên không để ý đến hai người kinh ngạc ánh mắt trực tiếp cầm lấy trên bàn nước khóa gùn g ngùn n g u ố n g một hơi cạn sạch mặt bên trên dần dần lộ ra thoải mái t i ế u d u n g thoải mái khương vân đào một mặt buồn cười nhìn qua rõ ràng trải nghiệm rất nhiều v ư ơ n g viên hỏi thu hoạch thế nào đừng nói nữa lão sư vương viên đặt mông ngồi ở trên g h ế luôn luôn thích sạch sẽ hắn vẫn chưa la hét tắm rửa ngược lại một câu tiếp lấy một câu nhà danh nói chúng ta lên núi không bao lâu liền trêu chọc đến một đám vong tùy tùng trộm mật tao rồi khương vân đào hỏi đúng ngượng ngùng cười một tiếng chợt con mắt t r ừ n g lớn luôn ngữ dần dần kịch liệt liền trộm cái mật ong mà thôi lại không phải đào bọn chúng ra tổ mộ phần còn truy ta một ngày một đêm sao hương vân đào thiện thiện h ấ p một miệng nước t r à ý của ngươi là ngươi ở đây trên núi khoảng thời gian này chính là đang cùng bọn chúng không ngừng truy đuổi bên trong v ư ợ t qua vương viên ánh mắt t r ô n tránh thấp giọng nói phải k hương vân đào nhếp miệng cũng coi như chuyện tốt c h ỉ ít ngươi sau này gặp được con tùy tùng liền biết ứng đối như thế nào rồi ta không biết vương viên vẻ mặt cầu xin ta giống như phạm thượng rối loạn xì chết sau sang trấn tờ ờ giờ ban đêm lúc ngủ trong mộng đều là o ngaoong thanh âm vừa thấy được b hương vân đào nhất thời im lặng trương hạo có chút đồng tình vỗ vỗ đầu vai của hắn nói thường bọn này ong tùy tùng một con viên vân chuẩn liền trung thực rồi cái gì ư g viên s ữ n g sở cùng lúc đó một cái tiếp theo một cái học sinh trở lại trong sân hình dạng của bọn hắn cùng ông viên không sai bị lắm giống như là cái sơn lâm g i ã nhân không ngừng nhả danh lấy kinh nghiệm của mình chúng ta lên núi liền t r e o chọc một đám bạo vất tước bị dòng giã đuổi ba toàn núi ba toàn núi a một đám ong tùy tùng tính là gì ta tại rừng trúc nhìn thấy một gốc linh thực còn nghĩ là niềm vui ngoài ý mớn không nghĩ tới bị một đầu nhị g a i một mậu gấu trúc phát hiện hạ tràn phá lệ thê thảm nó buộc chúng ta hỗ trợ chặt cây trúc tử ta cánh tay đến bây giờ đều vẫn là chua sót nợ nụ cười n g ư ơ i thể nghiệm qua bị một đám tuyết vân sói điên cuồng đuổi theo cảm giác sao một phen giao lưu đám người phát hiện những người khác trải nghiệm cùng bản thân không kém nhiều nguyên bản hề phải thất bại cảm xúc nháy mắt tan thành mây khói tâm lý cân bằng rất nhiều ngược lại tranh chấp ai trải nghiệm thê thảm nhất ai mạo hiểm yên lặng nghe các học sinh thảo luận khương vân đào n ắ m chặt chén t r à tay phải nhẹ nhàng run r u y hắn âm thầm khuyên bảo bản thân phải tỉnh táo bọn hắn dù sao không có lên núi kinh nghiệm cũng không có g i ngoại đối chiến trải nghiệm những tình h u ố n này đều có thể, lý giải, có thể hiểu được. mà lại trang giản bạch còn chưa có trở lại hắn khẳng định có rất lớn thu hoạch l o n g yên tĩnh chuyển biến trang giản bạch tiến vào sân lâm nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ lao trang đã về rồi vương viên bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào viện lập tức tiếng hô hô đám người theo tiếng kêu nhìn lại trang giản bạch đi phục sạch sẽ sạch sẽ thân hình thẳng tắp như cao mục khi thế dâng trào hướng lên cùng bọn hắn hình thành s o sánh rõ ràng như vậy xem ra trang giản bạch khẳng định có lấy không sai thu hoạch lao trang thu hoạch thế nào vương viên cao giọng hỏi nên tiếp đông đảo ánh mắt mong đợi trang giản bạch đầu tiên là l ắ p đầu lập tức gật gật đầu ta tại ngày trước buổi chiều gặp một đầu nhị giai đại địa man hùng khoảng thời gian này đều ở đây cùng n ó lượt b ả n tháng sau vương viên quan tâm nhất vấn đề này trang giản bạch cười nói nó phi thường lợi hại ta nghiêm đông khuyển không phải là đối thủ không có thắng dừng một chút nhìn thấy đám người lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc hắn cười nói nhưng ta thu hoạch rất nhiều lần lượt thất bại để cho ta học được rất nhiều tiến bộ rất nhiều lão sư ta nghĩ ta có d ũ n g khí cùng vị kiêm ngự thú sư lôi chiến thiếu dung lại lần nữa treo ở h ư ơ n g vân đào mặt bên trên rất tốt chỉ cần có loại này tâm cảnh làm cái gì đều sẽ thành công trương hạo ngước mắt trông lại là đầu kia mang theo gấu con đại đ ị a man hùng sao đúng thế trang giản bạch gật đầu trương hạo lông mày c a o lại kinh nghi nói xem ra đầu này đại đ ị a man hùng trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhiều ta nhớ được đương thời h u y ê n ca đụng phải nó không có mấy phút liền đem nó đánh bại đúng rồi h u y ê n ca để cho ta nói với ngươi một câu không có ý tứ hắn hôm nay đi thành phố bảo không có việc vô pháp tiến hành s ủ n g thú đ ố i chiến trong lúc nhất thời viện tử lâm vào yên tĩnh như chết trang giản bạch ngơ ngác đứng tại chỗ trong đầu không ngừng quanh còn trương hạo một câu nói kia không có mấy phút liền đem nó đánh bại lúc xế chiều trần n g uyên lại lần nữa đi tới thành phố bảo khôn từ bến xe ngồi lên xe taxi tiến về hiệp hội vì hắn đặt trước tốt khách sạn hôm qua chu húc gọi điện thoại tới hy vọng trần n g uyên có thể sớm làm đi tới thành phố bảo khôn miễn cho trước ngày nghỉ tịch con đường ngắn chặn lại thêm thôn tuyên hòa khoảng cách thành phố bảo khôn mấy trăm cây số sợ sẽ ra ngoài ý mớn ngồi ở hàng sau ngực trong túi nô ra tới một cái cái đầu nhỏ song sinh hoa thiếp ánh mắt tò mò không ngừng liếc nhìn ngoài cửa s ổ trần uyên đưa tay điểm một cái nó cái đầu nhỏ cười nói chúng ta vào thành nhà tài xế đại thúc c ha ú ý tới hàng s u ha động, thông q u kính cười h hậu i ế u lập xem xét, t ứ nói h ha ha bởi vì ngươi đương thời phải đi hiệp hội ngự thú sư lại thêm dung mạo ngươi đó là có thể khiến người lưu lại sâu khắc gấn giống như dáng vẻ trần u y ê n không khỏi mặt mò đỏ ửng tài xế đại thúc lại hỏi người bây giờ tới là tham gia trận đấu sao xem như thế đi trần u y ê n gật đầu thật lâu không thấy thành phố bảo khôn náo nhiệt như thế tài xế đại thúc cảm khái một câu khoe mắt liếc qua liếc tới con đường hai bên tuyên truyền cột biểu thị b à i cùng với treo ở quảng trường thương mại đỉnh màn ảnh khổng lồ linh khí khôi phục về sau cảm giác thành phố bảo khôn một lần nữa tỏa sáng sức sống trần u y ê n khẽ ử nhìn về phía ngoài cửa sổ mỗi một cái tuyên truyền cột đều in các loại sùng thú hình ảnh cùng với cơ bản tin tức thậm chí bao gồm trở thành ngự thú sự cần phải trải qua quá trình cùng với con đường phát triển Mà ở rất nhưng i ề u b n trần h thấy n t liên lực chú ý lại bị khối kia to lớn màn hình hấp dẫn nơi này là thành phố bảo khôn phồn hoa nhất khu vực rất nhiều thương gia sẽ thông qua khối này màn hình tiến hành tuyên truyền hai đạo to lớn thân ảnh màu đen chiếm cứ lấy h i ể n kỳ bình hơn phân nửa màn hình thông qua hình dáng có thể lờ mờ nhìn ra bên trái bóng người càng thêm khôi nô g hai tay ôm ngực đứng thẳng góc phải bóng người tương đối thoát g ầ y thẳng tắp đứng thẳng mà ở hai đạo bóng đen đằng sau hiện ra các loại các dạng sùng thú lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ tài xế đại thúc thông qua kính chiếu hậu phát giác được trần n g u y ê n ánh mắt vừa cười vừa nói nghe nói thành phố chúng ta hiệp hội ngự thú sư đặc biệt mời hai vị cường đại ngự thú sư làm thi đấu biểu diễn khách quý muốn vào ngày mai nghi thức khai mạc bên trên biểu diễn một trận sùng thú đối chiến trần uyên nhịn không được cười lên nguyên lai、like、góc phải đạo hắc ảnh k i a là bản thân a cứ việc trần uyên không có trả lời tài xế đại thúc thanh â m nhưng không có dừng lại trong giọng nói tràn đầy vui sướng trước mấy ngày ta công ty này rút ra ba tấm vé vào cửa ta cái này tay nhỏ sờ một cái hoắt thật đúng là rút chúng một tấm vừa vặn nhà ta t i ể u tử k i a là ngự thụ sư ta cùng hắn mẹ còn đánh tính đi cho hắn thêm dầu cố lên nhưng căn bản không giành được vé vào cửa may mắn cuối cùng rút chúng một tấm cái này có thể đi hiện trường cho hắn cố gắng lên Cúc tài h b xế đại thúc mắt nhìn phía trước nói nhà ta tiểu tử kia tại ngày đầu tiên muốn tham gia hại tuyển tiểu ca ngươi nếu là đụng phải hắn nhất định hạ thủ nhẹ một chút trần liên cười nói ta không chừng đánh không thắng hắn sao có thể a tài xế đại thúc lắc đầu ta đôi mắt này xem người rất chuẩn ngươi xem xét chính là vị lợi hại ngự thú sư chúc ngươi lấy được thành tích tốt không bao lâu vẫy tay từ biệt thiện nói tài xế đại thúc trần uyên đi đến khách sạn làm thủ tục nhập cư đem tùy thân hành lý phóng tới gian phòng bên trong mắt thấy đã là chạm vào tối trần uyên ăn xong khách sạn cung cấp phong phú đ ữ a tối chuẩn bị ra cửa tàn bộ làm thi đấu biểu diễn khách quý hắn không cần tiến hành diễn tập ngày mai nghiêm túc nghe theo nhân viên công tác chỉ dẫn là đủ đi ra khách sạn sắc trời dần dần đủ ám trói lọi đèn nghe ông thay thế ánh nắng chiếu rọi khu phố nơi này ở vào phồn hoa khu vực trên đường cái mang theo sùng t ú rất nhiều người trần uyên cũng liền không có chút nào lo lắng để song sinh hoa tiếp l song sinh hoa thiếp đỉnh lấy tóc hồng ngồi ở trần n g uyên đầu vai tiến vào đêm tối trạng thái nó đối quanh mình hết thệ cũng không cảm thấy hứng thú không có chút nào ban ngày hiếu kỳ nó chỉ hy vọng yên lặng đợi tại trần n g uyên bên người nhưng có rất nhiều người nhìn thấy bề ngoài thon nhỏ đáng yêu song sinh hoa thiếp thường thường đầu tiên là phát ra rít lên một tiếng sau đó bước nhanh chạy tới hoặc là cùng hắn chụp ảnh c h u n g hoặc là muốn kiểm tra song sinh hoa thiếp không có trả lời chỉ là dùng cặp kia xa cách mà thanh lãnh con n g ư ờ i nhìn bọn hắn chằm chằm lập tức quên lui một đám người trần u y ê n thì là thừa cơ đụng vào những cái kia chưa hề gặp súng thú nghe tới hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu không ngừng vang lên nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt liệt vẫn là thành phố lớn tốt thành phố lớn nhiều cơ hội hắn c ả m khái nói nhưng khi hắn nhìn thấy song sinh hoa t h i ế p biểu lộ càng ngày càng băng lãnh quyết đoán nói ngươi vẫn là trốn ở trong túi đi tiểu gia hỏa dáng vẻ quá hấp dẫn người trần u y ê n thậm chí sợ hãi có người thừa dịp bản thân không chú ý thời điểm vụ n g trộm đưa nó bắt cóc hoặc là bởi vì tới gần tranh tài tại thôn t u ê n hòa khó gặp ngự thú sư nhiều một cách đặc biệt mà lại tại hiệp hội quy định đối chiến khu vực trong đầy áp người đối chiến khu vực do các loại sân bãi cải biến tới đã có lộ thiên cũng coi trong phòng nhưng trong phòng phần lớn cần tiêu xài tiền mới có thể tiến nhập bên hai vang vọng tiếng hoan hô đ i ế c thai như góc trần u y ê n chen vào nhìn một chút song phương ngự thú sư s ủ n g thú thực lực rõ ràng không mạnh nhưng đối với chiến cũng rất kịch liệt thăng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô thực cũng đã người hết u y mạch sôi s n g cũng có xem cuộc chiến ngự thú sư nghị luận ở mỹ hoặc là nhả danh vừa rồi chỉ huy không đúng hoặc là không đủ đặc sắc thậm chí hô lên ta bên trên ta cũng được nhìn một hồi trần liên cảm thấy không thú vị liền chậm rãi trở lại khách sạn trần liên nằm ở mềm mại trên giường lớn co ca ghé vào to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh sưng sờ nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ đèn đ u ố c sáng chói nhà cao tầng đốn lựa thì đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần vì ngày mai đối chiến nghỉ ngơi dưỡng sức song sinh hoa thiếp ngồi xếp bằng tại còn cao hơn chính mình điện thoại di động trước lặng im quan sát video luôn một hệ sủng thú kỹ càng bồi dưỡng phương án trần uyên thì dùng dự bị điện thoại di động quan sát cúp thái bạch video video chế tác tinh mỹ đồng thời phi thường nhiệt huyết để bình luận khu bạn trên mạng ảo hào lai、like. cháy lên đến rồi có thể ta thành phố bảo k h ô n cuối cùng sẽ đập video lệ m ụ ta ngày mai sẽ phải tham gia hải tuyển các bằng hưu trúc ta vẫn may đi lại nói hai vị kia thần bí khách quý rốt cuộc là ai bây giờ còn chưa có một chút tin tức quản hắn là ai dù sao đều là chúng ta thành phố bảo khôn ngự t h ú sư có thể dâng lên một trận đặc sắc đối chiến là được trong lúc bất chi bất giác trần u y ê n ngủ thật say chiếc c h i ế p một mảnh trong đen kịt đốn lửa phút chốc mở hai mắt ra ánh mắt lợi hại nhìn về phía một bên coca ngao mắt thấy đại tỷ đầu dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm b ả thân trong co la tâm không hiệu siết chặt khẩn trương lên tiếng chiếc chiếc lần tranh tài này đối chủ nhân phi thường trọng yếu chúng ta nhất định phải làm đủ chuẩn bị ngao ngao ngao đại tỷ đầu nói rất đúng c h i ế m c h i ế p chúng ta bây giờ ra ngoài huấn luyện ngao coca quan sát một mảnh đen nhánh bên ngoài nhất thời ngạc nhiên nhưng mắt thấy đại tỷ đầu đã bay đến cửa phòng bên cạnh nó khẽ cắn ngôi bước nhẹ theo sau đứng lên nửa người trên dùng móng vuốt mở cửa phòng sau đó coca dùng miệng ngậm lấy thẻ phòng đi theo đại tỷ đầu ra khỏi phòng ngâm song sinh hoa thiếp mở ra trong mắt màu tím thật lâu nhìn chăm chú lên bọn chúng rời đi phương hướng lại chậm dãi nhắm mắt trong phòng theo dõi nhìn qua trong màn hình đẻ xuống thang máy ngưng phong lược huyền cùng với một bên viêm vân chuẩn bảo an rủi rủi con mắt kinh ngạc nói a chương một trăm hai mươi ba hắn là hiệp hội định hải thần trâm chương một trăm hai mươi ba hắn là hiệp hội định hải thần trâm ngày mùng ngày một tháng một ư ơ i thứ ba thời tiết trời trong xanh mở hai mắt ra nhanh nhẹn rời giường trần n g u y ê n đầu tiên là đơn giản rửa mặt sau đó nhìn thấy ghé vào trên mặt thảm coca cùng với đứng tại cửa sổ s ắ t đất bên cạnh đốn lửa không khỏi nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua hắn lúc đầu đang ngủ say kết quả khách sạn sân khấu gọi điện thoại tới biểu thị hắn hai con sùng thủ trốn trần liên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lúc này mới phát hiện đốn lửa cùng c o ca không thấy chờ hắn đi sân khấu đem hai đứa nhóc tiếp trở về lúc này mới làm rõ ràng nguyên do chuyện nó hai muốn thông qua huấn luyện bảo trì trạng thái vì chính mình cầm xuống thắng lợi kết quả vụ trộm chuồn đi thời điểm bị chịu trách nhiệm bảo an ngăn lại trần u y ê n dợ khóc dợ cười không cần d ạ n g này chỉ muốn các ngươi bình thường thật tốt huấn luyện là được loại này lâm trận mới mài gương cách làm không được cùng hắn huấn luyện không bằng nghỉ ngơi thật tốt lại nói nữa không nhất định nhất định phải tranh thủ thắng lợi chúng ta hưởng thụ đối chiến quá trình là được suy nghĩ l o i qua trần liên nhẹ nhàng thẳng thẳng thù mày trau có ca lập tức lập tức ngay tại nghỉ ngơi đốm lửa phút chốc mở hai mắt ra liền ngay cả trốn ở trong túi song sinh hoa thiếp vậy n ô ra cái đầu nhỏ trần u y ê n khỏe miệng khẽ n h nít vung tay lên xuất phát ngao ngao a co ca nháy mắt kích động lên t r ầ n chu đứng dậy vọt tới phía trước nhất đi mở cửa phòng đốm lửa triển khai hai cánh chậm rãi rơi đến trần u y ê n đầu vai song sinh hoa thiếp màu hồng nhạt con mắt c h ớ p chớp hướng về trần u y ê n mở ra cánh hoa c h ạ n g hai tay trần liên hiểu rõ đưa ngón trỏ ra tới gần song sinh hoa thiếp cái sau lập tức một mực ô n lấy sau đó ngón trỏ chậm rãi hướng lên song sinh hoa thiếp ngồi vào bên phải trên đầu vai xuất phát rơi tử điếp trần u y ê n trực tiếp đi bộ tiến về ngoài hai trăm thước sân vận động tuy là buổi sáng tám điểm sân vận động bên ngoài lít nha lít nhít đầy áp người đám người ồn ào tiếng thảo luận cùng với sùng thú tiếng kêu hỗn tạp cùng một chỗ làm cho trần u y ê n nữ h chặt máy lên bởi vì người cùng sùng thú quá nhiều trần u y ê n đành phải đem đốn lửa cùng coca thu hồi sùng thú không gian lại để cho s o n g sinh hoa tiếp trốn vào trong túi hắn trực tiếp đi hướng lâm thời cải biến nhân viên thông đạo lối vào đã có một đạo thân ảnh quen thuộc hướng hắn phất a y chu ca trần cố vấn ở bên ngoài muốn gọi chức vụ chu hú trực tiếp hô mau cùng ta t i ế đến hai người ghé qua tại thật dài nhân viên trong thông đạo trần uyên không khỏi hỏi chu ca ta cần làm chút gì đó chu húc cười ha ha ta dẫn người đi phòng nghỉ chờ sau đó chờ lấy ra sân là được sự t ì n h k h á c đều không cần làm được n g h e tới quá trình cũng không d ư ờ n già trần uyên g ậ t đầu chờ đến hắn đi tới phòng nghỉ tiến vào sân vận động người xem càng ngày càng nhiều thẳng đến gần chín giờ đúng t h ả i ký bay phiêu chim bổ câu trắng bay múa thành phố bảo k h ô n trong sân vận động người người nôn áo không còn chỗ ngồi tại chỗ hai vạn người xem đến từ xã hội các giới trong đó bao quát dự thi hơn ngàn tên ngự thu sư thành phố bảo khôn các lĩnh vực đại biểu dân chúng bình thường v v làm tuyển thủ dự thi dương việt cùng lê thanh sớm an vị tại khán đài cái trước nhìn quanh bốn phía nhìn thấy r ầ m rạp chẳng chịt đám người tìm lòng không được cảm khái rất lâu không có ở thành phố bảo không lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy nàng nhìn về phía trước đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc tranh thủ thời gian dùng cánh tay đụng đụng lê thanh cánh tay đợi đến cái sau ngẩng đầu nhìn lại nàng tranh thủ thời gian hạ giọng nghe nói trang giản bạch bọn hắn ban mấy ngày nay đi tần lĩnh lịch luyện mà lại chính là chúng ta lần trước đi chỗ kia ta nghe bạn cùng lớp giảng kinh nghiệm của bọn hắn lao thảm còn bị lúc trước đám kia bạo vân tức đổi bà toàn núi nhưng mà vừa hai người tự hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ sắc mặt đều hơi đổi dương việt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác không biết hắn có thể hay không tới tham gia hắn lê thanh nghiêng đầu trông lại thật dài lưu hải bên dưới là một đôi trả ngập n điều tra con mắt dương việt giải thích nói chính là cái kia chủ nông trường hắn sùng thú lợi hại như vậy nhất định sẽ tới tham gia tranh tài đi vạn nhất ở trong trận đấu gặp được hắn nói ra câu nói này dương việt tranh thủ thời gian lắc đầu đạo được rồi vẫn là phù hộ ta đừng gặp được hắn ta cũng không muốn bị sớm đào thải lê thanh thiện, thiện cười một tiếng trang giản bạch cũng không biết bản thân đang bị hai nữ sinh thảo luận hắn lúc này to mày nhắm mắt lại tận khả năng nhường cho mình nghỉ ngơi dưỡng sức bởi vì đây là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cử hành tranh tài vẹn vẹn có tại thành phố bảo k h ô n đăng ký ngự thú sư có thể tham gia cho nên các bạn học của hắn đều lần lượt rời đi chỉ có khương vân đào lo lắng tâm lý của hắn trạng thái đặc biệt lưu lại cùng đi dù đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng khi trang giản bạch nhớ tới hôm qua buổi sáng nghe được câu nói kia vẫn có chút hoảng hốt dưới cái nhìn của mình cực kỳ cường đại đại địa man hùng vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ mặc dù còn không có tận mắt nhìn đến vị này ngự thú sư có thể trang giản bạch đã sớm đem hắn xem như trở thành ngự thú sư đến nay cường đại nhất đối thủ khương vân đảo vỗ nhẹ nhẹ lấy trang giản bạch b ả vai nói khẽ trực diện bản thân tâm m a sau đó chiến thắng tâm m a h ã n tại hôm qua rời đi khẳng định vì tham gia trận đấu lấy thực lực của hắn nhất định sẽ đứng ở cuối cùng ở trên b ạ n người xem chứng kiến bên dưới chiến thắng hắn đi trang giản bạch không nói chỉ là một vị gật đầu chín giờ đúng giới thứ nhất thành phố bảo k h ô n ngự thú sư tranh tài cút thái bạch cuối cùng mở màn năm nay cút thái bạch sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp cũng làm thành nhiều cái vị trí máy n một mươi ca phút sau vương kiến bình rời trận đặc sắc xuất hiện ca múa biểu diễn lần lượt đăng tràng chờ đến một mươi một giờ đúng sau cùng ca múa biểu diễn kết thúc người chủ trì lên đài tiếp xuống chính là chúng ta lần này nghi thức khai mạc nặng cân tiết mục lời này vừa nói ra lập tức tỉnh lại không ít buồn ngủ người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô liên tiếp đến rồi đến rồi thi đấu biểu diễn thần bí khách quý nhanh cho ra ra tới cảm giác cuộc biểu diễn này thi đấu hội rất nhàm chán dù sao có thực lực ngự thú sư đều đi tham gia chính so tài ai sẽ nguyện ý tham gia thi đấu biểu diễn tán thành người chủ trì vang vọng vang lên tại toàn bộ sân bãi bên trong vang lên che lại ồn ào tiếng thảo luận không sai chính là mọi người chờ mong đã lâu thần bí khách quý thi đấu biểu diễn như vậy hai vị này thần bí khách quý là ai đâu hiện tại để chúng ta công bố đáp án nhiệt liệt hoan n ê n thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư hai vị cố vấn đăng trảng chương một trăm hai mươi ba hắn là Hiệp hội Định Hải t h ầ n Trưng hắn là Hiệp hội định Hải thần Trâm. h là i ệ phào ộ i Hải thời Định đó, Thần Cùng khắc Trâm. dựa v thật dài tuyển thủ trong thông đạo, Trần Nguyên có thể tình tưởng nghe thấy thanh nghe dài bãi nội bộ các loại Nguyên sân đạo, có các â bộ một hoặc là gieo hỏ, hoặc là thảo、luận. Hắn thở phào gieo là là luận. m hơi tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn đi ra tuyển thủ hành lang từ âm ảnh bên trong bước chân đi đến sân cỏ điện buổi trưa ánh nắng phi thường trứng mắt trần n g uyên nhịn không được neo cặp mắt lại mấy đài ca mê ra nháy mắt nhắm ngay hắn tiếng hoan hô biết hai nước ó c như núi hô sóng thần giống như đem hắn vứt hết là từ không có qua mới lạ thể nghiệm là phanh phanh phanh chực nhảy tiếng tim đập là bắt đầu huyết dịch sôi trào là trước mắt bao người lần thứ nhất sùng thú đối chiến trần u y ê n thật sâu thở ra một hơi hắn mặt lộ vẻ ý cười hướng phía khắp nơi người xem phất tay hưởng thụ lấy tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô ngâm ngâm trốn ở ngực trong túi song sinh hoa thiếp nhịn không được thò đầu ra khi nó nghe tới tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc nhìn thấy đến hàng vạn mà tính người xem bức thiết leo ra miệng túi dâng lên một địa vũ đạo trần liên mặc không đổi sắc đưa ngón trỏ ra nhấn trở về đầu của nó trên màn hình lớn hiện ra thân ảnh của hắn d ạ n lửa cắt mặc lưu lo trên khán hô đài n tài h ê m n xế đại thúc nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện bóng người đầu tiên là xương sở sau đó rủi rủi con mắt lại lần nữa mở mắt nhìn thấy vẫn là đạo thân thành kia không khỏi lẩm bẩm nói thế nào lại là vị tiểu ca này ta biết hắn a con của hắn nghiêng đầu trông lại cười nói cha ngươi có phải hay không tối hôm qua ngủ bồi dối đây chính là hiệp hội cố vấn nghe giới này thiệu t ừ lại là chắc tuyệt cống hiến lại là định hải thần trâm đoán chừng là một vị mạnh vô cùng ngự thú sư ngươi làm sao có thể biết hắn tài xế đại thúc thần sắc hết sức chăm chú hắn chăm chú nhìn trên màn hình lớn bóng người trầm giọng nói ta chở hắn hai lần tuyệt đối sẽ không nhận lầm kinh ngạc qua đi chính là con hỉ ha ha ha ha, ta chở một vị cường đại ngự thú sư vẫn là hiệp hội cố vấn ngay sau đó hắn bỗng nhiên vô đùi mặt mũi tràn đầy h à o não ai ta đương thời làm sao quên đập chụp ảnh c h u n rồi dù là như thế hắn vẫn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động chụp ảnh sau đó phát đến tài xế trong n ó m một trận nói khoác các ngươi làm sao biết ta liên tục trở vị này hiệp hội cố vấn hai lần một bên khác t ạ i nhìn thấy trần n g u y ê n ra tới một khắc này dương duyệt cùng lê thanh liền lâm vào thật lâu trầm mặc sau một lúc lâu thanh thanh ta hẳn là không nhận lầm a dương duyệt hỏi lê thanh lắc đầu dương duyệt thiện thiện thở ra một hơi hai mắt phút chốc n ở rộ trước đó chưa từng có hào quang thì thầm thì thầm mặt ngoài là một tên thần bí chủ nông trường kỳ thực là hiệp hội ngự thú sư cố vấn cái gì tiểu thuyết k ị bản ta muốn lập tức phát tiểu thư vừa dứt lời d ư ơ n g việt nhớ tới vài ngày trước trần nguyên tìm chính mình sự tình là yên lặng đưa điện thoại di động thả lại trong túi nhưng nàng ánh mắt bên trong vẫn tràn ngập vô pháp ngăn chặn hưng phấn nhịn không được bắt lấy lê thanh cánh tay thấp giọng nói ta hiện tại đặc biệt muốn nói cho mỗi một cái nhận biết ta người chúng ta đến cùng trải nghiệm cái gì thôn tuyên hòa n ữ thú sư chỗ làm việc ta dựa vào huyên ca trương hạo nhìn thấy màn hình lớn bên trong bóng người lập tức đứng dậy đứng thẳng n g ư ơ i con mẹ nó ngươi thật đáng chết ta cái này bước đều để ngươi trầm đến trong nông trại trong hành lang c -c -c -c t r â n t r â n vịt cùng nhóc đầu sắt một đợt duy trì lấy đại đường trật tự cuối cùng để đám kia sao động đ ầ u đ ầ u kê con non bình tĩnh trở lại sau đó t r â n t r â n vịt hài lòng nằm ở trên ghế xích đu bên cạnh nằm sấp điện điện phim yêu nhóc đầu sắt dựa vào trên tường trần vĩ nghị mở tv trong màn hình xuất hiện trần u y ê n bóng người bên hai vang lên người chủ trì giới thiệu tử khoe miệng của hắn càng ngày càng d ư ơ n g lên từ bên trái đi ra chính là thạch cương cố vấn tự thành vị ngự thú sư đến nay hắn vì thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư làm ra kiệt xuất công hiến cho đến ngày nay hắn đã trở thành thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư trụ cột vững hổ hổ sinh phong thạch cương mới vừa đi ra tuyển thủ thông đạo nguyên bản nụ cười sán lạn đang nghe giới thiệu từ một nháy mắt liền biến mất hầu như không còn nghiêng đầu nhìn về phía một bên nhân viên công tác nhịn không được nói định hải thần trâm cùng chủ cột vững vàng ai quan trọng hơn nhân viên công tác khỏe miệng giật một cái đưa tay phải ra thạch cố vấn lên trước t r n đi thạch cương n ế t miệng cười một tiếng x à i bước hướng phía sân bãi đi đến khôi ngô tráng kiện hình thể lập tức gây nên rất nhiều nam tính người xem gieo họ thậm chí mắt bút tinh quang thạch cương hướng về tứ phía người xem liên miên p h t tay cuối cùng cùng trần u y ệ n phân biệt đứng tại đối chiến sân bãi thạch cương nhìn chăm chú đối diện thanh niên nam tử hoạt động cái cổ nụ cười trên mặt rất có s â m lược tính trần uyên cố vấn h i ự u ngưỡng đại danh khi biết trần uyên đem tham gia lần này thi đấu biểu diễn về sau thạch cương dứt khoát kiên quyết từ bỏ tham gia chính thi đấu tư cách lựa chọn cùng trần uyên chính diện đối chiến trải qua khoảng thời gian này ma luyện cùng huấn luyện hắn tự biết tiến bộ to lớn sớm đã không phải lúc trước cái kia vừa nghe đến trần uyên chiến tích liền sinh lòng lùi bất tri ý chính mình đúng vậy có thể nhẹ nhóm chiến thắng t ô tuyển đội trưởng trần uyên đích sắc rất mạnh có thể chính mình đồng dạng lợi hại chủ yếu nhất là Hắn trong h thăm ô n từng cái con đường g qua t cái được dò ầ đầu n nguyên ban đầu sủng thú là một là c hỏa hệ viêm vân chuẩn. Ta viêm vân muốn n d ù trận thứ nhất trở thành trung giai thú thể trong thắng nhất thú Trong này chiến hướng người chứng minh, ngự cũng không có bao nhiêu gây gớm, có thể ở đối chiến bên ngự là gây đối đối được giai lợi, mới là lợi có có hữu hại nhất thú sư sư. gớm, sở ở vì lấy bao ánh mắt của hắn phảng phất thiêu đốt lửa cháy h ư ơ n g thực chiến ý không ngừng trận đấy giảng giải lần này đối chiến hình thức vì hai v hai thi đấu biểu diễn tùy ý một phương sở hữu sùng thú mất mát năng lực chiến đấu thì đối chiến kết thúc không thể công kích ngự a thú sư hai con sùng thú không thể đồng thời đ ă n g chẳng mời song phương tuyển thủ chuẩn bị trong lúc nhất thời sân vận động hơn vạn người xem cùng nhau ngừng thở vô số ánh mắt nhìn về phía trên trận hai người sau một khắc trọng tài ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu cùng một thời gian thạch cương nắm chặt song quyền trước người mặt đất hiện hiện khắc họa lấy phức tạp đồ án màu trắng triệu hoán đồ trận một đạo khổng lồ bóng người dần dần hiện hiện cái này sùng thú thân thể giống như cự nhân toàn thân trên giới bao trùm lấy nặng nghề màu xám đậm làm bằng đá áo giáp to cao vạm vỡ tư chi dấu ở khôi giáp bên trong giống như đầu trái nhà đứng ngang một cú cảm giác g á p bách máy liệt ngao tới trước mặt hiệp hội từ học viện ngự thú vân hoa mời đến một vị lao sư lâm thời dùng làm người hướng dẫn hắn đẩy nâng k í n h mắt giới thiệu nói đây là nham vẫn cự nhân nham hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm giai vì tinh anh có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện thống lĩnh phẩm chất dừng lại một chút hắn tiếp tục nói nham vẫn cự nhân hình thể khổng lồ bao trùm áo giáp giao phó nó siêu cường năng lực phòng ngự bình thường công kích gần gữ vô、hiệu. để chúng ta nhìn xem trần huyền cô vẫn phái ra cái gì s ủ n g thú Úc. lại là loại này s ủ n g thú tại trần h u y ê n phái ra s ủ n g thú hiện thân một khắc này ngồi ở trên khán đài trang giản bạch trong mắt run dậy phút chốc đứng dậy t r ư n g một trăm hai mươi b ố cường cường quyết đấu trần h u y ê n cố vấn mạnh không giống người t r ư n g một trăm hai mươi b ố cường cường quyết đấu trần h u y ê n cố vấn mạnh không giống người trên khán đài nhanh ngồi xuống thương vân đào tay mắt lanh lẹ một bên sắp nổi thân trang giản bạch kéo về chỗ trên ghế một bên hướng về sau sắp xếp người xem ném đi hay náy ánh mắt chuyện gì xảy ra hắn nhẹ giọng hỏi đây tuyệt đối là con kiêng ngưng phong liệt h u y ề n mà lại trương hạo xưng hâu người kia vị huyên ca vị này cố vấn lại gọi trần uyên trách không được hương vân đảo vỗ vỗ đầu vai của hắn trầm ngâm nói người thua với hiệp hội cố vấn đây coi là không lên xỉ h ụ c chỉ là vì cái gì một vị nhân viên kiểm lâm lắc mình biến hóa biến thành thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư cố vấn ở trong đó khẳng định có lấy rất nhiều cố sự nhưng k hương vân đ à o cũng không h i ể u kỳ hắn hiện tại chỉ hy vọng bản thân học sinh ổn định tâm tính thế nhưng là nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là bình phục cảm xúc thật tốt quan chiến tìm kiếm sơ hở của hắn cùng ngược điểm sau đó tại lần sau đối chiến bên trong cầm xuống thắng lợi k hương vân nào nói khoe miệng t u é t ra càng lúc càng lớn độ cong giờ k h ắ c này coca muốn vòng quanh sân bãi chạy tới chạy lui cái mười vòng hướng m ỗ i vị gieo h ò người xem chào hỏi có thể nó ghi nhớ đại tỷ đầu nhắc nhở cầm xuống tranh tài ngao ngao ngước mắt nhìn về phía ngay phía trước nham vẫn cự nhân thấy hắn thân thể khổng lồ thể trạng trắng kiện lại có cứng rắn áo giáp hộ thân coca nhịn không được cơm thầm nuốt nước bọn lâm vào tự ta hoài nghi nhưng này cái suy nghĩ thoáng qua liền mất coca ánh mắt ngưng lại ép xuống thân thể liên miên sổ gọi ngao ngao à đại tỷ đầu không xuất thủ ta chính là vô địch ngưng phong liệu k u y ề n sao trần liên ph trong chốc lát n h a viêm vẫn cự nhân tròng mắt đen nhánh lấp lòe ánh sáng nhạc trên trán hiện hiện hai viên như ẩn như hiện sau năm cánh tiêu chí trước người hội tụ mấy chục khối bén nhọn nhan thạch liên tiếp không ngừng hướng phía co ca kích xạ mà đi đạp phong hành trần liên suy nghĩ nháy mắt dâng lên mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ trước cường hóa năng lực bản thân thăm dò đối thủ thực lực chuẩn không sai ngao ngao coca kêu gào một tiếng dưới chân dâng lên một cỗ thanh phòng tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng vọt vòng quanh đối chiến sân bãi biên giới phi nước đại tốc độ của nó rất nhanh rất nhanh ngắn ngủi một nháy mắt liền có thể vượt qua mấy mét gây nên trận trận tiếng hoan hô phanh phanh phanh đá vụn tự nhiên vô pháp tinh chuẩn trúng đích coca toàn bộ đập trúng mặt đất phát ra phanh phanh phanh tiếng va đập nhân cơ hội này coca đã tiếp cận nham vẫn cự nhân thân thể hai bên hội tụ mấy đạo phong nhận lôi cuốn khí tức bé nhọn b ố n nhiên đánh tới ng thạch cương ánh mắt long lanh hắn ối nham vẫn cự nhân năng lực phòng ngự tràn ngập tự tin nham vẫn cự nhân đôi mắt bình tĩnh mắt thấy mấy đạo phong nhận cấp tốc tới gần hai con tráng kiện cánh tay ngăn tại trước ngực phanh phanh phanh đao gió tinh chuẩn trúng đích hai cánh tay cánh tay kích thích một trận khói lửa nhưng mà đợi đến khói lửa tán đi chỉ thấy nham vẫn cự nhân hai cánh tay mặt ngoài vẹn vẹn có nhàn nhạt vết tích nó nhhe răng cười một tiếng phút chốc trùng điệp giẫm đạ mặt đất đầy ra một tầng mạnh mẽ sóng khí sóng khí quét tới cuốn lên có ca lâu tóc nó hít mắt ước lượng liếc mắt trước mắt tất tất cả mọi người, lập tức tức giận, ngao ngao à. c ò n dám chủ động khiêu khích ta thật cứng rắn nha nhìn thấy nham vẫn cự nhân gần gũi lông tóc không tồn hao trần u y ê n mặt lộ vẻ suy tư khẽ vớt cảm nham hệ s ủ n g thú phần lớn phòng ngự kinh người nhưng chúng nó bình thường tồn tại một cái trí mạng thiếu hụt thân hình vụn về vừa vặn nham vẫn cự nhân đối thủ là một con linh hoạt đến không tưởng nổi ngưng phong l i ệ t h u y ể n trên k h á n đ này ngươi cảm thấy ai thắng mặt càng lớn khương vân đào dò hỏi ngưng phong lược u y ề n trang giản bạch không cần nghĩ ngợi trả lời k ư ơ n g vân đào phụ phục nhìn về phía đối chiến sân bãi truy vấn vì cái gì trang giản bạch lợi ít mà ý nhiều nham vẫn cự nhân so với ta nghiêm đông khuyển càng thêm vụ về làm nham vẫn cự nhân ngự thú sư thạch cương so bất luận kẻ nào đều muốn tin h tưởng người trước được điểm thế là hắn ánh mắt ngưng lại chỉ huy nói gió lốc cắt bụi sau một khắc nham vẫn cự nhân g i ố n g đạp mặt đất c u ộ n c u ộ n cắt vàng của tới c u ầ n bạo cắt bụi bao trùm một nửa sân bãi nguyên bản rõ ràng tầm mắt nháy mắt bị che hế cắt vàng c u ộ n c u ộ n cũng có nhỏ bé thạch hạt bay múa đầy trời cái này khiến có ca phi thường khó chịu thân hình của nó nhẹ nhàng lay động kìm lòng không được neo cặp mắt lại người hướng dẫn thanh em đúng lúc vang lên gió lốc cắt bụi thuộc về k h ô n g chế loại kỹ năng mặc dù không có lực sát thương nhưng có thể thông qua cải biến cảnh vật chung quanh tiến tới ảnh hưởng đến đối thủ đối với nham vẫn cự nhân loại này tương đối cồng kềnh sùng thú gió lốc cắt bụi có thể rất tốt vãn hồi thế yếu ầm ầm thừa dịp ngưng phong liệp q u y ề n bị gió lốc cắt bụi t r ó i buộc một máy mắt thạch cương ngò nhường nham vẫn cự nhân cất bước s n g ra n ắ m lấy cơ hội dành cho một kích trí mạng thân thể cao lớn xâm nhập trong báo cát cảm giác á c bách mãnh liệt đầu đã tới cặp kia to lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chẳng có bao cát cuốn lên co ca màu nâu nhạt lông tóc có hạt cắt chui vào trong mắt của nó co ca cố nén xoa xoa con mắt mánh liệt xúc động phút chốc ngẩng đầu gầm thét à. trong chốc lát c ú n phong từ bốn phương tám hướng gào thét tới mánh liệt khí lưu quét bao cát vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn đem bao c á t toàn bộ thổi đi sân bãi phía trên bao cát tiêu tán c ú n phong gào thét kinh người độ thuần thục nhìn thấy một màn này người hướng dẫn hai mắt tỏa sáng hô lớn có thể ở nháy mắt thổi đi bao cát nói minh phong tuân ra độ thuần thục muốn vượt xa gió lốc cắt đùi chương một trăm hai mươi b ố cường cường quyết đấu trần liên cố vấn mánh không giống người hai cường cường quyết đấu trần liên c ô v ẫ n mạnh không giống người hai trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên một phía ta liền túi đầu u ố n g một hớp bao cắt sẽ không à nhà hai cái c ô v ẫ n đều tốt mạnh song phương sùng thú đều là nhị giai sùng thú a loại trình độ này giao phong không thể nghi ngờ là nhị giai chỉ xem mặt ngoài cảm giác là nham vẫn cự nhân c à n g mạnh nhưng trải qua vừa rồi giao phong cảm giác ngưng phong liệm khuyển mạnh hơn rất nhiều a nghe tới bên cạnh ngự thú sư trò chuyện trang giản b ạ c h khỏe môi khẽ n h ế c đây chính là nhẹ nhóm chiến thắng nhà mình nghiêm đông k u y ể n ngưng phong liệm đương nhiên rất mạnh có thể tại ý nghĩ này từ trong đầu nhô ra một máy mắt hắn không khỏi sắc mặt cứng đờ chẳng lẽ hắn trong tiềm thức đã đem cùng ngưng phong liệp q u y ể n đối chiến trở thành vinh hạnh của mình bất luận khán giả như thế nào kịch liệt thảo luận cồn g phong còn tại tiếp tục càn quét sân bãi m á n h liệt quét nham vẫn cự nhân nhưng mà khác biệt dĩ vãng nham vẫn cự nhân trọng tài quá kinh người thân thể chỉ là rất nhỏ lay động cũng không ngã xuống vết tích Rõ là không thể nào cạo ngã nham vẫn cự nhân mắt thấy nham vẫn cự nhân tại trong cồn phong lù lù bất động thạch cương cười ha ha nham vẫn cự nhân đổi không kịp ngưng phong liệm k u y ể n không quan hệ dù sao cái sau nham vẫn cự nhân bắt lấy nó mắt thấy nham vẫn cự nhân khoảng cách ngừng phong liệp khuyển cũng không xa thạch cương ý đồ bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội nham vẫn cự nhân phút chốc dôi ra tráng kiện cánh tay phải coca một cái linh x ả o tẩu vị nhẹ nhõm tránh đi cái trước cũng không đ ư trí tiếp tục đi bắt coca tiếp tục trốn tránh một chảo vừa trốn coca cùng nham vẫn cự nhân đã gần trong găng tấc thạch cương hai mắt sáng lên ý thức được đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở nham vẫn cự nhân bạo nham quyền nham vẫn cự nhân thần sắc tức giận gầm thét lên tiếng chật cầm nắm trưởng thành quyền bao k h o ả một tầm màu nâu qua mang thế đại lực trầm hướng phía nhưng mà coca tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vậy mà vòng qua thân thể của nó bên trái công kích tùy theo hư h n g đem thẳng có xanh bãi cỏ ném ra một cái hố to nham vẫn cự nhân chỉ được thao túng khổng lồ lại thân thể nặng nề g h chậm rãi q u a y người nhưng khi nó xoay người coca bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa nham vẫn cự nhân g ã i g ã i đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc trên khán đ à i một trận cười vang vang lên theo thuộc về là bị chó trốn mất người bên trên người cũng bị trượt kiến nghị thạch cương cố vấn nhận thua được rồi tiếp tục đánh xuống cũng là bị chơi bừa bị đùa bỡn nguyên lai tại nham vẫn cự nhân xoay người một n h y mắt coca lại từ bên phải đi vòng trở、về. lần nữa tới đến phía sau của nó ngao ngao nhìn thấy vụng về lại ngu ngơ nham vẫn cự nhân coca trong con ngươi tràn đầy trêu tức đao gió đánh nó gót chân thừa dịp coca trêu đuổi nham vẫn cự nhân thời điểm trần n g uyên tỉ mỉ quan sát cái sau phát hiện gót chân của nó cũng không khôi g i á c bao trùm cái này hiển nhiên là nhược điểm của nó vị trí a coca gầm thét lên tiếng mấy đạo phong nhận trong khoảnh khắc đánh tới thạch cương sớm đã phát giác được không thích hợp tại đao gió hội tụ ngay lập tức liền truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh bạo nham quyền lấy nham vẫn cự nhân siêu cường phòng ngự tiếp tục ngăn lại đao gió công kích không thành vấn đề việc cấp bách là bắt lấy cái này linh hoạt ngưng phong lệ i t quyền sau khi nham vẫn cự nhân lại lần nữa quay người huy quyền thời điểm đao gió liên tiếp đánh trúng chân của nó sau cùng tựa như đao cắt giống như cảm giác đau từ lòng bàn chân lan tràn lên phía trên giống nham vẫn cự nhân thân hình dừng lại thế công tùy theo dừng lại hai chân không cầm được run r u dậy ngay sau đó thân hình lay động phun gió đụng n g ã nó chân n g u y ê n ánh mắt lấp lóe bắt lấy cái này khó được cơ hội tốt a trong khoảnh khắc cùng phong gào t h é t tới nham vẫn cự nhân lay động tần suất càng thêm rõ ràng ngay sau đó có ca thả người vọt lên kiên nghị ánh mắt nhìn chăm chú nham vẫn cự nhân phía sau lưng b ô n nhiên va chạm mà đi đ ô nguyên c ố i bản yên tĩnh sân bãi nội bộ lập tức sôi trào tiếng hoan hô đứt hai nhức góc bên hai bờ văn g vọng co ca cất bước đi đến nga xuống đất hôn mê nham vẫn cự nhân trước mặt màu xanh lam đôi mắt tràn ngập hưng phấn màu nâu nhặt theo gió chật trợn toàn thân khí thế càng phát ra dâng trào phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng người xem liên miên kêu gào ngao ngao à. giờ này khắc này trên màn hình lớn vẹn vẹn có co ca h uy phong lẫm lâm bộ dáng trong nông trại nhìn thấy co ca độc chiếm màn hình lũ t h i ể u gia hỏa lập tức kích động lên rát cuống họng không ngừng kêu gạo chỉ có chân chân vịt hài lòng nằm ở trên g h ế xích đu k hít mắt nhìn chăm chú trên tv coca cặc cặc cặc xem ra thật mệ mọi vịt chém chém rít rít vịt, vịt ta ghét nhất rồi trên tháng à y h ư ơ n g vân đào nói một câu xúc động khổng lồ lại nặng n ề hình thể dao p h ó nham vẫn cự nhân siêu cường năng lực phòng ngự cũng làm cho nó tại ngã xuống đất một nháy mắt mất mát năng lực chiến đấu đổi lại cái khác sùng thú ngã xuống đất không có yếu đớt như vậy trang giản bạch đầu tiên là gật đầu phụ họa c h ẳ t nói ra bản thân quan điểm lão sư ta cảm thấy cũng c o ngưng n phong liệu quyển không ngừng lôi kéo tiêu hao nguyên nhân hai lần đao gió tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu nói xong đoạn văn này hắn thật lâu nhìn chăm chú lên sân bãi bên trên ngưng phong liệu quyển ngựa khí phức tạp có ngự thú sư chỉ huy về sau nó càng thêm linh hoạt rồi càng thêm k ó chơi k ư ơ n g vân đào gật đầu liền nhìn thạch cương phái ra cái thứ hai sùng th dừng một chút hắn tiếp tục nói ngưng phong liệu quyền thể lực bị tiêu hao rất nhiều nếu như trần n g uyên cái thứ hai sủng thú không có ngưng phong liệu quyền lợi hại kỳ thật thạch cương còn có phần thắng bây giờ không phải là b ô n g t h a thời điểm tiếng huyên náo chưa từng dừng lại thạch cương thu hồi ngã xuống đất hôn mê nham vẫn cự nhân đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc sau đó ngước mắt nhìn về phía chính đối diện trần n g uyên thở ra một hơi thật dài cứ việc ta làm đủ chuẩn bị cũng không có nghĩ đến tình huống như vậy xuất hiện trận này đối chiến bị bại quá bị khuất hắn cùng với nham vẫn cự nhân toàn bộ hành trình bị hí l ộ n căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu, hiệu n、so、sau một h nhìn như khắc hắn mở ra hai mắt trước người mặt đất hiện hiện màu trắng triệu hắn độ trận một thân ảnh bao khoả bạch mang cấp tốc hiện hiện hiện đây là một con cao khoảng hai mét đại tinh tinh bộ dáng hầu loại sùng thú toàn thân màu nâu cùng màu sáng đậm đầu cực đại cường tráng hình thể không thua nham vẫn cự nhân hai cánh tay càng là cơ bắp nô lên nó nhất lộ ra đặc thù vì trước ngực trải rộng rậm rạp màu đen lông tơ người hướng dẫn cao giọng nói thạch cương thu hồi mất mát năng lực chiến đấu nham vẫn cự nhân ngược lại phái ra thổ hệ s ủ n g thú quái lực man hầu quái lực man hầu tên như ý nghĩa có được một thân quái lực hắn khí lực đủ để cho khinh thị nó s ủ n g thú chịu nhiều đau khổ so với vụng về nham vẫn cự nhân quái lực man hầu muốn linh hoạt rất nhiều chúng ta chờ mong quái lực man hầu ứng đối ra sao cái này vừa mới thủ thắng khi thế càng tăng lên ngưng phong liệc quyển nhưng mà sau một khắc đã thấy trần liên đem n ư n g phong liệ quyển thu hồi sùng thú không gian trước người mặt đất hội tụ bạch quang cường cường quyết đấu trần n g uyên cố vấn mạnh không giống người ba chương một trăm hai mươi bốn cường cường quyết đấu trần n g uyên cố vấn mạnh không giống người ba chờ một chút trần n g uyên tựa hồ cũng không muốn tiếp tục để ngưng phong liệm quyền xuất chiến hắn muốn phái ra cái thứ hai sùng thú xuất hiện trần n g uyên lựa chọn phái ra hỏa hệ sùng thú viêm vân chuẩn thu nương theo lấy một tiếng rất có lực xuyên thấu hí giải đ ố i lửa dương cánh bay múa tại sân bãi giữa không trùng hai cánh hiện lên diễm lưu trận trận hỏa tinh rơi xuống nước tại m à lục sân bãi bên trên trong chốc lát tiếng hoan hô như núi hô sóng thần giống như đánh tới viêm v dương việt cùng lê thanh cùng nhau nhìn về phía dương cánh bay múa giữa không trung v i ê m vân chuẩn ngày xưa các loại hồi ức s ô n g lên đầu các nàng đối ngưng phong liệt quyển thực lực cụ thể cũng không tin tưởng có thể mười phần biết được v i ê m vân chuẩn thon nhỏ dưới thân thể ẩn giấu đi như thế nào thực lực kinh khủng so với cao khoảng hai mét quái lực m a n hầu v i ê m vân chuẩn đích xác lộ ra thon nhỏ có thể cố khí thế kia cũng không xính được nhiều màu lam con ngươi thật lâu nhìn chăm chú trên trận quái lực m a n hầu cái sau sơ sơ còn l ư n g thân thể to cao vạm vỡ hai cánh tay hướng về mặt đất rủ xuống tráng kiện bắp đùi đứng yên trên mặt đất trong mắt màu đỏ lấp loay trang giản bạch không khỏi cao lại lông mày nghi hoặc lên tiếng hắn vì cái gì không tiếp tục phái ra ngưng phong l i ệ p quyển ngưng phong l i ệ p quyển đối chiến quái lực man hầu ưu khuyết phân chia cũng không rõ ràng toàn bằng s ủ n g t h ú thực lực cùng với ngự thú sư chỉ huy nhưng ngưng phong l i ệ p quyển vừa cầm xuống thắng lợi khí thế càng tăng lên chính hẳn là để nó tiếp tục xuất chiến mới đúng khương v â n đào m ỉ m cười đem ngưng phong l i ệ p quyển thu hồi s ủ n g t h ú không gian nghỉ ngơi cũng là ý kiến hay trước hết để cho viêm vân chuẩn tiêu hao quái lực man hầu trạng thái cuối cùng phái ra ngưng phong liệu quyển giải quyết dứt khoát cũng không biết cái này viêm vân chuẩn có cũng đúng đây là bảo đảm nhất quyết sách có thể trần n g u y ê n căn bản không có suy xét như thế nhiều hạ tại hôm qua liền định được rồi lần này thi đấu biểu diễn xuất chiến trình tự coca chưa từng công khai đối chiến trải nghiệm lại thêm khoảng thời gian này huấn luyện khắc khổ cố gắng liền để nó dẫn đầu xuất chiến đốn l ử a thuộc về dự gốc tồn tại coi như coca phát huy không tốt cũng có thể ngăn cơn sóng giữ mặc dù là thi đấu biểu diễn theo lý hẳn là lấy biểu diễn tính chất làm chủ tranh tài làm phụ có thể đã thạch cương hy vọng song phương toàn lực ứng phó trần luyện tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đai trận đấu này các loại suy nghĩ chợt lợi lên một trận kịch liệt đối chiến đã vẫn sức chờ phát động trần u y ê n cùng thạch cương đứng thẳng ở đối chiến sân bãi hai bên liếc nhìn nhau cơ hồ trong cùng một lúc đối riêng phần mình sùng thú truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh viêm vân chuẩn phun lửa quái lực man hầu quái thạch v a n h kích thu đốn lửa hí dài một tiếng ánh mắt nổi lên ánh sáng nhạt đ ỗ n g nhiên phun ra một đạo tráng kiện màu cam đậm hòa diễm ẩm vang đánh tới trong lúc nhất thời ánh lửa đại tác mắt s á c người hướng dẫn lập tức ô to màu cam đậm hòa diễm viêm vân chuẩn phun lửa độ thuần thục đạt tới tinh thông cấp cùng lúc đó quái lực man hầu rủ xuống hai cánh tay ở giữa đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, nó kéo căng thân thể, hét lớn một tiếng. nhắm ngay viêm vân chuẩn đột nhiên ném ra cự thạch quái lực phía dưới cự thạch gào thét mà ra đã thấy sóng nhiệt quần của tới trong chốc lát cột lửa đem n u ố t hết nhiệt độ nóng rực ăn mòn cự thạch đôi lốm lửa không uy hiếp nữa Vậy anh. thế nhưng là cột lửa vẫn chưa dừng lại tiếp tục hướng về trên mặt đất quái lực man hầu hành kích mà đi cũng may cái sau phản ứng cấp tốc tranh thủ thời gian một cái q u a y thân tránh đi dù là như thế nó vẫn cùng cái này đạo nóng rực cột lửa gặp thoáng qua nhiệt độ cao bị bỏng toàn thân lông tóc giống quái lực man hầu n ư ớ c mắt nhìn về phía giữa không trung viêm vân chuẩn hồng ý không còn thay vào đó chính là nồng khương vân đào lập tức ngồi thẳng người kinh nghi nói tinh thông cấp p h u lửa cái này viêm vân chuẩn ăn lưu minh quả lớn lên theo h ắ n biết học viện ngự thú vân hoa nội bộ ngự thú sư nhóm tạm thời không một người s ủ n g thú kỹ năng độ thuần thục đạt tới tinh thông cấp kỹ năng đẳng cấp mỗi một lần đột phá đều là một đạo to lớn đường ranh giới đối s ủ n g thú bản thân có to lớn tăng lên tác dụng huống chi đây là thích hợp với các loại hoàn cảnh công kích từ xa kỹ năng trang giản bạch quay đầu nhìn về phía k ư ơ n g vân đào thanh em hẳn hẳn lão sư cái này viêm vân chuẩn có thể hay không mới là hắn ban đầu sùng thú k ư ơ n g vân đào đúng a bọn hắn trước đây vẫn cho là con kiêng ngưng phong liệm quyển là trần l u y ê n ban đầu sùng thú nhưng bây giờ xem ra cái nhìn này tựa hồ mười phần sai nhưng lúc này giờ phút này trang giản bạch gặp phải một cái chật vật quyết định hắn muốn thông qua thắng được trần l u y ê n chiến thắng tâm a chẳng phải là trước đánh bại ngưng phong liệm quyển sau đó đánh bại cái này nắm giữ tinh thông cấp phun lửa viêm vân chuẩn có thể hắn ban đầu sùng thú là một con băng thuộc tính nghiêm đông quyển trong lúc nhất thời ngoại giới huyên náo vô cùng trang giản bạch lại lâm vào thật lâu trầm mặc cái này tâm a nếu không chớ để ý rồi tại vòng thứ nhất đơn giản giao phong về sau thạch c Cái này đã thạch ừ n n g đ á b i đội dễ dàng tô o n ngân ngợi vân kia viêm rác bọ u quá、phận. Nếu ẩ n mánh phận. như không tranh gian tựa thủ thời gian tìm tới hổ phản k í cương h thủ chẳng chốc chiến Thạch đoạn, bại. có c lẽ sẽ mấy không nguyện ý ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới kết cục thảm bại húng chi tại chỗ người xem còn có không ít người nhà của mình bằng hưu Hán phút chốc chặt kích hơi phun hầu, kích. hầu hướng, tiếng, hướng chảo, nắm xong quyền, man bùn náo Giống. man một lực sâu lại quái Quái ra, mắt thấy hai khối bùn não vẫn chưa đánh trúng quái lực man hầu trên tay động tác nhanh như thiền điện không ngừng nắm lên bùn não lại ném ra một khối tiếp lấy một khối để viêm vân chuẩn bệnh mọi n ẽ tránh nhân cơ hội này thạch cương ánh mắt ngưng lại nhảy tới sử dụng ra man lực quyền quái lực man hầu bắt lấy viêm vân chuẩn tránh né cuối cùng một khối bùn nhau khe hở cất bước xung ra phúc chốc thả người vào lên vậy mà nhảy dựng lên cao mấy mét thế đại lực c h ấ m man lực quyền tùy theo vung ra quyền phong gào thét đẩy ra sóng khí trần u y ê n thời khắc nhìn chằm chằm quái lực man hầu động tác tại nó nhảy dựng lên một máy mắt liền tâm linh cảm ứ n g nói diễm năng tập kích thu ánh mắt lợi hại nhìn thẳng cao cao nhảy lên quái lực man hầu đ ố m l ử a triển khai hai cánh hỏa diễm nháy mắt nhảy lên thẳng qua trong dây lát bao trùm toàn thân khí thế liên tiếp tăng vọt trong chốc lát m ế liên tiếp tăng a n lực quyền cùng diễm năng tập kích phát sinh va chạm kịch liệt ở giữa không chúng kích thích một trận khói lửa bao phủ hai con sùng thú rất nhiều người xem đưa đầu nhìn quanh mấy đại ca mê ra cũng ở đây di chuyển nhanh chóng ý đồ chụp được hai con sùng thú hiện thân ngay lập tức hình tượng nông trường c á c c á c c ả một mực ngồi ở trên ghế nằm chân chân vịt cuối cùng đứng dậy cùng đám tiểu đồng bạn t r ê n tại phim truyền hình trước khẩn trương nhìn về phía màn hình lớn giắc chỉ có nhóc đầu sắt bất động như núi dựa vào trên tường mặt bên trên lộ ra đối đại tỷ đầu trăm phần trăm tín nhiệm đại tỷ đầu là không thể chiến thắng cuối cùng khói lửa dần dần tiêu tán tại chỗ sở hữu người xem đều ném đi khẩn trương lại ánh mắt mong chờ toàn bộ sân bãi lặng ngắt như tờ chiếp Nương trong h i chốc a n h thúy hy dài, đ lát dương c n h bay đinh g t r n hai nhức góp tiếng họ hét cùng tiếng hoan hô vây quanh trần liền cùng viêm vân chuẩn trải nghiệm hai vòng giao phong thạch cương đã tin tưởng quái lực man hầu cùng viêm vân chuẩn tồn tại rõ ràng t r ê n l ệ n h nhưng hắn vẫn không định từ bỏ k h ẽ c tán m ô i âm thầm suy nghĩ như thế nào đi nữa cũng muốn nhiều kiên trì mấy phút đây chính là hiện trường trực tiếp thi đấu biểu diễn nếu như bị nhẹ nhõm đánh bại mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt nhưng mà giờ khác này một phát phun lửa đã gào thét tới ngập t r ờ i ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn vội vàng phát ra chỉ huy nhanh tránh đi t h ở hồn hện quái lực man hầu cũng không kịp tránh đi cái này phát nhãn ảnh vẫn là cùng cột lửa gặp t h o á qua cái mông bị ngọn lửa bị bỏng nóng hổi nóng hổi quái lực man hầu kìm lòng không được sờ sờ c á i mông lại hướng phía giữa không trung viêm vân chuẩn thử ra giang sắc nhưng mà đáp lại nó chỉ có một đôi lạnh nhạt con ngươi cùng xôi trào mánh liệt của lửa có thể phi hành sùng thú quá vô lại rồi mắt thấy viêm vân chuẩn có thể dễ như t r ở bàn tay phát ra trí mạng công kích quái lực man hầu cũng rất khó tổ chức lên hữu hiệu thủ đoạn công kích dương duyệt lập tức cảm động lây nhịn không được nhà danh nói từ linh khí khôi phục về sau có thể bay sùng thú luôn, luôn là ngự thú sư hấp dẫn lựa chọn có thể có thể bay sùng thú khó mà bắt được bọn chúng thường thường thấy thời cơ bất ổn liền sẽ bay đi giá ngoại thành công khế vẹn vẹn có một chút do cỡ nhỏ thưởng thức loài chim tiến hóa mà đến sùng thú tương đối thường thấy trung đại h ì n h ác đ i ề u tiến hóa sùng thú l ắ c đắc không có mấy nhưng dương duyệt tin tưởng từ nơi này trận thi đấu biểu diễn về sau sẽ có càng nhiều ngự thú sư nóng lòng khế ước có thể bay sùng thú mà lại nhằm vào có thể bay sùng thú phản kích thủ đoạn cũng sẽ dần dần nhiều lên nhưng liền trước mắt xem ra thạch cương tự hồ đối v i ê m vân chuẩn thúc thủ vô sách thạch cương cũng là có khổ nói không nên lời chỉ có thể âm thầm thở g i i hãn nguyên bản chuẩn bị dùng nham vẫn cự nhân tiêu hao viên vân chuẩn trạch thái sau đó phái ra quái lực man hầu lấy thật không nghĩ đến nham vẫn cự nhân thậm chí không có nhìn thấy viêm vân chuẩn liền bị thua cứ như vậy hắn kế hoạch bị triệt để xáo trộn có thể việc đã đến nước này thạch cương chỉ có thể n g ầ m thừa nhận tự mình xui xẻo nhưng là một m vị ngự thú sư hắn sẽ đem hết toàn lực chiến đấu đến một khắc cuối cùng suy nghĩ l o a qua thạch cương ánh mắt long lanh vung tay lên man lực quyền giống quái lực man hầu tức giận lên tiếng lựa chọn liều chết đánh cược một lần phút chốc cao cao nhảy lên từ đôi đến đầu vung ra man lực quyền đốn lửa không tránh không né vẹn vẹn có một đạo bành trướng cột lửa bỗng nhiên bộ phát vây anh cột lửa ngang nhiên thôn vệ quái lực Chuẩn người. đây chính là trung giai ngự thú sư ở giữa đối chiến sao thật mạnh mẽ ta rất thích trần liên cố vấn mạnh không giống người chỉ có thể nói cố vấn ở giữa cũng có khoảng cách tài xế đại thúc cầm di động cùng nhóm bạn bè thông lên video tại tiếng hoan hô biết thai nhức có khàn giọng hô nhìn thấy không ta trở qua hắn hai lần hai lần a hương vân đào vỗ nhẹ nhẹ lấy trang giản bạch b ả vai ngay lập tức không nói gì qua hồi lâu mới biệt xuất đến một câu kỳ thật không nhất định nhất định phải chiến thắng hắn có đôi khi từ bỏ cũng là một loại r ũ khí trang giản bạch không nói chỉ là buông xuống đôi mắt nắm chặt s o n g quyền trong ánh mắt phảng phất có hỏa d i ễ m t i ê u đốt không lao sư còn có một cái biện pháp hắn phút chốc nước mắt nhìn về phía trên trận hăng hái bóng người thì thầm thì thảo cầm xuống cúc thái bạch quá quân để nghiêm đông kh thạch cương túi đầu nhìn qua ngã xuống đất hôn mê quái lực m a n hầu chậm mặc nửa n g à y c h ậ t gại gai cái h ố c bất đắc dĩ thở dài ngóa vẫn thua rồi mặc dù hắn làm đủ chuẩn bị nhưng kịch bản cũng không có hướng hắn trong dự đoán như vậy phát triển chỉ là con kia ngoài ý liệu ngưng p h o n g lược huyền liền để hắn chịu nhiều đau khổ mà cái này viêm vân chuẩn càng l à b ẻ gãy nghiền nát giống như đánh bại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quái lực m a n hầu đem quái lực m a n hầu thu hồi s ủ n g thú không gian thạch cương tiện thở ra một hơi chất đi hướng giữa sân cùng trần luyên nắm tay lần này ta là thật phục rồi ngươi đây mới là thành phố bảo kh trần uyên lắc lắc đầu liền một trận thi đấu biểu diễn mà thôi chưa nói tới mạnh nhất dừng một chút hắn nói tiếp huống hầu ngươi cũng rất lợi hại thạch cương lộ ra sán lạn tiếu dung thế nào một hồi cùng đi uống hai chén trải qua trận này thảm bại thạch cương sớm đã tâm phục khẩu phục chủ động phát ra mời hắn yêu thích mặt mũi không giả nhưng từ trước đến nay tôn trọng so với mình càng thêm lợi hại người mà lại có thể cùng lợi hại như vậy ngự thú sư kịch chiến hồi lâu không phải là không một loại vinh hạnh thạch cương thậm chí đang nghĩ chỉ cần trần u y ê n càng ngày càng lợi hại chiến thắng lợi hại ngự thú sư càng ngày càng nhiều bản thân chẳng phải là có thể cùng người bên ngoài nói khoác từng cùng trần u y ê n kịch chiến hồi lâu thậm chí ở trước mặt lấy được hắn khích lệ tốt trần u y ê n sảng khoái đáp ứng người chủ trì đúng lúc đ a n g trảng c ả m tạ hai vị cố vấn cho chúng ta dâng lên phân khích đối chiến để chúng ta lần nữa dùng nhiệt liệt nhất tiếng vô tay đang nhiệt liệt trong tiếng vô tay hai người từ tuyển thủ thông đạo rời đi thạch cương xài bước đi hướng phòng nghỉ đồng thời hỏi hướng một bên chờ đợi cán sự thế nào quái lực man hầu đối chiến viên vân chuẩn thời gian là ba phần hai mươi giây vượt qua ngân giáp b cán sự trả lời thạch cương nết miệng cười to ha ha ha vậy là tốt rồi ta chỉ ít không phải hạt chót ngân giáp bọ ngựa hai phút là bại hắn ba phút là bại chẳng phải là đại biểu hắn kỳ thật s o tô đội lợi hại nghĩ đến đây nguyên bản bởi vì thất bại mà sơ sơ hệ v ả i tâm tình hoàn toàn biến mất không chừng ta về sau còn có thể làm cái tập sự bộ đội trưởng chơi đùa hắn vui thích thầm nghĩ trần u y ê n trở lại phòng nghỉ liền gặp được chu h ú c hướng bản thân giơ ngón tay cái lên trần liên cố vấn ngươi sau này tại chúng ta thành phố bảo k h ô n xem như nhà, nhà đều biết rồi trần liên trả lời không biết đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu chu húc cười nói đương nhiên là chuyện tốt có danh tiếng c ũ n g không có tên tuổi là hai chuyện khác nhau khác không đề cập tới ngươi bây giờ ra cửa ăn cơm nhất định sẽ có người cướp thanh toán hai người giao lưu vài câu chu húc hỏi vậy ngươi bây giờ là trở về vẫn là lưu lại xem thi đấu trần u y ê n hôm qua suy nghĩ qua vấn đề này bởi vậy không chút do dự nói trước xem thi đấu hai ngày đi thông qua cuộc biểu diễn này thi đấu trần u y ê n phát hiện thành phố bảo khôn n g ự thú sư chỉnh thể trình độ cũng không có trong tưởng tượng thấp chí ít tự mình làm không đến toàn bộ hành trình nghiền ép nếu như không thể một kích miểu sát làm cái gì sùng thú đối chiến chủ yếu nhất là nơi này có rất nhiều chưa từng thấy qua súng thú chương một trăm hai mươi lăm đốn lửa tiến gia hy vọng chương một trăm hai mươi lăm đốn lửa tiến gia hy vọng thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc hải tuyển tại xế chiều một điểm chỉnh đúng giờ bắt đầu bởi vì dự thi ngự thú sư số lượng đông đảo bởi vậy sân vận động phân làm nhiều cái đối chiến khu vực đủ để đồng thời dung nạp nhiều vị ngự thú sư tiến hành đối chiến đáng tiếc hải tuyển thi đấu bình quân trình độ cũng không lý tưởng sai lầm xuất hiện liên tục súng thú thực lực cơ bản vì nhất giai thường thường lại biến thành gà mờ lẫn nhau mổ không chỉ có để trần liên cảm thấy không thú vị liền ngay cả khán giả đều thắng áp vừa mới xem hết một trận cực kỳ ngoạn mục thi đấu biểu diễn bây giờ lại muốn quan sát loại này thấp trình độ tranh tài đối với sở hữu người xem đều là không thể nào tiếp thu được mãnh liệt t r ê n l ệ n h nhưng làm thi đấu biểu diễn khách quý lại tại trên trận rực rỡ hào quang trần uyên tại chỗ quán trong ngoài chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh rất nhiều người xem tìm tới trần uyên đập chụp ảnh t r u n g hoặc là muốn ký tên trần uyên toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ là hắn thường thường sẽ thừa cơ vớt ve sùng thú có thể nổ một điểm là một điểm nếu như bên cạnh của bọn hắn không có mang lấy sùng thú trần uyên thậm chí sẽ chủ động mở miệng không bằng đem sùng thú chờ đến hôm nay tranh tài kết thúc trần uyên trở lại khách sạn phát hiện xã giao phần mềm nói chuyện riêng tin tức đã đầy ắp những tin tức này đến từ bằng hữu đồng sự thân thích đồng học tin tức nội dung đại khái giống nhau tất cả đều là trấn kinh tại trần uyên tham gia thi đấu biểu diễn đồng thời phát huy xuất sắc thậm chí có ngày xưa giao tình bình thường đồng học hỏi thăm hắn như thế nào bồi dưỡng tốt sùng thú đồng thời hy vọng hắn có thể hơi dịu dắt một lần trần uyên lựa chọn tính hồi phục thẳng đến trông thấy trương hạo gửi tới tin tức phốc phốc cười ra tiếng trương hạo một cái thật đơn giản dấu chấm hỏi sau lưng n ó đại biểu hàm nghĩa phi thường trần uyên nghĩ một hồi tương tự trở về một cái dấu hỏi trương hạo dây về uyên ca ngươi thật đáng chết ta loại đại sự này đều không nhắc chứ nói trần uyên cười nói nếu là sớm nói cho ngươi không đẩy một lát người cả thôn liền biết rồi trương hạo vậy cũng không thể giấu giếm ta ta muốn là sớm biết rõ liền có thể nhường ư ơ i hỗ trợ đánh cái quảng cáo rồi trần uyên trương hạo chính là làm một cái in vận may nông ra nhạc y phục ngươi thời điểm tranh tài mà vào trần uyên xéo đi trần u y ê n thậm chí phát hiện có đồng học bằng hữu tại vòng bạn bè tuyên bố cùng mình đã từng chụp ả n h c h u n g cũng xứng văn tại nhớ ngày đó ta cùng thành phố bảo k h ô n đệ nhất ngự thú sư một đợt ăn cơm xong hát q u a ca có danh khí về sau trần u y ê n phát hiện những người khác thái độ đối với chính mình thay đổi rất nhiều hắn lắc lắc đầu quyết định không để ý tới những chuyện này ngược lại bấm trần vĩ nghị điện thoại ra ra ăn cơm không lao ra tử cười ha ha ăn dừng một chút hắn tiếp tục nói các người biểu hiện hôm nay rất xuất sắc tất cả mọi người thấy được mọi người trần liên sắc mặt khe giật mình sau một khắc thanh em huyên náo xâm nhập bên t a i đại tỷ đầu vô địch thiên hạng điện điện Coca c o ca tốt chủ c các các các các các. nông trường trở về thời điểm nhớ được mang một chút ăn ngon đồ ăn vặt vịt vịt bật vụn ha ha ha con gà con nhóm vậy cách điện thoại hướng bọn chúng nữ thần vân an ngao ngao h a nghe tới đám tiểu đồng bạn thanh â m c o ca lấy cực nhanh tốc độ lao đến tiến đến điện thoại di động bên cạnh Các các các điện điện điện rất nhanh điện thoại di động bị c o ca triệt để chiếm lấy cùng lưu tại nông trường lũ tiểu gia hỏa kích tỉnh táng g u trần liên bất đắc di cười, cười. qua hồi lâu rửa mặt kết thúc trần liên nằm ở trên giường lật xem cút thái mạch thi đấu bình luận cu phát hiện liên quan tới hải tuyển thi đấu bình luận l ắ c đắc không có mấy đại đa số bạn trên mạng cũng đang thảo luận thi đấu biểu diễn cùng với chính mình ta nguyện xưng là mạnh nhất thi đấu biểu diễn thi đấu biểu diễn quán quân cũng là quán quân thật sự là cường cường quyết đấu chỉ tiếc thạch cố vấn sùng thú phong cách cùng hắn bản thân không có sai biệt đánh không lại quỷ kế đa đoan trần cố vấn thạch cố vấn mặt lại tròn điểm là tốt rồi đi thuộc tỉnh liền có thể bên trên tất t á n bảng ta phát hiện trần cố v ấ n thật sự rất thích sùng thú hắn đối sùng thú yêu quý tuyệt đối viễn siêu cái khác ngự thu sư trông thấy một con liền sờ một con trừ loài rắn sùng thú lúc ấy có vị ngự thú sư mang theo một đầu hàn xương xà muốn cùng trần cố vấn t r ụ ả n h c h u n g hắn xoay người chạy đã hiểu đối chiến trần cố vẫn phái ra loài rắn sùng thú chắc thắng nhìn qua đám dân mạng bình luận trần u y ê n một bên vớt ve coca trên người mềm mại lông tóc một bên cười ha ha ngâm biểu lộ lãnh đạm song sinh hoa thiếp quay đầu trông lại nhìn thấy trần u y ê n lực chú ý toàn bộ đặt ở trên điện thoại di động về sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía dự bị điện thoại di động phát ra video luận một hệ sùng thú tố chất xứng chiêu mọi người đều biết một hệ s ủ n g thú cùng cái khác s ủ n g thú khác biệt không có mạnh hữu lực công kích chiêu thức nhưng chúng ta có thể nắm giữ rất nhiều tố chất kỹ năng ví dụ như hương thơ ngọc nào g ví dụ như một c u ố n quanh ví dụ như l ậ c kích hợp lý phối hợp những chiêu thức này có lẽ ngươi có thể giải khóa một hệ s ủ n g thú hoàn toàn mới đối chiến phương thức song sinh hoa thiếp nhìn được hết sức chăm chú thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu trong mắt l ó e ra ánh sáng nhạc nó cũng phải nỗ lực huấn luyện vì mụ, mụ cầm xuống tranh tài thắng lợi một bên khác ngay tại lật xem bạn trên mạng bình luận trần uyên nhận được trần văn hạo điện thoại lao đệ làm sao có dành gọi điện thoại cho ta、K. như lời ngươi nói liệt dương m ụ c có tin tức trần văn hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trần u y ê n phút chốc ngồi dậy hai mắt tỏa sáng thật sự ừ m trần văn hạo khẽ cử trần nói ta khoảng thời gian này một mực tại nghe ngóng tin tức hôm nay vừa vặn có manh mối rồi ca ngươi biết xích thạch sơn sao trần u y ê n lắc đầu chưa nghe nói qua kỳ thật chính là đông cương hỏa châu hòa diệm sơn cổ tịch sưng ngọn núi này vì xích thạch sơn trần văn hạo giải thích nói liệt dương một ngay ở chỗ này trần liên vội v ắ n hỏi trần văn hảo nói có lẽ vậy dừng lại một chút nửa ngày hắn tìm từ câu nói Lúc này mới chậm này nói, đoạn dài mới trần, trần văn hạo lắc đầu bọn hắn chỉ đem trở về một cây liệt dương mục đồng thời dùng tại nghiên cứu khoa học đ ế người như n h ư địa p ơ khác, tạm t đều k bên kia có quan hệ với xích thạch sơn càng nhiều tin tức sao ta muốn tự mình quá khứ tìm xem trần u y ê n hỏi ca ta liền biết người muốn đích thân quá khứ ngươi thế nhưng là tình nguyện đi đường một giờ vậy không đón xe người trần văn hạo n ở nụ cười một tiếng trần u y ê n cười nói không tiết kiệm điểm về sau thế nào giúp ngươi cưới vợ trần văn hạo nhẹ nhàng tàng hắng một cái nói sang chuyện khác k từ khi linh khí khôi phục về sau hỏa diệm sơn rất nhiều khu vực thật sự dâng lên gặp nước bất diện cháy rừng h ự c h ỏ a diễm cái này thật thành rồi danh xứng với thực h ỏ a diệm sơn lại thêm núi hoang trọng lĩnh thể cảm nhiệt độ cực cao chỉ có hỏa hệ sùng thú cùng với nam hệ sùng thú có thể trường kỳ sinh tồn ở loại này cực kỳ trong hoàn cảnh đặc thù trần liên xứng sở bọn chúng dựa vào ăn cái gì duy trì ngày thường hoạt động cần thiết Ca, ngươi không i b ế trần cái này. t văn hạo vậy Nguyên sừng sốt. Không Trần biết. lắp đầu Xem ra hiệp hội ngự tiên h thường thức phổ cập còn không ú sư còn đến n cập có làm ơ đến đầu đến trốn. Trần Văn t Hạo i là nhà danh một câu trật giải thích nói linh khí cùng với một cấp tài nguyên linh khí có thể cung cấp cơ bản nhất hoạt động cần thiết năng lượng lại thêm phi thường thường gặp một cấp tài nguyên hoang dại s ủ n g thú căn bản không lo sẽ đói bụng so với cấp hai cùng cấp ba tài nguyên một cấp tài nguyên phi thường thường thấy thường gặp được trần u y ê n đều chẳng muốn thu thập chủ yếu nhất là một cấp tài nguyên vẹn vẹn đối phổ thông phẩm chất sùng thú có nhất định tăng lên tác dụng đối với tinh anh phẩm chất sùng thú có thể xương cực kỳ bẽ nhỏ nhưng một cấp tài nguyên có thể cung cấp hoạt động cần thiết năng lượng có thể nhét đầy cái bao tử bởi vậy trở thành ăn quả sùng thú thậm chí ăn thị sùng thú lựa chọn tốt nhất nguyên lai、like、là như vậy trần văn hạo trả lời cuối cùng giải đáp trần uyên từ xưa tới nay một nỗi n g h i hoặc vì cái gì rất nhiều hoang dại sùng thú ở giữa không có lẫn nhau c h é m giết liền ví dụ như diễm vĩ hổ cùng băng lộ c h u ộ nhìn như băng hỏa cả hai cùng tồn tại hai loại sùng thú nhưng có thể bình ăn sinh hoạt chung một chỗ không có đồ ăn sầu lo cũng kéo xa vẫn là nói tiếp xích thạch sơn tình huống đi c ú p điện thoại trần uyên lập tức mua vé máy bay ngồi buổi sáng ngày mai xe lửa đến tỉnh lỵ sau đó đi máy bay thẳng tới hòa châu bởi vì tham gia thi đấu biểu diễn thuộc về tình huống đặc biệt trần uyên dừng phòng hộ công tác tạm thời trì hoãn một tuần bởi vậy còn có vài ngày kỳ nghỉ lại thêm liệt dương mục đối đ ố m lửa cực kỳ trọng yếu có thể hay không thuận lợi tiến d a i toàn bộ nhờ liệt dương mục trần uyên nhất định phải tự mình tiến về xích thạch sơn một chuyến đáng tiếc, đáng tiếc không thể tiếp tục đợi tại sân vận động bên trong đầu nguyên điểm loại này đạt được nguyên trần h ự c g h liên nhìn g h qua hưng đốn lửa phấn lợi t coca ngựa khí trần t r ê nói đường coca ngươi nên sẽ không thích loại địa phương kia lại là hòa diễm lại là núi hoang coca nếu là chạy loạn sợ rằng lòng bản chân đều sẽ bị bị phòng đến như song sinh hoa t h i ế p đoán chừng sẽ càng khó chịu hơn ngược lại là đ ố m lửa sẽ rất thích trần u y ê n bay đầu nhìn về phía đ ố m lửa loại kia hoàn cảnh đối với hỏa thuộc tính s ủ n g thú chính là phúc điện nhưng mà ngay vào lúc này một trận xa l ạ điện thoại đánh vào một đạo thanh â m quen thuộc chuyển vào bên hai trần cố vấn nên đi uống rượu trần u y ê n sắc mặt cứng đờ hỏng quên chuyện này chương một trăm hai mươi sáu hỏa diệm sơn cùng lâm thời đồng đội chương một trăm hai mươi sáu hỏa diệm sơn cùng lâm thời đồng đội ngày kế tiếp buổi chiều một chiếc máy bay vững vàng ngừng rơi vào hỏa châu sân bay trần uyên đi ra sân bay một cỗ khô nóng khí tức nào h tới trước mặt có thể rõ ràng cảm nhận được cực cao nhiệt độ trần uyên vị trí thái bạch huyện được vinh dự thiên nhiên điều hòa không khí thành m ù a hạ bình quân nhiệt độ không khí vẹn vẹn có mười chín độ phi thường mát mẻ hợp lòng người bởi vậy hắn vừa đến xem như đông hoàng nóng nhất thành thị một trong họa châu lập tức cảm thấy cực độ không thể đứng nóng quá nóng đi chưa được mấy bước l i ề n có thể cảm nhận được phần lưng cùng trên trán chảy ra mồ hôi ngâm ngâm song sinh hoa t i ế p từ ngực trong túi n ô ra thân thể phản ứng của nó so trần uyên trong tưởng tượng muốn tốt một chút cũng không có đặc biệt khó chịu nhưng này loại hoàn cảnh cuối cùng không thích hợp một hệ s ủ n g thú trường kỳ sinh tồn h ỏ a châu mặt trời lặn thời gian rất muộn thái dương vẫn treo thật cao cách đỉnh đầu vẫn chưa bởi vì đường dài buôn ba mà cảm thấy mệt mỏi trần uyên dứt khoát ngồi xe tiến về h ỏ a d i ệ m sơn ước chừng hơn một giờ về sau trần uyên đến nguyên du khách trung tâm bây giờ ngự thú sư chỗ làm việc linh khí khôi phục về sau hiệp hội ngự thú sư gửi công văn cấm chỉ phổ thông du khách tiến vào h ỏ a d i ệ m sơn nơi này dâng lên hòa diễm nhiệt độ cao người bình thường tiến vào thuộc về tự tìm đường chết trần uyên tiến vào chỗ làm việc liếc nhìn lại tất cả đều là nhốn nháo đầu người hãn mật người so với tần lĩnh, nơi này ngự thú sư rõ ràng nhiều hơn rất nhiều có thể nghĩ lại tần lĩnh rời xa nội thành giao thông không t i ệ n nhưng nơi này hơn một giờ liền có thể đến tự nhiên sẽ so tần lĩnh càng được hoan n g ê n một vị nhân viên công tác ngay tại không ngại phiền phức g i ả n g thuật chú ý hạng mục xuất phát từ an toàn suy xét chúng ta không đề nghị một mình xuất hành bởi vì hỏa diệm sơn vô cùng nguy hiểm ít nhất phải hai người tổ đội nhân viên công tác nhìn chăm chú đám người lớn tiếng nói ở bên cạnh trong đại sảnh có thật nhiều chờ đợi tổ kiến lâm thời đội ngũ ngự thú sư bọn hắn đến từ đông cương các tòa thành thị các người nếu là tìm không thấy đồng đội có thể đi hỏi bọn họ một chút ngoài ra nếu có bất thiện lời nói ngự thú sư có thể đao loạt một cái hỏa diệm sơn áp chứng nhận thân phận chân thật của các n g ư ờ i hệ thống sẽ thông qua nhu cầu của các n g ư ờ i phân phối thích hợp nhất đồng đội đúng rồi các ngươi còn có thể thông qua áp làm lên núi thủ tục cũng vẽ hỏa diệm sơn các khu vực địa đồ đánh dấu nguy hiểm sủng thú vị trí cụ thể hoàn thành những chuyện này đều có ban thưởng nhân viên công tác thao thao bất tuyệt trần n g u y ê n hai mắt tỏa sáng cái này tốt tấn lĩnh cũng có thể học tập tổ đội có thể hữu hiệu giảm xuống g i ngoại thám hiểm tính nguy hiểm nhưng có thật nhiều giống như trần lên kẻ đ ộ hành bọn hắn bởi vì các loại nhân tố không thích tổ đội trần liên quét mã đao loan hỏa diệm sơn áp thông qua mặt người chứng nhận rất nhanh liền nhìn thấy một bức tường đối đơn sơ hỏa diệm sơn toàn cảnh đồ toàn cảnh đồ vẹn vẹn cho thấy hỏa diệm sơn đại khái hình dáng còn có một khu vực lớn thuộc về t r ố n g không trần liên chú ý tới có nhiều chỗ vì màu đỏ nhạt có số ít khu vực thì là nồng nặc màu đỏ thấm căn cứ phía dưới văn tự nhắc nhở trần liên biết được càng đến gần hỏa diệm sơn chỗ sâu nhiệt độ càng cao hoang dại sùng thú càng nguy hiểm địa đồ nhan sắc càng tiên diễm sau đó trần u y ê n làm lên núi thủ tục nhưng bên trong có một hạng tuyển hạng làm khó hắn ngài có phải không tổ đội một đã tổ đội hai đang tìm đồng đội trần u y ê n liên không có một mình lên núi tuyển hạng sao l i ê n cần phải ép mình tổ đội sao trần u y ê n bất đắc dĩ đành phải tìm tới một vị nhân viên công tác hỏi thăm tình huống cái sau nghe xong trần u y ê n khẩu âm lập tức cười nói ngài hẳn là đến từ nơi khác tân tình trần liên trả lời nhân viên công tác ý cười càng tăng lên cho nên ngài đối họ diệm sơn mức độ nguy hiểm có chỗ hiệu lầm ngoài ơ i này n u ể m không chỗ h ra nếu g dại như ngươi đích không cần một có i ngự t h được n cẩn thủy n n một chút, g hệ sùng thú cũng là có thể một mình lên núi có thể hiển nhiên người không có nghe thấy nhân viên công tác giải thích trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhiệt độ cao đối với ngự thú sư đích thật là một đại vấn đề khó hắn đang trầm tư một đạo thanh thúy thanh â m đ ỗ n g nhiên ở bên thai v a n g lên đồng học có tổ đội dự định sao chúng ta cái này bên cạnh đã có ba người hai con thủy hệ sùng thú nhiều lần ra vào hỏa diệm sơn kinh nghiệm cần một vị có được phụ trợ năng lực ngự thú sư trần u y ê n bay đầu liền gặp được một vị khuôn mặt mỹ lệ dáng người cao gầy nữ tử hướng phía bản thân hỏi hắn từ chối nói không có ý tứ ta không có phụ trợ hình sùng thú quay dày nữ tử cười quay người rời đi xem đi tất cả mọi người muốn thông qua tổ đội bảo đảm bản thân an toàn tiên sinh ngài vẫn làm mau chóng tìm xong đồng đội sớm làm lên núi nhân viên công tác lại lần nữa khuyên trần uyên mở ra hỏa diệm sân áp tiến vào xứng đôi giao diện vậy mà cần chuyển lên nối đồng đội yêu cầu trần uyên nghĩ, nghĩ chuyển lên yêu cầu có được thủy hệ s ủ n g thú cùng với phụ trợ năng lực hắn ý nghĩ rất đơn giản đ ố i lửa cùng có ca đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy hiểm tình huống chỉ cần một vị có được thủy hệ sùng thú ngự thú sư ở bên cạnh tới nước hạ nhiệt một chút là đủ tóm lại lần này hỏa diệm sơn chuyến đi hắn làm bắt đuổi đồng đội an tâm phụ trợ là được chương một trăm hỏa diệm sơn cùng lâm thời đồng đội hai chương một trăm hai mươi sáu hỏa diệm sơn cùng lâm thời đồng đội hai không bao lâu hệ thống liền biểu hiện xứng đôi thành công thường vũ hoan sơ giai ngự thú sư thủy hệ s ủ n g thú gợn nước rửa cùng lúc đó thường vũ hoan chính nhìn xem điện thoại di động bắn ra đến tin tức s ứ n g sở trần n g uyên trung giai ngự thú sư hỏa hệ s ủ n g thú viêm vân chuẩn phong hệ s ủ n g thú ngưng phong lược huyền vậy mà xứng đôi đến trung giai ngự thú sư nàng n g y n á y mắt có chút không dám tin tưởng toàn bộ hỏa châu tựa hồ cũng không có bao nhiêu cái trung g a i ngự thú sư đi nguyên nên chính là thường vũ hoan a căn cứ áp bên trên đồng đội anh chụp trần uyên trong đại s ả n h tìm được thường vũ hoan nàng tướng mạo rất có nhận ra độ sống mũi cao sâu hớp mắt nhọn cái cảm mà lại dáng người phi thường cao g ầ y trần uyên liếc mắt liền nhận ra hả thường vũ hoan mê mang ngầm đầu nàng đầu tiên là ngắm nhìn trước người trần uyên sau đó cúi đầu nhìn một chút áp bên trong anh chụp cuối cùng lấy lại tinh thần thoải mái đưa tay phải ra mặt bên trên lộ ra tươi đẹp tiểu dung ngươi tốt ta chính là thường vũ hoan ngươi nên là trần uyên a trần uyên gật đầu tương tự đưa tay phải ra đúng vậy ta là trần uyên xin nhiều chỉ giáo có người cái này đại lao tại ta lần này lên núi hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng thường vũ hoan cười nói trần uyên cười mà không nói hai người sóng vai đi ra chỗ làm việc hướng phía cột m ú c đường chỉ dẫn phương hướng tiến lên ngươi là người địa phương sao trần uyên hỏi đúng thường vũ hoan gật đầu c h ạ t nháy linh động mắt to nhìn về phía trần uyên hỏi ngược lại ngươi nên là đến từ nơi khác à? đúng ta từ tần tình đến trần uyên trả lời c h á c không được ta liền nói làm sao vận khí tốt như vậy gặp gỡ một vị trung g i a ngự thú sư thường vũ hoan giật mình gật đầu sau đó nói ngươi tới hỏa diệm sơn là có đặc thủ sự tình a ta với ngươi tổ đội có trần h hay ể nguyên người. ngự Là một khoác khoác ư ờ n g h tay cười trả lời nào có sự ta là tới tìm một loại linh thực dừng lại một chút hắn đơn giản miêu tả nói một loại sẽ thiêu đốt hỏa diễm cây khô thiêu đốt hỏa diễm cây khô thường vũ hoan đầu tiên là nói thầm một câu sau đó lấy điện thoại di động ra mở ra e o b u n g ảnh lật ra một tấm ảnh trụ có đúng hay không loại này trần nguyên quay đầu nhìn lại ảnh trụ bối cảnh là hùng hồn khúc chết ngọn núi bốc lên lửa cháy hương h ự c mà ở chân núi nơi thình lình có một căn búc lên hỏa diễm cây khô chính là chỗ này loại khối gỗ trần nguyên hai mắt sáng lên lập tức chăm chú nhìn thường vũ hoan xin hỏi ngươi là ở nơi nào phát hiện thường vũ hoan khỏe miệng kìm lòng không được hướng lên dơ lên ta là một tên phong quan quay phim sư thích nhất quay trụ trong thiên nhiên rộng lớn kỳ quan hai tuần trước ta đến hỏa diệm sơn tiến hành quay trụp vô ý phát hiện nói đến đây nàng một tay chống lấy cái c ằ m đôi mắt đẹp lóe qua suy tư cuối cùng dỗi ra ngón tay chỉ hướng phía đông nếu như ta nhớ không lầm hẳn là cái phương hướng này ngay vậy trần u y ê n quay đầu nhìn về phía thường vũ hoan cái sau không đợi trần u y ê n mở miệng nhẹ nhàng gật đầu ta không có ý kiến có thể trực tiếp đi dừng một chút nàng cười nói ta dù sao là vì quay trụ tới đi đâu đều như thế rời đi chỗ làm việc một khoảng cách một mảnh hoang v u đại địa đập vào mi mắt nhìn qua nước ra mặt đất thường vũ hoan thấp giọng nói bắt đầu từ nơi này liền coi như là chính thức tiến vào hòa diệm sơn b â ngao sơn, kia sơn đầu, coca kia diệm hỏa h sơn à toàn n k h n h nghe u ê n theo trần g n liên kiến nghị cuốn lên một cố mát mẻ gió nhẹ vờn quanh toàn thân lập tức xua tan khô nóng chi ý không còn cảm thấy n ó n bức để tiểu gia hỏa này ngồi ở trên lưng ngươi đi trần u y ê n đem xong sinh hoa thiếp đặt ở coca phần lưng thời thời khắc khắc hưởng thụ cỗ này mát mẹ chi phong đến như trần u y ê n bản thân t h â n tố h ể t chất của hắn cũng t ạ m được lại không giống coca như thế có nồng đậm l ô n g tóc đối loại này nhiệt độ còn có thể tiếp nhận nhìn qua trần u y ê n bên cạnh ba con sùng thú thường vũ hoan hai mắt tỏa sáng vội và nói có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao ngươi nói thường vũ hoan vung vẩy trong tay máy ảnh đợi đến xuống núi thời điểm ta muốn vì ngươi và sùng thú nhóm đập một tấm trụ ảnh chung đây là ta gần nhất nhiếp ảnh nhiệm vụ v、like like、dù đã là tháng một mươi có thể nóng rực ánh nắng vẫn như cũ chiếu xạ hỏa diệm sơn màu đỏ đã núi sóng nhiệt của cuộn đỏ thâm sắc mây khói bốc hơi lợn lờ nhiệt khí lưu không ngừng lên cao màu đỏ sa thạch dạng rỡ phát sáng phảng phất giống như bao quanh liệt diện thiêu đốt linh khí khôi phục về sau nơi này thành rồi thật sự hỏa diệm sơn thuận hoang vô dạng nước đại địa đi lên phía trước có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ đang từ từ lên cao đốn lửa dẫn đội bay múa tại phía trước nhất vì toàn bộ đoàn đội d ò xét đường xá mặc dù nóng sóng cuồn cuộn nó vẫn như cũ tùy ý qua lại hoang thổ bên trong cứ việc nhiệt độ càng ngày càng cao đối với nó nhưng không có ảnh hưởng chút nào đốn lửa thậm chí cảm giác mình nếu là trường kỳ ở chỗ này thực lực tiến bộ tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều co ca đi chậm rãi đi gió nhẹ vờn quanh toàn thân nhìn trái ngõ phải xem xét xung quanh có hay không nguy hiểm tới gần tiến vào hỏa diệm sơn về sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoang dại sùng t ú bóng người có thể phần lớn là kinh hồng thoáng qua ngầm đầu nhìn lên đã có thể mơ hồ nhìn thấy đ ỏ đỏi đ ỏ núi vắt ngang ở phía trước. tiếp tục hướng phía trước hoang thổ n ứ t ra địa phương toát ra h ỏ a diễm một đám tiếp lấy một đám nhiệt độ cực cao căn cứ địa đồ biểu hiện bọn hắn đã tiến vào màu đỏ nhạt khu vực thường vũ hoan lên tiếng nhắc nhở p h í a khu vực này nghỉ lại lấy một loại tên là bạo viêm tích quái hỏa hệ sùng thú từ nơi này danh tự ngươi có thể phán đoán ra bạo viêm tích quái thân thể cực chịu nhiệt độ cao đồng thời tính tỉnh táo bạo lại hung hãn sẽ đối với đi ngang qua ngự thú sư phát ra tập kích cướp đoạt đồ ăn cũng không lâu lắm bọn hắn quả nhiên gặp ngay tại chơi đùa đánh lộn hai con bạo viêm tích quái loại này sùng thú thân thể hẹp dài xinh hồng sắc miếng v ả y bao trùm hơn nửa người da dày thịt béo móng đốt cực kỳ sắc bén thật sâu hãm tại hoang thổ bên trong hình n ử a vòng tròn con mắt nhìn chung quanh khi này hai con bạo viêm tích quái nhìn thấy hai người về sau hai mắt nở rộ ánh sáng tráng kiện tứ chi đ ạ m ở h o a n g vu đại địa bên trên thẳng tắp chạy tới bọn chúng chạy lúc tư thế phi thường b u ồ n c ư ờ i thâu ngắn tứ chi vung vẩy biên độ rất lớn thân thể ở phía trước chạy cuốn lên cho b ù i ở phía sau truy t h ủ y linh r ù a đuổi đi bọn chúng thấy thế thường vũ hoan một bên xuất ra máy ả n h tiến hành quay trụt một bên hô nàng thường xuyên trầm mê ở quay tr càng nhiều tại quay chụp sùng thú thường vũ hoan sùng thú là một con nhất giai thủy linh r ù a loại này sùng thú là thủy thuộc tính hình thể không tính quá lớn vẹn vẹn có nàng bắp chân cao thủy linh r ù a thân thể trắng xanh đan x e n nằm sấp dưới đất mai r ù a cùng phần bụng phân bố bất quy tắc sóng nước trạng hoa văn viên viên đầu nhìn qua phi thường đáng yêu tại hiệp hội ngự thú sư mới nhất ban bố thích hợp nhất người mới ngự thú sư m ộ ư ơ i loại sùng thú chỉ nam bên trong hỏa nhúng quyển thủy linh rủa cùng với một diệm c h u ộ xếp hạng thứ ba bọn chúng chia làm là hòa hệ thủy hệ cùng với một hệ giống nhau đặc điểm là tính tình ôn hòa dốc lòng bồi d Đã t h ấ y Thủy linh ruộa há mồm phun ra một cỗ bành trướng dòng nước hướng phía hai con bạo viêm tích quái thẳng tắp p h ó n g đi dọa đến hai gia hỏa này tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng cuốn quýt tán loạn cái khác thuộc tính ở giữa khắc chế có lẽ không có rõ ràng như vậy nhưng thủy khắc hỏa lại là thực sự t h ủ y linh ruộa b ư ớ c chân thân hình mạnh mẽ không giống r u ộ n loại sùng thú ý đồ đuổi theo cái này hai con bạo viêm tích quái đã thấy bọn chúng tranh thủ thời gian đào hang c h u i vào một trận cho bụi tùy theo tràn ngập hai con bạo viêm tích quái bóng người rất nhanh biến mất thùy linh ruộa muốn tiến vào trong cái hang này sau đó coca tự nhận là so sánh gầy trực tiếp tiến vào trong động nhưng mà chẳng được bao lâu lông tóc bụi bẩn coca liền đi ra chiêm chiếp đốn lửa bay tới nhìn về phía có ca ngâm ngâm song sinh hoa thiếp mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía có ca ngao ngao coca lúng túng lung lay cái đôi ánh mắt trốn tránh trong địa động rất sâu rất sâu mà lại chia làm rất nhiều lộ tuyến tựa như mê cung một dạng nó căn bản tìm không thấy bạo viêm tích quái bóng người coca sợ hai bản thân l ạ c đường dứt khoát đường cũ trở về trần u y ê n cười nói bạo viêm tích quái tuy là hỏa hệ sùng thú nhưng có thể am hiểu đ à o hang bọn chúng thường thường vì đó một đoàn thể làm đơn vị tiến hành hoạt động dưới đất đào móc rất nhiều thuận tiện trốn chạy thông đạo không cần thiết để ý tới bọn chúng chúng ta tiếp tục đi tới ngao ngao lúc này coca g i cụp lấy lỗ h a i đi đến thủy linh rùa trước mặt trong mắt lộ ra chờ mong ô thủy linh rùa quan sát coca trên người bụi bẩn lông tóc hiểu do gật đầu chất phun ra một c ộ t nước đem lông tóc triệt để ướt nhẹp ngao ngao a tại trong hoang địa hành tẩu thật lâu c o ca cuối cùng hưng p h ấ n lên cột nước thấm vào để nó quên mất vừa rồi thất bại tại chỗ bắt đầu nhảy nhót ngâm ngâm ghé vào trần u y ê n đầu vai song sinh hoa thiếp quay đầu nhìn về phía gò má của hắn trong thanh âm lộ ra kỳ vọng n g ư ờ i cũng đi đi trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí đem song sinh hoa thiếp để dưới đất thủy linh r ử a lần này lực không chế độ phun ra một đạo nho nhỏ dòng nước cọ rửa song sinh hoa thiếp toàn thân ngâm chịu đến dòng nước thoải mái song sinh hoa thiếp mặt mày con g cong cười nhẹ nhàng dưới thân thể quả nhiên màu hồng trong váy dài ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra ánh sáng nhạt ngao ngao một bên c o ca điên cùng run run thân thể v ớ t đi nước trên người lại không cẩn thận rơi xuống nước trên người song sinh hoa thiếp trần u y ê n chừng c o ca lướt mắt còn không có phê bình loại này không có lệ phép hành vi đã thấy song sinh hoa thiếp chăm chú nhìn c o ca giang hai tay ra ngâm ngâm còn muốn chơi còn muốn chơi thường vũ hoan hai mắt sáng lên chọn tốt góc độ đem trần liên cùng sùng thú nhóm hỗ động dừng lại tại trong máy ảnh một đường tiến lên trần liên phát hiện hỏa diệm sơn khu vực biên giới tựa hồ có không ít bạo viêm t bọn c h ú này g bạo viêm tích quái dối đi ngang quả a n g thực chính là hòa diệm sơn thuần đường trần liên càng ngày càng có thể hiểu được tiến vào hòa diệm sơn nhất định phải tổ đội tính tất yếu nếu là không có đồng đội ở bên thư giãn tâm tình cần phải bị cái này cực đoan nhiệt độ cùng với bạo viêm tích quái phiên chết chờ đến thái dương dần dần khuất núi đường chân trời cuối cùng hiện hiện trói lọi giáng chiều trần uyên cuối cùng đi tới trên bản đồ đánh dấu màu đỏ thâm khu vực đi đến nơi này trên đường xuất hiện hoang dại sùng thú thực lực càng ngày càng mạnh lấy thủy linh r u a thực lực đã rất khó ứng phó trần uyên không khỏi sinh ra một nỗi n g h i hoặc ngươi lần trước là thế nào đi tới nơi này bên cạnh liệt dương một vị trí khu vực so nơi này còn muốn xâm nhập thường vũ hoan chưa phát giác xấu hổ cười giải thích một đường cẩn thận từng ly từng tý có thể tránh liền tránh dứt lời nàng h i p mắt nhìn qua dần dần mà lại phong cảnh phía ngoài không có ý nghĩa càng là xâm nhập phong cảnh mới càng t r ắ n g lệ trần u y ê n n h ì n không được c ư ờ i lên các ngươi thợ quay phim đều như thế g i n g sao thường vũ hoan nói có thợ quay phim sẽ còn trong rừng rậm liên tiếp ở cái hơn nửa tháng liền vì bắt được động vật t a n uống hoàn mỹ nhất nháy mắt trần u y ê n không khỏi giơ ngón tay cái lên hạ tại tần lĩnh đích xác gặp qua loại này thợ quay phim đối động vật si mê trình độ đến thường nhân khó có thể lý giải được trình độ chương một trăm hai mươi bảy nguyên lai、like、đây chính là có bắt đùi cảm rất hay chương một trăm hai mươi bảy nguyên lai、like、đây chính là có bắt đùi cảm rất hay chúng ta chước tìm địa phương hạ trải đi thường vũ hoan đề nghị t r ờ i vừa tối h ỏ a diệm sơn nhiệt độ sẽ trợt hạ xuống các loại sùng thú đều sẽ xuất hiện kiếm ăn mức độ nguy hiểm viễn siêu ban ngày trần uyên cũng không còn trông cậy vào ngắn ngủi nửa ngày liền có thể tìm tới liệt dương mục hắn lần này có sung túc thời gian hoàn toàn không đội hai người tìm tới một nơi bằng phẳng khu vực hạ trại nghỉ ngơi chờ đến hết thể hết bận đầy sao đã đủ trải rộng bầu trời đêm hình thành một đầu t u y ệ t mỹ ngân hạ bởi vì h ỏ a diệm sơn ngày đêm tranh lệch nhiệt độ cực lớn trần uyên cùng thường vũ hoan đều mang giữ ấm quần áo vừa mặc vào liền từ nắng hẹ trói t r a vượt qua đến băng hàn hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa sáng tỏ d i ễ m quang phản chiếu ở trong mắt thủy linh rùa ghé vào thường vũ hoan bên người nàng một bên nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa một bên hướng phía trần uyên hỏi đạo trong mắt lấp loe rất nhiều hiếu kỳ trần uyên cười trả lời chưa nói tới có nhiều tên mà lại ta như vậy ngự thú, thú sư tranh tài bởi vậy trước mắt hắn nhiệt độ cùng danh khí đều giới hạn tại thành phố bạc hôn ngoài ra trải qua trận kia tiếp tục một đêm mưa xối xả tần tình trung giai ngự thú sư nhiều hơn không ít nghe nói lần này liền có mấy cái trung giai ngự thú sư tham gia cúp thái bạch cuối cùng quan quân hồi hộp chân đấy nhưng những n à y đều cùng ở xa ngoài ngàn dặm trần uyên không hề quan hệ dù sao lợi hại hơn ta nhiều thường vũ hoan vén lên bên thai mái tóc c h ậ t cười nói bất quá ta vậy không yêu cầu xa vời trở thành bao nhiêu lợi hại ngự thú sư chỉ cần có thể mang theo tiểu gia hỏa này tiến về càng nhiều địa phương ghi chép lại phong cảnh bất đồng là được nàng quan sát ghé vào một bên thủy linh rùa thanh âm ở nơi này tịch liêu trong đêm chậm d à i phiêu đãng một trận trò chuyện buôn ba cả ngày trần uyên cuối cùng cảm thấy vẻ bề i sớm tiến vào lều vải đi ngủ đống lửa vẫn như cũ lốp bốc tiêu đốt lên thường vũ hoan lặng im đứng tại đống lửa trước liếc nhìn hôm nay quay chủ, nhưng à n cũng trở về đến đi ngủ. Đống lửa đã tắt, coca cùng g coca trở tắt, t về vải lều đi đã lửa ủ thủ y này linh lều, lại tịch liều ngoài nơi dài giặc dằng ban đêm bên trong vững. n ghé phía tịch dùa vào ở trầm mặt đêm mà không biết qua bao lâu lều vải bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo xen lẫn tiếng gầm gừ p h ấ n nộ thường vũ hoan có chút nhữ mày bỏ dậy đã xảy ra chuyện gì đi ra lều vải thường vũ hoan vừa mới hỏi ra n g h i hoặc đã thấy đến từng đôi hình nửa vòng tròn màu cam con mắt trong đêm tối lấp lóe quỵ dị b ă n mang từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây quanh trần uyên đứng tại phía trước thân xác chấn định vợ môi mất máy xem ra chúng ta gặp một điểm nho nhỏ phiền p ư ớ c thường vũ hoan nháy mắt tỉnh táo tranh thủ thời gian đứng dậy đứng tại trần u y ê n bên cạnh là bạo viêm tích quái trần u y ê n gật đầu tiếp theo những mày là bạo viêm tích quái nhưng chúng ta lúc trước cha xét xung quanh tình huống nơi này rõ ràng không có bạo viêm tích quái nghỉ lại chúng ta không có khả năng xông vào bọn chúng lãnh địa dừng một chút hắn tiếp tục nói coi như buổi chiều cùng kia hai con bạo viêm tích quái xảy ra xung đột cũng thuộc về tình huống bình thường không có khả năng tình cảnh lớn như vậy ta cảm thấy p h u cận khẳng định xảy ra tình huống dị thường nói xong đoạn văn này trần liên ngước mắt nhìn về phía bay múa giữa không trung đốn lửa nói đấu lửa hỏi một chút bọ c h i ế m c h i ế p đốn lửa gật đầu hướng về bọn này bạo viêm tích quái bay đi sau đó vừa mới tới gần liền có một đạo hỏa diễm phun ra ngoài hướng phía nó ẩm vang đ á n h tới đốn lửa dương cánh nghiêng người né tránh nhìn thấy bạo viêm tích quái phản ứng kinh nghiệm phong phú trần uyên đã không cảm thấy kinh ngạc nói xem ra chiến đấu không thể tránh né rồi bạo viêm tích quái loại này sùng thú vốn là nóng này hung ác theo chân chúng nó thật tốt g i ả n g đạo lý là không được chỉ có thông qua chiến đấu để bọn chúng tỉnh táo lại nghe tôi trần uyên nói như vậy thường vũ hoan vô ý thức gật gật đầu cần ta làm cái gì trần uyên trả lời tránh xa một chút đừng bị dư âm lan đến gần. thường vũ hoan xứng sờ gật đầu trật ngữ khí trần trờ nói được nguyên lai、like、đây chính là có bắp đùi cảm giác cái này cùng với nàng lần trước tiến vào hỏa diệm sơn hoàn toàn là hai loại tình huống lần trước nàng cùng hai vị lạ lẫm ngự thú sư tổ đội giữa lẫn nhau cẩn thận từng ly từng tí toàn bộ hành trình tránh cường đại sùng thú đi ngẫu nhiên gặp được không cách nào tránh khỏi chiến đấu cũng là lẫn nhau hợp tác gian nan ứng đối nhưng lúc này đây đồng đội vậy mà nhường nàng tránh xa một chút là được cứ như vậy cũng có vẻ nàng như cái vương hữu không đúng tại vị này chung g i a ngự thú sư trước mặt nàng vốn là vương hữu nhận rõ ràng thế cục thường vũ hoan quyết đoán tiếp nhận sự thật này d ắ t lấy kích động thủy linh rủa trốn đến đằng sau xuất ra máy ảnh tiến hành quay trụm đ ố lửa coca giao cho các ngươi trần liên nói bọn này bạo viêm tích quá số lượng không coi là nhiều thô sơ giản lược xem xét vẹn vẹn có tám con so sánh với đã từng quy mô khổng lồ ông tùy tùng bảy quả thực là nhỏ c h ẳ n g diện đ ố lửa cùng coca xuất thủ coi như bên trong có nhị giai thủ lĩnh vậy không đáng kể ngao ngao a coca dẫn đầu liền xông ra ngoài tải đen nhánh trong bóng đêm thân hình t h t ra trong miệng gầm thét không ngừng một trận cùng phong gào thét mà đi lập tức cào đến bọn này bạo viêm tích quái ngã trái ngã phải hống h ố n g hống có một đầu hình thể khổng lồ nhất bạo viêm tích quái cất bước bước ra cái c ầ m nâng lên ngay sau đó phun ra ngoài một đạo cực kỳ nóng bỏng hóa diễm sáng tỏ diễm quang chiếu sáng đen nhanh bóng đêm có ca căn bản không để ý đến đầu này bạo viêm tích quái nó tại thôn tuyên hòa cho cứu hộ trước mặt là ngày càng ngạo nghệ thủ lĩnh có thể tại đốm l ử a trước mặt chỉ cần thành thành thật thật xử lý những cái kia yếu kém bạo viêm tích quái đem mạnh nhất lưu cho đại tỷ đầu là được có đại tỷ đầu tại nó không cần lo lắng sẽ bị thua thu chính như có ca nghĩ như vậy đ nương theo lấy một trận đinh thai nước góc tiếng nổ vàng trong bầu trời đêm tràn ngập khói đen đốn lửa phát ra cột lửa dễ như chở bàn tay đánh tan đối diện cột lửa thế công không giảm tiếp tục cầm vàng đánh tới giống đầu này bạo viêm tích quái tức giận gấm thét bay thân vừa trốn vung vẩy thật dài cái đôi tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi của lửa thu không đợi trần n g uyên chỉ huy đốm lửa thừa thắng x u n g lên toàn thân hiện lên diễm lưu lôi cuốn khí thế khủng bố phóng tới bạo viêm tích quái cùng lúc đó có ca thân hình linh hoạt tại mấy cái bạo viêm tích quái giáp công xuống tới về chạy thỉnh thoảng phát ra một đạo phong nhận đối bên cạnh bạo viêm tích quái tạo thành công kích trong lúc nhất thời tiếng rên rỉ không ngừng chương một trăm hai mươi tám ngủ say to lớn quái vật chương một trăm hai mươi tám ngủ say to lớn quái vật cái này bên cạnh kịch chiến chính lên khoảng cách cách đó không xa một nơi khu vực chống trại lại phi thường bình tĩnh、ca. ngươi nói tiểu gia hỏa này nếu là không có đụng phải ta có đúng hay không sẽ bị chết đói liễu cảnh y vi ề ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn chăm chú vào ngay tại nuốt sùng thú khẩu phần lương thực thon nhỏ bóng người đột ngột hỏi liễu cảnh lam đang nằm trên mặt đất năm sao nghe tới mọi mọi vấn đề thuận miệng trả lời đương nhiên là có khả năng cho nên gặp được chúng ta là phúc khí của nó chính vào kỳ nghỉ hắn mang theo vừa mới trở thành ngự thú sư mọi mọi tiến vào hỏa diệm sơn ý đồ tìm kiếm được thích hợp người mới sùng thú nhưng liễu cảnh y vi hề đối sùng thú phi thương bắt bẻ hoặc, hoặc là cảm thấy tính tình táo bạo đối trên đường đi gặp phải hoang dại sùng may mắn lúc trước bọn hắn ngâu nhiên gặp một con đói bụng liệt diễm điêu một người một sùng vậy mà tương hỗ nhìn v ừ i ý liệt diễm điêu nhất định phải đi theo l i ễ u cảnh y để đi liệt diễm điêu thuộc về hỏa thuộc tính sùng thú tính tình tương đối ôn hòa thường ra rơi vào s a m ạ c bãi không trùng rất khó bắt được chủ yếu nhất là liệt diễm điêu bề ngoài so với bạo viêm tích quái loại hình sùng thú muốn tốt hơn nhiều liệt diễm điêu có kim sắt mỏ nhọn tinh tế xem xét còn có thể phát hiện nó cặp mắt kia lóe da kim sắt hòa diễm hai cánh cùng với phần bụng phân bố hòa diễm tiêu đốt đường vân đồng thời nó lông vũ phi thường rực rắn n liêu cảnh y d i ệ đối liệt diễm điêu phi thường hài lòng đã âm thầm hạ quyết tâm đem khế ước trở thành ban đầu sùng thú ca chờ ta khế ước tiểu gia hỏa này về sau chúng ta có phải hay không liền có thể về nhà liêu cảnh y d i ệ quay đầu nhìn về phía liêu cảnh lam đ ỗ n g nhiên hỏi liêu cảnh lam khỏe miệng nổi lên từng tia từng tia ý cười ban đầu là ngươi nhao nhao nháo muốn tới hỏa diệm sơn khế ước sùng thú hiện tại lại còn muốn chạy rồi ca l i ê u cảnh y d i ệ quăng tới một cái ủy khuất á n h mắt thấp giọng nói nơi này ban ngày quá nóng ban đêm quá lạnh vẫn là về nhà sớm đi liễu cảnh lam chậm dãi đứng dậy ngước mắt nhìn chăm chú c h e kín đầy sao bầu trời đêm nói các ngươi những n à y học sinh cấp ba chính là phiền phước ngày mai ta đi xung quanh tìm xem linh thực buổi chiều liền về nhà c ả tốt nhất rồi liễu cảnh y dễ vui vẻ ra mặt cắt liễu cảnh lam n h ữ n môi hắn biết được nhà mình mội mội tính cách có cần thời điểm liền hô ca ca không có cần thời điểm liền gọi thẳng danh tự sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai chúng ta còn muốn lời còn chưa nói hết liễu cảnh lam bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong bầu trời đêm thiêu đốt một đoàn sáng tỏ diễm lưu tại đen nhánh trong bóng đêm phá lệ dễ thấy hắn meo cặp mắt lại thì thầm thì thầm bên kia xảy ra chiến đấu rồi nghe tôi thanh âm liễu cảnh y là đồng dạng đứng dậy nhìn lại hai mắt sáng lên ca có náo nhiệt nhìn liễu cảnh lam lắc lắc đầu chấm ngâm nói đêm hôm khuya khoác nào có cái gì náo nhiệt nhìn chỉ định là vị nào ngự thú sư cùng hoang dại sùng thú phát sinh xung đột nói đến đây hắn sờ sờ cái cảm thầm nói nhắc tới cũng kỳ lúc trước giống như có không ít hoang dại sùng thú đều xảy ra bạo động một cái tiếp theo một cái hướng khu vực biên giới chạy chẳng lẽ trong lúc này có quan hệ gì liễu cảnh, cảnh y ôm lấy nho nhọ liệt diễn điêu hướng về phía hắn nói ca chúng ta đi hỗ trợ đi liêu cảnh lam hiếp mắt nhìn về phía liêu cảnh y rìa quăng tới ánh mắt nghi ngờ liêu cảnh y rìa trả lời ngươi chẳng lẽ quên hiệp hội quy định mới định chỉ cần tại giã ngoại trợ giúp gặp nạn n g ự thú sư trải qua xác nhận liền có thể đạt được một bút điểm c ô n g hiến thượng như là có quy định này liêu cảnh lam lầm bầm một câu chật mắt buộc tinh quang tranh thủ thời gian lôi kéo liêu cảnh y rìa đi về phía trước nhanh nhanh nhanh ta điểm c ô n g hiến đang kêu gọi ta làm hôm qua vừa mới chứng nhận chung giai n g ự thú sư liễu cảnh lam không chỉ có gan dạ mang theo vừa mới trở thành n g ự thú sư mội tiến vào hòa diệm sơn càng có niềm tin giữa đêm khuya n h ư hắn chỉ là một sơ giai ngự thú sư kể trên hai chuyện cũng sẽ không phát sinh suy nghĩ loại qua liễu cảnh lam trước người hiện hiện sáng chói màu trắng triệu hoán đồ trận một đạo khổng lồ bóng người chậm rãi hiện thân xích diễm n h u hình thể khổng lồ toàn thân bao trùm xích hồng sắc lông tóc cần cổ vờn quanh một vòng màu trắng nhung lông thật dài cái đôi cuối cùng tiêu h đốt lên một đám lửa tứ chi phần dưới phân bố hỏa diễm đường vân xích diễm như nhẹ nhàng kêu một tiếng chậm rãi thấp xuống thân thể còn bên trên liễu cảnh lam cùng liễu cảnh ý ỉa hướng phía ánh lửa lóe lên địa phương chạy tới xích diễm mưu chạy tốc độ không tính rất nhanh có thể chạy tư thế phi thường ổn định hai người ngồi ở phía trên không chút nào cảm thấy sốc này một lát sau bên hai chuyển đến đinh thai nước góc tiếng nổ vang sáng tỏ diễm quang càng thêm rõ ràng liễu cảnh lam không khỏi meo cặp mắt lại thúc giục nói nhanh lên nữa dù cho làm học viện ngự thú học sinh hắn đồng dạng cần mỗi một bút kiếm không dễ điểm c ô n g hiến muu xích diễm mưu trầm giọng ứng tiếng tốc độ càng nhanh ban đêm gió lạnh gào thét mặc quét gương mặt cuối cùng bọn hắn gặp được trước mắt phát sinh hết thảy một đám bạo viêm tích quái chính ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất một con hình thể lớn vô cùng bạo viêm tích quái khí tức vệ vải ngay tại trên mặt đất đau khổ dãy ruộng giống nương theo lấy một tiếng không cam lòng rên dị g ầ m rú cái này bạo viêm tích quái nghiêng đầu một cái hai mắt nhắm lại lâm vào hôn mê l i ê u cảnh lam không khỏi mắt tròn v á n g cái này liền xong chuyện chẳng phải là một chuyến tay không bọn hắn tân tân khổ khổ chạy tới kết, quả kịch đấu đã kết thúc điểm công hiến không cánh mà bay liễu cảnh y dìa lôi kéo liêu cảnh lam ống tay á o cái sau lập tức lấy lại tinh thần nhẹ nhàng t hắn ư sư, ớ n nhìn về phía mình một nam một nữ giải thích nói, đừng hiểu lầm, chúng ta là tại phủ cận nghỉ ngơi ngự này bên cạnh tình huống, liền tranh gian g giải giác về về phía phía phụ thích hiểu thú phát thủ thời gian tới chi ta một một lầm, tại tới cái viện. được là vừa nói một bên nhảy đến trên mặt đất những n à y bạo viêm tích quái đều là các ngươi giải quyết thương vũ hoan mỉm cười chỉ chỉ một bên trần uyên chuẩn xác hơn tới nói là hắn giải quyết nàng toàn bộ hành trình mắt thấy trận này kích đấu co ca xông vào bạo viêm tích quái trong đám chạy tới chạy lui động đau gió liên tiếp không ngừng k h c h sạn không bao lâu sẽ đem chút bạo viêm tích quái đánh bại đốn lửa đối mặt bạo viêm tích quái chiến đấu càng là bẻ gây n g n á t phun lửa cùng diễm năng tập kích không ngừng sử dụng ra tựa như một cái vô tình oành tạc máy móc cái sau cơ hồ không có năng lực phản kháng nguyên lai、like, mỗi một cái chung g i a i ngự thú sư đều lợi hại như vậy nghe tới t h ư ờ n g vũ hoan trả lời liễu cảnh lam ánh mắt lấp lóe đầu tiên là vòng quanh ngã xuống đất bạo viêm tích q u á i nhóm đi rồi một vòng một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên lại đi hướng trần uyên đưa tay phải ra ta là liễu cảnh lam xưng hô như thế nào trần uyên trần uyên cùng hắn nắm tay trần uyên liễu cảnh lam trong đầu lục soát lên cái tên này rất nhanh liền lắc đầu hạ tại học viện ngự thú cùng với trong hiệp hội cũng không có nghe qua cái tên này. hiện nhiên là nơi khác đến ngự thú sư mà lại hiển nhiên là một vị phi thường cường đại ngự thú sư hắn không cần tỉ mỉ quan sát con kia viêm vân chuẩn cùng với ngưng phong liệm khuyển trạng thái vẹn vẹn thông qua những này ngã xuống đất bạo viêm tích quái liền có thể tùy tiện ra kết luận đầu kia bạo viêm tích quái hình thể rất lớn tỷ lệ lớn là nhị giai thực lực lại thêm một đám nhất giai bạo viêm tích quái bình thường nhị giai s ủ n g thú khó mà ứng đối xem ra cái này trần u y ê n cũng là trung giai ngự thú sư đạt được cái kết luận này liễu cảnh lam nháy mắt nổi lên kết giao tâm tư bằng hữu có hưng thu đến một trận sùng thú đối chiến sao trần liên xứng s Hắn liễu cảnh y tranh thủ thời gian lôi kéo liễu cảnh lam ống tay áo nhỏ giọng nhắc nhở cả ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào liễu cảnh lam lấy lại tinh thần mặt bên trên lộ ra mang theo ngày nay tiểu dung nhưng chỉ là thay đổi một loại thuyết pháp chờ ngươi có rảnh lại đến một trận khẩn trương kích thích sùng thú đối chiến y trần uyên từ chối cho ý kiến chỉ nói là nói cảm ơn các ngươi thật xa chạy tới hỗ trợ hạt đều là ngự thú sư ở bên ngoài giúp lẫn nhau đều là hẳn là liêu cảnh lam thuận miệng đáp sau đó nhìn về phía ngã xuống đất bọn này bạo viêm tích quái h í p mắt hỏi nói ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào trần uyên trầm ngâm nói bọn này bạo viêm tích quái có chút kỳ quái chúng ta rõ ràng không có trêu chọc bọc bọc chúng lại không hiểu thấu phát động công kích liêu cảnh lam như có điều suy nghĩ gật gật đầu có lẽ cùng lúc trước sùng thú bạo động có quan hệ sùng thú bạo động trần uyên nghi ngờ nói phía trước một phiến khu vực không biết chuyện gì xảy ra rất nhiều sùng thú bị kích thích hướng về bên ngoài chạy trốn không chừng bọn này bạo viêm tích quái chính là tại chạy trốn trên đường gặp được các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại cản đường liền xảy ra xung đột trần u y ê n khỏe miệng giật một cái loại thuyết pháp này nhìn như khó mà cân nhắc được lại thường thường có thể là câu trả lời chính xác suy nghĩ loại qua hắn nghiêng đầu nhìn về phía chính cầm máy ảnh đ ố i lấy bạo viêm tích quái khuôn mặt không ngừng quay trụt h ư ờ n g vũ hoan nói chúng ta chuyển sang nơi khác hạ chạy đi thường vũ hoan cũng không quay đầu lại tốt tốt tốt chờ ta một chút chúng ta vậy một đứa đi l i ê trải qua chuyện lúc trước bốn người cũng không có bối rối ngồi ở đống lựa trước nói chuyện phiếm thảo luận đây là liệt d i ệ m điêu a trần uyên lực chú ý thả trong ngực liễu cảnh y diệt tiểu ra hỏa trên thân ta có thể sờ sờ sao đương nhiên có thể liễu cảnh y diệt trong ngực liệt diễm điêu ngay tại ngủ say trần uyên cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra nhẹ nhàng vớt vẹ cứng rắn lông vũ ân xúc cảm không được không có đốn lửa lông tóc mềm mại nhưng theo hệ thống tăng lên tiếng vang lên hai cái nguyên điểm tới tay trần lên mặt bên trên lộ ra sán l ạ n t i ể u d u n g rất đáng yêu tiểu ra hỏa kia là đương nhiên liêu cảnh y thì có chút ngửa đầu trong mắt đen nhánh bên trong lấp l o e ánh sáng nhạt đây chính là ta tân tân khổ khổ bắt giữ ban đầu sùng thú liêu cảnh làm những môi không chút khách khí vật trần nguyên lai trên đường nhặt được một con liệt diễm đ i u cũng có thể tính tân tân khổ khổ t h ư ờ n g vũ hoan một bên vì liệt d i ễ m điêu chụp ảnh một bên ngẩng đầu hỏi các ngươi là huy ngội liễu cảnh lam gật gật đầu sau đó chỉ chỉ nhà mình l ã o m n ộ i liễu cảnh y học sinh lớp m ộ ư ơ i một hôm qua vừa trở thành sơ giai ngự thú sư liền lôi kéo ta đến hỏa diệm sơn tìm kiếm thích hợp ban đầu sùng thú nàng trên đường đi đ ố i các loại sùng thú không hài lòng không nghĩ tới nhặt được một con liệt d i ễ m điêu đây là trong số mệnh chú định diễn vận tiểu gia hỏa này sinh ra tới liền chú định bị ta gặp ỡ sau đó cùng ta một đợt cố gắng trở thành mạnh nhất ngự thú sư liễu cảnh y đi túi đầu nhìn trăm chú liệt diễn điêu khoe miệng có chút dơ lên Liêu c ả nơi h không chút thay Lam mặt đ này các người hiểu được, học sinh cấp 3 chính l như v ậ không b i ế tốt trời cao đ đẹp gì chơi còn không có ăn ngon đồ vật đốn g lửa cao cao bay múa giữa không trung ánh mắt lợi hại không ngừng liếc nhìn xung quanh khu vực thời khắc cảnh giác tình huống dị thường liễu cảnh lam xích diễm nhu nửa nằm trên mặt đất đóng lại hai mắt liễu cảnh lam cùng liễu cảnh y thuận thế tựa ở trên lưng của nó liễu cảnh y vừa đem nước k hoáng đổ vào trên lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí dùng nước thanh tẩy liệt diễm điêu trên người có chút bẩn thịu lông tóc lại đem những n à y lông vũ một cây một cây vớt thuận liễu cảnh lam n h ữ n môi bại gia tử nước lạ như thế này lãng phí sao liễu cảnh y vừa trứng mắt liếc ca kỳ thật ngơi ư lúc không nói chuyện đẹp trai hơn sau đó, liễu cảnh y lìa dùng xuất ra một túi ngự thú thương thành mới đẩy ra s ủ n g thú con non chuyên dụng khẩu phần lương thực so với phổ thông khẩu phần lương thực loại này khẩu phần lương thực vị giắc càng thêm tinh tế càng thích hợp con non dạ dày nàng rất có kiên nhẫn một viên một viên nút vào liệt diễm điêu trong miệng có đôi khi liễu cảnh y lìa sẽ còn cố ý đuổi liệt diễm điêu cầm hạt tròn trạm khẩu phần lương thực tiến đến liệt diễm điêu trước mặt không ngừng lay động liệt diễm điêu liền sẽ không kịp chờ đợi hé miệng nhìn thấy liễu cảnh y không có uy bản thân về sau liền cố gắng ngẩng đầu lên ý đồ đi ăn hai đứa nhóc hố động chọc cười ba người có ca vậy kinh ngạc ngầm đầu huyết tưởng lên chủ nhân như vậy vì bản thân chẳng cảnh tiểu gia hỏa này biết bay sao t r â n n g uyên hỏi loài chim sùng thú phi hành dục vọng phi thường cường liệt có thể từ bắt đầu đến bây giờ hắn còn không có nhìn thấy liệt diễm điêu phi hành hẳn là sẽ không đi l i ê u cảnh y tỉ mỉ nghĩ nghĩ, trả lời từ nhìn thấy nó bắt đầu liền không có bay qua t r â n n g uyên khẽ b ư ớ c c ằ m vậy nó hẳn là xuất sinh không bao lâu ai các ngươi nghe nói qua hỏa diệm sơn truyền thuyết sao liễu cảnh lam bỗng nhiên bước lên một đề tài trần uyên lắc đầu thường vũ hoan gật đầu liễu cảnh lam nhìn qua trần、Nguyên. giải thích nói tại chúng ta nơi đó một mực lưu chuyển một cái truyền thuyết hắn h á n g rộng một cái dùng tràn ngập từ tính loa phóng thanh â m chậm rãi lên tiếng tục truyền hỏa diệm sơn lòng đất đang ngủ say một đầu to lớn q u á i vật khi nó thức tỉnh thời điểm hỏa diệm sơn liền sẽ toát ra gặp nước bất diệt lửa cháy hương cực khi nó phẫn nộ thời điểm những ngọn lửa này sẽ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn trải rộng sở hữu khu vực hình thành không có một ngọn cỏ hoàng vũ chi điệm có người nói đây cũng là hỏa châu chi danh tồn tại trần liên một tay ngăn chặn cái cảm cười nói rất nhiều nơi đều có tương tự dân gian truyền thuyết cái tiên ngược lại là liễ sau đó nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi thiêu đốt sáng tỏ hòa diễm thầm nói nhưng cái này truyền thuyết miêu tả tình hình cùng hiện tại rất tương tự liêu cảnh y dư k h o á t khoác tay ai nha lão sư đều để chúng ta giảng khoa học l ã o ca ngươi làm sao còn mê tín liêu cảnh lam liếc nàng liếc mắt hiện tại cũng linh khí khôi phục chỉ giảng khoa học cũng vô ích liêu cảnh y thì không nói chỉ là cúi đầu trêu đuổi liệt d i ễ m điêu kỳ thật ta cũng đã được nghe nói cái này truyền thuyết thường vũ hoan tiếp lời đề nghe nói đầu này quái vật phá đất mà lên thời điểm đất trời lay động hám địa hỏa d i ễ m hướng về khắp nơi quần quận bất luận là bầu trời mặt đất hoặc là sông lớn đều sẽ bị hỏa thiếu đốt nguy hiểm đến toàn bộ thế giới an n g uy xem đi liễu cảnh Lam mở ra hai a mở t y cười có Cảnh nói, nói với nghiêm nhiều. Liêu nàng trọng so ta thể Hử. Y khe khẽ h ừ một tiếng trong mắt đen nhánh đắm chìm trong bầu trời đem tinh quang bên trong nhỏ giọng tầm h thì ta hy vọng một ngày này mãi mãi cũng không muốn xuất hiện liễu cảnh lam nhất thời im lặng sau đó sờ sờ liễu cảnh y h i ể đầu ấm giọng nói yên tâm đi coi như ngày đó thật sự tiến đến lao ca ta cũng biết đứng tại ngươi phía trước thường vũ hoan dơ tay phải lên sáng là h sớm hôm sau các ngươi hướng chỗ nào thu thập xong hành lý trần liên cùng tưởng vũ hoan chuẩn bị tiếp tục xuất phát ừ cái này bên cạnh liễu cảnh lam đưa tay tùy tiện chỉ cái phương hướng trùng hợp như vậy trần u y ê n cười nói liễu cảnh lam muốn đi phương hướng vừa vặn cùng liệt dương một vị trí nhất trí vậy lên i một đợt chứ sao liễu cảnh lam chủ động đề nghị được trần uyên gật đầu theo lý tới nói tổ kiến đội ngũ có một cái vô pháp tránh đi vấn đề mấu chốt lợi ích phân phối nhưng trần uyên lần này h ỏ a châu hành trình chỉ vì liệt dương một đối với cái khác linh thực cũng không hứng thú đương nhiên có thể tiện đường nhặt được tốt nhất thương vũ hoan tiến và o h ỏ a diệm sơn mục đích chủ yếu vì quay trụ tự nhiên phong q u a n cùng với hoang dại sùng thú thứ yếu mục đích vì ma luyện thủy linh rùa liễu cảnh lam thì càng đơn giản hắn đơn thuần vì liễu cảnh y khế ư ớ sùng thú tới mục đích này đạt tới về sau hiện tại chỉ hy vọng ma luyện xích diễm nhu đồng thời trần n g u y ê n phát hiện một việc hỏa diệm sơn so sánh với t ầ n lĩnh linh thực tài nguyên muốn ít rất nhiều rất nhiều tỷ lệ lớn bởi vì nơi này cực đoan hoàn cảnh có thể xưng không có một ngọn cỏ vẹn vẹn có cá biệt hỏa hệ tài nguyên cùng nham hệ tài nguyên ngự thú sư nhóm đi tới hỏa diệm sơn tuyệt đại đa số cũng là vì ma luyện bản thân sùng thú vì tìm linh thực tới chỗ này ngự thú sư lắc đắc không có mấy liêu cảnh y ô n liệt diễm điêu ngồi ở xích diễm nhu trên lưng ba người sóng vai đi ở một bên hướng phía hỏa diệm sơn chỗ sâu đi đến nước da mặt đất toát ra hỏa diễm trở lên khắp n m ỗ i đi một bước đều muốn phá lệ cẩn thận nhưng mà vẫn chưa đi bao lâu bốn người liền đối diện đụng phải một vị bộ g á n g thê thảm ngự thú sư người này vừa thấy được bọn hắn tranh thủ thời gian lên tiếng đ ừ n g tiếp tục hướng phía trước rồi liêu cảnh lam đem người này ngăn lại lên tiếng hỏi huynh đệ phía trước đã xảy ra chuyện gì ai người này thở dài một hơi a i h o ạ t a i họa vừa dứt lời hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy liêu cảnh y đi trong ngực ôm liệt diễm điêu trong mắt co r ụ t lại giống như là gặp được phi thường đáng sợ đồ vật mặt lộ vẻ sợ hãi vô ý thức lộ vẻ sợ hãi vô ý thức lộ vẻ sợ hãi vô ý thức sau đó hắn dùng lộ phanh phanh phanh t r ự c nhảy trái tim dần dần bình ổn làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng là hai tên kia liễu cảnh lam n g h i hoặc truy vấn đến cùng đã xảy ra chuyện gì người này thở phào một hơi chỉ vào liễu cảnh y đi trong ngực liệt diễm điêu dùng cực nhanh ngữ tốc giải thích nói có một con liệt diễm điêu một con liệt diễm dương điêu đã phát điên đối mỗi một cái đi ngang qua ngự thú sư cùng s ủ n g thú phát động công kích chúng ta hoàn toàn không có trêu chọc bọn chúng liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu kỳ thật cùng thuộc một loại có thể bọn chúng giới tính khác biệt cái trước vì thư cái sau vì hùng đồng thời cái sau phần đầu có ba cái lông vũ tạo thành màu trắng lông mạo nghe thấy đoạn văn này trần u y ê n quan sát liêu cảnh y đi trong n g ự c liệt diễm điêu ánh mắt lóe qua một tia suy tư liêu cảnh lam thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng hai gia hỏa này đều là thực lực gì đều là nhị giai người này đáp liễu cảnh lam khẽ vớt c ằ m sau đó nhìn về phía trần u y ê n tối hôm qua sùng thú bạo động có lẽ là hai gia hỏa này tạo thành chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao trần u y ê n không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên hai con nhị giai sùng thú còn lại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong l i u cảnh lam nết miệng cười một tiếng hướng về phía trần u y ê n giơ ngón tay cái lên xem ra chúng ta đều không phải biết khó mà lui người người này quan sát hai người thật sâu thở dài một hơi lại không tiến hành thuyết phục chỉ là nhắc nhở chú ý an toàn đi gặp được bọn chúng mau chạy trốn nói xong câu này hắn lập tức lên đường rời đi liêu cảnh lam nhìn chăm chú bóng lưng của hắn la lớn lao ca cảm ơn ngươi đầu người này vậy không nhấc chỉ là k h o á t k h o á t tay trần u y ê n q u a y đầu nhìn về phía thường vũ hoàn cái sau tựa hồ dự phán đến hắn sẽ phải nói lời tranh thủ thời gian trả lời đừng hỏi ta ta đương nhiên muốn đi theo các ngươi có hai ngươi tại ta rất t á n tâm liêu cảnh lam cười ha ha vậy thì đi thôi thế nhưng là cũng không lâu lắm liễu cảnh lam liền yên lặng đi đến trần nguyên bên người thấp giọng nói ta cảm giác cùng con kia nhặt được liệt diễm điêu có quan hệ trần nguyên gật đầu đây chính là suy đoán của hắn cái này bị nhặt được liệt diễm điêu không chừng chính là hai thằng nhóc kia con non con non không gặp bọn chúng nổi giận liền tùy ý công kích đi ngang qua ngự thú sư cùng sung thú đây hết t hệ thật trùng hợp xảo đến trong lòng hai người đồng thời dâng lên n g h i hoặc vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ trần u y ê n hỏi liễu cảnh lam nhùn bay trả lời cái này liệt diễm điêu lại không phải chúng ta cố ý bắt góc chúng ta chỉ là đụng phải nó cho một điểm ăn kết quả cái này liệt diễm điêu nhất định phải đi theo mội mội ta lời nói xoay chuyển hắn trầm giọng nói chỉ là chờ chút gặp được hai tên kia lời nói ta xích diễm như đoán chừng không ứng phó quá nổi hắn vừa mới trở thành trung giai ngự thú sư còn không có khế ước cái thứ hai sùng thú lấy một địch hai khói như lên trời trần u y ê n vô vô bở vai của hắn cười nói yên tâm đi ngươi tối hôm qua đặc biệt tới hỗ trợ nếu là gặp được phiền phước ta cũng biết xuất thủ nghe thấy lời này liễu cảnh lam gãi gãi đầu hơi có chút không có ý tứ vậy không tốt làm ý tứ ta rõ ràng không có rút một tay có thể một giây sau hắn liền nếp miệm một tiếng vậy liền làm ph trần uyên nhịn không được cười lên tính cách này cùng trương hạo khẳng định rất hợp bốn người tiếp tục đi tới đã xâm nhập hỏa diệm sơn khu vực trung tâm đỏ thấp ngọn núi vắt ngang trước mắt trên đỉnh núi b ư ớ c lên hướng cao mấy mét lửa cháy hương h ự c phi thường dễ thấy thường vũ hoan đ ỗ n g nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước ta chính là ở đây nhìn thấy loại kia khối gỗ trần uyên đưa mắt nhìn ra xa thường vũ hoan ngón tay khu vực vừa vặn ở vào đỏ thấp ngọn núi chính phía dưới hắn bước nhanh đi đến quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa hoang vũ đại đ i ệ bên trên nằm ngang một cây không lâu lắm màu nâu khối gỗ khối gỗ mặt ngoài rúng động một tầm nhàn nhạt, nhạt màu cam trần uyên mặt lộ vẻ vui mừng rốt cuộc tìm được hắn đã giải tỏa đốn l ử a tiến giai điều kiện hồi lâu có thể cho tới bây giờ mới chính thức nhìn thấy liệt dương mục chỉ cần lại tìm đến một cây đốn l ử a liền có thể thành công tiến giai ngược lại là liễu cảnh lam nhìn chằm chằm liệt dương mục nhìn một hồi đông nhiên dùng cánh tay đập đụng đụng trần uyên căn này khối gỗ cự như vậy bày ở nơi này ngươi không cảm thấy không thích hợp sao liễu cảnh lam nhắc nhở lập tức để trần uyên mừng tình đúng à liệt dương mục thuộc về cấp ba tài nguyên đối với hỏa hệ sùng thú rất có lợi nhất định sẽ chịu đến kịch liệt tranh đoạn cứ như vậy bày ở n ngay vào lúc này một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh tê minh thanh từ cao không bên trong đ ố n g nhiên vang lên ngay sau đó hai đạo màu vàng bóng người một trước một sau lướt qua bầu trời triển khai cánh chim bỏ xuống bóng đen hướng phía liệt dương một cực tốc phóng đi nửa này g hai thân ảnh vững vàng rơi vào liệt dương một phía trên ánh mắt lợi hại liếc nhìn đám người thút ta căn này liệt dương một quả nhiên có chủ rồi trần n g u y ê n bất đắc dĩ thở dài cái này cái này không phải liền là liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương yêu sao liễu cảnh lam phút chốc trong mắt co dù lại kinh ngạc lên tiếng giờ này khắc này, liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu vốn định xua đuổi chăm chú nhìn liệt dương một bốn người đột nhiên nhìn thấy liêu cảnh y đi trong ngực thon nhỏ bóng người đầu tiên là s ứ c sở trận giận tím ặ t li bọn chúng tức giận lên tiếng m a n h liệt vũ cánh chim màu vàng cuốn lên một trận c u ồ n p h ò n g ngay sau đó dương cánh mà lên hướng phía trần n g u y ê n đám người đánh tới một cô m a n h liệt cảm giác á c bách nháy mắt đầu đá mà tới sau đó nhìn thấy hai gia hỏa này vẫn chưa nhằm vào đứng ở phía trước ba người ngược lại bay thẳng sông hướng phía liêu cảnh y đi trần liên cùng liễu cảnh lam lết nhau lập tức hiểu rõ chương một trăm hai mươi chín nếu là hắn nhân viên kiểm lâm ta đem tảng đã ăn hai chương một trăm hai mươi chín nếu là hắn nhân viên kiểm lâm ta đem tảng đã ăn hai chúng ta giống như tự chui đầu vào lưới rồi liễu cảnh lam ngữ khí cổ quái lại chợ tình ngộ xích diễm lưu ngăn trở b ọ n chúng m u u xích diễm lưu ánh mắt ngưng lại cái mũi dâng trào hòa tình u u đập đất, đất cất bước xung ra hướng về phía đánh tới liệt diễm điêu cùng với liệt diễm dương điêu phun ra một c ô bành trướng hòa diễm trần u y ê n lập tức lên tiếng đốn lửa người vậy hỗ trợ thu đốn lửa dương cánh mà lên lạnh leo ánh mắt trực tiếp khóa chặt khí tức rõ ràng càng mạnh liệt diễm dương điêu hai cánh hiện lên diễm lưu không tránh không né Chính diện xung ra. cùng h lúc đó liễu cảnh la bước nhanh đi đến sắc mặt mờ mịt liễu cảnh y dìa bên cạnh ngắm nhìn trong ngực liệt diễm điêu hẳn là bọn chúng con non không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cái này liệt diễm điêu theo chân chúng nó tẩu tán bị chúng ta nhặt được cho nên bọn chúng hiện tại rất tức giận muốn tìm về con của mình đúng không liêu cảnh y ôm thật chặt liệt diễm điêu con non nâng lên đầu nhìn về phía liêu cảnh lam cảm xúc mắt trần có thể thấy bắt đầu thất lạc vâng liêu cảnh lam đầu tiên là gật đầu nhưng khi hắn nhìn thấy m ộ i m ộ i mình cặp kia ủy khuất ánh mắt k h ẽ cắn môi đạo ngươi nếu là không n g u y ệ n ý ta hãy cùng trần n g u y ê n một đợt đuổi đi hai cái này chán ghét ra hỏa cỡng ư ép đưa nó mang đi liêu cảnh y không có trả lời nàng rủ xuống đôi mắt lẳng lặng nhìn xem trong ngực liệt diễm điêu con non cái này con non rất, rất nhỏ cùng nó cha mẹ so xanh chính là một cái tiểu bất điểm lệ liệt diễm đ i e u con non méo một chút đầu đôi mắt bên trong phảng phất lóe ra kim sắc h ỏ a diễm dùng cánh cọ sát cảm xúc xa suốt l i ê u cảnh y rỉa liễu cảnh y r ỉ ngâm miệng nàng rối ra ngón tay điểm nhẹ liệt diễm đ i e u con non đầu cái sau lập tức như bị mở ra cái nào đó thần bí chốt mở một dạng khi thì túi t h ấ p đầu khi thì nâng lên đầu đi đụng vào nàng ngón t r ỏ chờ đến l i ê u cảnh y rỉa rút về ngón tay nó lại nhanh đi thỏ đầu ra đuổi theo người trước ngón tay nhìn thấy một người một súng thân mật hỗ động l i ê u cảnh lam thở vào một hơi chầm giọng nói tuất ta hiểu lão ca giút ngươi chống được chuyện này liễu cảnh lam q u a n người sau lưng lại liễu cảnh lam quay thân liễu cảnh y dìa giơ lên cao cao liệt diễm điêu con non non nớt ngây nô gương mặt lộ ra kiên quyết ca để nó cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ đi nếu là chúng ta đi ném đi ba ba mụ mụ cũng sẽ rất thương tâm liễu cảnh lam thật sâu ngắm nhìn liễu cảnh y dìa chợt g ấ t đầu được nhưng lúc này giờ phút này liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu đã đánh đỏ mắt xích diễm nhu chống cự liệt diễm điêu quá trình cũng không thuận lợi cái sau cực kỳ linh hoạt ở giữa không trung bay múa có thể tránh thoát xích diễm nhu hơn phân nửa kỹ năng trái lại một bên khác đốn lửa cùng liệt diễm dương điêu ở giữa không trung va chạm kịch liệt tê minh thanh không ngừng, hỏa diễm bành trướng. từng chiếc lông vũ rơi xuống các ngươi không muốn lại đánh rồi l i ê u cảnh y dìa dơ cao liệt diễm điêu con non cao giọng hô bị dơ lên liệt diễm điêu con non có lẽ cảm thấy như vậy chơi rất vui dùng sức bay nhẹ cánh phát ra non nớt tiếng tê ơ nhưng mà đánh mắt đỏ liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương đ i ê u cũng không để ý tới nàng l i ê u cảnh y dìa bất đắc dĩ đành phải đem liệt diễm điêu con non xoay người biểu lộ nghiêm túc nói ngươi đi khuyên đ ủ cha mẹ ngươi lệ liệt diễm điêu con non không rõ ràng cho lắm chỉ là nháy mắt chân liên bỗng nhiên mở miệng loại tình huống này ta rất quen thuộc lúc trước cùng gấu cha giao phòng cùng tình huống hiện tại đại khái tương、tự. để bọn chúng tỉnh táo lại là được hắn nói bổ sung tiếp xúc sùng thú càng nhiều hắn càng có thể rõ ràng con non đối với mỗi một cái sùng thú tầm quan trọng đừng ý đồ tại bọn chúng sinh khí thời điểm giảng đạo lý c o ca người đi hỗ trợ ngao ngao sớm đã ngao nghe muốn động c o ca cất bước xuống ra quanh thân vờn quanh thanh phòng quyết đoán lựa chọn đi chợ giúp xích diễm mưu ngao c o ca thân hình nhẹ nhàng động tác n h ẹ n h n h phúc chốc thả người vọt lên nhảy đến xích diễm mưu trên lưng sau đó đem coi làm văn cầu nhảy lên thật cao trong chốc n h ó này có ca thật giống như mọc ra một đôi cánh bay đến giữa không chúng nó sát mặt hưng phấn hướng phía gần trong gang tức liệt diễm điêu tắt tới sau một khắc coca cắn trúng liệt diễm điêu cánh li cánh bị đau liệt diễm điêu phẫn nộ d â y r u ộ n lại bị coca gắt gao cắn cũng kéo lấy hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống phanh hai thân ảnh đồng thời quằn xuống đất nhấc lên một trận hất bụi nửa ngày hất bụi tiêu tán coca lung lay đầu phun ra trong miệng cho bụi lưu l o á t đứng dậy đồng thời đem liệt diễm điêu cánh đạp ở dưới chân một bộ này thao tác có thể sưng nước chảy mây trôi để trần lên bên ngoài ba người đều nhìn mắt t r o n váng kinh ngạc nhìn xem khí thế dâng trào coca cùng lúc đó mắt thấy liệt diễm đi liệt diễm dương điêu lập tức gấp từ đốm lửa trong lúc kịch chiến bước ra bay khỏi y đổ tiến hành cứu viện lại bị đốm lửa nắm lấy cơ hội diễm lưu bao trùm toàn thân khí thế tăng vọt đồng thời bỗng nhiên xung ố phong Vâng, năng tập kích tinh chuẩn chúng Dương ngưng Diễm Liệt Diễm、dương、Điêu, tập kích Điêu như, như theo đi kéo lấy dây,、so、một tựa Lam liệu ề n như bọn hắn xem cảnh i ê y thì ấ nghe sư, vậy quay đầu nhìn về phía trần uyên trần uyên các ca ta nhớ được ngươi tối hôm qua nói mình là một nhân viên kiểm lâm ở trong tấn lĩnh trần u y ê n về lấy mỉm cười đúng thế hoan n ê n h các ngươi tới đến tần lĩnh làm khách ta mang các ngươi đi tìm trên núi sùng thú nhóm chơi vừa dứt lời đã thấy đến liêu cảnh lam giữ im lặng ngồi sồn người xuống đưa lưng về phía hắn bóng lưng tịch mịch hả ngươi làm cái gì vậy liêu cảnh lam cũng không quay đầu lại đói bụng ăn chút tảng đá Trước trước sướng sướng khởi khởi phong phong đi. Lửa, 130, khởi sung phong đi. sung sung Đố Đố lửa, lửa. trần u y ê n quyết định về sau tận lực nói ít ra bản thân nhân viên kiểm lâm thân phận miễn cho mỗi lần đều muốn tỉ mỉ giải thích một phen tại sao mình không có gia nhập học viện ngự thú vì cái gì không có trải qua hệ thống hóa học tập cứ như vậy lợi hại lần một lần hai trả lời còn rất có cảm giác thành công trả lời nhiều liền án nhưng giờ này khắc này liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu đều cẳng xuống đất chờ lấy bọn hắn xử lý liễu cảnh y ôm liệt diễm điêu còn non tại liễu cảnh lam cùng đi bên dưới nhẹ chân nhẹ tay đi đến liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu trước mặt、Ly. mắt thấy trộm đi bọn chúng hải t ử đáng ghét ra hỏa còn dám chủ động tới khiêu khích hai tên ra hỏa lập tức nổi giận d â y ruổi lấy muốn đứng dậy a thu có ca liếc xéo liếc mắt đốn lửa ánh mắt bên lễ hai tên ra hỏa nháy mắt tiến tính liễu cảnh y gì ngắm nhìn trong ngược liệt diễm điêu con non thật sâu thở ra một hơi sau đó quay đầu đi chỗ khác đưa nó bỏ vào cha mẹ của nó trước mặt nó liền giao cho các ngươi dừng một chút liễu cảnh y cảm thấy mình cần thiết giải thích một chút chúng ta không có cố ý muốn bắt cóc nó chẳng qua là lúc đó gặp nó lẽ loi liệu q u ẳ có cắp tại một cái hố nhỏ bên trong vừa lạnh vừa lạnh v mới cho nó một điểm đồ ăn không nghĩ tới đứa nhỏ này nhất định phải đi theo ta đi nói đến đây liễu cảnh y t r ó n g con ngươi phản chiếu lấy chuyện xảy ra tối hôm qua mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt ý cười ta chờ chút cho các ngươi chừa chút khẩu phần lương thực đứa nhỏ này thích vô cùng ăn nhưng một lần không muốn ăn nhiều lắm đối dạ dày không tốt còn có đừng để nó cả ngày bẩn thịu không tốt đẹp gì nhìn còn có chính là như vậy à các ngươi đem nó mang đi đi các ngươi cẩn thận một chút đừng lại đem nó làm mất rồi hừ hừ lần sau liền sẽ không gặp được ta loại này người hào tâm rồi nói xong liễu cảnh y hay đứng、dậy. đưa lưng về phía liệt diễm điêu con non nàng đứng tại chỗ bả vai nhẹ nhàng run r u dày lệ lệ liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu nhìn thấy mất mà được lại liệt diễm điêu con non lập tức kích động lên liêu cảnh y gì nói không sai là mất đứa nhỏ này đích thật là bọn chúng thất trách lúc đó có một cái đáng ghét ra hỏa ý đồ cướp đi liệt dương mục bọn chúng toàn bộ ra ngoài đánh nhau kết quả trở về xem xét tiểu ra hỏa này vậy mà không thấy kinh hoàng liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu rất nhanh bắt đầu tìm kiếm bọn chúng hoài nghi là cái khác sùng thú hoặc nhân loại đem bắt cóc liền xảy ra chuyện kế tiếp co ca cùng đốn lựa lẫn nhau song song lui lại đưa ra không gian cho đoàn tụ ba cái ra hỏa nhưng mà liệt diễm điêu con non lại chăm chú nhìn liễu cảnh y dỉa bóng lưng trong con ngơi ư lấp lóe ánh sáng nhạt đ ỗ n g nhiên triển khai hai cánh lung la lung lay bay đến trên lưng của nàng liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu lập tức sửng sốt lệ liệt diễm điêu con non quan sát nhà mình cha mẹ lại d ố i ra cánh chỉ chỉ liễu cảnh y dỉa ly liệt diễm điêu giận dữ ý đồ triển khai hai cánh quấn lên của phòng lại bị một bên liệt diễm dương điêu ngăn lại đây là thế nào liễu cảnh lam nhỏ giọng hỏi chân liên ánh mắt chấp lên, lên tiếng suy đoán hẳn là liệt diễm điêu con non muốn cùng mội mội của người đi nhưng liệt diễm điêu không cho phép liệt diễm dương điêu khuyên liệt diễm điêu trước gan tính lại thừa dịp hai người trò chuyện thường vũ hoan dư im lặng chọn tốt góc độ đem nổi giận liệt diễm điêu thuyết phục liệt diễm dương điêu liễu cảnh y đi cùng với trên vai liệt diễm điêu con non toàn bộ trụ được nhìn thấy trụ được ả n h trụ nàng hài lòng gật đầu lệ ly ly tại trần n g u y ê n đám người nhìn chăm chú liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu kịch liệt thảo luận tê minh thanh không ngừng thậm chí có ra tay đánh nhau dấu hiệu có thể qua hồi lâu liệt diễm điêu dần dần bình tĩnh nó chỉ đây là đồng ý liêu cảnh lam hỏi hẳn là t r â n n g u y ê n gật đầu liêu cảnh lam mặt lộ vẻ không hiểu đơn giản như vậy t r â n n g u y ê n chậm rãi lên tiếng có lẽ là bởi vì liệt diễm điêu con non biết bay đi biết bay thường vũ hoan v ư ơ n g xuống máy ảnh vậy quăng tới ánh mắt nghi ngờ t r â n n g u y ê n khẽ ử nói ra mình ý nghĩ đối với rất nhiều loài chim sinh vật mà nói con non có thể phi hành thời điểm liền đại biểu bọn c h u n g có một mình sinh tồn cơ bản năng lực liệt diễm điêu con non có thể phi hành liền đại biểu có thể thoát ly cha mẹ một mình sinh tồn có thể có được chính mình tư tưởng mà cha mẹ của nó tự hồ cũng không phản đối điểm này l i ê u cảnh làm một tay c h ố n g cảm sắc bén phê bình đơn sông điểm này liền so rất nhiều nhân loại cha mẹ muốn thông tình đ ặ t lý ngươi thật sự phải cùng ta đi sao l i ê u cảnh y rìa bởi vì đột nhiên xuất hiện kinh hỉ mà kích động nàng khẩn trương nhìn qua liệt diễm điêu con non hỏi lệ liệt diễm điêu con non thân mật cọ sát gương mặt của nàng cử động của nó đại biểu cho ý của nó quá được rồi thấy thế, thế l i ê u cảnh y rìa nắm chặt bên phải sau đó d ơ lên cao cao liệt diễm điêu con non sắc mặt hưng phấn đứng tại chối nhảy nhóc nhóc liệt diễm điêu phải cùng ta đi rồi ta cũng có thể khế ước sùng thú rồi nhìn thấy một mặt này ba người mặt bên trên đều lộ ra tiếu dung trần u y ê n không khỏi nói một câu xúc động người cùng s ù n g thú gặp nhau thật sự là kỳ diệu hắn ngước mắt nhìn về phía bay múa giữa không trung đốm lửa tấm giọng nói nếu như ta đương thời không ở hoang dại trạm cứu trợ công tác liền sẽ không gặp ngươi ngao ngao h a co ca vòng quanh trần u y ê n không ngừng m h nhót trong mắt lộ ra nóng bỏng vậy ta đâu vậy ta đâu trần u y ê n ngồi sổn người xuống nhìn thẳng cặp k i a màu xanh lam con mắt mỉm cười nếu như ta không có sau khi tốt nghiệp không có lựa chọn trở lại trong thôn cũng sẽ không gặp được ngươi ngâm, ngâm song sinh hoa t i ế p vậy n ô ra một cái đầu nhỏ tràn ngập ánh mắt thăm dò nhìn về phía trần n g u y ê n trần n g u y ê n cười cười đưa ngón trỏ ra điểm nhẹ nó cái đầu nhỏ nếu như không có đôi kia xui xẹo tình lưỡng ngự t h ú sư nếu như không có hiệp hội ban bốn h i ệ m vụ ta liền không sẽ gặp phải ngươi nghe thấy đoạn lời nói thường vũ hoan sinh lòng tảng h á i nàng cúi đầu nhìn về phía ghé vào chân bên cạnh thủy linh rủa b ỉ m cười nếu như nửa năm trước đi ngang qua thủy tộc thị trường thời điểm tiểu g i a hỏa này không có ghé vào bể cá bên trên nhìn chằm chằm vào ta ta cũng sẽ không đưa nó mang về nhà liễu cảnh lan quay đầu nhìn về phía một bên xích diễm n g u nên tiếp một đôi chầm ồ đầu của nó cười nói lúc trước ra già nghị bán đi ngươi thời điểm ngươi nếu là không có rơi lệ ta đoán chừng liền gặp không đến ngươi c ả n khái không thôi trần uyên ngước mắt nhìn về phía liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu lại đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa liệt dương m ụ c ta hướng các ngươi nghe ngóng chút chuyện các ngươi biết rõ nơi nào còn có cái này đồ vật sao cứ việc lúc trước kịch đấu một phen nhưng hiểu lầm giải trừ về sau súng thú so tuyệt đại đa số người càng dễ bàn hơn nói lệ liệt diễm điêu tựa hồ còn đắm chìm trong liệt diễm điêu con non lựa chọn rời đi trong bi thương vẫn chưa đáp lại trần uyên ngược lại là liệt diễm dương điêu nâng lên đầu nhìn về phía lửa cháy rỗi ra cánh chỉ, chỉ nơi đó. trên đỉnh núi trần u y ê n hiếp mắt nhìn về phía đỉnh núi hồng n h ậ t treo không trùng khí lưu nóng bỏng từ trên đỉnh núi quần quận lên cao ngập trời ánh lửa đập vào mí mắt nơi này thực giống là tồn tại linh thực địa phương trần u y ê n có chút hoài nghi liệt diễm dương điều đang cố ý lửa g ạ t mình nhưng khi hắn nhìn thấy cặp kia chân thành vô cùng con mắt liền rơi vào trầm tư nếu không thử một lần trần u y ê n ngước mắt nhìn về phía đốm lửa đốm lửa có gì không thể phút chốc dương cánh bay cao trong khoảng thời gian ngắn bay lên không trùng khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần c h ư n một trăm ba mươi khởi sướng sung phong đi đốm、lửa. hai chương một trăm ba mươi khởi xướng s u n g phong đi đốm lửa hai không bao lâu đốm lửa hướng xuống quan sát đã có thể tinh tường nhìn thấy bao quanh liệt diễm tạ i thiếu đốt ngập trời sóng nhiệt từng trận hướng lên nhảy lên thang đỏ thâm sắc mây khói bốc hơi lở lở nó ý đồ tới gần chút liền thu nạp cánh hướng xuống bình ổn phi hành c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt nào tới trước mặt đốm lửa ý đồ từ nơi này chút sóng nhiệt khe hở bên trong xuyên qua có thể sóng nhiệt phun trào không ngừng biến hóa không quy luật nó mặc dù vô cùng cẩn thận vẫn bị một cô nóng dực hòa diễm trô bị bỏng như vậy thật có thể được không nâng lên đầu xa xa nhìn thấy đốm lửa ý đồ xuyên qua những cái kia quần quận sóng nhiệt thường vũ hoan mặt lộ vẻ lo lắng trần u y ê n không nói gì chỉ là chăm chú nhìn đốm lửa ghé qua tại quần quận sóng nhiệt bên trong khi thì bị một đoàn bút lên liệt diễm chỗ trúng đích đốm lửa có thể rõ ràng cảm nhận được một c ố bị bị bỏng cảm giác đau có thể còn tại thân thể có thể phạm vi chịu đ ư ợ c bên trong l a m hỏa thuộc tính sung thú nó đối với hỏa diễm công kích kháng tính tuyệt hảo nhưng mà thời gian dần dần chuyển rời hỏa diễm đối đốm lửa tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng rõ ràng nó bắt đầu cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái bộ vị đều bị liệt di đốm lửa lại ẩn ẩ n có c ố bản thân trở nên mạnh mẽ cảm giác thân thể của nó tố chất tựa hồ tại h ỏ a diễm tiếp tục bị bỏng bên dưới trở nên mạnh lên trong miệng phun ra ngoài liệt diễm càng thêm bành trướng một bên là kịch liệt bị bỏng cảm giác một bên là mạnh lên cảm giác đốm lửa trong lúc nhất thời có chút m ở mịt đột nhiên đốm lửa nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy trận trận sóng nhiệt chỗ sâu tựa hồ có một chút loáng thoáng đồ vật có chút giống liệt dương mục thu đốm lửa nháy mắt hưng ấ n tranh thủ thời gian cố nén bị b ỏ n cảm giác hướng về chỗ sâu bay đi nhưng mà càng đi bên trong bay nhiệt độ càng cao, sóng nhiệt càng thêm tựa như ngọn lửa treo trời nhiều đám h ỏ a diễm như điên hướng phía đốm lửa vào tới vô cùng vô tận đau đớn tuân hướng đốm lửa nó mãnh liệt vô hai cánh ý đ ồ xông đi vào lại cuối cùng chưa thể kháng trụ c ố này cảm rất đau bị ép bay khỏi thu một lần nữa bay múa tại không trung đốm lửa thật sâu nhìn xuống mặt phun trào sóng nhiệt sau đó bay trở về đến trần uyên bên cạnh chờ đến đ ê m trên đỉnh núi sự tình toàn bộ nói cho trần uyên trần uyên lại khoác qua tay xuất ra trị liệu dược cao cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại trên người của nó chớ nói trước nghỉ ngơi thật tốt đi hắn vẫn lần đầu nhìn thấy đốm lửa chịu đến nghi nhưng mà những này bị bị bỏng địa phương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không tiêu một lát đ ố m lửa liền lại nhảy nhót tưng bừng trần n g u y ê n một tay c h ố n g cằm lâm vào chầm tư những ngọn lửa này rất cổ quá i a nếu như giống đ ố m lửa miêu tả như thế những ngọn lửa này một phương diện có thể bỏng nó một phương diện khác lại có thể để nó mạnh lên chẳng phải là xem như một loại khác loại bồi dưỡng tài nguyên chỉ là muốn thông qua loại này tài nguyên mạnh lên cần trả giá một điểm đại giới ta cảm thấy rất có thể ngay xong trần liên suy đoán liễu cảnh lam búng c á n ngón tay thí nghiệm một lần là được xích diễm như ngươi đi lên thử một chút mu xích diễm như khẽ b ư ớ cảm c chợ ù u đất chọn một nơi dốc t h o ả i hướng về đỉnh núi leo núi tại mọi người nhìn chăm chú xích diễm như rất nhanh liền xông lên đỉnh núi chợ cẩn thận từng ly từng tí sông vào sóng nhiệt phun trào khu vực cũng không lâu lắm toàn thân trải rộng bỏng dấu vết xích diễm như liền trở lại đám người bên cạnh liễu cảnh lam một bên cho nó trị liệu thương thế một bên hỏi thăm tình huống xích diễm như cảm thụ cùng viêm vân chuẩn không sai bị lắm một bên cảm thấy bỏng đau đớn một bên cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ liễu cảnh lam nói Kỹ trần h sích ậ t tại i d liên bỗng nhiên nhìn về phía liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu n đi thực lực không kịp đống lựa bọn chúng là thế nào xông vào sóng nhiệt bên trong nhặt được liệt dương mục liệt diễm dương điêu triển khai hai cánh lệ lệ theo nó nói bọn chúng chỉ là tại đỉnh núi khu vực biên giới may mắn nhặt được một cây liệt dương mục căn bản không có đi chốt sâu nguyên lai là như vậy trần u y ê n giật mình gật đầu chập nhìn về phía đống lửa ngựa khí phức tạp xem ra muốn đạt được liệt dương mục chúng ta được tiếp nhận hỏa diễm khảo nghiệm nhưng loại này khảo nghiệm tương tự có thể để cho đốn lửa cấp tốc tiến bộ cái này không phải là không một loại ma luyện chiêm chiếp đốn lửa triển khai hai cánh ánh mắt lạnh lẽo khí thế dân g trào đột nhiên s ô n g lên không trùng màu da cam bóng người tại nóng rực ánh nắng chiếu dọi bên dưới chiếu sáng rạng rỡ ngược lại s ô n g vào vô tận sóng nhiệt bên trong xích diễm nhu chúng ta vậy thử một chút đi liễu cảnh lam vô vỗ xích diễm nhu đầu cái sau trầm ổn đắp lại trận hướng về trên đỉnh núi xích diễm mưu lại lần nữa trở về nó kiên trì thời gian còn kém rất rất xa đ ố i lửa liễu cảnh lam nhìn qua sớm đã xông vào sóng nhiệt bên trong biến mất không thấy gì nữa viêm vân chuẩn ở sâu trong nội tâm không hiểu hiện lên một cỗ cảm giác bị thất bại luận thực lực viêm vân chuẩn có thể đánh bại dễ dàng liệt diễm dương điêu xích diễm mưu đối mặt liệt diễm điêu cũng rất phí sức luận thời gian viêm vân chuẩn tại sóng nhiệt bên trong kiên trì thời gian viễn siêu xích diễm mưu như. nhưng này cỗ suy nghĩ chỉ là thoáng qua liền mất liễu cảnh lam rất nhanh liền mết miệng cười một tiếng quản hắn dưới gầm trời này như thế nhiều ngự thụ sư vậy ta không được tâm mệnh chết lần này đốn l ử a tại trận trận sóng nhiệt bên trong kiên trì thời gian viễn siêu lần trước nó tại quần c u ộ n liệt diễm bên trong bay múa hướng về chỗ sâu khởi s ư ớ n g xung phong bốn phương tám hướng h ỏ a diễm đem nó b ọ c lại cùng nó trên thân hiện lên nhàn nhạt diễm lưu tương hố giao hòa đốn l ử a con mắt càng ngày càng sáng tỏ trong con ngươi phản g phất lóe ra một đám diễm băng tiếp tục đi tới nó đã có thể nhìn thấy chỗ sâu liệt dương mục nhưng mà quần quận ánh lựa tiếp tục đè ép tới đốn lựa cuối cùng không thể chịu được lấy cô này áp lực bị ép bay khỏi trình đốn một lần chúng ta lần sau lại đến nhìn qua trước người đốn lựa trần lên có chút đau lòng. kỹ năng độ thuần thục còn tại tiếp tục tăng lên có thể đốm lửa bộ dáng lại là thực sự thê thảm cả người bỏng vết tích liền ngay cả luôn luôn chỉnh tề lông vũ v ậ y hơi có vẻ lộn xộn cũng may trải qua dược cao trị liệu những thương thế này rất nhanh liền có thể khôi phục ngao ngao co ca tranh thủ thời gian nổi lên mát m ẻ gió nhẹ là đại tỷ đầu thổi đi trên người khô nóng chi ý ngâm n g âm song sinh hoa thiếp cũng muốn hỗ trợ có thể nó tạm thời không có nắm giữ trị liệu kỹ năng chỉ có thể cơ cánh hoa chạm bàn tay vì đốm lửa góp phần t r ợ uy thu rất nhanh đốm trắng cơ chống cao, cao bay múa giữa không chúng khi thế càng thêm dân trào con ngươi lấp loe diễm lưu thân thể hiện lên tầng tầng hỏa diễm hướng phía sóng nhiệt quần c u ộ n tri địa khởi xướng sung phong t r ỉ n h l một trăm ba mươi một t h ứ t tỉnh liệt diễm gió bão trên đỉnh núi đốn lửa thuần thục sông vào sóng nhiệt quần c u ộ n tri địa bốn phương tám hướng liệt diễm tựa như hỏa x à hướng nó đánh tới đốn lửa không tránh không né chỉ là bay về phía trước múa nhiệt độ vẫn cao đến dọn người đôi đốn lửa cũng không ảnh hưởng chút nào ánh mắt ngưng lại đốn lửa tùy ý liệt diễm lan tràn toàn thân nó con ngươi diễm lưu b ộ c phát sáng rực bay múa lúc hiện lên diễm lưu càng thêm mánh liệt rất nhanh đốn lửa khoảng cách sóng nhiệt chỗ sâu liệt dương mục càng ngày càng gần nó đã có thể tin h tưởng nhìn thấy bị ngọn lửa vây quanh hai cây liệt dương mục vừa vặn chính là hai cây thu tê minh thanh lên vô tận đau đớn tùy theo lan tràn đốn lửa lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội nhưng lúc này đây nó không có lựa chọn từ bỏ tiếp tục khởi xướng xung phong mười m năm m một m tại khoảng cách hai cây liệt dương mục vẹn vẹn có một m thời điểm c u ộ n c u ộ n sóng nhiệt tựa như hóa thành từng cái liệt diễm cự nhân trong miệng dâng trào hòa diễm từ bốn phương tám hướng mánh liệt mà tới thu đốn lửa tức giận trong chấp nhóm này đốn lựa con người lấp lóe sáng ngời nhất diếp vang khí thế liên tiếp tăng vọt nó mãnh liệt vô hai cánh trong chốc lát vậy mà cuốn lên hai cô do quần quận hỏa diễm tạo thành liệt diễm gió bão một trái một phải sôi trào mãnh liệt vây anh liệt diễm gió bão một đường cuốn lên quân phong khoáy động sóng nhiệt đem bốn phương tám hướng liệt diễm cự nhân toàn bộ phá hủy trong chấp nhóm này p trong ngực liệt diễm điêu con non bỗng nhiên nhẹ nhàng têu một tiếng chính đáng liêu cảnh y cảm thấy nghi hoặc thời khắc đã thấy một đạo màu da cam bóng người bỗng nhiên từ trận trận sóng nhiệt bên trong sung ra vạch phá bầu trời ngao ngao a co ca lập tức hưng phấn tại nguyên chỗ không ngừng nhảy nhót trần u y ê n hiếp mắt nhìn lại đã thấy đốn lửa móng nuốt nắm thật chặt hai cây liệt dương mục hắn mỉm cười vất vả ngươi một lát sau đốn lửa rơi vào trần u y ê n bên cạnh cái sau nhẹ nhàng nuốt ven ó mềm mại lông tóc số liệu bảng tùy theo hiện hiện t r u n g tộc viêm vân chuẩn đã thu thập thuộc tính hỏa đẳng cấp m ộ ư ơ i hai độ t h i ệ t cảm tám mươi chín kỹ năng phun lửa tinh thông hai sáu bảy viêm lao thuần thục bốn sáu năm diễm năng tập kích tinh thông bốn mươi bảy liệt diễm gió bão h u ê biết hai mươi ba phẩm chất tinh anh thấn thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện đã giải tỏa đại thu hoạch tại trong thời gian thật ngắn đ ố m lửa không chỉ có tăng lên một cấp sở hữu kỹ năng độ thuần thục cũng đều có tăng lên trọng yếu hơn là nó còn có thể nắm giữ kỹ năng mới liệt diêm gió bão trần u y ê n không khỏi nhớ tới lao đệ kia và nói súng thú ở vào đặc thù hoàn cảnh có lẽ có thể nắm giữ kỹ năng mới h i ệ n nhiên đ ố m lửa có thể nắm giữ kỹ năng mới tuyệt đối cùng trên đỉnh núi lửa cháy hừng hực có quan hệ mật thiết những ngọn lửa này cùng sóng nhiệt không chỉ có để đ ố m lửa trở nên càng mạnh để nó nắm giữ kỹ năng mới còn cống hiến hai cây chân quý liệt dương mục trần liên thật lâu nhìn chăm chú thật sâu c à n tạ trần uyên có một cố dự cảm máy liệt chẳng mấy chốc sẽ có càng ngày càng nhiều n g ự thú sư phát hiện nơi này chỗ đặc thù rất nhiều có được họa hệ sùng thú n g ự thú sư sẽ chen chúc mà tới nhưng muốn từ đó đạt được chỗ tốt nhất định phải chịu đựng lớn lao đau đớn nhưng lúc này giờ phút này trần uyên chỉ hy vọng tranh thủ thời gian mang theo hai cây liệt dương mục trở lại thái bạch huyện để đốn l ử a thuận lợi tiến d i a i hắn ngồi sồn người xuống tỉ mỉ quan sát cũng không tính quá lớn liệt dương mục liệt dương mục vì màu nâu đậm mặt ngoài hiện lên tiện thiện hòa diễm trần uyên cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đưa tay đụ vào lúc không có chút nào bị bỏng cảm giác lần thứ nhất thu thập được liệt dương mục nguyên điểm thêm năm tên liệt dương mục đẳng cấp cấp ba tài nguyên tác dụng có thể dùng tại cường hóa hỏa hệ sùng thú có thể một lần phát hiện hai cây liệt dương mục đúng là may mắn trần u y ê n suy đoán trên đỉnh núi tại sóng nhiệt quần c u ộ n chốt sâu có lẽ còn có rất nhiều hỏa hệ tài nguyên nên đi trần u y ê n nói khẽ l i ê u cảnh lam hai tay ôm ngực cười nói vội vã như vậy làm gì ta cảm thấy còn có thể tiếp tục mượn nhờ những ngọn lửa này ma luyện bọc chúng nghe thấy liễu cảnh lam vừa nói như vậy trần liên cảm thấy cũng có đạo lý dù s a o hai cây liệt dương mục đã tới tay đốm lửa tiến dai đã là chuyện chắc như đinh đóng cột dứt khoát tiếp tục lưu lại mượn nhờ hỏa diễm ma luyện bản thân thế là đám người tìm tới một nơi không bị ánh nắng bắn thẳng đến vương b ứ c khu vực hạ c h ạ y nghỉ ngơi đốm lửa cùng xích diễm như thì một lần lại một lần tiến vào sóng nhiệt quần quận tri địa ma luyện bản thân trải nghiệm liệt hỏa rèn luyện thân thể của bọn chúng tố chất bọn chúng kỹ năng độ thuần t h ụ đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều nếu như giống đốm lửa như thế tiếp cận bản thân cực h ạ không chừng còn có thể thức tỉnh hoàn có thể quạt ra gió đều mang khô nóng khí tức thế là liễu cảnh y thì tha thiết mong chờ nhìn về phía coca ngao coca lên tiếng sau đó c u ố n lên một cỗ mát m ẻ gió nhẹ quét liễu cảnh y hỉa toàn thân cái sau lập tức thần thanh khí sảng kỳ thật coca s ắ p m ệ t m ỏ i tê liệt nó từ sáng sớm đến tối cơ bản đều ở đây duy trì gió nhẹ không có một lát nghỉ ngơi nhưng vừa thấy được mọi người quăng tới tán thưởng ánh mắt cùng với mặt bên trên rào d ạ t tiêu dung coca liền một lần lại một lần buộc bản thân tiếp tục quấn lên gió nhẹ cứ như vậy nó phun gió độ thuần thục tại lấy bay một dạng tốc độ tiến hành tăng lên xuống núi về sau chúng ta một lần đi ăn bữa cơm y l i ê u cảnh lam chủ động đề nghị vừa vặn cảm tạ hai vị thường vũ hoan tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay ta liền vừa đánh xì dầu trần u y ê n cười nói cảm tạ không đến mức ban đầu là ngươi chủ động tới g i ú p một tay đều là duyên phận nói xong câu đó l i ê u cảnh lam chăm chú nhìn trần u y ê n trong mắt lộ ra nóng bỏng con mang sau khi xuống núi chúng ta có thể tới một trận sùng thú đối chiến a trần u y ê n do dự nói không biết có thời gian hay không ta còn muốn mang theo liệt dương mục chạy về t ậ n tình cái này hai cây khối gỗ ngươi làm sao mang về l i ê u cảnh lam xem xét mắt mặt ngoài bước lên nhàn nhạt h ỏ a diễm liệt dương mục thực tế không rõ như thế nào mang theo cái này đ ồ vật vượt qua ngàn dặm trần uyên trả lời công ty hàng không gần nhất đẩy ra chuyên môn vận tải linh thực gửi vận chuyển phục vụ bọn hắn có biện pháp giải quyết vận chuyển vấn đề khó l i ê u cảnh lam tấm tắc lấy làm kỳ lạ những người này đầu góc buôn bán thật lợi hại dừng lại một chút hắn nhìn qua trần uyên cười nói đã như vậy ta cũng không nhiều khuyên ngươi bất quá về sau nếu tới h ỏ a châu lời nói nhất định phải nói cho ta biết một tiếng trận này sùng thú đối chiến liền lưu đến lần sau đi k h、so、không chừng. Không chừng ca ca lệ liệt n hắn đ diễm điêu con non không rõ bạch liễu cảnh theo lời nói ý tứ nó chỉ là phành phạch cánh phát ra non nớt hí dày giống như là tại phụ họa liễu cảnh y câu nói này liễu cảnh lam giận dữ cứ như vậy xem thường lão ca người ta liêu cảnh y về chống lạnh không chút nào yếu thế ta chỉ là càng thêm tin tưởng trần luyện ca ca lệ lệ ly trong ngực liệt diễm điêu con non vậy hướng về phía liêu cảnh lam không ngừng tiêu gạo c h ư n một trăm ba mươi mốt t h ứ t tình liệt diễm gió bão hai c h ư n một trăm ba mươi mốt t h ứ t tình liệt diễm gió bão hai liêu cảnh lam nháy mắt tâm mệt mỏi hắn cố ý làm ra che trái tim động tác mặt lộ vẻ hối hận c h i sắc sớm biết cũng không mang ngươi đến hỏa diệm sân rồi d ừ n g a liêu cảnh y quay đầu đi chỗ khác liệt diễm điêu con non vậy học động tác của nàng ra dáng nghiêng đầu đi các ngươi huynh ngội ở giữa tình cảm thật tốt thường vũ hoan cười nói thôi đi ai cùng hắn nàng quan hệ tốt ít hay hai người đồng thời lên tiếng chừng đối phương liếc mắt lại nghiêng đầu đi trần u y ê n nhịn không được cười ha ha thời gian dần dần chuyển rời tuy là lúc chạm vào tối bất quá h ỏ a diệm sơn vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng treo thật cao bầu trời thái dương không có chút nào khuất núi chi ý chiếc c h i ế p đ ố m lửa rơi trên người trần u y ê n tỉ mỉ xem xét con mắt của nó so sánh với trước tiên muốn sáng tỏ rất nhiều hỏa hồng sắc c ộ n lồng chim nhan sắc càng thêm t ê n diễm coi như cách nhìn từ xa cũng giống là một đoàn thiêu đốt h ọ diễm trải qua nửa ngày ma luyện đốn l ử a thực lực tổng hợp sinh ra rõ ràng biến hóa bất kể là tố chất thân thể hoặc là kỹ năng độ thuần t h ụ đều chiếm được to lớn tăng lên nhưng cũng tiếp thẳng đến đằng sau đốn l ử a chỉ phát hiện hai cây liệt dương mục xích diễm lưu thu hoạch cũng rất lớn để liễu cảnh lam không nhịn được sinh ra một cái ý niệm trong đầu về sau mỗi tuần đều tới đây ma luyện một ngày đây là hỏa châu ngự thú sư được trời ưu hái địa lý ưu thế không cần ra ngoài liền có thể có được tốt nhất ma luyện hoàn cảnh hôm nay vất vả ngơi a trước q u y về sùng thú không gian nghỉ ngơi thật tốt đi trải nghiệm nửa ngày ma luyện mặc dù thu hoạch chăn đầy có thể đốn lửa cặp kia sáng tỏ đôi mắt khó nén mỏi mệt nó vô cùng cần thiết nghỉ ngơi chiêm c h i ế p đốn lửa khẽ vớt cảm trở lại sùng thú không gian nghỉ ngơi người cũng giống vậy liễu cảnh lam đồng dạng đem xích diễm ngưu thu hồi coca tiếp xuống liền dựa vào ngươi bảo hộ chúng ta trần n g u y ê n đem điều này trách nhiệm giao cho coca ngao ngao a coca không khỏi thẳng tắp lưng thần khí mười phần đi ở trước nhất cặp kia màu xanh lam con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước quanh thân quấn lên g i nhẹ thời thời khắc khắc cảnh giác xung quanh cuối cùng đợi đến nó làm náo động thời điểm rồi ngao ngao coca đã chờ mong lên xuất hiện mấy cái tập k sau đó bản thân đưa chúng nó đánh được hoa rơi nước chảy đặt được mọi người tán thưởng ánh mắt nghĩ đến đây coca không khỏi cười ngây ngô một tiếng thủy linh rùa ngươi cũng tới hỗ trợ thường vũ hoan triệu hồi ra thủy linh rùa ô thủy linh rùa theo sát phía sau đi theo coca một đợt vì mọi người hộ giá hộ tống lệ lệ thấy thế, thế liễu cảnh y đi trong n g ư ợ c liệt diễm điêu con non rễ rủa l ấ y muốn bay lên nó tự hồ cũng muốn cùng coca giống như thủy linh rùa bảo hộ đám người liễu cảnh y d ì đưa nó ôm chặt ôn tổ nói ngươi vẫn là một đứa bé à nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bình an lớn lên hiện tại ta đến bảo hộ ngươi chờ ngươi sau khi lớn lên lại đến bảo hộ chúng ta đi đi liếu cảnh la bước chân dẫn đầu tiến lên đám người lần lượt đuổi theo c h â n u y ê n t r ợ t có cảm ứng hắn ngước mắt nhìn về phía không trung nhìn thấy hai đạo màu vàng bóng người bay lượn tại mỏng manh trong tầm mây thật lâu xoay quanh cái này hai thân ảnh một mực đi theo đám bọn hắn thẳng đến tiếp cận hỏa diệm sơn cửa vào mới trở về dọc theo con đường này cũng không hoang dại sùng thú c ả đường bọn hắn một hơi đi rồi mấy c á h giờ cuối cùng tại màn đêm bông xuống thời điểm trở lại ngự thú sư chỗ làm việc ngao co ca g i cụp lấy lỗ thai có vẻ hơi hề h o i vì cái gì vì cái gì trở về thời điểm không có hoang dại sùng thú tới tập kích thể nghiệm qua hỏa diệm sơn bên trong nhiệt độ siêu cao độ trở lại bên ngoài trần n g uyên vậy mà cảm thấy không tính nóng phải biết hắn vừa mới đến hỏa châu thời điểm đi chưa được mấy bước liền đầu đ ầ y mồ hôi lên lên lên dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon mọi người đang chỗ làm việc làm núi thủ tục về sau liễu cảnh lam liền vội vội và nói trần n g uyên đem hai cây liệt dương mục đặt ở liễu cảnh lam trên xe lập tức đi theo ba người tiến về hỏa châu nội thành đây là thịt treo nướng tại chúng ta nơi đó rất nổi danh sau một hồi liễu cảnh lam đem xe dừng sắt ở một nơi đại viện bên cạnh mang theo ba người đẩy cửa tiến bảo thịt treo nướng là nam cương địa khu đặc sắc mỹ thực đem dê con g i ế t về sau bỏ đi ra cùng nội tạng rửa sạch sử dụng sau này bột mì trứng gà b á k h u a phối hợp hành tây hồ tiêu chờ gia vị để vào bịt kín hướng hố nướng là được lão bản thịt treo nướng lại đến bốn phần tay cơm nắm liễu cảnh lam la là lớn không bao lâu thịt treo nướng cùng tay cơm nắm lần lượt lên b à n sớm đã đói chết đám người trực tiếp bắt đầu ăn thịt treo nướng ra giấy sốt g i ò n chất thịt non mịn nhiều chất lỏng làm hương nấm úp tay cơm nắm thì là ăn ngon đến tắt bạt hai đều không đông tay chân liên một bên ăn như do quấn một bên cầm lấy một miếng thịt đ ặ t ở đã sớm chạy xuống ngụm nước có ca trước mặt cái sau thậm chí không kịp cảm tạ chủ nhân trực tiếp một cái chó giữ chụp mồi đem khối thịt đ ặ t ở dưới thân miệng lớn gặp cắn qua hồi lâu ăn no đám người cuối cùng có sức lực nói chuyện liễu cảnh lam sở lấy có chút bụng to ra tê liệt trên ghế ngồi thích mắt nói ta cuối cùng sống lại thêm một thường vũ hoa nói n lại thêm một trần liên nói liễu cảnh y dạy vội vàng kéo xuống một miếng thịt phiến đút cho liệt diễm điêu con non căn bản không có để ý tới liễu cảnh lam ngươi là buổi sáng ngày mai máy bay sao liễu cảnh lam nhìn về phía trần tại tới được trên đường trần n g u y ê n đã mua tốt vé máy bay trần n g u y ê n gật đầu đúng chỉ có thể lần sau có cơ hội gặp lại sau thường vũ hoan vén lên trên trán mái tóc mỉm cười hữu duyên nhận biết các ngươi thật cao hứng ta ngày mai vậy chuẩn bị đi sơ lạc cổ thành đi đâu làm gì liêu cảnh lam hỏi thường vũ hoan trả lời tiếp gái quay trụ thương đơn muốn đi hỗ trợ tuyên truyền bên dưới đã quên ngươi còn là một tự truyền thông chủ blog liêu cảnh lam gãi gãi đầu đúng rồi ta chụp được những hình kia ngươi để y phát đến trên mạng sao thường vũ hoan đông nhiên hỏi trần liên lắc đầu không có việc gì ngươi tùy、ý. hắn đã có qua cùng loại trải nghiệm đối với lần này không còn để ý đúng rồi vũ hoan t h tỷ ngươi cho chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chúng a liễu cảnh y di h ề b ỗ n g nhiên ngầm đầu、tốt. thường ố t t vũ hoan sảng khoái đáp ứng sau đó một tay chống lấy cái c ằ m mặt bên trên lộ r a sán lạn tiểu dung bất quá lần này ta cũng muốn nhập cảnh thường vũ hoan trong sân dọn x o n g giá ba chân thiết lập tốt quay chụp thời gian tranh thủ thời gian chạy tới cùng đám người chen đến một đợt ai nha chớ lời ta có ca nhìn ổng tính vũ hoan t h tỷ muốn nói chút gì sao quả cả quả cả nương theo lấy răng g i á một tiếng mọi người ký ức như vậy dừng lại chương một trăm ba mươi hai trần uyên thành rồi đại minh tinh chương một trăm ba mươi hai trần uyên thành rồi đại minh tinh cha mẹ chúng ta đã về rồi đẩy cửa phòng ra liễu cảnh y hãy vội vã mặc dép lê hướng phía phòng khách chạy tới l i ê u cha liễu mụ theo tiếng đi tới nhìn thấy liễu cảnh y thì không có sau khi bị thương lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó liền gặp được cái sau trong ngực liệt diễm điêu con non kinh ngạc nói đây chính là ngươi khế ư ớt s ủ n g thú liễu cảnh y thì trọng trọng gật đầu sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon lại từ trong túi móc ra một tấm hình hướng về phía hai người cơ cơ hương phấn nói nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống ta cho các ngươi giảng mấy ngày nay phát sinh sự tình có thể kích thích nhưng có ý tứ rồi ta còn biết hai cái bạn mới ừ các ngươi nhìn liễu cảnh ý rìa đem ảnh chụp đưa cho liễu cha liễu mụ hai người cúi đầu xem xét bối cảnh của hình là bọn hắn thường đi nhà kia đại viện thịt treo nướng bốn bóng người đứng tại bụi bẩn vách tường phía trước bên trái nhất là liễu cảnh lam hắn dựa vào hình thể khổng lồ xích diễm nhu hai tay cho vào túi trên mặt mang cười n h ạ t ý hướng bên phải một vị là một thanh niên nam tử xa lạ tướng mạo thanh tú thân hình cao đầu vai đứng một con viêm vân chuẩn chân bên cạnh nằm sấp một con uy phong lẫm lẫm ngưng phòng l lại bên phải thì là liễu cảnh y lìa nàng cao cao dơ liệt diễm điêu con non mở n h ạ t ánh đèn chiếu d ọ i ra sán lạn thiếu dung bên phải nhất thì là dáng người cao g ầ y thường vũ hoan nàng cần cổ đeo máy trụ hình hướng về phía ống kính so với cái kéo tay thủy linh rủa ghé vào bên chân của nàng có đẹp hay không liễu cảnh y thì hỏi đẹp mắt đẹp mắt cũng đẹp liễu mụ cười ha hả trả lời sau đó liễu cảnh y lìa liền từ tiến vào hỏa diệm sơn bắt đầu một mực giảng đến rời đi hỏa diệm sơn trong thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện liễu cha không ngừng gật đầu nói một câu xúc động các ngươi vận khí cũng không tệ lắm gặp hai cái tâm địa thiện lương ngự t h ú sư chất liêu cha vừa tàn nhẫn chừng liếu cảnh lam l ư ớ c mắt về sau gặp lại loại này có phong h i ể m sự t ì n h cũng không cần đi làm mang ngươi mội mội bình an trở về cần gấp nhất biết rồi liếu cảnh lam cũng không ngẩng đầu lên chỉ là chăm chú nhìn qua điện thoại di động đúng rồi các ngươi không có mời tên tiểu t ử này đến nhà chúng ta ở sao nhân ra ngàn dặm xa x ô i đi tới chúng ta cái này một bên cũng không tốt tốt chiêu đãi một chút liễu mụ đông như nói liễu cảnh y t h ì trả lời mời à nhưng trần liên ca ca bảo ngày mai muốn dậy sớm đuổi máy bay miễn cho quáy dày đến chúng ta là một đứa bé ngoan liễu、mụ、cảm khái、nói. Tìm được. lúc này liêu cảnh lam đ n g nhiên n g ầ n đầu hai mắt nở rộ dị sắc Ca, tìm được cái gì liêu cảnh Y gì góp qua thân thể thò đầu ra hắn tương quan tin tức liêu cảnh Y gì nhìn qua bờ rơ lục x o á t tin tức t h ấ p giọng thì t h ầ m thành phố bảo khôn quốc thái bạch nghi thức khai mạc hoàn mỹ chào cảm ơn trần uyên cố vấn cùng thạch cưng cố vấn dắt tay dâng lên đặc sắc thi đấu biểu diễn trần uyên cố vấn liêu cảnh Y gì mặt lộ vẻ nghi hoặc liêu cảnh lam trầm ngâm nói cố vẫn chính là hiệp hội ngự thú sư một hạng chức vụ địa vị phi thường cao liêu cảnh ý gì trong mắt lấp lóeo tịu tinh tinh t r á c không được trần uyền ca ca ca hắn vẫn cái đại nhân vật l i ê u cảnh lam h á to miệng lại nửa ngày không nói gì lão m ộ i nói không sai bất luận ở đâu tòa thành thị chỉ cần có thể đảm nhiệm cố vấn một chức nhất định là nơi đó ưu tú nhất ngự thú sư hắn tự nhận là mình thực lực tại hỏa châu xem như t h a đổi thứ nhất nhưng tuyệt đối đảm đường không nổi cố vấn một chức mà thành phố bảo khôn ngự thú sư bình quân thực lực khẳng định phải cao hơn hỏa châu k phía dưới này còn có cái video mắt s ắ c l i ê u cảnh y di phát hiện đưa tin phía dưới có video liên tiếp liền đưa tay điểm một cái một cái trang mới mặt nhảy chuyển ra tới và giờ ở phía trên hiện hiện một hàng chữ giới thứ nhất cúp thái bạch thi đấu biểu diễn đối chiến thu hình lại làm k i ê u đạo thân ảnh quen thuộc tại tiếng hoan hô nhất hai nước góc bên trong chậm rãi đi ra liễu cảnh lam không khỏi ngồi thẳng người ánh mắt nghiêm túc lần này thi đấu biểu diễn người thắng vì trần h u y ê n cố vấn nương theo lấy thanh n â m sau cùng video kết thúc liễu cảnh lam lâm vào lâu dài trầm mặc liễu cảnh y dịch thì làm mở to hai mắt hai mắt nở rộ ánh sáng trần h u y ê n ca ca cũng quá lợi hại đi liễu cảnh lam lặng im lật đầu trần u y ề n tại hòa diệm sơn thời điểm dù cho đối mặt nhị gia liệt diễm điêu cùng liệt diễm dương điêu đều lộ ra không chút phí sức có thể tại bản này đối chiến thu hình lại bên trong. trần l u y ê n đối chiến vị tia thạch cương cố vấn lại thể hiện ra kinh khủng áp chế lực thử nghĩ một lần nếu như đem vị tia thạch cương cố vấn đổi lại bản thân hắn có thể kiên trì bao lâu ba phút hai phút thậm chí là một phút vừa nghĩ như thế liễu cảnh lam nháy mắt cảm thấy d a đầu run lên sâu sắc cảm nhận được trần l u y ê n thực lực đáng sợ nhìn thấy liễu cảnh lam phản ứng liễu cảnh y đi treo kẹo nói ca gặp mặt lần sau thời điểm ngươi còn muốn khiêu chiến trần l u y ê n ca ca sao kia là đương nhiên liễu cảnh lam có chút ngựa đầu t ự ở trên ghế salon mặc kệ có thể hay không thắng có thể cùng lợi hại ngự thú sư đối chiến đều là một loại phi thường hưởng thụ sự t ì n h dù sao mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều không phải siêu việt càng mạnh ngự thú sư mà là tận khả năng nhường cho mình trở nên càng mạnh a chỉ cần ta một mực tiến bộ một mực tại mạnh lên làm gì bởi vì những người khác cường đại mà tự t i m ặ c cảm hắn phút chốc quay đầu nhìn về phía liêu cảnh y dỉa trầm giọng nói ngươi trở thành ngự thú sư về sau cũng muốn giống ta dạng này liêu cảnh y dỉa biết môi thôi đi ta mới sẽ không giống như ngươi nàng nhìn qua liễu cha liễu mụ lại túi đầu nhìn về phía liệt diễm điêu con non k h ỏ miệm dơ lên thanh âm nhẹ nhàng chúng ta là sẽ không thất bại ngày kế tiếp chạm vào tối trần uyên vượt qua ngàn dặm cuối cùng trở lại thành phố b ả o k hôn lần này tiến về hỏa diệm sơn trung tốn hao bốn ngày nhưng tiêu vào trên đường thời gian liền có một nửa toàn bộ quá trình có thể x ư n g buôn ba trần uyên tùy tiện tìm rồi quán rượu ở lại chuẩn bị sáng sớm ngày mai an vị xe trở lại thôn tuyên hòa đêm dần khuya n a m ở mềm mại trên giường lớn buôn ba mấy ngày trần uyên cuối cùng lộ ra hưởng thụ thiếu dung thuận tay mở ra cúp thái bạch thi đấu w e chính thức trải qua bốn ngày kịch liệt cạnh tranh cúp thái bạch đã tiến vào trận chung kết giai đoạn m ư ơ i sáu t i ế n tám bởi vì tuyệt đại đa số ngự thú sư trình độ cũng không lý tưởng cho nên mỗi trận s ủ n g thú đối chiến thời gian phá lệ ngắn ngủi ít thì mấy giây nhiều thì một hai phút liền sẽ kết thúc cứ như vậy lịch đấu tiến hành phi thường cấp tốc mà ở cái này top mười sáu tuyển thủ bên trong cùng sở hữu tám vị trung g i a ngự thú sư chiếm được một nửa ở nơi này tám vị bên trong đã có bộc lộ tài năng học viện ngự thú học sinh cũng có trước đây không có tiếng t â m gì ngự thú sư thi đấu h e p sẽ chính thức mới online một hạng quán quân tuyển thủ bỏ phiếu phân đoạn làm tâm nghi quán quân tiến hành bỏ phiếu trong đó trang giảm mạnh số phiếu xa xa xa r trước trang giản bạch chính là lần này cút thái bạch lớn nhất đoạt giải quán quân hấp dẫn hắn tại trước thi đấu liền có cực kỳ được miễn ngộ thông qua thi đấu bên trong đặc sắc biểu hiện càng là hấp dẫn một nhóm lớn f a n hâm mộ bởi vậy hắn đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao những tuyển thủ khác phát huy mặc dù đồng dạng không sai có thể so với trang giản bạch vẫn là hơi có vẻ một bậc xem ra quán quân tỷ lệ lớn là hắn rồi trần uyên thầm nói c ó ca vị này bại tướng dưới tay sắp nâng lên trong đời tòa thứ nhất cút trần uyên từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng chỉ cần thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư lợi hại ngự thú trần u y ê n lại nhìn thấy một cái hấp dẫn t i ế p mời trần cố vẫn cùng đoạt giải quán quân hấp dẫn trang giản bạch ai mạnh hơn cái này còn dùng thảo luận khẳng định trần cố vấn viêm vân chuẩn đối chiến nghiêm đông khuyển hỏa hệ đối băng hệ n g ư ờ i nói ai mạnh hơn thuộc tính khắc chế vô pháp quyết định đối chiến thắng bại ta lại cảm thấy ngự thú sư chỉ huy càng thêm mấu chốt ta ném trang giản bạch một phiếu đáng tiếc trần cố vẫn không có tham gia chính thi đấu không thể nhìn thấy bọn hắn cường cường quyết đấu hình tượng chương một trăm ba mươi hai trần liên thành rồi đại minh tinh hai chương một trăm ba mươi hai trần liên thành rồi đại minh tinh hai ngày mùng ngày năm tháng mười thứ bảy chơi trong xanh sáng sớm sớm đã không kịp chờ đợi trần uyên liền ngồi xe trở lại thôn tuyên hòa như cùng đi ngày như thế đầu tiên là ngồi xe đến thái bạch huyện sau đó đổi xe trở lại thôn tuyên hòa như vậy giày vỏ đến thôn tuyên hòa thời điểm đã là lúc xế chiều chúng ta đại minh tinh đã về rồi vừa đến cửa thôn các vị trưởng bối lập tức vây quanh có trực tiếp vào tay vớt ve tại thi đấu biểu diễn trong co lấy đặc sắc phát huy coca các loại tiếng khen ngợi lần lượt xuất hiện coca hai gò má bị bấm một lần lại một lần váng đầu hồ hồ nhưng lại nghe tới một câu tiếp lấy một câu tiếng khen ngợi không khỏi n ế c khỏe miệng cười ngây ngô đối với rất nhiều thôn dân tới nói trần uyên là bọn hắn nhìn xem lớn lên đứa nhỏ không nghĩ tới một ngày kia cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đứa nhỏ vậy mà xuất hiện ở trên t v đứng tại đèn chiếu bên dưới b ị tiếng hoan hô biết hai nhức ó c trô vây quanh bọn hắn có lẽ cũng không tin tưởng cúc thái bạch đối thành phố bảo không h à n g nghĩa cũng không biết trần uyên vị này cố vấn hàm k i m l ư ợ n g nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn không chút nào bùn x i n phát ra khích lệ cũng trước khi đến trấn nam hà đi chợ thời điểm trong lúc lơ đ n g hướng những thôn khác người nói ra chuyện này đối thoại thường, thường như sau triệu đại thúc hôm nay lại tới đi chợ a làm sao ngươi biết thôn chúng ta trần n g u y ê n trở thành hiệp hội cố vấn còn đang chẳng tiến hành thi đấu biểu diễn nói tóm lại trải qua trận này hiện trường trực tiếp trần n g u y ê n cố vấn thân phận đã không phải bí mật địa vị của hắn tại thôn tuyên hòa sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất liên tới lấy trần vĩ nghị lưng eo cũng biến thành thắng tháp nhưng lúc này giờ phút này trần n g u y ê n dãy rủa lấy thoát ly các t r ư ở n g bối vây quanh một thanh níu lại chóng mặt c o ca vung ra bước chân hướng phía nông trường chạy tới ta về trước đi à ra ra còn đang chờ ta ăn cơm hành tẩu tại thôn tuyên hòa trên đường phố trần liên phát hiện mặt đất thống nhất trên giường gạch đá so với trước đó sạch sẽ hơn chỉnh tề rất, nhiều, nhìn qua cũng rất chỉnh hai bên đường thêm ra rất nhiều cửa hàng hoặc là quầy bán quả vặt hoặc là s ủ n g thú vật dụng cửa hàng hoặc là bản địa đặc sắc quán ăn đương nhiên nông gia nhạc cũng là một nhà tiếp lấy một nhà từ thôn phía đông một bên kéo dài đến thôn tây bên cạnh mấy ngày nay tuyệt đại đa số bản địa ngự thú sư đều ở đây thành phố tham gia hoặc quan sát c ú p thái bạch bởi vậy đi tới thôn tuyên hòa ngự thú sư cũng không nhiều các thôn dân vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này cải thiện thôn tuyên hòa hoàn cảnh dành thời gian trang trí sửa chữa ở nơi này vắng vẻ địa phương thôn tuyên hòa mỗi ngày đều tại phát sinh lấy biến hóa chân lên một đường chạy chậm co ca dần d thỉnh thoảng kêu gào một tiếng ngao ngao ngao ngao một lát sau liên tiếp không ngừng tiếng chó sủa vang lên lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng xung ra đem coca vây quanh ở giữa chó cứu hộ tập hợp a coca mang theo các tiểu đệ tùy ý chạy băng băng đi theo trần u y ê n trở lại nông trường ngao ngao a coca quay đầu chó cứu hộ lập tức cùng nhau dừng ở tại chỗ từng đôi mắt nhìn chăm chú cái trước ngao ngao a coca lại kêu to một tiếng chậm nệm bức thần khí bộ pháp đi đến nông trường đại môn chó cứu hộ thì là lần lượt rút lui giắc trần liên không có ở đây trong khoảng thời gian này nhóc đầu sát thủ v ư n g bảo an cương vị một bên muốn tuần sát nông trường các ngọc ngách cảnh giác có hay không kẻ ngoại lai xâm nhập một bên muốn bảo vệ lại môn xác định mỗi cái tiến vào người thân phận cái nhà này không có cần c ụ chăm chỉ nhóc đầu sát được tàn đi đến nông trại nội bộ rất nhanh liền có thể nhìn thấy đậu đậu kê mang theo con non nhóm khắp nơi toàn bộ trần u y ê n tiếp tục đi tới đi đến việt tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngoại phóng thanh â m vang lên theo long vương trở về nhìn thấy mội mội bị đuổi ra khỏi nhà giận dữ triệu tập ba ngàn huynh đệ trần uyên nhìn không được tàng h ắ n g một cái ra ra ta đã trở về nhìn nhập thần lao ra từ lúc này mới nghi hoặc quay đầu trông lại đợi đến thấy rõ về sau tranh thủ thời gian đứng người lên đi tới nhà bếp đói b ụ n g không ta đi cơm nóng ta tự mình tới trần uyên đ ể lại trần vĩ nghị để hắn tiếp tục xem video mình thì đi phòng bếp cơm nóng nhưng mà trần vĩ nghị vô tâm quan sát video muốn lấy điện thoại lại, điện, điện phim yêu lại gấp. r ố i ra móng nuốt đi bắt điện thoại di động điện điện trần vĩ nghị đành phải đưa điện thoại di động cố định trên b à n phát ra vừa rồi video điện điện phim yêu lúc này mới gật gật đầu ghé vào trên ghế tiếp tục tập trung tinh thần quan sát ngao ngao ngao coca trở về nhà chuyện thứ nhất là hướng chân chân vịt giảng thuật những ngày này phát sinh sự tình nói ra mình ở thi đấu biểu diễn bên trên phân khích phát huy nói ra tại hỏa diệm sơn chống lại bạo viêm tích q u a i anh dũng biểu hiện ăn no chân chân vịt ngước mắt nhìn về phía coca sau đó vô vú cánh Thật một lát sau trần uyên ngồi ở trên bản vừa ăn cơm một bên giảng thuật những ngày này phát sinh sự t ì n h trần v ĩ n g h ị chưa từng tuyên bố bất luận cái gì cái nhìn chỉ là cười ha hả nói không bị tổn thương là tốt rồi không bị tổn thương là tốt rồi chờ đến ăn xong cơm tối trần uyên đem đặt ở trong sân hai cái cái dương chuyển vào đại đường đây chính là công ty hàng không dùng cho vận chuyển linh thực cái dương nghe nói là dùng đặc thù nào đó vật liệu chế thành có thể tại trong một đoạn thời gian rất dài bảo tồn linh thực mới mẹ độ hắn mở ra cái dương đem hai cây liệt dương mục rời ra ngoài lũ tiểu ra hỏa nháy mắt toàn bộ vây lại thiếu kỳ đánh giá bốc lên nhàn nhạt hỏa diễm liệt dương mục cái này lựa là giả trần u y ê n đưa tay đụng đụng hỏa diễm căn bản không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ điện điện phi miêu cẩn thận từng ly từng tí rôi ra móng ướt đặt ở hỏa diễm phía trên quả nhiên không có bị bị bỏng cảm giác lũ tiểu ra hỏa đều cảm thấy rất mới lạ tranh đoạt c h ạ m đất tục nếm thử chỉ có chân chân vịt phối hợp ngáp một cái xem xét cũng rất nhàm chán vịt không bằng trở về ngủ đi đốn lửa nghỉ ngơi trước cả đêm ngày mai lại tiến ra i đi trần u y ê n q u a y đầu nhìn về phía đốn lửa mặc dù nói trước mắt không có tiến gia thất bại án lệ có thể để đốn lửa khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó nếm thử tiến giai rõ ràng là t nhiều ngày như vậy cũng chờ cũng không kém cuối cùng cả đêm chiêm chiếp giờ này khắc này đốm lửa đối với tiến giai khát vọng trèo đến cực điểm nó bức thiết thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn có thể thấy trần n g u y ê n nói như vậy ánh mắt nó chấp lên chậm rãi gật đầu chương một trăm ba mươi ba tiến giai bay múa ở không trung đi đốm lửa chương một trăm ba mươi ba tiến giai bay múa ở không trung đi đốm lửa đêm dần khuya ban đêm tốt quả cam dưa hấu quen thuộc nhẹ nhàng thanh âm tại não hải văn lên hai vị ban đêm tốt trần liên cười nói nhưng mà lời này vừa vặn ra khỏi miệng thứ a vang cam, n liền lên ngươi h theo, h âm t quả tư ban đêm làm sao không có x u ấ trần hiện. Thứ tư ban tư t đêm. uyên đầu tiên là xứ sở sau đó đột nhiên nhớ tới bản thân đêm hôm đó tại hỏa diệm sơn bên trong bởi vì buôn ba cả ngày quá thể sát tinh thần m ỏ i mệt sớm chìm vào giấc ngủ kết quả ngủ đến một nửa gặp được bạo viêm tích quái tập kích bị ép n ê n kích chờ đến trần uyên nói do nguyên do k ư ơ n g vấn ngưng kinh ngạc nói ngươi chạy thế nào sai như vậy rồi trần uyên giải thích nói đốn lửa cần một cái đặc thù tài nguyên loại này tài nguyên tạm thời chỉ có hỏa diệm sơn có vậy ngươi thuận lợi lấy được sao k ư ơ n g vẫn hỏi trần còn biết ba cái bạn mới nói đến bạn mới khương vẫn ngưng dừng một chút nghi ngờ nói lâu như vậy rồi làm sao còn không có bạn mới gia nhập chúng ta như vậy liền rất tốt lý tuấn nhạc thanh âm chấm thấp người càng nhiều liền sẽ rất loạn dừng lại một chút hắn nói tiếp đúng rồi ta hôm qua đi tham gia tập sự bộ khảo hạch khương vẫn ngưng vội vàng hỏi thế nào thuận lợi sao đều thi thứ gì lý tuấn nhạc trả lời kiểm tra nội dung tạm thời không thể lộ ra nhưng ta cảm thấy hẳn là coi như thuận lợi đi chỉ ít thuộc về đã trên trung đẳng đúng rồi ta nghe nói chúng ta quan chủ khảo chính là thứ bảy đội đội trưởng nghe thấy lời này trần u y ê n mỉm cười bao lâu có thể có tin tức nhiều lắm là một tuần lý tuấn nhạc cười nói nếu như hết thể thuận lợi một tuần sau ta liền có thể trở thành tập sự bộ thành viên nếu như không thuận lợi lời còn chưa nói hết khương văn ngưng liền ra âm thanh đánh gãy dừng lại dừng lại chỉ có thuận lợi không có không thuận lợi đúng trái cười ngươi không phải nói chung tuần tháng mười muốn tới tần lĩnh sao cụ thể lúc nào trần u y ê n bỗng nhiên hỏi khương văn ngưng tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá ta nghe đồng học nói có khả năng trì hoãn một đoạn thời gian lại đến trí hoãn trần liên k ẽ g i ậ mình ư đâu giống như cái khác địa khu xảy ra sự kiện t h ẳ n cấp vị k i a giáo sư trước chạy tới c h i viện khương vấn ngưng giải thích nói liên miên thở dài ai không muốn đợi ở trường học ta muốn ra cửa chơi ngày mùng ngày sáu tháng mười chủ nhật chơi trong xanh hôm nay là cái ánh nắng tươi sáng tốt đẹp thời gian trần uyên sớm rời giường đi tới cây kia cao đến ba mét cây viêm viêm quả trước mặt cái này k h o ả cây viêm viêm quả tại nông trường tư lịch sâu nhất bị trần uyên sớm nhất gieo xuống kết quả cho tới bây giờ còn chưa thành t h ủ trần uyên hít sâu một hơi vớt ve cây viêm viêm quả thân cây lên tiếng nói hiện tại liền để ngươi quả lớn từng đóng suy nghĩ khéo động bốn cái nguyên điểm đầu nhập tiến vào tại song sinh hoa thiếp nhìn chăm chú cây viêm viêm quả bằng tốc độ kinh người bắt đầu căn gọn thân cây biến lớn biến cao cành l á hướng về bốn phương tám hướng lan tràn cuối cùng trưởng thành là cao hơn mười mét cây viêm viêm quả cây ăn quả phía trên treo sáu cái viêm viêm quả ngâm ngâm song sinh hoa thiếp nước mắt nhìn về phía trần uyên hai mắt nở rộ dị sắc hai con cánh hoa chạm bàn tay không ngừng vung vầy về. về sau ta muốn cùng mụ, mụ một dạng lợi hại tại lúc mới bắt đầu nhất trần uyên sẽ dùng một cái nguyên điểm rút ngắn cây viêm viêm quả trưởng thành thời gian đến tiếp sau lại trải qua chân chân v ị đổ và cùng với song sinh hoa thiết thôi h cây viêm viêm quả lại lần nữa rút ngắn một tháng trưởng thành thời gian cứ như vậy trần n g u y ê n chỉ cần đầu nhập bốn cái nguyên điểm cái này khỏa cây viêm viêm quả liền thành công thành quen lấy xuống năm mai viêm viêm quả trần n g u y ê n lại đem hai cây liệt dương mục rời ra ngoài đặt ở đốm lửa trước mặt sau đó mở ra điện thoại di động chuẩn bị thu lại chuẩn bị xong chưa trần n g u y ê n nhìn qua đốm lửa hỏi dù là đốm lửa đã thành công tiến d a i qua một lần hắn giờ phút này vẫn có chút khẩn trương có thể đốm lửa còn không có đáp lại một đạo tiếp lấy một đạo thanh em liền bên t a i bờ vang lên ngao ngao chuẩn bị xong cặp cặp vị ta vậy chuẩn bị kỹ càng rồi đ còn c ó ta còn có ta dắt đại tỷ đầu cố lên ha ha trần n g u y ê n bay đầu nhìn lại mới phát hiện trong nông trại lũ tiểu gia hỏa không biết lúc nào xông ra bọn chúng nhét chung một chỗ cùng nhau nhìn qua đố lửa chiêm chiếp nên tiếp từng đôi tràn đầy ánh mắt mong chờ đốm lửa khẽ vớt c ằ m chật chậm rãi rơi vào hai cây liệt dương m ộ t trung gian ngao ngao co ca méo một chút đầu đôi mắt lóe qua một tiêng nghi hoặc đại tỷ đầu là muốn ăn hết cái này hai cây khối gỗ sao cắt cắt cắt chân vịt m ầ n đầu nhìn về phía trần liên cánh trong lúc lơ đáng vô vũ cái sau thân thể vịt, vịt cũng muốn ăn trần u y ê n khoe miệng giật một cái cái gì đều ăn sẽ chỉ hại ngươi nhìn thấy đốm lửa đã chuẩn bị sẵn sàng trần u y ê n cờ lạc mở bắt đầu thu lại đốm lửa ở vào hai cây liệt dương m ộ t trung gian khối gô mặt ngoài hiện ra một đám tiếp lấy một đám nhỏ bé hòa diễm hóa thành hai sợi dài nhỏ hòa diễm bị hút vào đến đốm lửa trong miệng cùng lúc đó đốm lửa bắt đầu nhấm nuốt viêm viêm quả một cỗ dòng nước cấm rất nhanh liền tại thể nội quần quận chạy qua thân thể từng cái bộ vị vây anh sau một khắc đốm lửa màu da cam thân thể hiện lên diễm lưu hỏa hồng sắc c ộ n lồng chim tiêu đốt liệt diễm khí thế tăng、so、vọt l tránh xa một chút trần u y ê n tranh thủ thời gian mở miệng lũ tiểu gia hỏa liên tiếp lui về phía sau núp ở phía sau mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân đốm lửa một viên tiếp lấy một viên viêm viêm quả bị ăn vào bụng bên trong liệt dương một toát g i a hỏa diễm bị không ngừng hấp thu đốm lửa khí tức nương theo lấy thời gian rời đổi càng ngày càng mạnh vài giờ thoáng qua liền mất thu nương theo lấy một tiếng rất có lực xuyên thấu tê minh thanh đang ngủ say lũ tiểu gia hỏa nháy mắt bừng tình ghé vào trên mặt bàn híp mắt cảm thấy trần liên vậy đột nhiên ngầm đầu cấp tốc đứng gậy tựa ở cổng ngước đầu nhìn lên một đạo màuôi tê minh thanh t r ợ n t r ợ t khi thì phun ra một đạo bành trướng của lửa khi thì c u ố n lên liệt d i ệ m gió bão ánh lửa đại tác sóng nhiệt c u ộ n cuột ngao dù là đứng tại trên mặt đất coca cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại tỷ đầu so trước kia mạnh rồi rất nhiều rất nhiều mạnh đến bản thân dù là xa xa nhìn một chút đều có chút trong lòng run sợ nửa ngày đốn lửa thu nạp hai cánh trong con ngơi ư ánh lửa dần dần ảm đạm chậm rãi rơi trên mặt đất so với tiến giai trước đốn lửa hình thể trọn vẹn lớn hơn một vòng nếu như nói nó trước kia còn có thể miễn cưỡng đứng tại trần lên đội vai lần này lại triệt để không thể tiếp tục tiến giai số dưới Đốm l nhìn thấy i h trần g liên h nhìn chăm chú lên bản thân đ ố m lửa phút chốc mở ra càng thêm rộng lớn hai cánh trên trán hiện hiện ba cái như ẩn như hiện sau năm cánh tiêu chí màu u lam đôi mắt tựa như sâu thảm biện cả giống như bình tĩnh so với lần trước tiến dai lần này tiến dai nhiều hơn một chút bề ngoài biến hóa mặc dù không tính rất rõ ràng nhưng hoặc nhiều hoặc ít có khác nhau nếu như nói trước kia đốn l ử a thuộc về đáng yêu loại hình bây giờ đốn l ử a càng thiên hướng về cao quý hoa lệ chủ yếu nhất là đốn l ử a thực lực tổng hợp có thực sự tăng lên đốn l ử a đẳng cấp từ cấp 12 t ă n g lên đến cấp 13, các loại kỹ năng độ thuần thục đều có chỗ tăng lên chỉ là so với phổ thông phẩm chất tiến dai đến tinh anh phẩm chất tăng lên không có rõ ràng như vậy nhưng nếu là tinh anh phẩm chất cùng thống lĩnh phẩm chất cùng một loại sùng thú sử dụng ra đồng dạng độ thuần thuộc đồng dạng kỹ năng nhất định là cái s o huy lực lớn xa hơn cái trước Phẩm cũng h ấ t t may đẩy ra mây mù thấy quang minh đốn l ử a phẩm chất thành công từ tinh anh tăng lên đến thống lĩnh khoảng thời gian này cố gắng có kết quả tốt nhất trần n g u y ê n ma quyền sát trưởng thật nghĩ thử một lần đốm l ử a thực lực bây giờ mà lại đốm l ử a vừa mới tiến rai vô cùng cần thiết thông qua thực chiến củng cố chiến l ự c sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía coca cái sau lập tức r ô i ra móng đốt u che mắt kẹp chặt cái đôi u phát ra cầu xin tha thứ tiếng nhẹn n à o ngao ngao à đừng nhìn ta đừng nhìn ta ta không muốn cùng đại tỷ đầu đánh nhau trần n g u y ê n khép cười một tiếng coca tuy là nhị giai nhưng trước mắt chiến l ự c đích sắc cùng đốm l ử a có trên lệnh sau đó hắn từng cái liếc nhìn chân chân vịt điện, điện phi miêu cùng nhóc đầu sát cắc cặn chân, chân vịt mặt như màu đất điên cuồng lắc đầu vịt, vịt không muốn chết、vịt. điện điện Điện điện phi miêu rụt cổ một cái tranh thủ thời gian bay trở về bản thân nhà gỗ nhỏ giắc nhóc đầu sắt ánh mắt nóng bỏng trước người hai cánh tay hiện ra hạ à quang liên để ta là đại tỷ đầu cường đại dâng ra sinh mệnh đi trần n g u y ê n tranh thủ thời gian ngăn lại đừng đừng đừng cái này ba tên tiểu gia hỏa đều vẫn là nhất giai coi như cùng có ca dắt tay vậy không phải là đối thủ của đống lửa suy nghĩ tính qua trần n g u y ê n vung tay lên đốn lửa ngươi đi phía bắc rừng rậm đi dạo một vòng tìm đại điệu man hùng một mậu gấu chúc bọn chúng luận bàn bên dưới hai gia hỏa này so sánh khắng đánh lẽ ra có thể tại đốn lửa thủ hạ nhiều kiên chỉ một hồi chiếm chiếp đốm lửa dương cánh mà lên màu lửa đỏ dài nhỏ cái đôi lôi ra một đạo màu đỏ quy tích thừa dịp càng thêm mở tối s ắ t trời hướng về phía bắc rừng rậm bay múa mà đi trần u y ê n cũng không lo lắng đốm lửa một mình lên núi sẽ hay không gặp được nguy hiểm không có bản thân chế ước cùng liên lụy đốm lửa cao cao bay lượn giữa không trùng sẽ chỉ tàn phá bừa bãi toàn bộ rừng rậm đốm lửa bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa trần u y ê n đầu tiên là đăng nhập ngự thú sư phép sẽ chính thức chuyển lên tiến g i video sau đó thì thầm thì thầm nên tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch suy nghĩ khé động hắn gọi ra cá nhân bả trải u n ngự năng, linh g giai thú tâm sư, kỹ c m ứng, vòng phòng hộ t n thần. Nguyên h Trải điểm, 36. 4.、Trải、qua thành phố bảo k h ô n cùng hỏa diệm sơn chuyến đi trần nguyên nguyên điểm số lượng đã tới trước đó chưa từng có dư giả trình độ có thể vừa nghĩ tới trong nông trại có một b ầ y tiểu gia hỏa gạo khóc đòi ăn trần nguyên liền lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều phổ thông ngự thú sư chỉ cần chuyên tâm bồi dưỡng một con hoặc là hai con sùng thú là được tự mình rất tốt một đám sùng thú chờ lấy bồi dưỡng trần nguyên bất đắc di cười cười sau đó hắn lại đăng nhập ngự thú sư website chính thức xem xét cống hiến của mình giá trị số lượng bảy tại thi đấu biểu diễn thuận lợi tiến hành về sau trần uyên đạt được hiệp hội ban thưởng hai trăm điểm công hiến ngoài ra l à m thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cố vấn trần uyên mỗi tháng tiền lương do điểm công hiến cùng cơ bản tiền công tạo thành trong đó điểm công hiến vì một trăm trần nghe xong không coi là nhiều nhưng chỉ cần thành thành thật thật bên trên ba tháng ban liền có thể thu hoạch được đủ để mua một cái cấp ba tài nguyên điểm công hiến mà lại chu h ú c biểu thị đây chỉ là ban đầu ngày số theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh điểm công hiến sẽ càng ngày càng nhiều nên bận rộn có ca tiến giai rồi đốn lựa thuận lợi tiến giai kế tiếp liền đến tiên có ca Có ca cần 2 cái dai thanh tiến phong suy trực tiếp nghĩ i cái ế n mua. loay n g t h n qua trần uyên trực tiếp điểm kích mua hai viên phong thanh quả lập tức bắn ra đến một đầu tin tức trước mắt ngự thú thương thành các loại tài nguyên cấp hàng k h ẩ n trường m ờ i kiên n h ẫ n đợi chờ phân phó hàng dự tính năm đến bảy ngày sẽ giao hàng có nguyện ý hay không được thôi được thôi trần u y ê n bất đắc dĩ điểm kích đồng ý hắn cũng không nguyện ý bản thân thiên tân vạn khổ đi tìm phong thanh quả vẫn là trực tiếp chờ đợi ngự thú thương thành giao hàng được rồi tiếp xuống kiên n h ẫ n đợi đợi là được co ca tiến giai cũng sắp rồi sau đó lưu mười cái nguyên điểm cho cây lưu minh quả gia tốc trưởng thành còn dư lại nguyên điểm liền giải tỏa chân chân vịt cùng nhóc đầu sắp tiến giai điều kiện đi trần liên ánh mắt chớt lên trước mắt nguyên điểm số lượng sung túc tự nhiên phải thừa dịp sớm đem chuyển hóa thành thực、lực. rất nhanh trần uyên tốn hao hai mươi cái nguyên điểm trực tiếp giải tỏa trơn t r â n vịt cùng nhóc đầu sắt tiến giai điều kiện trơn t r â n vịt tinh anh đến thống lĩnh phẩm chất tiến gia i yêu cầu vánh hoa hoa sen ít hai liên liên diệp ít năm tùy ý tinh thông cấp kỹ năng c h ố t đất đầu thép tinh anh đến thống lĩnh phẩm chất tiến gia i yêu cầu đá vân thạch thích a i kim thiết thạch t h í c năm tùy ý tinh thông cấp kỹ năng trần uyên đăng nhập ngự thú thương thành lục x o á t một lần những n à y tài nguyên bên trong đều có liên liên diệp tinh hóa chất nước tài nguyên cũng có thể hỗ trợ tiến giai trần uyên sờ sờ cái cảm nhỏ g i ọ n lầm bầm làm sao cảm giác càng ngày càng bận rộn rồi. rõ ràng vừa mới hoàn thành một kiện đại sự có thể thời gian một cái nháy mắt càng nhiều chuyện hơn lần lượt xuất hiện sau đó vô cùng dài một trong đoạn thời gian trần u y ê n đều muốn vì lũ tiểu gia hỏa tiến d a i mà bôn ba hắn rõ ràng là muốn tại nông trường n ằ m ngửa kết quả tựa hồ sự tỉnh càng ngày càng nhiều mỗi ngày càng ngày càng bận rộn tính toán một chút không nghĩ rồi trước hưởng thụ cái này khó được thanh tịnh ban đêm đi trần u y ê n ngáp một cái nằm ở trong sân trên ghế xích đu nhìn thấy trần liên chiếm lấy bản thân chuyên môn bảo tọa chân chân vị thở phì phì trừng mắt liếc hắn một cái sau đó trong mắt xoay xoay ron rén tiến vào trong phòng bếp thuần thục mở ra tủ đá. mọ ra một đầu đông lạnh tiểu ngư vị t vịt ngươi đây là làm gì đâu trần uyên thanh â m từ sau lưng chuyển đến doa đến chân chân vịt một cái giật mình nhảy dựng lên kém chút đem tiểu ngư v ứ t đi ban đêm chưa ăn no trần uyên hỏi cắc cắc cặp chân chân vịt ánh mắt t r h n tránh lại vô ý thức gật gật đầu trần uyên đưa tay phải ra giao cho ta đi giắt chân chân vịt méo một chút đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trước kia chủ nông trường đều không cho phép nó ăn bữa k h a trần uyên cười cười không có việc gì hôm nay cao hứng thêm đồ an Trước thức. Trước thức. ra phương nhân viên kiểm lâm mở đêm dần khuya hiệp hội ngự thú sư tổng bộ ca úc cuối cùng có thể tan ca n h à đỗ thường dối lưng một cái mặt bên trên khó nén làm công người thật sâu mọi mệt từ khi linh khí khôi phục về sau hắn liền bị p h á đến hiệp hội ngự thú sư xử lý xét duyệt s ủ n g thú tiến ra điều kiện công tác căn cứ lãnh đạo công việc này phi thường trọng yếu cần bọn hắn phát triển kính dân tinh thần cái này một phát triển mỗi ngày đều muốn công tác đến rất muộn mới có thể trở về nhà cũng may tiền tăng ca sung túc đỗ thường cũng định tốt chức nấu cái mấy năm sau đó nghĩ biện pháp điều đến cái khác cương vị đi mặc dù hiệp hội đối lên chuyển vào giai điều kiện làm ra rất nhiều hạn chế nhưng là có không ít ngự thú sư lầm chuyển lên sai lầm tiến giai điều kiện cái này cần bọn hắn tiến hành sơ bộ phân biệt sau đó đem tiến giai điều kiện phát cho những ngành khác tiến hành một vòng lại một vòng phán định một khi phán định thành công cái này một tiến giai điều kiện mới có thể thông qua xét duyệt tuyên bố đến website chính thức nếu như đều là video là tốt rồi đỗ thường ngáp một cái thu thập đồ vật chuẩn bị đứng dậy về nhà nếu như mỗi vị ngự thú sư đều là phát tới tiến giai video vậy bọn hắn sẽ giảm bớt rất nhiều công phu、Lenken. người có tin tức mới rồi máy tính tiếng nhắc nhở vang lên đang chuẩn bị đóng lại máy vi tính đô thường bất đắc dĩ thở dài sau đó một lần nữa ngồi tại chỗ hắn nhìn quanh một vòng mắt thấy còn có mấy vị đồng sự giống như chính mình thủ vững tại cư vị trong lòng oán khí thiếu một chút ta lại muốn nhìn là ai truyền lên tiến ra điều kiện cũng đừng lãng phí ta thời gian đô thường điểm tiến tràn giấy hai mắt tỏa sáng lại là cái video viêm vân chuẩn tinh anh thống linh phẩm chất tiến ra điều kiện đọc lên trong video mặt một hàng chữ nhỏ đô thường phút chốc mở to hai mắt vô ý thức ngồi thẳng người khống chế con chuột tấn mở video trong tấm hình hiện hiện một con viêm vân chuẩn bóng người nó ở vào hai cây bút lên hỏa diễm khối gỗ trung gian không ngừng ăn viêm viêm quả cứ việc cái video này trải qua ra tốc xử lý nhưng vẫn là dài đến hơn một giờ đỗ thường toàn bộ hành trình không có kéo vào đ ộ u đầu h ắ n lẳng lặng ngồi ở trên ghế ngồi chăm chú nhìn chăm chú hình tượng đỗ thường còn không đi a một vị đồng sự đi tới hỏi đỗ thường không có trả lời đồng sự xích lại gần xem xét nhìn thấy trong màn hình hình tượng về sau đ ứ n g chân quan sát không biết qua bao lâu thu trong tấm hình viêm vân chuẩn triển khai hai cánh toàn thân hiện lên sáng tỏ hòa diễm trên c h á n lấp lóe như ẩn như hiện ba cái sao năm cánh tiêu chí đỗ thường ba vỗ bàn một cái hai mắt phát sáng lớn tiếng nói tiếng i a i thành công thống lĩnh phẩm chất viêm vân chuẩn từ hắn xử lý công việc này đến nay chín thành chín tiến giai điều kiện đều là phổ thông đến tinh anh tinh anh đến thống lĩnh lắc đắc không có mấy chỉ là kia hai cây khối gỗ là cái gì đỗ thường nói thầm một câu ừ vẫn đứng ở phía sau đồng sự chỉ chỉ phía dưới một hàng chữ nhỏ tiến giai cần hai cây cấp ba tài nguyên liệt dương mục liệt dương mục đỗ thường như có điều suy nghĩ gật, gật đầu sau đó lại điểm tiến chuyển lên người thông tin cá nhân trần uyên t r u n g giai ngự thú sư từng lên truyền viêm vân chuẩn phổ thông tinh anh tiến giai điều kiện hoặc nguyên lai、like、là chuyên môn nghiên cứu viêm vân chuẩn đỗ thường giật mình gật đầu được rồi cái video này phát cho bên kia phán định thật giả nếu như không có vấn đề liền có thể thông qua xét duyệt rồi đỗ thường điểm kích gửi đi video qua hồi lâu nhiều cái bộ môn liền phát tới tin tức biểu thị video không khác thường đỗ thường liền điểm kích thông qua xét duyệt tôn kính trần uyên tiên sinh n g à i chỗ truyền lên viêm vân chuẩn tinh anh thống l ĩ n h tiến g i a i điều kiện đã thông qua xét duyệt cảm tạ n g à i vì hiệp hội ngự thú sư cùng toàn thể ngự thú sư làm ra công hiến đêm khuya nằm ở trên giường trần nguyên thu được đầu này tin nhắn không k h ỏ i cảm khái một câu công việc này hiệu suất coi như không tệ đương nhiên không sai công tác hiệu suất sau lưng hiển nhiên có thức đêm tăng ca số khổ làm công người chống đỡ l ấy hiện nay chỉ cần có ngự thú sư khế ước viêm vân chuẩn nhất định phải liên tục không ngừng vì trần nguyên dâng lên điểm công hiến hắn lại lần nữa nhiều hơn một đầu ổn định điểm công hiến thu hoạch con đường đợi đến chuyển lên chuột đất đầu thép cùng chân chân vị tiến ra điều kiện về sau nằm cái gì đều không làm liền có thể tiếp tục thu hoạch được điểm cống hiến trần n g uyên vui thích thầm nghĩ suy nghĩ loại qua trần n g uyên chợt nhớ tới một sự kiện mở ra xã giao bình đài điểm tiến một cái tên là h ỏ a diệm sơn bốn người đi gờ r ú t c h ặ t đều ngủ sao thương vũ hoan không có đâu chỉnh ảnh trụ bên trong liễu cảnh y điể ngủ liễu cảnh lam liễu cảnh y điể đã trễ thế này còn chưa ngủ ngươi ngày mai còn muốn đi học liễu cảnh y đ i ngủ ngon trần uyên lại lần nữa biên tập tin tức gửi đi là như vậy Các ngay ư vậy trần liên không do dự nữa trực tiếp hướng chu húc gửi đi tin tức chu ca ta đi hỏa diệm sơn thời điểm phát hiện một nơi đặc thù hoàn cảnh trên đỉnh núi hỏa diễm đối hỏa hệ sùng thú rất có ích lợi ngươi có thể đem tin tức này nói cho hỏa châu hiệp hội ngự thú sư rất nhanh chu húc liền gọi điện thoại tới tốt ta sẽ liên hệ bên kia nhân viên công tác dừng lại một chút hắn cười nói chỉ cần chứng thực không sai bên kia hiệp hội nhất định sẽ thỉnh cầu cho ngươi một bút điểm c ô n g hiến còn có loại chuyện tốt này trần u y ê n xứng sở hắn chỉ là đơn thuần suy xét đến loại này đặc thù hoàn cảnh hẳn là bị càng nhiều ngự thú sư biết được để bọn hắn có thể nhiều một loại mạnh lên con đường ngoài ra loại này đặc thù hoàn cảnh nhất định sẽ lần lượt bị cái khác ngự thú sư phát hiện chẳng bằng sớm đi nói cho bọn hắn thế là đương nhiên hết thể có giá trị phát hiện đều phải có hồi báo đây là hiệp hội ngự thú sư tốt chỉ mà lại trước đây đã có cùng loại tiền lệ Có ngự thú sư tại sư hi đây là toàn thể n ngự thú sư cộng đồng tại phú ngày bảy ngày tháng một mươi thứ hai chơi trong xanh đây là kỳ nghỉ ngày cuối cùng nhưng làm tần lĩnh nhân viên kiểm lâm trần uyên sớm liền dẫn lũ tiểu ra hỏa lên núi lần này hắn mang lên đốm lửa coca điện điện phi miêu cùng với song sinh hoa thiết Trước tiêu thấp nhất, chỉ chuẩn ba đã là lên núi s o n g sinh hoa tiếp lại t ư ơ n g đ ố i đ ở trần nguyên đầu vai thiếu kỳ liếc nhìn một phía khi thị vung vẩy cánh hoa chạm bàn tay một trận màu lục hình quang lấp lóe thôi hóa bên đường hoa hoa thảo thảo trải qua khoảng thời gian này huấn luyện Nó tươi tốt đồng thời trần h ụ c đã g liên quan sát qua bị kéo xuống một mảnh cánh hoa về sau chỉ cần một canh giờ liền có thể một lần nữa mọc ra một mảnh không đến mức đối song sinh hoa thiếp tạo thành ảnh hưởng tươi tốt tăng thêm có cây chi tâm song sinh hoa thiếp đây là hướng phía công năng tính s ủ n g thú phát triển chỉ là như vậy vừa đến song sinh hoa thiếp liền thiếu khuyết tự vệ thủ đoạn luôn không khả năng trông cậy vào bằng vào hai cái này kỹ năng chiến thắng đối thủ a nhưng làm song sinh hoa thiếp xuất hiện thời điểm thường ngày trực tiếp chạy trốn hoang dại s ủ n g thú liền sẽ đi tới bên cạnh của nó liên đối lấy thái độ đối với trần u y ê n đều tốt không ít loại này trời sinh lực hấp dẫn cùng với độ thiệt cảm hẳn là song sinh hoa thiếp tốt nhất tự vệ thủ đoạn lên núi chuyện thứ nhất đương nhiên là thăm hỏi diễm vĩ hồ không bao lâu liền đi tới cây kia mang tính tiêu chí cây viêm viêm quả trước mặt trần u y ê n tìm rồi một vòng liền phát hiện diễm vi hồ cùng ngưng băng hồ chính nhét chung một chỗ hai đoàn xóa tung cái đôi u to rũ xuống mặt đất cùng nhau nhai nuốt lấy không biết từ nơi nào h á i đến cây quả nha không đánh nhau sau lưng lặng yên vang lên thanh â m dọa hai đứa nhóc một ngày đầu tiên là thân thể lắp một cái vô ý thức đem cây quả giấu ở dưới thân ngay sau đó quay người nhẹ răng trợt mắt đợi đến thấy g i người tới bóng người về sau diễm vi hồ trên mặt hung ác biểu lộ lấy xuyên kịch trở mặt giống như tốc độ biến thành hưng phấn cùng kích động hướng phía trần liên thẳ đem diễm vi hồ ôm vào trong ngực đồng thời t ú i đầu nhìn đứng ở tại chỗ không biết làm sao ngưng băng hồ cười nói ngươi cũng muốn một đợt sao anh ngưng băng hồ vô ý thức lui lại nửa bước lại bị một đôi vô tình đại thủ gắt gao bắt lấy sau cái cổ ngay sau đó toàn bộ thân thể đều bị kéo đi lên anh anh anh ngưng băng hồ ý đồ dãy giụa đã thấy đến một đôi màu u làm con ngươi đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú bản thân nó không hiểu run r u dậy không động đậy được nữa đồng thời đem diễm vi hồ cùng ngưng băng hồ ôm vào trong ngực trần l u y n tay trái tay phải phân biệt vớt ve mề mại lông tóc mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng đây mới là nhân viên kiểm lầ ngâm ngâm nhìn thấy trần l u y ê n đem hai tên g i a hỏa ôm vào trong ngực song sinh hoa thiếp t r o n g con ngươi l ó e qua một tia suy tư được rồi các ngươi đi xuống đi sơ soạn một hồi trần l u y ê n bông u ra hai đứa nhóc ngưng băng hổ liên tục không ngừng nhảy đi xuống diễm vi hồ chậm rãi nhảy đến mặt đất rắn người nhẹ nhàng lại ưu nhã cho các ngươi hai tên g i a hỏa mang điểm ăn ngon trần l u y ê n mở ra ba lô xuất ra chuẩn bị xong đồ ăn vặt bởi vì diễm vi hồ độ thiện cảm đạt tới tám mươi diễm vi hồ trong đoạn thời gian này lục tục n o ngoe vì trần u y ệ n cung cấp nguyên điểm từ mặt bên biết được nó khoảng thời gian này trải qua chiến đấu không phải số sinh sống ở rừng rậm bên trong sao có thể tránh đi chiến đấu hai đứa nhóc nhìn thấy trên mặt đất đồ ăn vặt con mắt nở rộ ánh sáng trực tiếp đem đống t i ê u cây quả lay đến một bên vùi đầu đối phó cái này t r ồ n g đồ ăn vặt trần u y ê n ngồi sổn người xuống đưa tay vớt ve ngưng băng hồ lông tóc lần này nó không có chút nào ý cự tuyệt nhưng mà càng là không cự tuyệt càng là không giấy r u ộ n trần u y ê n ngược lại cảm thấy không thú vị khoảng thời gian này r ừ n g rậm bên trong xảy ra chuyện gì việc hay sao trần u y ê n hỏi anh anh diễm vĩ hồ nâng lên đầu nhìn chằm chằm trần liên nhìn một hồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó đụng đụng bên cạnh ngưng b ngưng băng hồ mở mịt n g ầ n đầu anh anh anh diễm vi hồ dùng móng vớt hoa tay trong chốc lát ngưng băng hồ giống như là rõ ràng cái gì p h ú t chốc đứng dậy cách một khoảng cách cùng diễm vi hồ xa xa nhìn nhau anh anh anh diễm vi hồ nắm kéo l ô thai của mình để một đôi l ô thai trở nên rộng lớn lại áp chế c ú n họng nhường cho mình phát ra trầm muộn tiếng tê ự một bên khác ngưng băng hồ làm ra hung á c bộ dáng hướng về phía diễm vi hồ liên miên k ê u gạo đồng thời cơm móng vớt sau một khắc hai đứa nhóc trợn mắt nhìn lẫn nhau xung phong làm bộ bắt đầu đánh nhau ngâm song sinh hoa thiếp cực kỳ cổ động vỗ tay ngừng t càng càng anh diễm vĩ hổ gật đầu trần liên lại nhìn phía ngưng băng hổ ngươi ở đây đóng vai tuyết vân sói anh ngưng băng hổ gật đầu trần liên tiếp tục nói cho nên nói bọn chúng khoảng thời gian này lại đánh nhau anh anh anh diễm vĩ hổ như gả con mổ thóc liên tục gật đầu trần liên cười nói tinh nguyệt lộc cùng tuyết vân sói đánh lên cũng không tính là chuyện mới mẻ rồi chỉ cần hai cái này tộc đàn chạm mặt nhất định sẽ có một trận kịch liệt đấu tranh được ta biết rồi các ngươi từ từ ăn ta tiếp tục lên núi trần u y ê n hướng về phía hai đứa nhóc k h o á t khoác tay quay người rời đi anh anh anh diễm vĩ hồ nhìn chăm chú lên trần u y ê n bóng lưng nhìn hồi lâu ngưng băng hồ thừa cơ vùi đầu gian khổ làm ra chờ đến diễm vĩ hồ cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện đồ ăn v ậ t thiếu mất một nửa nó đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy ngưng băng hồ quay h à m bị đồ ăn vặt nhét trần đầy diễm vĩ hồ giận dữ tranh thủ thời gian dỗi da móng v ố t cướp đoặt còn dư lại đồ ăn vặt anh anh anh lúc xế chiều thành phố bảo khôn s tiếng hoan hô điếc t hai n h ứ c góc bên trong trang giản bạch một tay cho vào túi ánh mắt sắp bén nghiêm đông khuyển kết thúc trận chiến đấu này đi t h ờ i thở lạnh giá a nghiêm đông khuyển n g n g đầu gầm thét ánh mắt ngưng lại đông nhiên c u ố n lên một cỗ rét lạnh khí tức bằng tốc độ kinh người tại mặt đất ngưng kết băng s ư ơ n g hướng phía đối diện s ủ n g thú cạo đi cùng thời khắc đó nghiêm đông khuyển cất bước xuống ra tại đông kết trên mặt đất chạy như điên sau một lúc lâu v ọ t tới đối thủ đối thủ còn ý đồ chống cự có thể cặp kia màu làm nhạt băng lãnh con ngươi đã xem nó gắt gao khó chặt nương theo lấy một tiếng như như sấm rền gầm thét một th trong h chốc a n h âm v lát sân bãi nội bộ vang lên như núi kêu biển gầm hò hét cùng gieo hò trang giản bạch cao cao phất tay hướng về bốn phương tám hướng người xem thăm hỏi sau đó hắn chậm rãi đi đến nghiêm đông khuyển trước mặt vớt ve đầu của nó nhẹ nói chúng ta tranh tài từ nơi này một khắc mới chính thức bắt đầu còn có một trận càng trọng yếu hơn đối chiến chờ lấy hắn cùng với nghiêm đ ô n g huyện c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ ngay kế tiếp tiến h gia i thành công rồi sao đối chiến phòng đại môn từ bên trong bị mở ra nhìn thấy chậm rãi đi ra trang g i ả n bạch khương vân đ ả o mau tới trước thành công rồi trang g i ả n bạch mỉm cười lại hướng về phía khương vân đào gật đầu thăm hỏi biểu lộ thành khẩn khoảng thời gian này cảm ơn ngươi lao sư ngay vậy khương vân đào thở một hơi dài nhẹ nhõm mặt bên trên lộ ra ý cười vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi sau đó hắn lại k h o á t khoác tay đừng nói những này ta cái này làm lão sư không cho được ngươi tính thực chất trợ g i ú p ngươi bây giờ thành công đều dựa vào bản thân a hồi tưởng lại trang giản bạch cùng nhau đi tới chua s u t cùng g i á n khổ c ư ơ n g vân đ à o trong lòng tràn đầy cảm khái trang giản bạch đến bây giờ chỉ khế ước một con sùng thú hắn sở hữu thu hoạch cùng tích lũy đều cho nghiêm đông khuyển bình thường nhiệm vụ tích lũy để trang giản bạch mua nghiêm đông khuyển tiến ra i điều kiện học viện ngự thú ưng non kế hoạch để hắn lấy được nghiêm đông khuyển thường ngày bồi dưỡng tài nguyên cùng với một cái vô cùng chân quý cấp ba tài nguyên lại thêm lần này cúc thái bạch đoạt giải quán quân đoạt được cấp ba tài nguyên hắn cuối cùng tập hợp đủ nghiêm đông khuyển tiến giai tài nguyên giờ này khác này nghiêm đông khuyển cuối cùng thành công tiến giai đến thống lĩnh thực lực tổng hợp có tính thực chất tăng lên chúng ta cũng nên về trường học tiếp xuống một đoạn thời gian liền h ả o hảo huấn luyện đi chuẩn bị chiến đấu tần tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu cúc thái bạch quy mô vẫn là quá nhỏ chỉ có thể coi là trò đũa trẻ con cấp tỉnh tranh tài thậm chí là chủ bị đó mới là ngươi rực dỡ hào quan g thời khắc khương vân đào nói trang giản bạch ánh mắt chấp lên lắc lắc đầu lão sư ta nghĩ lại mời hai ngày nghỉ ừng khương vân đào khẽ giật mình sau đó nhớ ra cái gì đó nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trang giản bạch ngựa khí do dự chẳng lẽ ngươi là nghĩ ừng trang giản bạch gật đầu ánh mắt nhìn về phương xa thua trận trận kia đối chiến về sau ta cùng nghiêm đông khuyển đều phi thường không cam t â m hiện tại chúng ta trở nên mạnh mẽ nên một lần nữa khởi xướng k ê u chiến vô luận kết quả như thế nào ta phải đi trực diện hắn ngay sau đoạn văn này khương vân đào l ầ m vào lâu dài chờ mặc nhưng khi hắn nên tiếp cặp kia tràn đầy kiên quyết ánh mắt cuối cùng bất đắc di gật đầu ta hiểu bại bởi một con không có n g ự thú sư ngưng phong l i ệ t khuyển đã để trang giản bạch cùng nghiêm đông khuyển phi thường không cam lòng nhưng ở trận kia cực kỳ ngoạn mục thi đấu biểu diễn về sau trang giản bạch trong lúc bất chi bất giác đem khiêu chiến mục tiêu từ ngưng phong l i ệ t khuyển biến thành vị kia trần huyền cố vấn chiến thắng hắn dùng bản thân mạnh nhất sùng thú chiến thắng hắn mạnh nhất sùng thú giờ này khắc này n g i ê m đông k u y ể n thành công tiến giai dù là n ị c h thuộc tính bọn hắn vậy có được ngh cúc thái bạch d i ớ i thứ nhất quán quân trang g i ả n bạch từ chối nhã nhặn to to nhỏ nhỏ mời đi theo khương vân đảo cùng nhau đi tới thôn tuyên hòa đến thôn tuyên hòa đã là buổi chiều thông qua nghe ngóng bọn hắn đi tới cái kia nông trường đi đến trước cổng chính trang g i ả n bạch đ ỗ n g nhiên trở nên khẩn trương hắn đứng tại chỗ thật sâu thở ra một hơi thẳng đến phanh phanh phanh t r ự c nhảy trái tim dần dần nhẹ nhàng lúc này mới cất bước tiến lên Giắc! sắt Nhóc trước đến nay đến vẫn ở đây sao? đầu từ lớ chân chân vịt bóng người cấp tốc xuất hiện nó đầu tiên là thò đầu ra nhìn nhìn n ồ n g trường bên ngoài nhìn thoáng qua sau đó n g ê n h ngang đi đến đại đường không đầy một lát trần vĩ nghị bước nhanh đi ra trang giản bạch lại lần nữa nói quấy i dày chúng ta là đến tìm trần h u y ê n cố vấn ta nhận ra ngươi trần vĩ nghị nhìn chằm chằm trang giản bạch nhìn một hồi sau đó cười ha hả nói ngươi chính là vị kia quán quân đi ngươi tranh tài ta xem có thể đặc sắc đà tạ khích lệ trang giản bạch mỉm cười sau đó lễ phép hỏi thăm xin hỏi trần u y ề n cố vấn có ở nhà không không có đâu thứ hai cùng thứ ba là hắn tuần sơn dừng phòng hộ thời gian trần vĩ nghị hiếp mắt nhìn một cái sắt trời chậm rãi nói bất quá nhìn thời gian hắn cũng nhanh trở lại rồi cũng thật là nhân viên kiểm lâm hương vân đ à o âm thầm nói thầm một tiếng hắn vốn cho rằng nhân viên kiểm lâm chỉ là trần viên bên ngoài ngụy trang thân phận không nghĩ tới thật tại nghiêm túc thực hiện cái này một chức trách cảm ơn trang giản bạch gật đầu vậy ta ngay tại bên ngoài chờ hắn đi đứng ở bên ngoài làm gì trần vĩ nghị lôi kéo hai người tiến vào nông trường trước tiến đến uống chén trả nóng chậm rãi chờ tiệc cái dậy hai người đồng thời lên tiếng đi đến nông trường trang giản bạch từ đầu đến cuối căng thẳng thân thể n h ì n không c h ắ p mắt ngược lại là khương vân đào nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái thỉnh thoảng cùng trần vĩ nghị đáp lời t á n gấu bên cạnh sân trong ruộng từng cây từng cây linh thực đưa tới khương vân đào nồng hậu hứng thú hắn chậm rãi đi đến hướng trần vĩ nghị hỏi thăm tình huống trần uyên cố vấn sẽ còn bồi dưỡng linh thực sao những n à y thụ a bình thường đều là hắn đang chiếu cố ta không có để ý tới không để ý liền dài ra như thế cao khương vân đào đánh giá trước mặt mấy cây đại thụ cùng với những cái kia sinh cơ dồi dào tiểu thụ cùng trồi non âm thầm kinh hãi bồi dưỡng linh thực từ trước đến nay là nghiên cứu hệ học sinh trọng yếu nghiên cứu nội dung. như thế nào để linh thực thuận lợi nảy mầm như thế nào để linh thực khỏe mạnh trưởng thành như thế nào để linh thực phát d ụ c thành thục đều thuộc về nghiên cứu vấn đề khó nếu như trần nguyên có thể đem còn dư lại mười mấy cây nhỏ cùng với linh thực toàn bộ hành trình bồi dưỡng đến thành thục giai đoạn lấy hắn năng lực đi nghiên cứu hệ học viện làm một vị giảng sư đều dư xài không hổ là hiệp hội cố vấn không chỉ có sẽ huấn luyện cùng bồi dưỡng s ù n g thú liền ngay cả như thế nào bồi dưỡng linh thực đều ở đây được khương vân đạo phát ra từ đáy lòng cảm cái trần vĩ nghị vì hai người rót trà nóng khương vân đạo tranh thủ thời gian tiếp nhận trên trà ngại quá khắc khí trần vĩ nghị cười ha hả trả、lời. chân i là h chân n h h vịt nghe thấy lời này lập tức cuốn lửa cánh tới tại bên hông làm ra chống lạnh tư thế phát ra phản bác vịt vịt ta là bản thân tới được trần vĩnh nghị không để ý đến chân t r â n vịt nghiêng đầu nhìn về phía khương vân nào lên tiếng hỏi thăm các ngươi tới là có chuyện gì không h ơ n g vân đào ngắm nhìn trang giàn bạch cân nhắc một ít chậm giải thích do nói lao gia tử là như vậy ta người học sinh này muốn cùng trần huyền cố vấn đến một trận s ủ n g thú đối chiến trần vĩ nghị giật mình gật đầu nguyên lai、like、là như vậy c h ắ c không được thật xa chạy tới dừng một chút hắn cười nói người trẻ tuổi này thế nhưng là quán quân đến lúc đó nhường một chút nhà ta tiểu t ử kia ta bình thường không thế nào gặp qua hắn cùng cái khác ngự thú sư tiến hành s ủ n g thú đối chiến hả chính là ngày đó tiến hành rồi một trận thi đấu biểu diễn bất quá thi đấu biểu diễn nhà nhất định là lấy biểu diễn làm chủ làm không được thật được ngay đoạn văn này hương vân đào không khỏ khỏe miệm giật một cái liền ngay cả không biết đang suy nghĩ gì trang giản bạch đều ngần người rốt cuộc là ai nhường một chút a i sắc trời dần muộn trần uyên đổi tại mặt trời xuống núi trước cuối cùng trở lại nhà mình nông trường cửa chính hô cuối cùng đến nhà trần uyên thật dài thở vào một hơi giống như thường ngày lần này tuần sơn d ừ n g phòng hộ đồng dạng bỏ ra hai ngày thời gian cáo biệt diễm vĩ hổ cùng ngưng băng hồ về sau hắn một bên dọc theo rừng phòng hộ lộ tuyến tiến lên một bên vẽ địa đồ ban đêm đến nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ trung gian vẫn chưa xảy ra bất chắc ngược lại là điện điện phi miêu không phụ sự mong đợi của mọi người bằng vào nhạy cảm khíu giác tìm được một g hôm nay trước kia hắn như thường lệ đi thăm dò nhìn thần bí r ừ n g rậm tình huống cũng không dị dạng sau đó hắn liền xuống núi về nhà c h ư một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ hai c h ư một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ hai ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ngồi ở trần uyên đầu vai nhẹ nhàng vung cánh hoa chạm bàn tay mang theo song sinh hoa thiếp lên núi không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất nó trực tiếp hấp dẫn đến không ít hoang dại s ủ n g thú dựa sát vào tới để trần uyên sở soạn lại sở r ồ i ra móng đốt chỉ chỉ về tử úc khách tới người sao trần u y ê n mặt lộ vẻ n g h i hoặc có ai sẽ đến đến trong nông trại trưng hạo không trưng hạo tới căn bản không cần nhóc đầu sắt cố ý thông chi nhưng hắn nhận biết những người khác khoảng cách thôn biên hòa đều rất xa đi tới nông trường trước nhất định sẽ nói cho hắn biết đi đến nông trường đi tới v i ệ tử t trần u y ê n gặp được một đạo tương đối nhìn quen mắt bóng người trang giản bạch tại sân vận động thời điểm trần u y ê n từng hiện trường quan sát qua trang giản bạch s ủ n g thú đối chiến đối với hắn bộ dáng có chút ấn tượng chỉ là trang giản bạch bên cạnh một người trung niên nam tử hắn cũng không ấn tượng Khương Vân đây ả phải o tranh thủ thời gian đứng dậy, đưa tay phải ra. Ngài tốt, ta ra, gian đưa đứng Ngài Khương dậy, là v n viện ngự vân hoa giảng、sư. lần n Đảo, hoa học thú sư, à không ngợi mà tới thật ngợi tới mà sự là mạng mội. Đây là trang giản bạch lần đầu khoảng cách gần nhìn thấy bản thân tâm ma hắn trái tim đột nhiên cùng luận lên thần kinh trong nháy mắt kéo căng hắn đứng người lên cực lực ổn định t ả m xúc gật đầu thăm hỏi n g à i tốt ta là trang giản bạch học viện ngự thú vân hoa học sinh ta biết do ngươi trần liên nhìn qua trang giản bạch cười cười năm nay cúc thái bạch quá quân chúc mừng ngươi hôm qua trận chung kết thời điểm do vu sơn bên trên không có tín hiệu hắn vẫn chưa quan sát ngược lại là lúc trước xuống núi thời điểm hắn rút sạch bớt thời giờ nhìn xuống trận chung kết thu hình lại trang giản bạch không ngoài sở liệu đoạt được quán quân nhìn qua hướng mình chúc mừng trần uyên trang giản bạch tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay không có không có là ta vận khí tương đối tốt dừng lại một chút hắn lấy hết dũng khí nhìn chăm chú lên gần trong gang tức trần uyên đang chuẩn bị nói ra chính sự đã thấy một đạo thân ả n h quen thuộc từ nơi không xa chạy tới trở lại nông trường coca ngay lập tức chính là đi tìm chân chân vị chơi đùa nhưng mà không đầy một lát liền sinh ra một cỗ cảm giác đói bụng coca đành phải hấp tấp đi tìm chủ nhân、Ngao. nhưng khi c o ca thấy rõ ràng đứng tại mặt chủ nhân trước thân ảnh quen thuộc nó chừng to mắt suy nghĩ cấp tốc chuyển động hỏng rồi hắn cuối cùng đến cáo trạng hồi tưởng lại bản thân đem hắn s ủ n g thú đánh tơi b ờ i một trận c o ca ám đạo không ổn nhanh đi cắn trần n g u y ê n ố n g quần ý đồ đem kéo đi chủ nhân đừng nghe hắn nói mỏ đi mau đi mau cùng lúc đó xuất hiện con kia không cần ngự thú sư chỉ huy liền có thể đánh bại bản thân ngưng phong lược huyền trong chấp nhóm này trang giản bạch ở sâu trong nội tâm quần quần sóng to gió lớn có thể tại đoạt được cúc thái bạch quán quân về sau tại nghiêm đông khuyển thành công tiến giai liền tại một lần lại một lần làm chuẩn bị tâm lý về sau hắn tâm thai sớm đã xưa đâu bằng nay bởi vậy hắn rất nhanh liền khôi phục cảm xúc nhìn chăm chú trần uyên hỏi trần uyên cố vấn có thể đi theo ta một trận s ủ n g thú đối chiến sao nên nói xong câu nói này trang giản bạch đống nhiên cảm giác được sâu trong đáy lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất nguyên bản căng cứng thần kinh trở nên lòng l g o trần uyên làm yên lòng co ca ngước mắt nhìn về phía trang giản bạch sùng thú đối chiến đúng thế trang giản bạch mặt bên trên lộ ra thoải mái tiêu dung ánh mắt tràn ngập tự tin lúc trước ngả ta không thể nào tiếp thu được cho nên nhớ thương cực kỳ lâu hiện tại ta cuối cùng đứng ở trước mặt của ngài có hướng ngươi khởi s ư ớ n g dũng khí khiêu chiến mời phái ra ngài mạnh nhất sùng thú ta vậy đem phái ra mạnh nhất sùng thú đến một trận sùng thú đối chiến đi ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn thẳng t r ầ n u y ê n ngao ngao n g h e xong đoạn văn này co ca nhẹ nhàng lung lay xóa tung cái đôi nguyên lai không phải cáo trạng a nguyên lai muốn tìm đại tỷ đầu đánh nhau a ta hiểu trấn liên mỉm cười vậy đến đây đi đến một trận mạnh nhất sùng thú ở giữa đối chiến đốn lựa thành công tiến gia về sau khu vực phụ cận bên trong hoang dại sùng thú rất khó cho đến nó áp lực chỉ có đại địa man hùng tại sử dụng r a gấu lực lượng thời điểm có thể cùng hắn chính diện giao phong đốm lửa cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu trang giản bạch giới thứ nhất cút thái bạch quán quân là thích hợp nhất đối thủ chúng ta đi bên ngoài đi phụ cận có một khối đất trống trần u y ê n nhìn quanh bốn phía nói nhị giai sùng thú ở giữa chiến đấu đã có thể đối với địa hình tạo thành nhất định phá hư trần u y ê n cũng không nguyện ý phá hư về tử không bao lâu một đoàn người đi tới cách đó không xa một khối trên đất trống l i ê n ngay cả điện điện phi miêu cùng chân chân vịt đều theo tới tham gia náo nhiệt nhóc đầu sát m ặ c dù rất muốn tới là đại tỷ đấu thêm dầu cố lên nhưng trong lòng một phen giấy r u a n ó cảm thấy càng là loại này đặc thù thời điểm càng phải thủ vững cương vị đại gia vừa đi nông trại nội bộ trống giống nó nhất định phải càng thêm cảnh giác hai người đứng tại đất trống hai bên trái phải xa xa nhìn nhau trận này sùng thú đối chiến không có trọng tài cũng không cần trọng tài hai người lưng nhau trước người mặt đất tại cùng thời khắc đó hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận hai thân ảnh bao khỏa bạch mang đồng thời xuất hiện à, hình thể tráng kiện nghiêm đông khuyển nện bước t r ầ n ổn bộ pháp từ màu trắng triệu hoán đồ trận bên trong đi ra màu tuyết trắng dày thực lông tóc bao trùm toàn thân màu lam nhạc đường vân bất quy tắc phân bố dẫm lên mặt đất tứ chi b ư ớ c lên từng tia ý l ệ n h hai con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú phía trước Cắc cắc cạc! trong lúc nhất thời chân chân v ị t trừng t o m ắ t cảm giác thật là lợi hại v ị t ngao ngao có ca lắc lắc đầu bại tướng dưới tay tôi h nhưng khi có ca tỉ mỉ xem xét cái này bộ dáng có biến hóa rất nhỏ khí t ứ c rõ ràng càng mạnh nghiêm đông k u y ể n lại có chút rụt rẻ thu đốn lựa dương cánh bay múa giữa không dài nhỏ cái đôi lấp lóe d i ễ m lưu vũ cánh chim rơi xuống nước h ỏ a tinh điện điện đại tỷ đầu cố lên ngâm ngâm song sinh hoa thiếp đứng tại trần nguyên đầu vai cơ bàn tay nhưng mà trần nguyên cùng trang giản bạch nhìn qua đối diện s ủ n g thú nội tâm đồng thời lóe qua một cái ý niệm trong đầu tiến giai rồi làm hình thể cùng bộ dáng phát sinh biến hóa chỉ có có thể là tiến giai đã có người truyền lên viêm vân chuẩn tinh anh đến thống lĩnh tiến giai điều kiện sao khương vân đào xứng sở làm học viện ngự thú giảng sư hắn biết rõ đại đa số sùng thú tiến giai tình huống đồng thời mỗi lúc trời tối đều sẽ đăng nhập ngự thú sư website chính thức thẩm tra lại xuất hiện những cái kia mới tiến giai điều kiện viêm vân chuẩn tiến giai đến thống lĩnh đối nghiêm đông khuyển cũng không tính cái tin tức tốt chương một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ ba chương một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ ba giờ k h ắ c này trang giản bạch ánh mắt ngưng lại suy nghĩ kết nối nghiêm đông khuyển một người một s ú n g trước sau đứng thẳng nghiêm đông khuyển hơi thở lạnh giá a nghiêm đông k u y ể n ngựa đầu gấm thét mở cái miệng rộng bỗng nhiên vun ra ngoài một cỗ mánh liệt rét lạnh ký t xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống hơi thở lạnh giá bằng tốc độ kinh người bắt đầu ngưng kết băng xương ngay sau đó những n à y băng xương hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán đem mặt đất đông kết tiến ra đến thống lĩnh nghiêm đông khuyển lại lần nữa sử dụng ra hơi thở lạnh giá lúc sinh ra rõ ràng biến hóa đã có thể làm đến cải biến địa hình đối thủ nếu là muốn tại đông kết trên mặt đất chạy rất có thể trượt chân q u ò n xuống nhưng nghiêm đông khuyển móng nuốt thật sâu rơi vào đông kết trong lòng đất nó vẫn chưa chịu ảnh hưởng tiểu gia hỏa cảm nhận được hàn khí tới gần đều tranh thủ thời gian lưu lại liệt diễm gió bão mắt thấy hơi thở lạnh giá tầng t muốn uy hiếp được bay múa ở giữa không trung đốm lửa trần n g u y ê n ánh mắt chấp lên phát ra chỉ lệnh thu sau một khắc đốm lửa con người lấp lóe sáng tỏ d i ễ m quang mạnh liệt vô hai cánh diễm lưu từ bốn phương tám hướng tụ đến cũng trong nháy mắt hội tụ thành hai đạo liệt diễm gió bão liệt diễm gió bão một trái một phải một bên cấp tốc quần quận xoay tròn một bên lôi cuốn gió nóng s ố n g nhiệt mang theo nóng dược nhiệt độ chính diện nên kích rét lạnh, lạnh khí tức đông kết mặt đất băng sương vậy biến mất hầu như không còn nhưng mà liệt diêm gió báo vẫn chưa dừng lại sung phong tình thế tiếp tục một trái một phải lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nghiêm đông k h u y ể n đánh tới tại liệt diêm gió báo xuất hiện một khắc này trang giản bạch liền có ứng đối từ giữa đó xuyên qua nghiêm đông k h u y ể n ánh mắt lạnh lẽo đè thấp thân thể đ ỗ n g nhiên thoát ra thân hình tại trên mặt đất phi nước đại nó khoảng cách liệt diêm gió báo càng ngày càng gần đã có thể rõ ràng cảm nhận được trận trận sóng nhiệt nhào tới trước mặt nóng rực nhiệt độ để nó thân thể một trận khó chịu hai con ngươi màu xanh lam bên trong phản chiếu ra sáng tỏ diếp quang ngao nghiêm đông quyển không có lối bước phúc chốc thả người vọt lên từ hai đạo li dù là như thế nó vẫn bị nhiều đám yếu ớ t hỏa diễm chỗ bị bỏng hỏa tinh rơi vào trên người có thể nghiêm đông khuyển không để ý đến nó duy trì nhảy vọt tư thế khoảng cách giữa không trung viêm vân chuẩn càng ngày càng gần ngay tại lúc này băng l i ệ t chảo trang giản bạch mắt bút tinh quang ý đồ bắt l ấ y cái này ngàn năm một thở thời, thời cơ tốt tốt t h ấ y thế khương vân đào vỗ tay hét lớn rất hiển nhiên trang giản bạch tại nhìn thấy liệt diễm gió bao một m h á y mắt không muốn lấy l ù i bước mà là ý đồ chuyển thủ thành công xuyên qua liệt diễm gió bao kẽ hở đồng thời tới gần viêm vân chuẩn trước mặt phát ra một cách trí mạng ngao ng nhìn thấy khương vân đ ả o phản ứng tiểu gia hỏa đều phi thường bất mãn cả đám đều chừng tới giữa không trung nhảy đến đốm lửa trước mặt nghiêm đông khuyển ánh mắt sắp bén d ơ lên cao cao ngưng tụ hà khí lấp lóe bạch mang n ó n g nhọn hướng phía đốm lửa cánh bổ tới loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt đốm lửa không cần trần huyền chỉ huy sớm có ứng đối thu nương theo lấy một tiếng hí dạy đốm lửa thân thể h ố n éo đầu tiên là linh hoạt tránh đi đệ nhất phát công kích sau đó trong miệ quần quận hoạ tinh một đạo bành t r ư n g cột lửa bỗng nhiên bộ phát cùng lúc đó thừa dịp đốn lửa hội tụ hòa diễm nghiêm đông quyển tại sắp rơi xuống đất cuối cùng nháy mắt lại lần nữa vung ra băng lượt trào bắt chúng đốn lửa bên trái cánh một luồng hơi lạnh khoảnh khắc lan tràn vành một giây sau vành trướng cột lửa thôn vệ nghiêm đông quyển đem triệt để n u ố t hết đông nghiêm đông quyển trung điệp cằn g xuống đất sau một lúc lâu vừa rồi lung lay đầu chậm dài đứng dậy ngao bị phun lửa khoảng cách gần đánh chúng làm băng thuộc tính nghiêm đông quyển trạng thái cỡ lớn hạ xuống thể lực tràn ngập nguy hiểm chỉ thiếu một chút chính là một kích miểu sát cái này hiển nhiên là một tin tức xấu nhìn thấy nghiêm đông quyển th trang giản bạch liếp nhìn nghiêm đông khuyển thương thế lông mạnh cao lại sau đó mỗi một lần giao phong đều là ở trên mũi đao khiêu vũ k i a viêm vân chuẩn đâu trang giản bạch nước g mắt hướng về viêm vân chuẩn nhìn lại nghiêm đông khuyển tại thời khắc cuối cùng sử dụng r a băng liệt trào đánh trúng viêm vân chuẩn không biết hiệu quả như thế nào ngần đầu nhìn lên quả nhiên nhìn thấy viêm vân chuẩn bên trái cánh bị một cố lạnh leo hàn khí bao vây trang giản bạch may mắn lên tiếng may mắn đối với nó tạo thành tổn thương nhưng mà sau một khắc viêm vân chuẩn kịch liệt vỗ cánh chim toàn thân trên dưới bốc lên một cố diễm lưu khắp nơi lưu động, không ngừng quần quần. nhìn thấy một màn này trang giản bạch thanh â m im bặt mà dừng hương vân đào nhữ mày có được mạnh như vậy hỏa hệ năng lượng sao cái này viêm vân chuẩn bất kể là tại thân thể tố chất cùng với kỹ năng độ thuần thục bên trên rõ ràng đều muốn vượt qua nghiêm đông khuyển không ít lại thêm thiên nhiên thuộc tính ưu thế nghiêm đông khuyển thật có thể n ị c h thuộc tính chiến thắng sao chẳng lẽ lại là không bị thiết nếu như tiếp tục thất bại hãn vị này đắc ý hội học sinh sẽ không bởi vậy đạo tâm sụp đổ cứ việc chiến đấu còn chưa kết thúc hương vân đào cũng đã bắt đầu suy nghị an ủi ra sao lại lần nữa bị thua trang giản bạch trang giản bạch đồng dạng tinh nhưng hắn cực lực nhường cho mình giữ vững tỉnh táo ánh mắt lấp lóe tiếp tục phát ra chỉ huy băng trụy tập kích bất ngờ a nghiêm đông khuyển trạng thái không tốt khí thế lại dị thường dân g trào nó ngước mắt nhìn chăm chú giữa không trung viêm vân chuẩn tức giận lên tiếng quanh thân nháy mắt hội tụ từng khối bén nhọn băng t r u y liên tiếp không ngừng hướng phía viêm vân chuẩn gào thét mà đi diễm năng tập kích trần n g uyên thanh em tại đốn l ử a trong đầu vang lên đối mặt loại công kích này tránh lẽ chỉ là lãng phí thời gian thinh thông cấp diễm năng tập kích đủ để hòa tan hết thảy thu đốn lửa đầu tiên là bay lên trên lên đợi đến bay đến độ cao nhất định g ắ trong gao khoa chặt t ê nghiêm n đông khuyển, mặt đất t à thân chốc lát ê i ế p không ngừng băng trùy ý đồ đánh c h n đống lửa, còn không có tới gần, liền g lửa, toàn thân lửa bao có thân tới trùm toàn bị á y hừng hực chỗ tan giã. Trong chốc tan Trong giã. lát, biến ă n g trùy b mất hầu như không còn không có chút nào ngăn cản đến đốm lửa sung phong tốc độ hai con sùng thú ở giữa khoảng cách bị cấp tốc kéo vào a ánh lửa đại tác một cái bớt rút lui vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh được đốm lửa một cách trí mạng diễm lưu phun trào nghiêm đông khuyển vừa mới vị trí mặt đất thình lình hiện hiện một cái hố to khói đen tùy theo tràn ngập băng trụ manh kích a nghiêm đông khuyển ngựa đầu gầm thét không lùi mà t h n tới tại loại này mấu chốt trước mắt vậy mà lựa chọn chủ động phát động công kích trước người mặt đất trong chốc lát bờ ruộng lên một cây bén nhọn băng trụ hướng về ngay phía trước viêm vân chuẩn cầm tới giờ khắc này trần liên khỏe miệng có chút dơ lên đốn lửa diễm năng tập kỹ thu đốn lửa dương cánh hai cánh quân quân sóng nhiệt bám vào toàn thân dài nhỏ cái đuôi nhảy lên thang một đám n h i diễm trận đ i ệ hỏa quan đại tác sóng nhiệt hướng phía trước người vậy mà tại một nháy mắt đem bờ ruộng lên băng trụ t ă n giã hắn、giả. ngay sau đó một thân ảnh hướng về phía trước công kích chương một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ bốn chương một trăm ba mươi lăm hắn là dốc hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ bốn không được thấy thế, thế hương vân đào t r o n g mắt co r i ụ c lại ám đạo không ổn tại này c ố cực cao nhiệt độ trước mặt băng trụ lại bị nháy mắt hòa tan cái này khiến nghiêm đông khuyển thế công khoảnh khắc tan giã băng liệt trảo vô pháp đối hắn tạo thành tổn thương băng c h ử tập kích bất ngờ cùng băng trụ mánh kích vô pháp ngăn cản nó công kích tình thế vậy con này viêm vân chuẩn nên như thế nào giải quyết băng thuộc tính sùng thú quả thật vô pháp chiến thắng hỏa thuộc tính sùng thú vẫn là bởi vì cái này viêm vân chuẩn thực lực bản thân mạnh đến dọa người các loại suy nghĩ trong đầu trợt l ó i lên đã thấy nghiêm đông khuyển ý đổ vung lên móng đuốt ngăn cản sùng phong viêm vân chuẩn nhưng vô biên vô hạn giống như liệt diễm đã đem hắn thốt vệ đem bao phủ nghiêm đông khuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quần quần ánh l ử a chiếm cứ toàn bộ tầm mắt đau đớn đốt bị thương cảm lan tràn toàn thân cao thấp mỗi cái bộ vị không khỏi phát ra kêu thê lương t h a n thiết a sau một khắc nó mắt tối xâm lại mất đi ý thức ngao ngao lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy nghiêm đông khuyển ngã trên mặt đất ngáy mắt hưng phấn lên kích động tiếng kêu liên tiếp đại tỷ đầu vô địch đại tỷ đầu bị võ thua mắt thấy nghiêm đông khuyển nhắm mắt lại ngã trên mặt đất trang giản bạch sắc mặt bá được lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh trong mắt run không ngừng toàn bộ thân thể đều có chút lay động giờ k h ắ c này hắn chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm đông khuyển vỡ môi m ấ p máy nhưng không có nói ra một câu giờ k h ắ c này không ai biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì nhìn thấy kịch bản quả nhiên như bản thân dự đoán như vậy phát triển t ư ơ n g vân đào ánh mắt lóe lên một tia lo lắng vội vàng bước nhanh đi đến tr trang c trị liệu nghiêm đông đi. khuyến đông giản bạch k băng băng cẩn thận từng ly từng tí vì nghiêm đông k h u y ế n bôi lên dược cao khi hắn nghe tới nghiêm đông k h u y ế n tiếng tê ừ, khi hắn tin tưởng nhìn thấy bị bị bỏng dày thực lương tóc nội tâm vậy mà dần dần bình tĩnh trở lại bọn hắn đã bình kính toàn lực chỉ là đối thủ mạnh đến vô pháp chiến thắng không thể chiến thắng trong chốc nắm này rất nhiều xuất hiện ở trong đầu như sợ lại đệ tẩu giống như chiếu phim tại mưa như chút nước ban đêm đem thoi thóc nghiêm đông khuyển nhặt về nhà thông qua khắc khổ huấn luyện cùng nghiêm đông khuyển dắt tay chiến thắng vị thứ nhất đối thủ sau vui sướng cùng nghiêm đông khuyển đứng ở cúc thái bạch đấu chung kết sân khấu tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong cầm xuống quá quân không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta về sau tiếp tục cố gắng đi trang giản bạch nhẹ nhàng u ố t ven g h i ê m đông khuyển đầu ấ m giọng an ủi ngao nghiêm đông khuyển nâng lên đầu hai con ngôi màu xanh lam ngắm nhìn trang giản bạch tiếp theo dùng đầu trang giản bạch đem nghiêm đông khuyển thu hồi sùng thú không gian thật sâu thở ra một hơi cấp tốc đứng dậy bước nhanh hướng phía đối diện trần l u y ê n đi đến hương vân đào đông nhiên khẩn trương lên nhưng ở hương vân đào nhìn chăm chú trang giản bạch chủ động đưa tay phải ra mặt bên trên vậy mà lộ ra nhàn nhạt ý cười trần l u y ê n cố vấn ta không phải là đối thủ của ngươi dừng lại một chút nụ cười của hắn càng thêm xán lạ nhưng ta sẽ nỗ lực tranh thủ lần tiếp theo có thể chiến thắng ngươi vì cái mục tiêu này ta cùng n i ê m đông k u y ể n sau khi trở về sẽ khắc khổ huấn luyện chúng ta tại t ầ n tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu gặp lại đi hương vân đào r không thể tin được đây là bản thân người học sinh kia hắn rõ ràng không có chiến thắng bản thân tâm m a khương vân đào đột nhiên ngầm đầu t h i thầm t h i thảo không hắn đã chiến thắng bản thân tâm m a ta chờ mong trần u y ê n mỉm cười ngay sau đó lời nói xoay chuyển bất quá ta cũng sẽ không tham gia n g ư ờ i nói tranh tài trang giản bạch trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt k h i đến lúc đó ta liền lấy giới thứ nhất tần tỉnh ngự thú s ư cuộc tranh tài quán quân thân phận tới khiêu chế ngươi trần liên khỏe miệng khen b t ta chờ ngươi không còn càng nhiều trò chuyện cứ việc trần vĩ nghị để cho hai người lưu lại ăn xong cơm tối trang giản bạch cùng k ư ơ n g vân đào y nguyên chọn rời đi Khi、thật nếu như ngươi lựa chọn khiêu chiến con k i a n g n ư n g phong l i ệ t quyền không chừng có thể lấy được thắng lợi trên xe khương vân đào đ ỗ n g nhiên mở miệng trang giản bạch lắc đầu lão sư nếu như không thể chiến thắng hắn mạnh nhất s ủ n g thú vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào khương vân đào gật đầu sau đó cảm khái nói không trách người còn kia viêm vân chuẩn rất mạnh rất mạnh ta đoán c h ừ n g học viện ngự thú tổng bộ bên kia thiên tài ngự thú sư cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết dùng những người tuổi trẻ các ngươi nói tới nói cái này viêm vân chuẩn thực lực tại bây giờ thuộc về đệ nhất bậc thang rất khó gặp được đối thủ đúng vậy a hồi tường lại lúc trước chiến đấu trang giản tiến gia i thành công nghiêm đông khuyển còn kém chút bị một kích m i ể u sát nếu là đổi lại tiến gia i trước nghiêm đông khuyển đoán chừng vô pháp kiên trì mười giây ở lúc đối chiến viêm vân chuẩn thực lực cường đại để hắn cùng nghiêm đông khuyển phảng phất ở trên mũi đao khiêu vũ có chút sai lầm cũng sẽ bị nắm lấy cơ hội trực tiếp đánh bại mà viêm vân chuẩn nhưng lại có đầy đủ tỷ lệ sai số hơi thở lạnh giá bị liệt d i ệ m gió báo nhẹ nhõm nghiên ép băng liệt trả vô pháp đối hắn tạo thành thương thế còn lại hai cái kỹ năng vô pháp đuối hắn tạo thành thương thế còn lại hai cái kỹ năng vô p h á n g n cản hắn thế công đây là toàn phương d i ệ triệt để phản phất đối mặt một cái vô pháp chiến thắng đại ma vương bị hắn âm ảnh triệt để b ả o phụ nhưng giống như l ệ c h trời giống như t r ê n lệch lại làm cho trang giản bạch n g h ị thông suốt không trách hắn cùng với nghiêm đông khuyển không cố gắng chỉ có thể trách đối thủ mạnh đến vô pháp chiến thắng đúng vậy không trách bọn hắn bọn hắn đã cố gắng đúng lao sư ngươi cảm thấy ta thuộc về thứ mấy thế đội trang giản bạch n g h i ê n g đầu nhìn về phía khương vân đảo trong con ngươi tràn đầy hiệu kỳ ngươi nha khương vân đảo nhìn qua trang giản bạch trầm ngâm một lát sau đó cười nói buổi sáng ngươi thuộc về thứ hai bậc thang ngươi bây giờ rất nhanh liền là đệ nhất bậc thang. trang giản bạch nghi ngờ nói lão sư đây là vì cái gì khương vân đào vỗ vỗ trang giản bạch b ả vai trong mắt tràn ngập t i ế n vui bởi vì ngươi chiến thắng bản thân tâm ma n g ư ơ i tâm ma từ đầu đến cuối cũng không phải là trần uyên mà là chính ngươi chính ta trang giản bạch rủ xuống đôi mắt thì thầm thì thảo đúng thế khương vân đào cười nói từ ngươi trực diện thất bại một khắc kia trở đi ngươi liền chiến thắng chính mình từ giờ trở đi ngươi sẽ trở nên càng mạnh trở về đi chúng ta nên thật tốt chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống so tài cúc thái bạch quán quân chỉ là ngươi khởi điểm hồ minh dụ du lịch mùa thu ghi chép chương một trăm ba mươi sáu hồ minh dụ du lịch mùa thu ghi chép ngày một ư ơ i ba tháng m ộ ư ơ i chủ nhật âm một cái trước mắt khoảng cách trang giản bạch tới cửa khiêu chiến đi qua năm ngày thời gian sao sạc gió thu trong lúc vô tình ngang qua đông tây nam bắc lại thêm hôm qua một cơn mưa thu thất ở t ầ n lĩnh trần l u y ê n càng thêm s á c thực cảm thụ nhiệt độ cấp tốc biến hóa ngàn tay đã bị phong ấn tại trong tủ treo quần áo mỏng áo khoác bị xuyên ở trên người nhập thú a đi tới việt tử trông về nơi xa phương xa núi non trung điệp nhiều loại nhan sắc hỗn hợp rừng rậm đập vào mi mắt vừa đến mùa thu tấn lĩnh sẽ biến thành mặt khắc một bộ dáng. nhưng một khi tiến vào thu mùa đông tiết tần lĩnh cao độ cao so với mặt biển hoàn cảnh cùng với nặng nề g h tầng mây sẽ dẫn đến thái dương càng ngày càng ít chiếu sáng thời gian càng lúc càng ngắn cuộc sống như thế đối chân chân vịt mỗi ngày đều là một loại giày v ò chân á c c chân vịt tủ rũ đổ vào lấy đã trưởng thành mầm cây nhỏ linh t h ự c nhóm nó không còn diễn sướng vịt vịt tỉnh vịt vịt lại nhìn thấy này tấm tình hình trần liên cảm thấy cần thiết cải biến chân chân vịt tâm lý tình trạng nhưng sự tình gì có thể để cho vịt vịt tình lại đâu ăn cá khô nhỏ rán không được không được cá khô nhỏ rán là mỗi ngày cố định hạng mục Đối v ị h vịt đã tập mãi thành thói quen trần uyên lắc đầu nhất định phải tìm một chút tươi mới sự t ì n h trần uyên nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng hướng về phía t r â n t r â n vịt nói vị vịt chúng ta hôm nay đi bắt cá đi tinh tế tưởng tượng đã có một đoạn thời gian không có đi hồ minh dụ hồ cá cần tăng thêm thành viên mới t r â n t r â n vịt cần thông qua bắt cá tỉnh lại Các chân c r â n vịt mờ mịt ngầm đầu sau đó hai mắt phát sáng liên tục gật đầu tất c bắt cá nói đi là đi co ca lái xe mang theo trần uyên chân chân vịt xuất phát đốn lửa cao cao bay lượn tại bầu trời dọc đường trần u y ê n gặp chính mang theo mấy cái khách nhân đi dạo tiểu đào tử từ khi đi tới thôn tiên hoàng ngự thú sư càng ngày càng nhiều lý n ã i n ã i mang theo tiểu đào tử vậy mở một nhà nông gia nhạc dừng chân hoàn cảnh mặc dù so ra kem cái khác sửa chữa nông gia nhạc nhưng tiểu đào tử tại không đi học lúc liền sẽ chạy tới cửa thôn kiếm khách đáng yêu h o ặ c bắt nàng cũng là hấp dẫn một nhóm hiền lành ngự thú sư trần u y ê n ca ca có ca cách thật xa ghim bím tóc tiết tiểu đào tử liền hướng phía trần liên dùng sức phật tay a có ca mang theo màu đen kính dâm vung ra tay ga để xe xích lô vững vàng rừng sắt ở tiểu đào tử bên cạnh net trần luyên đồng dạng hướng tiểu đào tử phất phất tay sau đó nói ngươi bận rộn ngươi ta đi câu cá được rồi gặp lại trần luyên ca ca c ó ca gặp lại tiểu đào tử phất phất tay sau lưng ngự thú sư nhóm lại rủi rủi con mắt kinh ngạc nói ta dựa vào ngưng phong liệc q u y ể n c ũ n g có thể lái xe có vị một mực trầm mặc ngự thú sư đưa mắt nhìn xe xích lô rời đi đột nhiên trận to hai mắt đ ố n g nhiên vô đùi kêu lên vừa mới cai tiêu người có đúng hay không trần cố vấn những người khác đầu tiên là xứng sở ngay sau đó tiếng kinh hô không ngừng văng lên ta liền nói tốt nhìn con mắt nguyên lai、like、là trần cố vấn trần cố v ẫ n đ ư n g chạy ta là n g ư ờ i mười năm phan kỳ cựu từ khi tại thi đấu biểu diễn bên trong biểu diễn trần u y ê n đối với bị nhận ra chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý mỗi lần đi đến trong thôn tàn bộ chắc chắn sẽ có thành phố bảo không ngự thú sư đem nhận ra hoặc là yêu cầu chụp ảnh chung hoặc là yêu cầu chụp ảnh chung cũng may tuyệt đại đa số ngự thú sư đều rất có tố chất không có làm ra truy tinh bình thường cùng nhiệt hành vi ngược lại là có mấy cái ngự thú sư tìm được nông trường lại bị co ca cùng nhóc đầu sắt đuổi đi kỳ thật nếu bàn về danh khí cùng nhiệt độ trang giản bạch muốn vượt xa trần liên trang giản bạch thường xuyên tại trên mạng biểu diễn lại thêm hiệp hội hấp dẫn đến rất nhiều f a n hâm mộ nghe nói có bộ phận f a n cùng thậm chí canh dự ở học viện ngự thú vân hoa cổng chỉ vì chờ lấy thấy trang giàn bạch một mặt trần uyên đối với mấy cái này cử động k í n h sợ tránh xa đến hồ minh dụ trần uyên lúc này mới phát hiện nơi này dãy núi bị nhiều loại màu sắc khác nhau cây cối chỗ phủ lên thành một bức sắc thái hoa mỹ mực in của tranh toàn bộ hồ minh dụ bị mùa thu sắc thái chỗ tô điểm có lẽ là bởi vì thời tiết trở nên lạnh tăng thêm nơi này so sánh vắng vẻ tạm thời cũng không ngự thú sư vào xem vẹn vẹn có mấy cái câu cá lão mặc áo g à y phục ngồi trở tại bên bờ trần Đối lũ tiểu ra hỏa k h o á t k h o á t tay các người đi chơi đi sau đó hắn nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú bình tĩnh mặt hồ yên lặng chở bọn cá mắc câu cặc cặc hồi lâu chưa có trở lại hồ minh dụ chân chân vịt cảm thấy nơi này có chút lạ l ắ m nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn thật lâu nó mới nhảy vào trong nước t o é lên bọn nước rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngao co ca lúc đầu chuẩn bị hô vịt vịt cùng đi chơi đ ù a nhìn thấy nó không chút do dự vào nước về sau ngược lại chạy vào một bên trong rừng tây nhỏ đuổi theo bay múa hồ điệp chiêm chiếp đốn lửa dương cánh bay cao ở trên không, bay lượn tầm vài vòng đã cảm thấy không thú vị trở xuống trần lên bên, bên cạ ngâm ngâm song sinh hoa thiếp n ú p ở trần n g u y ê n mặc mỏng áo khoác trong túi n ô ra cái cái đầu nhỏ nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái muốn ra tới chơi sao trần n g u y ê n hỏi ngâm nhìn thấy song sinh hoa thiếp gật đầu trần n g u y ê n dỗi ra ngón tay để tiểu ra hỏa ôm chặt lấy sau đó đưa nó để dưới đất l i ê n tại phụ cận chơi đ ù a đừng chạy xa đ ố lửa nhìn một chút nó song sinh hoa thiếp kéo lấy màu hồng b á y dài tại còn cao hơn chính mình trong đùi cỏ xuyên qua giống như là cái chạy ra vương cung tiểu công chứa không đầy một lát không có đuổi kịp hồ điệp co ca liền đủ rũ đi trở về khi nó nhìn thấy trên mặt đất song sinh hoa thiếp t r o n g mắt xoay xoay ngao ngao ngao có muốn thử một chút hay không cái nào ngâng m âm song sinh hoa thiếp cơ cơ hai tay sau một khắc liền cảm nhận được một cô gió nhẹ quét toàn thân vòng quanh nó bay lên trên lên ngâng m âm song sinh hoa thiếp nháy mắt hưng p h ấ n màu hồng nhạt đôi mắt nở rộ sáng ngời váy dài theo gió chập trờn mái tóc tím dài tùy ý tung bay khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động c ò ca chạy vọt về phía trước chạy song sinh hoa thiếp liền bay ở đỉnh đầu của nó xuyên qua mặt cỏ vòng qua cây tối xông vào khắp rừng cây đều nhuộm nấm màu trong rừng nhưng là có vui thú nếu không tới một lần du lịch mùa thu a trần uyên xem xét trước mắt ở giữa mắt thấy sắc trời còn sớm liền phát ra mời thôn tuyên hòa người trẻ tuổi rất ít chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng thời lưu tại trong thôn người trẻ tuổi càng ít cũng may trần uyên cùng bọn hắn đều có chỗ liên hệ hạo tử hôm nay đang bận sao trần uyên gửi đi tin tức trương hạo dây về hôm nay thong thả uyên ca có chuyện gì trần uyên đến hồ minh dụ du lịch mùa thu sao tiện thể hô thiệu dương bọn hắn trương hạo tốt lắm thật lâu không có bưng lòng chờ ta hơn người sau một tiếng trương hạo mang theo thiệu dương cùng với lưu tại thôn tiên hòa cái khác mấy người trẻ tuổi mang theo một đám trang bị đến hồ minh dụ đại gia lẫn nhau bắt chuyện qua rất nhanh liền bận rộn t r ạ i tốt ăn cơm giã ngoại vải cất k ỹ gấp xếp ghế dựa dựng tốt lều vải phối hợp m à n trời sau đó đem thẻ thức lò b ợ lưu tốt g i ả m lì chờ một hệ liệt cắm trại trang bị lấy ra làm xong đây hết thảy có người lựa chọn cùng trần n g u y ê n cùng nhau câu cá có người lựa chọn ngồi ở ăn cơm giã ngoại bảy lên t á n gấu mắt thấy có ca cùng xong sinh hoa thiếp tại cách đó không xa chơi bừa trương hạo cùng t i ệ u dương vậy đem riêng phần mình sùng thú phóng ra lợn rừng giáp xám cái sau cực kỳ thuần thục một cái nghiêng người trốn tránh sau đó nói người đi theo chân chúng nó chơi đi người cũng là hỏa nhung khuyển thiệu dương nói h ỏ a nhung khuyển so trước đó phải lớn không ít hình thể càng thêm t r ắ n g kiện thậm chí có chút m ậ phì p nó ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa có ca đ ô n g nhiên chừng lớn hai mắt bước nhanh chạy tới ngao ngao chạy đến có ca trước người hỏa nhung khuyển liền rủ xuống đầu kẹp chặt cái đôi một bộ b à i kiến đại ca bộ dáng chương một trăm ba mươi sáu hồ minh dụ du lịch mùa thu ghi chép hai chương một trăm ba mươi sáu hồ minh dụ du lịch mùa thu ghi chép hai ngao coca quan sát một phen hỏa nhung khuyển chợt nhớ tới mình dẫn đầu chó cứu hộ đi khắp hang cùng ngõ hẻm thời điểm nhìn thấy ra hỏa này đương thời trong mắt của nó lộ ra nồng nặc cao ước ngao ngao ngao muốn gia nhập chó cứu hộ sao a kinh h ỉ tới quá mức đột nhiên hỏa nhung khuyển nâng lên đầu không dám tin nhìn chằm chằm coca xác nhận cái sau vẫn chưa nói đùa về sau lập tức hưng phấn xóa tung cái đùi dùng không ngừng p h i phò p h i phò lợn rừng giáp xám đối cái gọi là chó cứu hộ không có hứng thú nó chỉ là liếc qua liền thu hồi ánh mắt sau đó theo thần sát trương hạo bên cạnh trương hạo đi đâu nó liền đi đâu lưu tại trong thôn những người tuổi trẻ này bên trong có hai cái tại gần nhất cũng đã trở thành ngự thú sư bọn hắn đều phái ra riêng phần mình sùng thú một con thủy hệ đạp thủy miêu một con phong hệ lưu văn tước nghèo đạp thủy miêu nhìn thấy nhiều người như vậy như thế nhiều sùng thú ánh mắt trốn tránh khe gọi một tiếng tranh thủ thời gian trốn ở chủ nhân sau lưng ôm thật chặt bắp đùi của nàng cẩn thận từng ly từng tí n ô ra một cái đầu nhỏ đạp thủy miêu chủ nhân ngồi sổn người xuống đem đạp thủy miêu kéo tốn ra tới lại hướng phía trước đây cười nói đừng thèn thủng đi cùng bọn chúng cùng nhau chơi bừa n g o đạp thủy miêu rụt cổ một cái vẫn là có chút、e ngại. đột nhiên một đạo bóng dáng bé nhỏ đưa tới đạp thủy miêu chú ý con mắt của nó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bay ở giữa không trung song sinh hoa thiếp ngâm ngâm tựa hồ là phát giác được mình bị nhìn chăm chú song sinh hoa thiếp túi đầu nhìn về phía đạp thủy miêu cười nhẹ nhàng cơ cơ cánh hoa chạm bàn tay nghèo đạp thủy miêu tại chủ nhân ánh mắt nghi ngờ đ ỗ n g nhiên cất bước thoát ra chạy về phía song sinh hoa thiếp lưu vân tức không giống đạp thủy miêu nhát gan như vậy nó trực tiếp bay đến đốn lửa bên người lập tức nước mắt đánh giá đốn lửa trong mắt thoát ra rõ ràng ao ước thật là lợi hại tất cả mọi người nha. Chứ lợn rừng đốt lửa lưu tại trần n g u y ê n bên người cái khác lũ tiểu g i a hỏa tại coca dẫn dắt đi cùng nhau đổ dỡn hoặc là đi trong rừng cây tìm kiếm hoang dại sùng thú hoặc là chơi lên đuổi bắt có thụ sùng ái song sinh hoa thiếp tìm kiếm cái khác tiểu g i a hỏa ở nút hòa nhung khuyển nút ở phía sau một cây đại thụ không tính quá tráng kiện cây cối vẫn chưa ngăn trở nó ngập phì thân thể bị song sinh hoa thiếp dẫn đầu phát hiện ngao ngao coca nhìn quanh bốn phía nhìn thấy cũng không thích hợp tẩn nút địa điểm dứt khoát đem lá dụng trồng chất cùng một chỗ sau đó đem đầu cùng thân thể nút ở bên trong duy chỉ có bỏ xót xóa tung cái đôi to cái đuôi giống cái trổi giống như quét ra quét song sinh hoa thiếp một thanh n u lại cái đôi u ngâm ngao m n g có ca mặt mũi tràn đầy nghi hoặc phi thường không hiểu bản thân rõ ràng giấu thiên ý vô phùng nhưng vẫn là bị song sinh hoa thiếp bắt đến rồi nhưng thấy đến song sinh hoa thiếp lộ ra vui vẻ t i ể u d u n g nó vậy đi theo một trận cười ngây ngô lưu vân tức lựa chọn nút ở trên nhanh cây mượn nhờ rầm rạp lá cây che lấp thân hình song sinh hoa thiếp tìm rồi thật lâu đều không tìm tới thu, thu mắt thấy song sinh hoa thiếp còn tại dưới cây giống như con rồi không đầu giống như tìm kiếm lưu vân tức kìm lòng không được phát ra đắc ý tiếng tê ơ nhưng mà lúc đó, lại bại lộ vị trí của mình. bị s o nhìn g s i n h thấy Chìm thời hoa thiếp bên n g ư gian sắp tới lũ tiểu gia hỏa lại chưa thể tìm tới đạp thủy miêu trương hạo cười lên tiếng trần liên lắc lắc đầu không có khả năng sau đó Hắn đưa mắt nhìn lại đã thấy hồ minh dụ ở trung tâm trên mặt nước l o á n g thoáng có một đạo thân ảnh màu xanh lam nó bộ lông màu xanh lam cùng nước hồ nhan sắc hòa làm một thể không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện đây chính là đạp thủy miêu một loại có thể ở trên mặt nước hành tẩu cũng mượn nhờ mặt nước nhan sắc che lấp thân hình thần kỳ sinh vật đúng như dự đoán thẳng đến thời gian kết thúc lũ tiểu gia hỏa cũng không phát hiện đạp thủy miêu thậm chí không có hướng trong nước nhìn một chút nghèo đạp thủy miêu chân đạp mặt nước thân hình n h a n n h ẹ trở lại lũ tiểu gia hỏa bên người nhìn thấy song sinh hoa thiếp không có tìm được bản thân nó có chút xấu hổ nhưng lại vô ý thức ngao ngao a co ca vội vã không nhịn nổi lên tiếng nên ta rồi ta đến tìm ta đến tìm trên mặt đất lũ tiểu gia hỏa vui sướng chơi đ ù a dưới nước chân chân vịt vậy phát hiện con mồi một đầu rất dài rất dài linh ngư ngay tại cách đó không xa tùy ý du động đầu này cá hình thể tương đối dài nhỏ đồng thời vây ngược lại dài vừa rộng toàn thân trải rộng màu xanh biết v ậ y cá đ ầ u n à y cá khẳng định phi thường mỹ vị chân chân vịt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm n ó chậm dần du động tốc độ cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn tới gần đợi đến không đủ hai ba mét thời điểm đầu này đại thanh ngư bỗng nhiên quay đầu trông lại không tốt bị phát hiện rồi một cuộc h cự lực đánh g tới chân h chân u vịt r bị to lớn đuôi cá quất đến đầu váng mắt hoa nó tranh thủ thời gian lung lay đầu giận tí mặt đến miệng đồ ăn cũng dám phản kháng tức chết vịt vịt rồi mắt thấy đại thanh ngư dừng ở tại chỗ quăng tới trêu tức ánh mắt nổi giận chân chân vịt há mồm phun ra một đạo thủy tiễn vạch phá dòng nước đột nhiên đánh tới đại thanh sắc vung vẩy đôi cá tránh đi thủy tiễn đồng thời cấp tốc phân ly nơi đây chân chân vịt thấy thế mau đổi u theo chủ. c á vịt tại dưới nước triển khai kịch liệt truy đ ổ i chiến mắt thấy từ đầu đến cuối thoát không nổi chân chân vịt đại thanh ngư đ ỗ n g nhiên hướng về mặt nước bơi đi chân chân vịt đuổi theo sát sau một khắc đại thanh ngư đột nhiên phát lực toàn bộ thân thể như nhẹ nhàng cánh giống như rộng lớn vây ngực nhảy ra mặt nước hình dọn nước thân thể mở ra từng đạo dòng nước toàn thân lấp lóe màu xanh biết sáng bóng vậy mà bay tới mặt hồ giữa không trùng lướt đi một khoảng cách hậu phương mới một lần nữa rơi vào trong nước ngao ngao a đang chờ tại bên bờ có ca trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin cá cũng biết bay rồi đến tột cùng còn có ai không biết bay chương một trăm ba mươi bảy tần lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài ý tưởng chương một trăm ba mươi bảy tần lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài ý tưởng bên bờ đám người đồng dạng gặp được đầu này biết bay đại thanh ngư trương hạo rủi rủi con mắt kinh ngạc lên tiếng phi ngư tại linh khí khôi phục trước đích sắc có một loại thần kỳ loại cá có thể thông q u a rộng lớn bằng phẳng vây ngực cùng với mạnh hữu lực phần đuôi cơ bắc thực hiện ngắn mùi lướt đi bởi vậy được xưng là phi ngư nhưng phi ngư sẽ không xuất hiện ở nước ngọt bên trong hồ đầu này đại thanh ngư cùng phi ngư bề ngoài t r ê n l ệ n h rất xa suy nghĩ loay qua trần u y ê n cùng trương hạo l i ế t nhau không hẹn mà cùng nói linh ngư như vậy thần kỳ cá nhất định là linh ngư không thể nghi ngờ trần u y ê n đưa trong tay cần câu ném sang một bên chăm chú nhìn chăm chú một lần nữa trở nên bình tĩnh mặt hồ câu lên lại nhiều phổ thông cá cũng không kịp bắt được một đầu linh ngư mà lại vừa mới đầu kia đại thanh ngư c h ỉ ít có dài hơn một mét tất cả mọi người vội vàng đứng dậy vây quanh ở bên hồ liền ngay cả lũ tiểu gia hỏa đều vây quanh không biết qua bao lâu mặt hồ đột khởi gọn sóng đầu này đại thanh ngư lại lần nữa nhảy ra dài nhỏ thân thể lấp loe ánh sáng nhạt rộng lớn vây ngược giống như cánh cao cao l ư ớ t đi tại trên mặt hồ đ ố m lửa trần n g uyên đang chuẩn bị để đ ố m lửa phát ra công kích đ ỗ n g nhiên nhìn thấy lại có một đạo thân ảnh quen thuộc sông ra mặt hồ hướng phía đại thanh sắc cực tốc đuổi theo thanh âm của hắn im bặt mà dừng là vị vịt, vịt. hắn kinh h ỉ nói chân chân vịt chính bằng tốc độ kinh người du động ở trên mặt hồ đong đưa s o n g mảng cơ hồ hóa thành tàn ảnh thân thể hướng về hai bên đẩy ra tầm tầm sóng nước cấp tốc kéo vào cùng đại thanh ngư khoảng cách phúc chốc chân chân vịt neo mắt lại dự phán lấy đạo tấn banh thủy tiễn t h ủ y tiên gào t h é t mà ra tại đại thanh ngư rơi xuống một nháy mắt đem tinh chuẩn t r ú n g đích từng mảnh vảy cá rơi xuống màu xanh biết thân thể lay động t r u n g điệp cẳng ở trên mặt hồ bắn tung tóe một trận bọn nước ngao ngao a mắt thấy chân chân vịt công kích t r ú n g đích coca lập tức kích động khoe miệng kìm lòng không được chạy xuống chạy nước miếng cá thật lớn thật là l ừ a cá nhưng mà đại thanh ngư rõ ràng so trần viên trước kia gặp phải linh ngư muốn cứng chắc rất nhiều nó vẫn chưa bởi vậy hôn mê ngược lại một cái quay thân chui vào dưới nước biến mất không thấy gì nữa triển khai một vòng mới truy đuổi mặt hồ lại lần nữa bình tĩnh lại đám người không có bỏ đi đều đứng tại bên hồ khẩn trương nhìn xem mặt hồ đông nhiên mặt hồ lại nổi lên vận sóng từng đợt bọt nước từ dưới nước một quận h i ệ n nhiên dưới nước tranh phong phi thường kịch liệt trần n g uyên tin tưởng chân chân vịt lấy thực lực của nó cầm xuống đầu này linh ngư không thành vấn đề chân chân vịt mặc dù không có bị hắn khế ước thực lực tiến triển lạc hậu hơn đốm l ử a cùng có ca có thể nó tại nông trường thời gian phá lệ thoải mái linh ngư cùng linh thực đều không lọn thực lực tổng hợp tại bình thường hoang dại sùng thú trước mặt rất có sức cạnh tranh nhưng mà cái này lợi chút liền đem gần tất cả mọi người đợi đến mất đi kiên nhẫn chỉ có coca vẫn ghé vào bên bờ yên lặng chờ đợi khải hoàng chân chân vịt c á c cạc. mơ hồ thanh n ấ m bên thai bờ vang lên chân chân vịt bóng người từ dưới nước xuất hiện n ó nhô ra một cái đầu phát ra r ồ n dập tiếng kêu gọi coca vừa nghiêng đầu lúc này mới phát hiện lúc trước đầu kia đại thanh ngư chính lơ lửng ở trên mặt hồ lúc trước đôi kia rộng lớn vây n g ư ợ c dính sát thân thể hai bên mắt lừa một cái khép lại thoi thót ngao ngao coca tranh thủ thời gian r ỗ i ra m ó n nuốt đi vớt đầu này đại thanh ngư có thể cái sau thân thể h o ạ hoạt m ó n nuốt căn bản bắt không được nó coca lập tức phát ra tức giận tiếng bị buộc bất đắc dĩ co ca đành phải quay người chạy hướng trần n g u y ê n trần n g u y ê n quay người nhìn thấy lơ lửng ở trên mặt hồ đại thanh ngư về sau mắt buộc tinh quang q u á t to hạ o tử lấy ta sao l ư ớ i đến đến lặc trương hạo đưa tới sao lưới trần n g u y ê n đem toi tóc đại thanh ngư bao phủ hai cánh tay đột nhiên phát lực đem lôi ra tới vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh trần n g u y ê n đặc biệt rời xa bên hồ lúc này mới đem đại thanh ngư để dưới đất hoặc đây không chỉ một m ba trương hạo ngồi sồn người xuống hai mắt nợ rộ ánh sáng đối với tuyệt đại đa số câu cá lao mà nói câu lên một con cá lớn là suốt đời truy cầu tất cả mọi người vây quanh lao nhau thảo luận khá lắm hồ minh dụ bên trong có cá lớn như thế đều nói là linh ngư khẳng định không giống bình thường nhanh nhanh nhanh ta muốn phát vòng bạn bè thở hồng hộp chân chân vịt leo đến trên bờ nó không để ý đến đại thanh ngư ngược lại tứ phía hướng lên trời nằm trên mặt đất nhìn chăm chú trên bầu trời mây trắng cặc cặc cặc thật m ệ n mọi vịt trần g u y ê n sờ sờ chân chân vịt đầu cười nói vịt vịt vất vả ngươi nhà hôm nay ngươi là đầu công muốn ăn liền ăn bao nhiêu cặc cặc chân chân vịt hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian đứng dậy nên ngang chen vào vào nhóm bên t r o n đi đến đại thanh ngư bên cạ chính là cái này g â y t ẩ m tất cả mọi người cùng nó tại dưới nước đại chiến ba trăm hiệp cũng may cuối cùng vị vị ta càng hơn một bậc vị vị thật lợi hại vị vị không lên bàn ai cũng không thể động đ u a c á c loại tiếng khen ngợi bên thai bờ vang lên chân chân vịt lập tức cảm thấy lâng lâng nó cơ c ơ cánh trong mắt ý cười càng ngày càng đ ậ m vị vị ta quả nhiên rất lợi hại vịt trần g u y ê n ngồi s ổ m trên mặt đất tỉ mỉ xem xét đại thanh ngư một phen chật dội ra hai cánh tay đem ôm lấy h o ặ thật nặng hắn lập tức cảm thấy nặng trình trịch trọng lượng đồng thời trước mắt hiện hiện số liệu bảng lần đầu thu tập được phi thiên thanh ngư nguyên điểm thêm hai phi thiên thanh ngư đẳng cấp cấp hai linh ngư quả nhiên đầu này phi thiên thanh ngư có thể cùng chân chân vịn đỏ sức lâu như vậy khẳng định không phải một cấp linh ngư nhưng giờ này khác này trần u y ê n không dành bận tâm những n à y hắn đưa điện thoại di động đưa cho trương hạo đến giúp ta đập một t ấ m g i a n g dác một tiếng trương hạo chụp được trần u y ê n ôm bay thiên linh cá hình tượng liền không kịp chờ đợi nói nhanh nhanh nhanh ta cũng muốn đập một t ấ m còn có ta còn có ta trần u y ê n buông xuống phi thiên thanh ngư tiếp nhận điện thoại di động đem ảnh chụp phát đến hỏa diệm sơn bốn người đi cùng với thân thích trong nhóm liêu cảnh lam liêu cảnh lam toa độ ta muốn toa độ thường v、like、lão bản đại khí trương hạo kinh hỷ lên tiếng phát xong vòng bạn bè mọi người nhất thời bận rộn đồng tâm hiệp lực xử lý đầu này dài gần hai mét phi thiên thanh ngư hỏng miếng vẩy quá cứng rắn Ta tiểu mang đao chương ạ o k ô n g ra. r t hạo t a y cầm t i ể u đ a o nhìn chết qua đ i phi t h i ê n t h a n h ngồi ư cưới cuộc á tranh tài đao, ý tưởng hai liền chương một trăm ba mươi bảy tấn lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài ý tưởng hai chân một trăm ba mươi bảy t ầ n lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài ý tưởng hai chân l u y ê n nhìn về phía coca coca ngươi tới hỗ trợ n g a o coca mở mịt nháy mắt mấy cái nhưng khi nó đ ố i lên trần l u y ê n ánh mắt lập tức rõ ràng cái gì tranh thủ thời gian dỗi ra móng vớt ý đồ cạo phi thiên thanh ngư trên người mới vậy t r â n luyên ngăn cản nói vị t vịt cho nó cọ rửa một lần móng v ố t cạc cạc chân t r â n vịt há mồm phun ra một cố dài nhỏ dòng nước đem coca móng v ố t cọ rửa một lần lại một lần sau đó coca liền dối ra hiện ra lạnh lẽo hàn quang sắc bén móng v ố t dọc theo phi thiên thanh ngư phần lưng nhẹ nhàng mở ra miếng vẩy đem vạy cá từ t h ầ n cá bên trên bóc ra xử lý vạy cá phải có kiên nhẫn thúng chi là một đầu dài gần hai mét cá lớn coca càng ngày càng bực bội nhưng khi nó thoáng nhìn bảo vệ ở một bên chủ nhân cùng với đông đảo ánh mắt mong chờ liền khe cắn môi bình tính lại tiếp tục tạo miếng vẩy ngao sau đó đám người đồng tâm hiệp lực xử lý phi thiên thanh ngư bỏ đi nội tạng rửa giấy sạch sẽ ướp g i a vị n g o n miệng bởi vì mang tới nổi tương đối nhỏ phi thiên thanh ngư lại phá lệ lớn đám người một phen t ư ơ n g lượng quyết định khai thác phương pháp đơn giản nhất nổi l ẩ u nhúng cá lát đem phi thiên thanh ngư cắt chém thành vô số khối lát cá trần liên lưu lại một chút mang về cho láo ra t ử cùng trong nông trại lũ tiểu gia hỏa cái k h á c lát cá toàn bộ nhúng nổi l ẩ u Đường đường đường. n Thê lát cây cá trương hạo bưng lấy nóng hổi nồi lẩu chậm rãi đi tới ngồi ở trên ghê đám người sớm đã ngẩng đầu trông mong làm một bữa nồi lẩu vô cùng đơn giản nhưng trở ngại cắm trại ra ngoài mang theo phối liệu không nhiều đám người chỉ thả nồi lẩu cốt liệu cùng với một chút trụ cột hành gừng tỏi quả ớt vân vân dù là như thế nồi lẩu mùi thơm vẫn phiêu đầy bên hồ quả ớt tại nồi lẩu bên trong lốp bốp lật qua lật lại n h i ệ t khí cuồn cuộn đám người tranh thủ thời gian kẹp lên để ở một bên lắc cá bỏ vào trong nồi không bao lâu trần liên kẹp ra lắc cá đưa tới chân chân vịt r ư ớ c mặt cười nói đến chúng ta đại công thần các các cả. chân chân vị không thể tin được bản thân vậy mà có thể ăn được cái thứ nhất lát cá có thể nó vẹn vẹn do dự không đến nửa giây liền một ngụm n u ố t vào tê cay vị cùng chân mềm vị r ắ á c đồng thời tại trong miệng giao hòa chân chân vị không khỏi chừng to mắt phát ra từ đáy lòng tán thưởng tặc tặc ăn thật ngon vịt trần u y ê n cũng cho bản thân nóng một khối lát cá ăn một miếng bên dưới rất nhanh liền hưởng thụ nhắm mắt lại có một chút điểm tay nhưng lát cá bản thân chân n h ắ n vị r ắ á c lại vượt trên c ố này vị tay chậm rãi nhấm ướt tinh tế nhấm nháp càng là dư vị vô tận mà lại một dòng nước ấm dần dần bên trong thân thể lưu động bụng ấm hồ, hồ. h khẳng định phải so một cấp linh ngư tăng lên hiệu quả lớn hơn trần u y ê n âm thầm suy nghĩ a bảo vệ ở một bên coca đã sớm thèm nhỏ nứt d ã i gắt gao khóa chặt trần u y ê n lại lần nữa kẹp lên một khối lát cá làm lát cá được bỏ vào trong nồi nó liền túi thấp đầu làm lát cá bị gấp lên nó lại đ ố n g nhiên ngầm đầu chủ nhân sẽ đem khối này lát cá cho ai đâu đại tỷ đầu song sinh hoa thiếp hay là ta nhưng mà trần u y ê n lựa chọn vượt qua coca dự kiến hắn đem lát cá bỏ vào trong chén lại n ó n hai khối lát cá thẳng đến ba khối lát cá đều tiến vào trong chén hắn lúc này mới cười nói được rồi các ngươi tới ăn đi dứt lời hắn đem ba khối lát cá phân biệt cho đến đốn lửa coca cùng với song sinh hoa thiếp chiêm chiếp ngao ngâm ngâm đốn lửa cắn lát cá coca một ngụm n u ố t vào song sinh hoa thiếp lại phạm vào khó trần u y ê n đành phải mượn nhờ tiểu đao đem lát cá cắt chém thành nhỏ vẽ hình sau đó đút cho song sinh hoa thiếp song sinh hoa thiếp nhẹ nhàng ngay p h ú t chốc hai mắt n ở rộ ánh sáng kìm lòng không được tăng tốc nhấm n u ố t tốc độ nhưng mà không bao lâu song sinh hoa thiếp khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ rực dùng tay nhỏ xem như cây quặn không ngừng quặn gió tay tay tay đầu này phi thiên thanh ngư đặc biệt lớn nếu như chỉ là trần liên đám người hoàn t o à n ăn không、hết. Nhưng, sủng lượng ăn hết. thú một đám sủng lượng cơm r ấ t l ớ n đặc biệt là l ợ nguyên r ừ n rắp xám loại n cười ơ cười các người nếu là mỗi ngày canh giữ ở hồ minh dụ đoán chừng linh ngư có thể ăn vào ngán trương hạo khoác khoác tay thôi đi những n à y linh ngư đoán chừng không thể so bình thường sùng thu kém câu lên bọn chúng khó như lên trời thiệu dương phụ họa gật đầu hôm nay cũng làm ở mang hiểu biết tận mắt nhìn đến thần kỳ như vậy cá lại thần kỳ cũng không trở ngại ngươi đem nó ăn vào trong bụng trương hạo cười hắc hắc ai thật lâu không có như thế hài lòng nhàn nhã như vậy có người nằm ở gấp xếp trên ghế nhìn lên bầu trời bên trong dần dần xuất hiện ánh sao nói một câu xúc động đích xác khoảng thời gian này đều nhanh bận bịu i chết rồi đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn lưu tại trong thôn mấy cái này người trẻ tuổi đều có biên chế bên người trương hạo ở một cái sờ sờ có chút bụng to ra thuận miệng hỏi thế nào rồi chúng ta thôn còn có cái gì đại sự sao người bên ngoài giải thích nói gần nhất phía trên họp biểu thị muốn đầy đủ lợi dụng tần lĩnh địa lý ưu thế thôi động nông thôn phát triển đồng thời muốn nghị trăm phương ngàn kế hấp dẫn càng nhiều du khách ngoại đ ị a sau đó chúng ta đ ã muốn một chút biện pháp t h như khai triển rừng rậm đoàn tham quan kiến thiết có đại sơn đặc sắc nông thôn v v lợi dụng tần lĩnh địa lý ưu thế trương hạo một tay ngăn chặn cai cảm đầu óc buôn bán cấp tốc vận chuyển đôi mắt lấp loe ánh sáng trí tuệ qua hồi lâu hắm hai mắt phát sáng phủi tay ta có chút ý nghĩ Đám người lập tức trương hạo tìm từ câu nói chậm rãi nói ta cảm thấy hẳn là làm chút đặc thù cái gì đoàn tham quan đều quá bình thường dừng lại một chút hắn nhìn qua mọi người nói các ngươi cảm thấy tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu thế nào tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu nghe thấy lời này trần uyên h ứ n g thú truy vấn làm sao cái ngồi cưới pháp trương hạo suy nghĩ lưu truyền càng suy nghĩ nhiều hơn p h á p hiện hiện não hải bây giờ không phải là có rất nhiều ngự thú sư khế ước t ọ a kỵ s ú n g thú sao chúng ta liền tổ chức một nhóm dạng này ngự thú sư tiến hành tranh tài chúng ta tần lĩnh đường núi khúc chết phức tạp đối với mấy cái này ngự thú sư mà nói giàu có tính ki phi thường thích hợp làm làm đọ thi đấu lộ tuyến ý của ngươi là giống đua xe như thế thi đấu tọa kỵ sùng thú trần uyên cấp tốc lý giải trương hảo ý nghĩ không sai đánh ra khẩu hiệu để có được tọa kỵ sùng thú ngự thú sư t ề tụ thôn tuyên hòa tại tần lĩnh cộng đồng thi đấu tranh đoạt quá quân trương hảo trả lời ai nói chỉ có sùng thú đối chiến có thể tổ chức tranh tài so với ai khác chạy nhanh cũng tương tự tính tranh tài nghe vậy trần uyên lâm vào châm tư nghe thật có ý tứ nhưng cần suy tính chi tiết còn có rất nhiều trương hảo n i t miệng cười một tiếng ta liền cung cấp một cái ý nghĩ đến tột cùng được hay không còn phải nhìn các lãnh đạo thương ngh sau đó hắn bay đầu nhìn về phía trần uyên nói nhưng nguyên ca nếu như ngươi chủ động sách chuyện này ta cảm thấy lẽ ra có thể thành t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám mất tích tiểu đào tử t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám mất tích tiểu đào tử lấy trần uyên trước mắt thân phận cùng địa vị chủ động đưa ra việc này đích sắc có khả năng thành công còn có điểm trọng yếu nhất trương hạo phất phất tay chỉ mở miệng cười xác định đua tốc độ lộ tuyến về sau chúng ta dù sao cũng phải xác nhận dự thi nhân viên thân người an toàn đi bảo hộ tranh tài thuận lợi tiến hành như vậy nhất định phải tạm thời xua đổi phụ cận hoang dại x u n g thú muốn làm được chuyện này chỉ có u y ê n ca người có thể làm n g h e xong đoạn văn này trần uyên cười cười nếu có hoang dại sùng thú tiến hành b á n n h i ê u như vậy có thể hay không càng thú vị vị tính có thể hay không càng đáng xem hơn nô trương hạo một tay c h ố n g c ằ m nghiêm túc nghĩ nghĩ giống như có đạo lý nhưng là không xác định nhân tố quá nhiều ta đoán chừng phía trên sẽ không phê chuẩn trần uyên c u ố i cùng nói như vậy đi chờ ta có thời gian liền đưa ra ý nghĩ này phải chăng áp dụng liền nhìn các lãnh đạo ý nghĩ nếu như có thể đem loại này thi đấu chế tạo thành một cái biển hiệu đối với thôn tuyên hòa cùng với phụ cận hương trấn vô cùng hữu ích một phen nói chuyện phiếm thảo luận trương hạo trong túi điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn một bên nuốt vào một bên kết nối điện thoại uy tống ca thế nhưng là t h ầ n sắc của hắn rất nhanh trở nên ngưng trọng miệng không còn nhấm ớt lông mày chăm chú nhăn lại nửa ngày tuất ta hiểu trương hạo cúp điện thoại nên tiếp từng đôi tràn ngập ánh mắt thăm dò hắn hít sâu một hơi thanh âm trầm thấp tiểu đào tử mất tích lời này vừa nói ra giống như một thạch kích thích ngàn cơn sóng đám người hào hào sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian hỏi thăm chuyện gì xảy ra mất tích bao lâu hiện tại có manh mối sao hoạt bắt đáng yêu thông minh hiểu chuyện tiểu đào tử chịu đến người cả thôn yêu thích vừa nghe đến tin tức này mọi người tại đây đều ngồi không yên trương hạo ánh mắt nghiêm trọng c h ầ m dại nói tống ca nói chạm vạn tối thời điểm tiểu đ à o tử một mực chưa có về nhà ăn cơm ở trong thôn hô nhiều lần cũng không thấy tiểu đ à o tử bóng dáng lý mãi mãi lúc này mới phát hiện không thích hợp trong thôn lớn lên hải tử sẽ kết bạn khắp nơi chơi đùa nhưng vừa đến giờ cơm liền sẽ ngoan ngoan về nhà trần n g u y ê n c a o mày nói ta sớm tới tìm bên này thời điểm còn đụng phải tiểu đ à o tử nàng cuối cùng xuất hiện địa điểm ở đâu cửa thôn trương hạo dùng cực nhanh ngữ tốc hồi đáp có người nhìn thấy tiểu đạo tử tại cửa thôn chờ đợi khách nhân dưng một chút hắn nói hiện tại biết đến tình huống cư như vậy nhiều thôn trưởng cùng tống ca đã tổ chức nhân thủ bắt đầu tìm kiếm tiểu đào tử rồi chân n g u y ê n gật đầu chúng ta vậy hỗ trợ đi đ á n g người quan tâm tiểu đào tử an nguy tranh thủ thời gian thu thập đồ vật chạy về thôn tuyên hòa đã là ban đêm thường ngày sớm đã bình tĩnh thôn tuyên hòa giờ phút này lại đèn đ u ố c s á n g trưng các thôn dân lấy tiểu đào tử cuối cùng xuất hiện địa phương làm điểm xuất phát hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm có thể đen nhánh bóng đêm bao phủ lại địa cái này vì bọn họ tìm kiếm độ khó tăng thêm rất nhiều độ khó lại thêm thôn tuyên hòa phụ cận đều là rừng rậm cùng núi cao tìm kiếm càng thêm gian ngan chó cứu hộ gia nhập vào trận này tìm kiếm hành động bên trong bọn chúng người người tiểu đào tử mùi lung lay cái đ u ô i mang theo từng đội từng đội tìm kiếm nhân viên tìm kiếm khắp nơi coca ngươi cũng đi hỗ trợ coca k cứu rác hơn xa chó cứu hộ thành viên nó đối tiểu đào tử mùi cũng không lạ l ắ m đẻ thấp thân thể cái mùi tiến đến trên mặt đất lập tức đánh hơi được các loại các dạng mùi nhiệm vụ của nó vô cùng đơn giản tại vô số loại phức tạp mùi bên trong cẩn thận thăm dò giống như tìm được tiểu đào tử mùi đồng thời triển khai truy tung có thể chỉ dựa vào coca không đủ trần liên nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa đấu lửa đấu b trương hạo ó m m đi đến trần liên bên cạnh chúng ta thôn tuyên hòa luôn không khả năng xuất hiện kẻ buôn người a cũng không đến như trần liên lắc đầu lão gia tử đã từng nói qua trước đây ít năm đích sắc có người con buôn đi tới thôn tuyên hòa kết quả bị tại chỗ phát hiện bị nổi giận thôn dân một trận đánh đau suýt nữa bị mất mạng tại chỗ sau này cảnh sát vừa đến trong thôn lên tám mươi tuổi lão nhân cùng nhau đứng ra biểu thị người nọ là bọn hắn đánh việc này liền không giải quyết được gì kẻ buôn người bình thường sẽ không lựa chọn lực ngưng tụ đặc biệt mạnh vắng vẻ làng bọn hắn đồng dạng muốn cân nhắc phong hiểm nếu như không phải là người con buôn lời nói như vậy chỉ có trương hạo ánh mắt ngưng lại muốn nói lại thôi hoang dại sùng thú trần u y ê n lên tiếng c a o lại lông mày ta chỉ lo lắng điểm này thôn tuyên hòa vị trí xâm nhập tấn lĩnh hoang dại sùng thú ẩn hiện vụ thôn tử phụ cận cũng không phải là chuyện mới mẻ Bà bay, chầm giọng nói. Được. tại thôn trưởng cùng tống quốc hào chỉ huy bên dưới tìm kiếm nhân viên tìm kiếm khắp nơi bao trùm thôn biên hòa sở hữu khu vực gâu gâu gâu thành âm liên tiếp tuy là đến cuối kia linh tinh ánh lửa lẫn nhau kết nối giống như là một đầu đốn lượn khúc trên hỏa long vì phòng ngừa ngoài ý muốn tìm kiếm nhân viên bốn người vì một tổ xứng có một con chó cứu hộ thành viên trần uyên thì mang theo có ca cùng trở về đốn l ử a n một mình tìm kiếm chân chân vịt đối loại chuyện này giúp không được gì trần u y ê n để nó đi đầu trở lại nông trường đ ố m lửa không chút kiên kỵ bay múa giữa không trùng màu da cam thân thể lấp l ó e diễm lưu cơ h ộ i chiếu sáng nửa màn trời ngẫu nhiên có hoang dại sùng thú bị quấy nhiễu có thể ngẩng đầu một cái nhìn thấy trên bầu trời đ ố m lửa liền lập tức c ụ p đôi chạy trốn ngao ngao a co ca đột nhiên n g n g đầu cái mũi ngửi ngửi hai mắt nở rộ ánh sáng chính là chỗ này cỗ khí vị mà lại cỗ này mùi còn kèm theo một loại hết sức quen thuộc hương vị có phát hiện trần liên hai mắt tỏa sáng a co ca cao dọc ứng tiếng trợ xích lại gần mặt đất tinh sau một k h ắ c độc thuộc tại tiểu đào tử mùi liền phảng phất hóa thành một đầu mơ hồ màu đỏ lưu quang tung bay ở giữa không trung chỉ dẫn phương hướng coca lập tức đổi kịp cố này màu đỏ lưu quang lại không ngừng xích lại gần mặt đất n g ư ờ i n g ư ờ i mùi không ngừng điều chỉnh chuẩn xác phương hướng cuối cùng đi tới một cái đen nhánh trong sơn động chính là chỗ này trần u y ê n mở ra đèn tin nở rộ ánh sáng nháy mắt chiếu sáng sơn động hắn có thể mơ hồ nhìn thấy sơn động chỗ sâu nằm sấp hai thân ảnh suy nghĩ k h ẽ động vòng phòng hộ tinh thần tùy theo bao phủ toàn thân coca thì là không sợ hai chút nào dậm chân tiến bảo nửa ngày ngao ngao trần uyên tiến lên xem xét đã thấy đến tiểu đào tử chính ghé vào một đầu nhỏ tinh nguyệt lộc trên thân ngủ say không kịp suy xét quá nhiều trần uyên vội và nói g n đố lửa nhanh nói cho bọn hắn ta tìm tới tiểu đào tử rồi thu đố lửa d ư ơ n g cánh mà lên bay khỏi sân đậu sau đó trần uyên ngồi sổ người xuống quan sát tỉ mỉ ngủ lấy tiểu đào tử phát hiện cũng không thụ thương vết tích về sau vừa rồi thở dài một hơi chương một trăm ba mươi tám mất tích tiểu đào tử. tử hai cùng lúc đó Tiểu đâu à o tử t dưới h n đ ầ này nhỏ tinh nguyệt lộc lại hấp dẫn chú ý của hắn. Cái này tựa là đầu kia lá cái kia hấp chú hắn, hồn dẫn này của ý tựa đầu giống a n lớn vô cùng nhỏ vô t n nguyệt lộc à. Đầu này nhỏ tinh nguyệt h g Đầu lộc lộc, à. i như chính là khi cái khác tinh nguyệt lộc đối t r ầ n u y ê n nắm giữ cảnh giác bản thân lại chủ động tiến lên ăn đồ ăn vặt cũng tại đồng bạn ngã xuống sườn núi thời điểm ý đồ đi cứu kia một đầu nó làm sao lại xuất hiện ở đây còn cùng tiểu đào t ử ở chỗ này mà lại nhỏ tinh nguyệt lộc trên thân hiện ra lấy mấy đạo to to nhỏ nhỏ vết thương các loại nghi hoặc hiện hiện não hại liên tưởng tới khoảng thời gian này nghe c n liên trong mắt co g ụ c lại thấp giọng thì thầm tuyết vân sói suy nghĩ l o ạ qua trần uyên nhẹ nhàng v ỗ v ỗ tiểu đào tử cái sau vớt vớt nhập nhẹm hai mắt đợi đến thấy rõ ràng trần uyên bóng người lập tức kinh ngạc lên tiếng trần uyên ca ca ngươi làm sao ở chỗ này trần uyên vớt vớt tiểu đào t ử đầu cười nói bởi vì ta là đặc biệt tới tìm ngươi ai nha đừng đem tóc ta bừa bãi không phải chờ chút mãi mãi sẽ mang ta tiểu đào tử b u môi một lần nữa quản lý rất nhám cánh hoa trần uyên nhìn chằm chằm tiểu đào tử t h ầ n s ắ c dần dần biến thành nghiêm túc tiểu đào tử ngươi hay là trước nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì không phải chờ chút không riêng bà ngươi sẽ tức giận chúng ta vội vàng túi đầu nhìn về phía nhỏ tinh nguyệt lộc đúng rồi hiệu con thế nào rồi nó tạm thời không có việc gì ngươi hay là trước nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đi t r â n n g u y ê n nói ồ nha tiểu đào tử lên tiếng sau đó nhẹ nhàng g õ đầu làm ra minh tư khổ t ư ở n g bộ dáng ngựa khí thong thả nói ta lúc trước tại cửa thôn thời điểm nghe được thanh âm kỳ quái liền đi qua nhìn một chút sau đó thì sao sau đó sau đó liền gặp được đầu này bị thương hiệu con ta muốn dẫn nó đi làng bên trong chữ a thương có thể nó không có chút nào nghe lời nhất định phải hướng mặt trước chạy nó chạy a chạy ta truy a truy bất chi bất giác liền trời tối ta muốn mau về nhà ăn cơm có thể trời tối tìm không thấy đường đằng sau lại mơ mơ màng màng đi theo hiệu con đến nơi này không cẩn thận ngủ thiếp đi trần u y ê n không có lên tiếng phê bình tiểu đ à o tử lỗ mãng người tìm được chính là chuyện tốt có thể chờ đến đằng sau t á i giáo dục dù sao lý mãi mãi một trận đánh nhất định là không chạy thoát được đâu người a ngươi trần u y ê n đưa tay điểm một cái tiểu đ à o tử c á i chán cười nói để chúng ta lo lắng gần chết người cả thôn đều đi ra tìm ngươi rồi bất quá người không có việc gì là tốt rồi a ta cũng không muốn dạng này nhưng ta nhớ không đến đường về nhà rồi tiểu đào tử hủy khuất ba ba nói một câu lại tranh thủ thời gian lôi kéo trần n g u y ê n tay chỉ chỉ đang ngủ say nhỏ tinh nguyệt lộc trần n g u y ê n c a c ca ngươi lợi hại nhất ta nhanh cho nó chữa thương đi được trần n g u y ê n gật đầu sau đó vũ nhẹ n h ỏ tinh nguyệt lộc đầu đợi đến cái sau dần dần tỉnh lại hắn nói tiểu g i a hỏa còn nhớ t a không u tại tỉnh táo trong trước mắt nhỏ tinh nguyệt lộc ý niệm đầu tiên là phát động công kích nhưng khi nó thấy rõ đối diện bóng người về sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra toàn bộ thân thể tê liệt x u n dưới nó nhớ được cái này nhân loại trạng thái không được tốt làm a trần liên nói thầm một tiếng sau đó để song sinh hoa thiếp kéo xuống một khối cánh hoa đưa tới nhỏ tinh nguyệt lộc m i ệ n g trước ăn xuống nó có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế nhỏ tinh nguyệt lộc không có cự u y ệ t một ngụm nước vào rất nhanh có một cỗ kỳ diệu năng lượng tại thể nội lưu động tình trạng của nó cấp tốc khôi phục liền ngay cả trên thân vết thương đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại ngươi lại là trần n g u y ê n đang chuẩn bị hỏi thăm nhỏ tinh n g u y ệ t lộc gặp phải bên ngoài sơn động đông nhiên chuyển đến thanh âm huyền áo hắn quay đầu nhìn lại Ô, ương ương đắm người đi đến chân không tiện lý mãi mãi bước nhanh đi đến tiểu đảo từ trước mặt một tay lấy h trong miệng nhắc tới không ngừng người đứa nhỏ này người đứa nhỏ này n g ư ơ i nếu là ngoại ý muốn nổi lên ta làm sao hướng cha mẹ ngươi bàn giao ta còn sống sót bằng cách nào đám người nhất thời im lặng thôn trưởng lập tức lên tiếng người không có việc gì là tốt rồi trước tiên đem tiểu đào tử mang về nhà các vị vất vả a tất cả về nhà nghỉ ngơi đi đám người thối lui tiểu đào tử quay người nhìn về phía vừa mới bởi vì đám người chằm vào mà co quắp tại trong góc lộ cảnh giác nhỏ tinh m g u ệ t lộc hỏi trần liên các ca hiệu con làm sao bây giờ trần liên khoác k h o c tay người đi về nghỉ ta sẽ xử lý nên tiếp tiểu đào tử lo lắng ánh mắt hắn lại bổ sung yên tâm nó sẽ không có chuyện đợi đến tiểu đào tử vậy rời đi sơn động trong sơn động chỉ còn lại mấy người trần uyên đem tiểu đào tử gặp phải nói cho đám người tống quốc hào khẽ vớt c ằ m lại hơi l i ế c nhìn bên trong góc nhỏ tinh nguyệt lộc ngự khí trần trờ nói trước hết để cho nó đợi tại trạm cứu trợ đi trần uyên nghe vậy l i ế c nhìn sắc mặt cảnh giác nhỏ tinh nguyệt lộc do dự nói được rồi trước lưu tại nhà ta nông trường đi tiểu gia hỏa này cũng không quá tin tưởng những người khác nghe thấy trần uyên nói như vậy tống quốc hào gật gật đầu t h ô n trưởng đi đến trần uyên trước mặt chậm rãi lên tiếng tiểu trần a ở phương diện này ngươi so với chúng ta đều chuyên nghiệp liền làm phiền ngươi làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì đối với chúng ta làng sẽ có hay không có ảnh hưởng có gì cần rút một tay liền cứ việc nói nếu có uy hiếp được làng khả năng chúng ta được sớm chuẩn bị sẵn sàng yên tâm đi thôn trưởng trần u y ê n trọng trọng gật đầu giờ phút này nhỏ tinh nguyệt lộc cảm xúc không quá ổn định trần u y ê n cũng không có trực tiếp hỏi tình huống thôn trưởng cùng tống quốc hào lần lượt rời đi trần u y ê n để chuẩn bị lưu lại rút một tay trương hạo v ậ trước rời đi trong sơn động chỉ còn lại hắn một người cứ như vậy nhỏ tinh nguyệt lộc mới bông lòng cảnh giác trần u y ê n không khỏi cười nói lúc trước ăn đồ ăn vặt thời điểm không phải rất gan lớn sao hiện tại làm sao còn sợ người sống rồi nhỏ tinh nguyệt lộc không có trả lời nó cảm nhận được trạng thái của mình so lúc trước tốt hơn nhiều liền chậm rãi bỏ dậy hướng phía bên ngoài sơn động đi đến trần u y ê n theo thật s á t ở phía sau rời đi sơn động nhỏ tinh nguyệt lộc mặt hướng phía đông bộ pháp chậm chạp lại kiên định chỉ là không đi một hồi lâu nó liền có thể tinh tưởng cảm nhận được tứ chi truyền đến một trận cảm giác đau ngay sau đó một cái chân hướng ngoại h ố lượng toàn bộ thân thể tùy theo ngã trên mặt đất trần liên nhanh đi đến nó bên người tỉ mỉ xem xét tình huống thương thế so với hắn trong tưởng tượng nghiêm tr không riêng gì bị thương ngoài r a còn có không thể dễ dàng phát giác được nội thương song sinh hoa t i ế p cánh hoa dù sao không phải vật năng không có khả năng nhằm vào mỗi một loại thương thế đối với thông thường vết thương da thịt cánh hoa có thể nhanh chóng giúp đỡ nhanh chóng khép lại nhưng đối với nội thương tốc độ khôi phục liền sẽ chậm rất nhiều、u. nhỏ tinh nguyệt lộc còn ý đồ dây ruổi l ấ y đứng vậy lại bị khuôn mặt nghiêm túc trần n g u y ê n ngăn lại không được ngươi bây giờ hẳn là thật tốt tu dưỡng、u. nên tiếp trần liên kiên định ánh mắt nhỏ tinh nguyệt lộc nâng lên đầu thật sâu nắm nhìn bị bóng đêm bao phủ p h í a đông cuối cùng rủ xuống đôi mắt lâm vào trầm mặc nhìn thấy nhỏ tinh nguyệt lộc không còn kháng cự. trần u y ê n để đốn l ử a tranh thủ thời gian gọi về trương hạo hắn muốn đem đầu này nhỏ tinh nguyệt lộc mang về nông trường không thể rời đi lợn rừng giáp s á m hỗ trợ t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín co ca tiến giai khiêu chiến đại tỷ đầu t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín co ca tiến giai khiêu chiến đại tỷ đầu hạo tử vất vả ngươi trần u y ê n cùng trương hạo dắt tay đem lợn rừng giáp s á m trên lưng nhỏ tinh nguyệt lộc để dưới đất sau đó nói hai anh em ta nói chút làm gì trương hạo tùy ý k h o á t k h á c tay sau đó hướng về phía trần liên tể mi l ộ n nhắn nói ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta lời nói ta nói sự kiện kia thế nào chuyện gì trần liên hỏi chính là chờ ngươi lần là sau thời đó i ể hắn nhìn về phía nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bản thân nhỏ tinh nguyệt lộc hỏi ở nơi nào ngã một phát u nhỏ tinh nguyệt lộc túi đầu một trận trầm mặc nhỏ tinh n g u y ệ n lộc đến đưa tới lũ tiểu gia hỏa vây xem chân chân vịt điện điện phi miêu cùng nhóc đầu sắt vây quanh ở một bên điện điện phi miêu nhận ra g i a hỏa này co ca thì giảng thuật nhỏ tinh nguyệt lộc đã từng hành động vĩ đại không biết qua bao lâu trần u y ê n bưng tới một khay cá hầm phiến phóng tới nhỏ tinh nguyệt lộc trước mặt n ó i b ụ n g không ăn trước điểm đồ vật dừng một chút hắn nhìn qua nhỏ tinh nguyệt lộc mặc kệ chuyện gì xảy ra trước khôi phục thương thế chiếu cố tốt thân thể tinh nguyệt lộc là quần cư sinh vật nhỏ tinh nguyệt lộc cùng tộc đán thất lạc hiển nhiên tinh nguyệt lộc bầy xảy ra biến cố u nhỏ tinh nguyệt lộc nghe thấy trần làm khối thứ nhất lát cá bị nuốt tiến trong bụng nó hai mắt tỏa sáng nhấm nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh thân thể mặt ngoài hoa văn ánh sao lấp loé ánh sáng n h ạ t các ngươi vậy ăn chút đi trần u y ê n để điện điện phi miêu cùng nhóc đầu sắt vậy ăn chút khao bọn chúng thủ vững cương vị có công đến như điện điện phi miêu cương vị là cái gì ngươi đừng hỏi chỉ cần nó thành thành thật thật đợi tại trong nông trại đừng chỉnh ra yêu thiêu thân vậy coi như có công rất nhanh một khay lát cá biến mất hầu như không còn tê vang ăn no nhỏ tinh nguyệt lộc nước mắt nhìn về phía trần liên ánh mắt không ngừng lấp lóe cuối cùng đưa nó trải nghiệm toàn bộ nó ra chính như, trần suy đoán như thế quả nhiên cùng tuyết vân sói có quan hệ khoảng thời gian này tinh nguyệt lộc bảy cùng tuyết vân sói bảy tranh đấu càng ngày càng kịch liệt song phương thường thường vừa c h ạ mặt m liền sẽ triển khai kịch đấu trước kia song phương t ộ c đàn thực lực sai biệt không lớn có thể xưng thế lực ngang nhau thường thường vô pháp phân ra thắng bại ngay tại lúc hôm qua tuyết vân sói thủ lĩnh thực lực đột nhiên mạnh rồi rất nhiều đánh bại tinh nguyệt lộc thủ lĩnh cũng xuất lĩnh đàn sói đánh tan tinh nguyệt lộc bảy tinh nguyệt lộc bảy bị fd nhỏ tinh nguyệt lộc chủ động lựa chọn đoạn hậu lại bị hai con tuyết vân sói không ngừng truy đuổi cuối cùng trượt chân dứt xuống một cái núi nhỏ sườn núi lâm vào hôn m từ trong hôn mê tỉnh táo về sau nhỏ tinh nguyệt lộc ý đ ồ trở lại tinh nguyệt lộc bảy cũng không nhận ra đường như là con ruồi không đầu giống như chạy loạn cuối cùng ngã trên mặt đất phát ra hư nhược tiếng tê thẳng đến bị tiểu đào tử phát hiện tiểu đào tử muốn mang nó trở về chữ thương nhỏ tinh nguyệt lộc muốn trở về tộc đàn cũng liền có phía sau cố sự ngao ngao n g h e xong cố sự này co c a ba một lần đánh ra mặt đất s á t mặt tức giận lại là đám kia ghê t ẩ m tuyết vân sói giấc dâu có tinh thần trọng nghĩa nhóc đầu sắt dơ lên cao cao trước người lợi nhận nhìn chăm chú nhỏ tinh nguyệt lộc thần sát trang nghiêm ta sẽ giút ngươi đuổi đi bọ chúng chân chân vịt cũng không có cảm động l â y nó chỉ là nháy náy mắt mặt lộ vẻ n g h i hoặc tại sao phải chém chém giết giết vịt mọi người sống chung hòa bình không tốt sao nhưng khi vịt vịt nhìn thấy cảm xúc xa suốt nhỏ tinh nguyệt lộc cũng không có hỏi ra đáy lòng n g h i hoặc mà là đem vụn trộm cất giấu một khối lát cá đưa cho nhỏ tinh nguyệt lộc ăn đi ăn đi ăn no cũng không khó chịu ta biết rồi ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta sẽ lên núi đến lúc đó dẫn ngươi đi tìm ngươi tập đàn trần liên nói u、uh. nhỏ tinh nguyệt lộc nhẹ nhàng lên tiếng cảm giác mệnh mỏi tùy theo tràn vào thể nội con mắt của nó càng ngày càng nặng n ặ không bao lâu liền lầm vào ngủ say. ngày t xung t quanh t cũng không dị thường từng cây từng cây đại thụ như là trầm mặc thủ vệ đứng thẳng tại bốn phương tạm hướng chật có ô vàng diệp tử nhẹ nhàng rơi xuống nhỏ tinh nguyệt lộc chợt nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua thử thăm dò bỏ dậy xác nhận bốn cái chân không còn đau lớn về sau nện bước chậm rãi bộ pháp xem xét phụ cận tình huống đột nhiên một thanh nhãn bên c hai bờ vang lên nhọn tinh nguyệt lộc đột nhiên ngầm đầu đối phương hướng âm thanh chuyển tới làm ra tư thế chiến đấu trên người ánh sao đoàn án lấp loe ánh sáng nhạt một thân ảnh từ một khối trên tảng đá lớn ngồi dậy chân chân vịt hướng về phía nhỏ tinh nguyệt lộc phất phất cánh a nơi này nước không thể uống vịt trên tivi nói uống không sạch sẽ nước trong bụng sẽ dài sâu nhỏ U. nhỏ tinh nguyệt lộc nháy nháy mắt mặt lộ vẻ nghi hoặc cà cà chân chân vịt hướng nhỏ tinh nguyệt lộc phất phất cánh để nó kiên nhẫn đợi đợi một lát sau đó n g h ê n ngang đi đến đại đường dùng cánh bưng ra một cái chén nước lớn phóng tới cái sau trước mặt đây là chủ nông trường uống nước cái chén người cứ việc uống đi làm nông trường một phân tử chân chân vịt cảm thấy mình cần thiết phát triển nhân vật chính ý thức chiếu cố tốt cái này cùng tộc đàn thất lạc tiểu g i a hỏa U. nhỏ tinh nguyệt lộc đầu tiên là hướng chân chân v ị biểu đạt cảm tạ sau đó cúi đầu uống nước nó uống rất gấp rất nhanh thật giống như thời thời khắc khắc đều ở đây lo lắng có sùng thú sẽ ở nó uống nước thời điểm khởi s ư ớ n g đánh lén nhìn chân chân vị thẳng lắc đầu chờ đến nhỏ tinh nguyệt lộc uống xong nước chân chân vị r ố i ra cánh chỉ chỉ phong bếp phương hướng cặp cặp nếu như bói bụng liền đi nơi đó đi u nhỏ tinh nguyệt lộc lắc đầu thấy thế chân chân vị không nói thêm lời một lần nữa nằm ở trên tảng đá lớn n h a o cặp mắt lại thưởng thụ lên khó được sán lạn ánh nắng lại là vui vẻ một ngày v ị nhỏ tinh nguyệt lộc rời đi hồ cá đi không bao xa liền nhìn thấy tối hôm qua con kia giàu có tinh thần trọng nghĩa chuột đất đầu thép đang đứng tại một khối tảng đá lớn trước không ngừng dùng chức người lợi nhận tiến hành bổ chém một lần lại một lần cứng rắn vô cùng trên tảng đá lớn rất nhanh thêm ra từng đạo vết tích u nhỏ tinh nguyệt lộc mắt bốc tinh quang đi nhanh lên đến chuột đất đầu thép bên cạnh đợi đến hắn lúc nghỉ ngơi phát ra đối chiến người đ ề u và u tiền bối xin theo ta chiến đấu đi giắc chuột đất đầu thép nghi hoặc quay người nhìn thấy ánh mắt thành khẩn nhỏ tinh nguyệt lộc về sau lâm vào trầm tư tổn thương còn chưa tốt đã muốn đánh nhau nha trần uyên thanh âm từ phía sau chuyển đến nhỏ tinh nguyệt lộc xoay người nhìn lại đã thấy đến trần nguyên ôm một cái dương chậm rãi đi tới co ca hấp tấp theo ở phía sau chương 139, t c o ca tiến g a i khiêu chiến đại tỷ đầu hai chương 139, t c o ca tiến g a i khiêu chiến đại tỷ đầu hai u nhỏ tinh nguyệt lộc ánh mắt nóng bỏng khí thế dân g trào chiến đấu liên miên mới có thể để cho bản thân trở nên c à n mạnh mới có thể đánh chạy đám k i a tuyết vân sói trần nguyên nói đừng nóng vội chờ ngươi thương thế tốt lên lại nói tê vang nhỏ tinh nguyệt lộc chợt nhớ tới trần u y ê n tối hôm qua nói lời đầu tiên là liếc nhìn phía đông sau đó chăm chú nhìn trần uyên trần uyên chỉ chỉ một bên coca chờ một lát coca hiện tại cần làm một chuyện trọng yếu p h i t h ư ờ n g chờ sau khi làm xong ta liền mang ngươi lên núi u ngay vậy nhỏ tinh nguyệt lộc kiềm chế lại nội tâm cấp bách trần uyên đem chuyển phát nhanh dương phóng tới trong đại đường cảm thấy khát nước hắn tìm kiếm khắp nơi ly nước của mình nghi hoặc lên tiếng cái chén của ta đâu tìm rồi nửa ngày không có tìm được trần uyên đành phải phân phó coca coca ngươi đi giúp ta tìm xem ngao ngao coca lên tiếng bắt đầu tìm kiếm cái chén trần uyên thì mở ra chuyển phát nhanh dương xuất ra hai viên màu xanh quả Lần thứ nhất thu tập được phong thanh quả, nguyên Tên, phong thanh、quả. Đảng dụng, phong thứ thu tập thêm Tác hệ cấp, cấp quả, quả. được điểm đối với sáng n lớn. g thú rất ích có lợi s sớm trần n g u y ê n liền thu được tin nhắn trước một tuần mua phong thanh quả đã tới thôn tuyên hòa chuyển phát nhanh dịch t r ạ n g từ khi đi tới thôn tuyên hòa ngự thú sư càng ngày càng nhiều trong thôn đã khai thông chuyển phát nhanh dịch t r ạ n g lấy chuyển phát nhanh rốt cuộc không cần lãng phí thời gian tiến về trấn nam hà lại thêm trần liên trước mấy ngày dùng nguyên điểm gia tốc cây lưu minh quả trưởng thành lại thông qua chu hút đổi lấy năm cây phong n ữ thảo co ca tiến giai tài nguyên cuối cùng đầy đủ ngoài ra coca ở nơi này tuần bên trong cuối cùng đem đao gió tăng lên đến tinh thông cấp hết thảy bố trí trước điều kiện đều đã hoàn thành sau đó chính là tiến d à i thời khắc ngao ngao coca bỗng nhiên ngậm một cái chén nước đi đến đại đường đặt ở trần n g uyên trước người trần n g uyên không hiểu cái chén bản thân mọc chân chạy rồi tê u vang nhìn thấy bản thân lúc trước uống nước chén nước nhỏ tinh nguyệt lộc vội vàng giải thích nửa ngày trần n g uyên nhìn về phía hồ cá phương hướng nói khẽ vị vịt bút trướng này ta nhớ rồi dùng một lần chén nước tiếp một chén nước ưu ô cung ô cung xong đi đến trong sân trần uyên liền nhìn về phía coca chuẩn bị xong chưa ngao ngao có ca ngẩng đầu lên ánh mắt long lanh thời khắc chuẩn bị vậy thì bắt đầu đi trần n g uyên gật gật đầu đem sở hữu tiến gia tài nguyên đặt ở trước mặt đ ó cùng thời khắc đó trong nông trại lũ tiểu gia hỏa từ từng cái phương hướng lao qua viện tử nháy mắt trở nên chen trúc tê vang nhỏ tinh n g u y ệ t lộc bị chen đến tận cùng bên trong nhất đối đột nhiên nô ra lũ tiểu gia hỏa sinh ra nồng hậu hứng thú không ngừng chào hỏi nó không có chút nào sợ người lạ n h i ệ tình t đến giống như mình mới là chủ nông trường người cặp chân p c chân vịt dùng cánh vô vô bộ ngực đ ặ c chí không phải chủ nông trường bình thường để chúng ta thật tốt chiêu đ á i khách nhân sao không dùng khích lệ vịt v ị t nha trần uyên nhất thời im lặng cùng lúc đó coca đã nuốt vào cái thứ nhất phong thanh quả vị giác có chút chua sót nhưng rất nhanh liền có thể cảm nhận được một cô kỳ diệu năng lượng tại thể nội lưu t r u y ề n cũng không lâu lắm coca đột nhiên cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng giống như mọc ra cánh một giây sau liền sẽ bay lên một gốc tiếp lấy một gốc mưa gió cọ lần lượn bị nuốt vào coca quanh thân cuốn lên gió nhẹ đồng thời gió thổi càng lúc càng lớn tạo động lá cây dì rào rơi xuống mặt đất nhấc lên một trận hất、bụi. vây xem lũ tiểu gia hỏa bị ép liên tiếp lui về phía sau vẹn vẹn có đốn lửa vững vàng đứng ở tại chỗ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng ngâm ngâm song sinh hoa thiếp từ trên thân trần uyên nhảy xuống tới lại bị sân cồn u g phong c h ú c quét thừa dịp phong phi dương mái tóc tím dài phất phới có kinh nghiệm của lần trước trần uyên không có một mực dừng lại tại nguyên châu ngốc ngốc chờ đợi mà là rời cái ghế xuống tới một bên chơi điện thoại di động một bên chờ đợi nhân cơ hội này hắn đem tần lĩnh ngồi cưỡi cuộc tranh tài ý tưởng nói cho chú hút cái sau rất nhanh phát tới hồi phục t u t ta chờ chút liền nói cho hội trưởng mấy canh lũ tiểu gia hỏa giúp vào với nhau lâm vào ngủ say đột nhiên nghe tới một tiếng quen thuộc tiếng chó sủa bên thai bờ vang lên à. lũ tiểu gia hỏa mở hai mắt ra ngay tại trong đại đường trần n g u y ê n vậy theo tiếng đi ra nhìn về phía phía trước n ư ơ n g phong liệm q u y ể n ánh mắt sắp bén hình thể so sánh với trước đó lớn hơn một vòng màu nâu nhạt lông tóc bao trùm toàn thân xoa tung cái đôi hướng lên i ế t lên c ò ca b ề ngoài tựa hồ cũng không quá lớn biến hóa nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện bộ lông của nó rõ ràng mề mại không ít gió nhẹ phất một cái trên người lông tóc liền sẽ hướng lên tung bay có chút giống theo gió chập trần tơ lụa mà lại nguyên bản thuần một sắc màu nâu nhạt lông tóc bên trong sen lẫn một chút bộ lông màu đen trừ cái đó ra không còn khác nhau làm coca ngẩng đầu gầm thét trên trán hiện hiện ba cái như ẩn như hiện sao năm cánh tiêu chí toàn thân khí tức rõ ràng so trước đó mạnh rồi rất nhiều cuốn lên cuốn phong càng thêm mánh liệt ngao ngao a coca phút chốc bước chân thoát ra thân hình vòng quanh viện từ không ngừng phi nước đại nháy mắt hóa thành một đạo mơ mơ hồ hồ tàn ảnh cuốn lên trận trận cuốn phong tiểu gia hỏa bắt giữ lấy coca bóng người nhưng căn bản thấy không rõ chỉ có thể cảm nhận được cuốn phong không ngừng c à n quét thân thể ngao một lát sau coca mới ngừng lại thẳng tắp lưng. ánh mắt long lanh chậm dài hướng phía lũ tiểu gia hỏa đi tới tiến dài về sau coca so trước kia cao không ít đã đem gần trần h u y ê n phần e o cũng không tiếp tục lúc trước cái kia thon nhỏ đáng yêu tiểu gia hỏa nếu như lại một vòng to tựa hồ coca cũng có trở thành tọa kỵ s ủ n g thú tiềm chất trần h u y ê n hai mắt tỏa sáng coca bây giờ hình thể không coi là nhỏ nhưng nó thân hình hơi g â y tước muốn b ì n h ổn trở động trần h u y ê n vẫn có chút khó khăn nhưng nếu là tiếp tục tiến dài đâu coca có phải hay không liền có thể trở thành hợp cách tọa kỵ sùng thú ngao ngao a tại lũ tiểu gia hỏa nhìn chăm chú coca chậm dãi đi đến đốn lửa trước mặt ánh m phát ra đối chiến mời ta muốn kêu chiến đại tỷ đầu tiến giai thành công coca đối với mình thực lực tự tin vô cùng cho dù là vô địch thiên hạ đại tỷ đầu nó cũng có thể v ư t tay điện điện điện điện phi miêu không khỏi mắt b ú c tinh quang liên miên gieo họ coca cuối cùng dám kêu chiến đại tỷ đầu địa vị thứ hôm nay trở đi nông trường lịch sử muốn sửa điện điện phi miêu t r o n g mắt xoay xoay nó là n n ê n ủng hộ đại tỷ đầu tiếp tục thống trị nông trường vẫn là nâng đỡ tân vương thượng vị đâu năm phút sau ngao xương mặt xương mũi coca g i cụp lấy lỗ thai đi đến trần lên bên người chủ nhân chúng ta lên núi đi Trước 140, kinh hiện. đáp ỉ Đỉnh n núi thần bí sùng thú. Trước 140, kinh hiện.、Đỉnh、núi thần bí sùng h thú. thú. Trước bí bí đ ứng nhỏ tinh nguyện lộc sự tình không thể n u ố t lời húng chi hôm nay vốn là trần l u y ê n tuần sơn d ừ n g phòng hộ thời gian mang tốt đồ ăn cùng trang bị đặt ở hình thể càng lớn có ca trên thân trần l u y ê n liền dẫn đ ố t lửa có ca song sinh hoa t h i ế p điện điện phim i ê u cùng với nhỏ tinh nguyện lộc lên núi lúc đầu trần l u y ê n không định mang lên chuyên môn tìm kiếm linh thực điện điện phim i ê u có thể nghĩ lại lần này lên núi nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm tinh nguyện lộc tập đản nửa đường có thể sẽ gặp được nguy hiểm nhiều cái giúp đỡ luôn luôn chuyện tốt điện điện phi miêu thực lực so với đốm lửa cùng coca mặc dù rất bình thường nhưng ý đồ xấu nhiều tại một ít tình huống đặc biệt bên dưới rất có tác dụng bởi vì coca tiến ra i chậm trễ không ít thời gian trần uyên cũng liền không có ở trên đường dừng lại đồng thời không có đường vòng vấn an diễm vĩ hồ tại nhỏ tinh nguyệt lộc dẫn dắt đi trực tiếp hướng về bọn chúng nơi ở xuất phát xuyên qua địa hình coi như bằng thẳng d ư ơ n g rậm phóng qua từng đầu dòng suối nhỏ phía trước nói đường dần dần trở nên gập gánh dốc đứng h à n h tẩu độ khó tăng v ư lên hồi tường lại tinh nguyệt lộc bày phóng qua vách núi hình tượng nhìn lại phía trước gian nan đường núi trần uyên từ đáy lòng cảm khái bọn chúng về nhà chi cũng may trần n g u y ê n đã không phải người bình thường thân thể tố chất của hắn sớm đã xưa đâu bằng n a y hai tay hai chân cùng sử dụng miễn cưỡng đổi kịp trở về nhà sốt ruột nhỏ tinh nguyệt lộc g i a hỏa này quả thực là leo lên h o thủ theo trần n g u y ê n kinh hồn táng đảm dốc đứng đường núi nó như dẫm trên đất bằng loại địa hình này đương nhiên khó không được tiến ra i thành công coca nó nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể vượt qua mấy mét leo lên tốc độ thậm chí vượt qua nhỏ tinh nguyệt lộc đốn lửa cùng điện điện phi miêu càng là không cần nhiều lời có được cánh bọn chúng không nhìn hết thể hình vượt qua từng toa sân p o n g độ cao so với mặt biển cấp tốc trẻo lên cuối cùng tại mặt trời lặn thời gian đến một ngọn núi chỗ cao nhất. một mảnh bằng phẳng bãi cỏ đập vào mi mắt mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy xuống bãi cỏ làm nổi bật ra bình tĩnh tường hòa đỉnh núi cảnh tượng trần n g uyên thở hồn hển các ngươi thường ngày phạm vi hoạt động thật là lớn từ đỉnh núi đến chân núi nếu để cho bọn chúng phối hợp một bộ điện thoại di động mỗi ngày bước số tuyệt đối xa xa dẫn trước u thời khắc này nhỏ tinh nguyệt lộc vô tâm để ý tới trần n g uyên nhà ránh nó bước nhanh đi hướng bãi cỏ c h ố sâu phát ra vội vàng lộc minh ấm thanh thế nhưng là qua hồi lâu không có tiếng kêu đáp lại nó vẹn vẹn có tiếng gió mánh liệt bên thai bờ gào thét mà qua Đều nhỏ tinh nguyệt lộc tiếng kêu càng thêm bức thiết nó vòng quanh bãi cỏ chạy rồi tầm vài vòng nhưng thủy trung không có đạt được đáp lại sau một hồi nhỏ tinh nguyệt lộc túi đầu t h ấ p xuống hai mắt thất thần biểu lộ mờ mịt trần u y ê n chậm rãi đi đến bên cạnh của nó thanh â m chậm ổn bình thường thời gian này các ngươi trở về rồi sao nếu như còn không có vậy trước tiên chờ một chút đi u、uh. nhỏ tinh nguyệt lộc đột nhiên ngầm đầu trong con ngươi lộ ra chờ mong ánh sáng nhưng mà thẳng đến bóng đêm bao phủ đại địa chậm chạm không gặp tinh nguyệt lộc bảy bóng dáng cái này nhỏ tinh nguyệt lộc triệt để h o à rồi nôn nóng bất an tại chỗ xoay quanh trần liên đôi mắt các ngươi còn có những thứ khác nơi ở sao cái gọi là t h ỏ không có ba hang có chút sùng thú cũng không chỉ có một nơi ở nhỏ tinh nguyệt lộc nâng lên đầu nhìn qua trần nguyên nghĩ một hồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng tê vang ở đâu trần nguyên hỏi nhỏ tinh nguyệt lộc ngước mắt nhìn về phía càng phía đông mỏng manh dưới t ầ n g mây có thể mơ hồ nhìn thấy liên miên chập trùng dây núi đó chính là đã từng ngao t h á i tuyến trần nguyên ngắm nhìn mờ tối sát trời lại nhìn một chút thần sắc lo lắng tinh nguyệt lộc trầm giọng nói ngươi trước đừng nóng vội chúng ta đi xuống trước hỏi một chút lão hình không cho phép no nhóm ở nơi đó nếu như không thấy chúng ta liền đi ngươi nói địa phương thừa dịp vu ám bóng đêm trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí xuống núi cuối cùng đi tới nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ tinh nguyệt lộc bọn chúng đã có đoạn thời gian không có tới rồi nghe tới trần u y ê n hỏi thăm lão hình lắc lắc đầu đã xảy ra chuyện gì trần u y ê n đem tinh nguyệt lộc bảy cùng tuyết vân sói bảy tranh đấu nói cho lão hình sắc mặt người sau không thay đổi việc này không hiếm lạ hai cái này tộc đàn phạm vi hoạt động rất lớn khó tránh khỏi lại bởi vì lãnh địa triển khai kịch đấu dừng lại một chút lão hình nhìn thẳng trần liên ngươi dự định giải quyết như thế nào trần liên quan sát nhỏ tinh nguyệt lộc trước giúp nó tìm tới tộc đàn đi sau đó thì sao lão hình truy vấn trước h mắt còn không có xuất hiện tuyết vân sói tập kích nhân loại sự tỉnh có thể hiệp hội đã sớm ban bố tương quan nhiệm vụ khu trục lẩn trốn tại trấn nam hà phụ cận tuyết vân sói bảy loại này tính tình hung tàn siêu phạm sinh vật khoảng cách nhân loại căn cứ quá gần từ đầu đến cuối không phải chuyện tốt vì lý do an toàn tốt nhất đưa chúng nó khu trục đến tần lĩnh chỗ càng sâu trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu t ố t ta sẽ cân nhắc trước nghỉ một đêm đi sáng mai xuất phát lão hình quên trần uyên ngắm nhìn từ đầu đến cuối nôn nóng bất an nhỏ tinh nguyện lộc lắc đầu từ chối nói được rồi đứa nhỏ này không kịp đợi sớm làm giúp nó tìm tới t ộ c đ à n miễn cho xuất hiện càng nhiều ngoài ý mớn ngay vậy lão hình không khuyên nữa nói mà là chuẩn bị cùng trần uyên cùng nhau xuất phát lại bị cái sau ngăn lại lão hình ngươi liền lưu tại nơi này đi ban đêm đường không dễ đi ta một người là được có bọn hắn ngồi tiếp ta rất an toàn trần uyên ngắm nhìn bên cạnh lũ tiểu gia hỏa nếu như là vừa mới trở thành ngự thú sư bản thân quả quyết sẽ không lựa chọn đi xuyên qua trong bóng đêm tần lĩnh bên trong có thể xưa đâu bằng này đốn l ử a cùng có ca cho đến hắn tràn đầy lực lượng ngao ngao có ca lập tức lên tiếng tiến ra i thành công nó đối với mình thực lực tràn ngập tự tin có thể bảo vệ tốt chủ nhân chỉ cần chỉ cần không đụng tới đại tỷ đầu loại này đối thủ được lão hình bờ môi mất máy đem thuyết phục lời nói nuốt trở về tê vang nhỏ tinh nguyện lộc dẫn đường trần liên thừa dịp bóng đêm hướng về phía đông liên miên dãy núi xuất phát chiêm chiếp đốn lựa dương cánh bay cao m à u da cam thân thể nở rộ trận trận d i ễ m lưu cơ hồ chiếu sáng nửa màn trời chỉ dẫn phía trước nói đường dù là nơi này đã xem như tần lĩnh chỗ sâu có thể đốn l ử a không chút kiên kỵ bay múa giữa không t r ú n g vẫn không có hoang dại sùng thú dám chủ động khiêu khích u nhìn qua cao cao bay múa đốn l ử a nhỏ tinh nguyệt lộc con ngươi lộ ra ha ước nếu như nó cũng có mạnh như vậy liền có thể cưỡng chế di rời đám tia tuyết vân sói rồi chương một trăm bốn mươi kinh hiện đỉnh núi thần bí sùng thú hai chương một trăm bốn mươi kinh hiện đỉnh núi thần bí sùng t h ú hai đã tới đêm khuya trần liên đến ngao sơn đây là hắn lần đầu đi tới ngao thái tuyến đối với nơi này hết thể cảm thấy y ế u kỳ đáng tiếc đêm đã khuya xung quanh cảnh tượng thấy không rõ lắm đồng thời càng lên cao đi vân hải càng là nặng nề lượn lờ vu sơn giữa đỉnh núi tầm nhìn chợt hạ xuống ngoài ra nhiệt độ cấp tốc hạ xuống cũng may đối tố chất thân thể sau khi tăng lên trần uyên ảnh hưởng không lớn lại có là địa hình trở nên phi thường phức tạp cự thạch chập trùng vách núi treo leo ránh sâu tung hành hướng lên hành tẩu thời điểm cần không ngừng leo lên cùng vượt qua có chút đoạn đường độ dốc quá lớn hơi không cẩn thận liền sẽ chứa chân rơi xuống cho dù là trần uyên đi xuyên qua trình bên trong đều phá lệ cẩn thận nhưng đối với nhỏ tinh nguyệt lộc cùng với coca mà nói loại này đoạn đường không tính là nhiều mạo hiểm tốc độ đi tới vẫn chưa bởi vậy giảm xuống mà lại đang lượn lờ trong mây mù trần n g u y ê n thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hoang dại sùng thú bóng người hoặc là dương cánh s ẹ t qua chi bay hoặc là kinh hồng thoáng qua vật khổng lồ vẫn còn rất xa thở hồng hộc trần n g u y ê n hỏi hướng đi ở trước nhất nhỏ tinh nguyệt lộc tê u vang nhỏ tinh nguyệt lộc nhìn quanh b ố n phía tựa hồ tại phân biệt phương hướng đột nhiên hai mắt phát sáng túi thất đầu dùng đỉnh đầu sừng hiệu chỉ chỉ bên trái đằng trước lập tức tới ngay tiếp tục đi tới ước chừng mười phút trái phải mây mù dần dần tạt ra một mảnh coi như mặt đất bằng thẳng xâm nhập tầm mắt tại cuối tầm mắt bên vách núi đứng thẳng lấy một gốc cực kỳ cao lớn đại thụ d ầ m d ạ p nhánh cây hướng về bốn phía mở rộng và nóng ánh diệp t ừ theo gió c h ậ p trợn trên cây treo một chút màu căn quả mỗi một cái đều phi thường lớn tại u ám trong bóng đêm nở rộ ánh sáng nhạt linh thực chân u y ê n ánh mắt nháy mắt bị cây to này hấp dẫn nhưng mà nhỏ tinh nguyệt lộc cũng không để ý cây to này nó nhìn quanh một phía bức thiết tìm kiếm được cái khác tinh nguyệt lộc bọc dáng nhưng rất nhanh nhỏ tinh nguyệt lộc túi đầu xuống cảm xúc dị thường sa sút u nơi này cũng không có tộc đàn hạ trần u y ê n tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh rất nhanh phát hiện nơi này lưu lại không ít chiến đấu vết tích nát bấy mảnh đá l õ m bên dưới hô sâu cùng với thân cây trố vết trào đều ở đây mặt ngoài nơi này phát sinh qua một trận kịch đấu có ca đến l ư ợ t ngươi ra tay rồi trần u y ê n nhìn về phía có ca ngao ngao a có ca liên thanh t ê u gạo chợ xích lại gần mặt đất tỉ mỉ ngửi ngửi mùi nơi này mùi rất nhiều đồng thời phi thường hỗn loạn nhưng có ca nhớ lại tinh nguyệt lộc cùng tuyết vân sói mùi cũng cùng nơi này mùi tiến hành phân biệt rất nhanh liền ra kết luận tinh nguyện lộc cùng tuyết vân sói đều từng xuất hiện ở đây trần liên ánh mắt lói lên chấm ngấm tuyết vân sói vậy mà đổi u tới nơi này hắn đứng tại d ư ớ i đại thụ để điện điện phim i ê u lấy xuống một cái quả đưa tay đ ụ c vào lần thứ nhất thu tập được không minh quả nguyên điểm thêm năm tên không minh quả đẳng cấp cấp ba tác dụng có thể dùng tại tăng lên s ủ n g thú ngộ tính giống như lưu minh quả hiệu quả trần n g u y ê n nhẹ dọn g thì thầm nhưng hắn không có đắm chìm đến phát hiện t r ầ n quý linh thực vui sướng bên trong ngược lại lâm vào trầm tư hai cái tộc đàn ở đây sinh ra kịch liệt tranh đấu tỷ lệ lớn là tuyết vân sói bảy tháng lợi nếu như là tinh nguyện lộc bảy tháng lợi nơi này không có khả năng chống giống nhưng nếu như tuyết vân sói bảy tháng lợi nơi này vì sao lại còn lại như thế nhiều linh thực lấy tuyết vân sói tham lam bọn chúng không có khả năng lưu lại một cây không minh quả ngâm ngâm đột nhiên song sinh hoa tiếp đụng đụng trần uyên gương mặt đợi đến cái sau trông lại đưa tay chỉ xuống đất trần uyên túi đầu nhìn lại sau đó ngồi s ồ m ở thân thể ánh mắt lấp lõe hắn phát hiện mấy cái hột quả nội tâm nghi hoặc càng ngày càng sâu trần uyên đi đến nhỏ tinh nguyệt lộc bên cạnh lên tiếng hỏi cây này một mực tại nơi này sao u、uh. nhỏ tinh nguyệt lộc nhẹ nhàng gật đầu biểu thị từ nó xuất sinh đến nay cây to này liền một mực tại nơi này c h ngay vào lúc này coca bỗng nhiên ngửi được một cô xa lạ mùi ngay tại cấp tốc tới gần lập tức kéo căng thân thể ngăn tại trần liên trước người phát ra cảnh giác tiếng kêu gọi trần liên đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng người từ trong mây mù chậm rãi đi ra dẫn đầu đập vào mi mắt là thẳng tắp cao ngạo thân thể cùng với cường tráng tràn ngập bộ phát cảm tứ chi toàn thân bao trùm lệch màu nâu lông tóc hơi mở màu trắng d â u ria chỉnh tề tung bay đỉnh đầu dọc theo như như m a n ngưu to lớn sừng thú một đôi màu nâu đôi mắt dị thường bình tĩnh đây là một con nhìn xem cũng rất lợi hại sùng thú nhưng trần u y ê n không có ở ngự thú chi thức bản khối gặp qua tin tức tương quan cái này xa lạ hoang dại sùng thú tựa hồ đối trần u y ê n cùng với lũ tiểu gia hỏa không có hứng thú phối hợp đi thẳng tới không minh thụ bên dưới trên trán hiện hiện ba cái như ẩn như hiện s a o năm cánh tiêu chí trước người phút chốc hội tụ một khối bén nhọn nham thạch hướng phía một viên không minh quả mau chóng đuôi theo nó ngẩm đầu lên hé mà là ngậm trong miệng ngao ngao nhìn thấy lạ lẫm s ủ n g thú một hệ liệt thao tác có ca lập tức gấp cũng dám cướp ta không minh quả nhận biết sao trần u y ê n nhìn qua nhỏ tinh nguyệt lộc hỏi tê vang nhỏ tinh nguyệt lộc ánh mắt lấp lóe từ trong hồi ức tìm được liên quan tới lạ lẫm s ủ n g thú tương quan hình tượng nó nghĩ tới nó từng theo lấy tộc đàn lúc đến nơi này xa xa gặp qua gia hỏa này cùng thủ lĩnh đánh nhau thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của nó đó là đương nhiên đây chính là một đầu thống lĩnh phẩm chất sùng thú trần liên ám đạo đây là hắn lần thứ nhất gặp được hoang d ạ thống lĩnh phẩm chất sùng thú nó có biết hay không tinh nguyệt lộc bày hạ lạc không đợi trần u y ê n lên tiếng hỏi t h a m nhỏ tinh nguyệt lộc liền vọt tới trước mặt của nó tê và u giống đối mặt nhỏ tinh nguyệt lộc hỏi t h a m nó ngay lập tức vẫn chưa trả lời ngược lại quay người chăm chú nhìn bày ở trần u y ê n trước mặt một đống đồ ăn trần u y ê n cười nói một đợt t a n chút giống nó trầm thấp đáp lại sau đó không để ý đến truy vấn nhỏ tinh nguyệt lộc cùng với phát ra mời trần u y ê n trực tiếp đi hướng trong mây mủ biến mất trong nháy mắt không gặp trần liên không hiểu ra sao không làm rõ ràng được đầu này lạ lâm sùng thú ý đổ đến h ắ n kêu gọi nhỏ tinh nguyệt lộc cùng nhau ăn đồ vật liền lâm vào trầm tư. nhưng mà chẳng được bao lâu co ca lại lần nữa kêu một tiếng lần này từ trong mây m ù đi tới một lớn một nhỏ hai thân ảnh lớn chính là mới vừa rồi đầu kia lạ lẫm sùng thú tiểu nhân bóng người áp sát vào bên cạnh của nó bộ dáng cùng nó không có sai biệt chỉ là vẹn vẹn có cao đến một thước màu nâu đôi mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ nhìn qua muốn dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu rất nhiều trần u y ê n đã hiểu đây là mang nhà mang người đến xin ăn cùng lúc đó hắn vừa tối ám nói thầm làm sao ta gặp sùng thú đều là mang theo con non đại đ i ệ man hùng mang theo con non một mẫu gấu trúc mang theo con non sau đó hắn ngắm nhìn đầu vai song sinh hoa thiếp biểu lộ cổ quái liền ngay cả chính hắn cũng là mang theo con non một lớn một nhỏ hai thân ảnh ghé vào một đống đồ ăn trước mặt không chút khách khí trực tiếp thúc đẩy bọn chúng giống như là đói bụng cực kỳ lâu ăn như do c u ố n không đầy một lát công phu liền đem trần lên mang tới đồ ăn ăn hết tất cả mặc dù như thế tất cả mọi người tựa hồ còn không có ăn no vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi cái này lượng cơm ăn so lợn rừng giáp s á m đều muốn khoa trương ngao sơn bên trên trải rộng cái thạch linh thực thưa thớt cái này một lớn một nhỏ ở đây thật có đầy đủ nơi cung cấp thức ăn sao. Sau đó, trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía một bên tiểu gia hỏa nó đang theo dõi trống giống mặt đất người người đợi đến trần u y ê n nhìn chăm chú nhìn mình nó liền quăng tới ánh mắt thăm dò phản phất tại hỏi còn có hay không ăn chương một trăm bốn mươi mốt trần liên tọa kỵ sùng thú chương một trăm bốn mươi mốt trần liên tọa kỵ sùng thú giống đợi đến sơ sơ ăn no thần bí tất cả mọi người chậm rãi đứng dậy chậm rãi đi đến cảm xúc x a s u ố t nhỏ tinh nguyện lộc trước mặt nó bắt đầu giảng thuật tự mình biết sự tình đêm qua trật vật tinh nguyện lộc bảy trở lại nơi này nhưng mà cũng không lâu lắm tuyết vân sói bảy một đường đuổi theo chính như, trần suy đoán như thế hai cái tộc đàn ở đây sinh ra một trận k ị c h đấu cuối cùng tuyết vân sói bảy thắng lợi đuổi đi tinh nguyệt lộc bảy u nghe đến đó nhỏ tinh nguyệt lộc cảm xúc kích động đừng nóng vội đừng nóng vội tiếp tục nghe tiếp trần u y ê n vuốt ve nhỏ tinh nguyệt lộc đầu ấm giọng trấn an đợi đến nhỏ tinh nguyệt lộc dần dần bình tĩnh tất cả mọi người biểu thị đám kia tuyết vân sói còn muốn chiếm lấy cái này khoả cây không minh quả cướp đi sở hữu không minh quả lại bị bản thân đuổi chạy trần liên ánh mắt lấy lên đôi cái này thần bí tất cả mọi người sinh ra càng thật tốt hơn kỳ tinh nguyệt lộc bảy bị tuyết vân sói bảy đuổi đi nó đem tuyết vân sói bảy đuổi đi. Vậy nó sẽ có bao nhiêu mạnh? vậy ngươi biết tinh nguyệt lộc bảy đi nơi nào sao trần u y ê n hỏi giống tất cả mọi người đi đến bên vết núi màu nâu đôi mắt nhìn chăm chú phía bắc trần u y ê n thuận ánh mắt nhìn lại bóng đêm u ám căn bản thấy không rõ lắm phía bắc tình huống nhưng hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ m ả n h k i a thần bí rừng rậm tựa hồ ngay tại ngao sơn phía bắc phương hướng ngươi biết phía bắc có phiến rất kỳ quái rừng rậm sao súng thú một khi tới gần nơi đó liền sẽ sinh ra tiến vào bên trong xúc động trần liên truy vấn giống tất cả mọi người trở lại nhìn về phía trần liên nhìn hắn chằm hồi lâu cuối cùng điểm nhẹ đầu tinh nguyệt lộc bảy có đúng hay không đi nơi đó tất cả mọi người gật đầu lần nữa cuối cùng nghe tới tộc đàn hạ lạc nhỏ tinh nguyệt lộc kìm nén không được tâm tình kích động nhanh chân liền muốn hướng phía bắt chạy lại bị trần u y ê n ngăn lại nơi đó rất nguy hiểm u nhỏ tinh nguyệt lộc nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt kiên định ta không sợ ngao ngao điện điện nhìn thấy nhỏ tinh nguyệt lộc còn muốn chạy co ca cắn một cái vào cái đuôi của nó điện điện phi miêu dắt lấy nó x ừ n g hiệu một đợt đem ngăn lại trần liên khoác khoác tay để hai đứa nhóc lui ra phía sau ngồi sổ người xuống nhìn thẳng nhỏ tinh nguyệt lộc màu nâu nhạt đôi mắt hỏi n g u y ê quyết định tốt sao Ta không thể có ù n ngươi đi vào. ngươi tiếp xuống nhất định phải một mình tiến vào mảnh g đi tiếp phải kia vào, vào một c lẽ sẽ tồn tại nguy hiểm dầm, tìm t nguy rừng ngươi hiểm kiếm rầm, ộ chút đàn. k ô n g có c h gì do dự nhỏ tinh nguyện lộc quyết đoán gật đầu mặt ngoài thân thể tinh tinh đồ án lấp loẹ hoặc ánh huynh quang tốt kia nghỉ ngơi một đêm sáng mai ta với ngươi đi đến vùng rừng rậm kia biên giới nhưng quãng đường còn lại nhất định phải chính ngươi đi trần liên nói hắn thỉnh thoảng sẽ toát ra tiến vào mảnh kia thần bí rừng rậm ý nghĩ nhưng ở dùng máy bay không người lái dò xét tình huống về sau chu hút hy vọng hắn tại nghiên cứu khoa học đội ngũ tiến đến trước đó tốt nhất đừng tự tiện tiến vào có lẽ bên trong sẽ có kỳ nộ nhưng bây giờ trần nguyên đối với thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư phi thường trọng yếu không thể sai sót có phong h i ể m sự tình không muốn đơn độc đi làm nhưng nhỏ tinh nguyệt lộc tình huống không giống nó là quần cư sinh vật tại tộc đàn tiến vào thần bí rừng rậm về sau nó nhất định phải đi theo tộc đàn bộ pháp nếu không độc thân lưu lại sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm ngoài ra thông qua máy bay không người lái dò xét tình huống thời điểm trần nguyên phát hiện thần bí trong rừng rậm nghỉ lại lấy các loại c á c dạng súng thú điều này nói rõ bên trong là phủ định nguy hiểm còn là một tần số tê vang cái đuôi nhẹ nhàng lay động nhìn thấy một người một hiệu thân mật hỗ động tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe nó một hồi nhìn xem bản thân các con một hồi nhìn sang trần uyên dần dần làm ra một cái quyết định giống giống tất cả mọi người hướng phía trần uyên gầm rú một tiếng đợi đến cái sau quay đầu trông lại nó liền dùng ánh mắt ra hiệu trần uyên nhìn về phía mình các con trần uyên mặt lộ vẻ nghi hoặc thế nào rồi hống hống hống n g ư ờ i đem nó mang đi đi trần uyên nháy mắt biểu lộ càng thêm nghi hoặc có ý tứ gì giống giống tất cả mọi người thò đầu ra đội lên đỉnh nằm rạp trên mặt đất tiểu ra hỏa thẳng đến đem nó đẩy đến trần uyên trước、mặt. vừa rồi nhẹ nhàng thở ra đem nó mang đi cao lớn cây không minh quả bên dưới trần uyên cùng một chúng tiểu đám gia hỏa đều ngẩn ở đây tại chỗ ngao ngao co ca méo một chút đầu nhìn về phía đầu góc linh hoạt nhất điện điện phim i ê u cái này tất cả mọi người là có ý gì điện điện điện điện phim i ê u nhẹ nhàng vỗ màu vàng cánh mỏng làm ra minh tư khổ t ư ở n g bộ dáng bắt đầu đầu nào gió bão nó quan sát bị đẩy đến trần uyên trước người ủy khuất ba ba h con lại nhìn một chút trên mặt đất đồ ăn cho c ạ n hai mắt tỏa sáng điện điện nhất định là tất cả mọi người ghét bỏ tiểu gia hỏa ăn quá nhiều rồi trần uyên nhịn không được cười lên làm sao có thể trước mắt hắn gặp phải hoang dại s ủ n g thú đều đúng con non phi thường yêu thương mỗi ngày đều lo lắng đem con non làm mất làm sao lại bởi vì này a hoang đường lý do liền để con non cùng bản thân đi suy nghĩ l o e qua hắn ánh mắt lấp lóe thì thầm thì thảo khẳng định có lây cấp độ sâu lý do giống giống nhưng mà tất cả mọi người nhìn chằm chằm điện điện phi miêu nhìn một hồi đông nhiên nết khỏe miệng trần u y ê n nhìn thấy tất cả mọi người phản ứng n g ẩ n người thật sự là như vậy tất cả mọi người gật gật đầu trần liên nhất thời ngẩn ra mắt thật có cha mẹ bởi vì con non ăn quá nhiều liền muốn đem đổi đi có thể nghĩ đến đây hai tên gia hỏa khủng bố lượng cơm ăn hắn lại lâm vào trầm mặc giống như giống như tại lấp đầy bản thân bụng đồng thời nuôi sống lượng cơm ăn không sai biệt lắm con non đ í c h sắc rất gian nan mà lại tiểu gia hỏa hình thể kỳ thật cùng coca không sai biệt lắm chỉ là cùng tất cả mọi người so ra so sánh con nhỏ đây không thể tính làm con non đi không sai biệt lắm đến một mình sinh tồn thời điểm suy nghĩ loại qua trần u y ê n nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt bên trong thêm ra không ít suy tính chỉ cần nó thuận lợi dài đến tất cả mọi người hình thể đừng nói bản thân ngồi lên coi như ngồi nữa hai người đều dư xài đây là không thể thích hợp hơn tọa kỵ xứng thú mà lại loại này s ủ n g thú thực lực rõ ràng không tầm thường nhìn thấy trần u y ê n phản ứng co ca tiến đến đốn lửa bên người nhỏ giọng thầm thì lên ngao ngao đại tỷ đầu nông trường chúng ta lại muốn thêm ra một cái tiểu gia hỏa rồi chiếm chiếp đốn lửa tỉ mỉ xem xét tiểu gia hỏa một phen cũng không có phát giác được đối với mình có chỗ uy hiếp liền gật gật đầu chương một trăm bốn mươi mốt trần liên tọa kỵ s ủ n g thú hai chương một trăm bốn mươi mốt trần liên tọa kỵ s ủ n g thú hai trần liên mặt bên trên lộ g a sán lạn tiểu dung hướng về phía tất cả mọi người nói có thể tất cả mọi người trong mắt lóe lên một tia ý mừng có thể trần liên t h a nhâm tiếp tục vang lên nhưng ta muốn khảo sát một lần nó năng lực giống tất cả mọi người mặt lộ vẻ n g h i hoặc ta cuối cùng không có khả năng để nó ăn uống c h ù a A trần u y ê n nói một câu sau đó nhìn về phía đốm lửa ngươi xem nó tại nhà ta là hỗ trợ nhóm lửa chiêm chức đốm lửa biểu lộ cổ quái nhưng vẫn là ứng tiếng cái này trong nhà hộ viện trần u y ê n chỉ có h ca co ca ngao ngao trực thiếu còn có nó trần u y ê n lại nhìn về phía điện điện phi miêu nhưng mà nghĩ rồi hồi lâu cũng không có nghĩ ra điện điện phi miêu chức vụ cụ thể chỉ có thể nói nói một bên phụ trách đùa chúng ta vui vẻ một bên tìm kiếm linh thực vậy cái này tiểu g i a hỏa thì có ích lợi gì đâu trần u y ê n nhìn qua tiểu g i a hỏa lại lơ đãng giống như h ỏ i nói nông trường chúng ta có đúng hay không thiếu cái tọa kỵ sùng thủ tới điện điện Điện điện phi miêu phản ứng cấp tốc vội vàng gật đầu phụ h o ạ n tất cả mọi người trong mắt xoay xoay tựa như rõ ràng cái gì tranh thủ thời gian đẩy tiểu g i a hỏa để nó quỳ người xuống trần u y ê n hài lòng gật đầu nhẹ nhàng đụng vào tiểu g i a hỏa trên người màu nâu lông tóc vượt qua chân ngồi vào trên lưng của nó lần thứ nhất thu thập được lạc vẫn rất thú chủng tộc lạc vẫn rất thú đã thu thập t h u tính nham đẳng cấp sáu nhất、dai. độ t h i ệ t cảm 36. kỹ năng đá vụn k í c h xạ thuần thục 1.25, n h a m vẫn s u n g phong hơi biết 2.83, cắt đá chi thuẫn hơi biết 2.13. phẩm chất thống lĩnh thấn thăng thần tinh phẩm chất yêu cầu nguyên đ i ể m không đủ nham hệ sùng thú trần u y ê n lông mày cao lại tại trước mắt hắn gặp được nham hệ sùng thú bên trong cơ hồ đều là to con mà lại thân hình cồng kềnh nếu như lạc vẫn giác thú cũng là như vậy thật có thể thích hợp làm tọa kỵ sùng thú sao bất quá ngồi ở trên lưng của nó ngược lại là thật thoải mái dày đặc lông tóc để trần uyên không chút nào cảm thấy cấn người đồng thời tiểu ra hỏa hình thể mặc dù so ra kém tất cả mọi người nhưng là có thể miễn cưỡng trở được chính mình chạy hai vòng thử một chút trần uyên vũ nhẹ lạc vẫn g i á c thú con non lông sù đầu giống châm thấp tiếng giống vang lên theo lạc vẫn g i á c thú con non cất b ư ớ c b ư ớ c ra màu trắng râu ria theo gió trương dương bay múa tiếng gió từ hai bên gào thét mà qua xung quanh cảnh tượng cấp tốc hướng về sau rút lui trần uyên sai rồi cái này n h a n hệ sùng thú tốc độ không có chút nào chậm ngược lại kích thích a ngồi ở lạc vẫn rác thú con non trên lưng toàn bộ thân thể nghiê phía trước trần u y ê n hiếp hai mắt tay á o bay phất phới cái này có thể so sánh hắn trước kia tại cánh khu cưới ngựa kích thích nhiều rồi mà lại lạc vẫn g i á c thú phần l ư n g rộng lớn ngồi trên người nó phi thường ổn định không chút nào dùng lo lắng rơi xuống quả nhiên không thể có cứng nhắc ấn tượng trần u y ê n âm thầm suy nghĩ cũng không phải là mỗi cái nham hệ s ủ n g thú đều thân hình c ô n g kềnh còn có thể nhanh lên nữa sao tiếng gió phần phật bên trong trần u y ê n lớn tiếng hỏi giống lạc vẫn rác thú con non ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lóe đập lên mặt đất tứ chi bắn tung tóe một trận hắt bụi tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng gọn trong chốc lát vượt qua mấy chục mét, đây là nham hệ kỹ năng nham vẫn s u n g phong ngồi ở lạc vẫn g i á c thú con non trên lưng cùng phong phốc phốc phốc đánh ra hai gò má tóc theo gió c h ậ p trởn trần uyên không khỏi nhỏ g i ọ n g lầm bầm tính bảo hộ được a n b à i lên ngao ngao co ca không khỏi đứt môi căn bản không có bản thân chạy nhanh điện điện có thể ngươi chờ bất động chủ nông trường nha bị điện điện phi miêu vô tình vật trần co ca nháy mắt thủ rũ tốt tốt tốt được rồi t h ư ở n g thụ một hồi siêu cao nhanh tiến lên trần uyên vội vàng kêu gọi lạc vẫn rác thú con non dừng lại một lát sau từ lạc vẫn rác thú con non trên lưng này xuống trần u y ê n nhẹ nhàng nuốt ven ó dày thực l ô n g tóc nụ cười trên mặt càng phát ra sán l ạ không sai không sai liên quyết định là ngươi lạc vẫn rất thú trần Ch u y ê n nhìn về phía lạc vẫn rất thú có thể chúng ta đ à m cái ra không chúng ta thương lượng một chút đi ngươi khẳng định muốn để tiểu g i a hỏa này đi theo ta hắn lại lần nữa dò hỏi giống lạc vẫn giác thú không chút do dự gật đầu liên không đổi ý trần liên liên liên tục xác nhận giống lạc vẫn giác thú gật đầu lần nữa vậy còn ngươi nguyện ý rời đi nơi này sau này theo ta không trần liên quay đầu nhìn về phía lạc vẫn giác thú con non hỏi thăm ý kiến của nó mặc dù hắn cùng lạc vẫn giác thú đạt thành nhất trí nhưng cuối cùng muốn tôn trọng s ủ n g thú bản thân ý kiến giống lạc vẫn giác thú con non trừng trừng nhìn chằm chằm trần uyên phát ra hỏi thăm đi theo ngươi có thể ăn no sao trần uyên v ô ngược một cái yên tâm đi khác mặc kể nói đồ ăn ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ăn vào ngươi chống đỡ m ớ i thôi lấy trần uyên trước mắt tài lực mặc dù không gọi được đại phú đại quý nhưng là để lũ tiểu ra hỏa ăn no dư xài nghe thấy lời này lạc vẫn giác thú con non còn không có phản ứng lạc vẫn giác thú ngược lại là mắt bút tinh quang nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trần u y ê n phát giác được lạc vẫn g i á c thú phản ứng nhẹ nhàng t ă n g hãng một cái huyện chuyển nói lại nuôi sống một con lượn g cơm ăn không sai bịt lắm khả năng có chút gian nan hiệp hội ngự thú sư ban bố ngự thú sư chỉ nam bên trong khế ước sùng thú lựa chọn tốt nhất con non có thể từ nhỏ bồi dưỡng tính cách t r ư ờ n g t h a n h sùng thú tư tưởng cùng tam quan đều đã cố định dễ dàng cùng ngự thú sư phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột Trải qua vừa mới tiếp xúc, nhưng không quan hệ chỉ cần tại nông trường nghỉ ngơi một đoạn thời gian dung nhập lũ tiểu ra hỏa hòa hợp bầu không khí bên trong chẳng mấy chốc sẽ biến hòa bát không sinh động cũng không còn quan hệ chỉ cần chớ học đến cái khác tiểu g i a hỏa khuyết điểm là được giống lạc vẫn giác thú có chút ao ước ngắm nhìn nhà mình c ắ t con đồng thời lại âm thầm may mắn đưa nó đưa ra ngoài nó cũng không phải là yêu động tính tình nhưng vì c ắ t con ăn no mỗi ngày đều muốn chẳng chọc các nơi tìm kiếm thức ăn mắt nhìn thấy c ắ t con càng dài càng lớn sức ăn vậy càng ngày càng dọn người nhưng thủy trung không chịu rời đi bản thân một mình đi bên ngoài sinh tồn nó quyết định tìm một cơ hội đem c ắ t con đưa tiễn hiện tại nó cuối cùng đã được như nguyện nhưng nhìn lấy đã huyễn t ư ở n g lên sau này tương lai cuộc sống tốt đẹp các con lạc vẫn giác thú ánh mắt có chút biến n o cái này rõ ràng là một cái đáng giá chuyện vui nó làm thế nào vậy cao hứng không nổi ngao ngao điện điện coca cùng điện điện phi miêu cùng nhau hoan nghênh chính thức gia nhập nông trường tiểu đồng bọn tiến vào đêm tối trạng thái song sinh hoa thiếp chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú đôi mắt bình tĩnh chiêm chiếp đốm lửa chậm dại rơi vào lạc vẫn g i á c thú con non trên lưng đặc ở d à y đặc màu nâu lông tóc bên trên tỏa ra trận trận nhiệt lượng giống đối mặt tiểu gia hỏa nhiệt liệt hoan n g h ê n lạc vẫn rác thú con non minh biểu hiện được không biết làm thế nào đành phải hướng trần luyền ném đi cầu cứu ánh mắt trần luyên cười cười chờ ngươi đi đến n sau đó hắn nói đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi nói xong câu đó trần u y ê n nhìn về phía nhỏ tinh nguyệt lộc sáng sớm ngày mai ta liền đem ngươi đưa đến vùng rừng rậm kia bên giới、u. nhẹ nhàng kêu một tiếng thương thế còn chưa khỏi hẳn nhưng lại buôn ba cả ngày nhỏ tinh nguyệt lộc không thể kiên trì được nữa cảm giác mệt mỏi ăn mòn toàn thân nằm rạp trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say đêm đã khuya trên đỉnh núi cồn phong gào thét nhiệt độ cứ thấp trần u y ê n mặc giày đặc y phục dựa vào lạc vẫn rác thú con non mềm mại cái bụng co ca nhỏ tinh nguyệt lộc cùng với điện, điện phi miêu đem hắn vây quanh ở giữa trong ngực của hắn còn ôm song sinh hoa thiếp. giống lạc vẫn giác thú yên lặng ghé vào cách đó không xa thân thể cao lớn vì chúng nó ngăn trở c u ồ n g phong gào thét tinh quang n g ánh nó làm thế nào vậy ngủ không được chỉ có một đôi màu nâu đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú rơi vào trạng thái ngủ say ba con chương một trăm bốn mươi hai đốm lửa cùng có ca tổ hợp kỹ chương một trăm bốn mươi hai đốm lửa cùng có c a tổ hợp kỹ ngày mười lăm tháng mười thứ ba chơi trong xanh vậy chúng ta liền đi trước nhà trở lại nhìn qua đứng tại chỗ lạc vẫn giác thú trần u y ê n hướng nó phất phất tay giống lạc vẫn giác thú nhìn qua ngay phía trước một đám bóng người ngẩn đầu thét dài giống lạc vẫn g i á c thú con non quay người mặt hướng nó tương tự đi theo thét dài ngao ngao bất kể là ai gọi co ca đều sẽ cổ động đi theo giống một c ú ố họng chúng ta đi thôi trần u y ê n vô vũ, vũ lạc vẫn g i á c thú con non đầu hướng phía trước đi đến lũ tiểu ra hỏa theo sát phía sau lạc vẫn g i á c thú mắt thấy một đám bóng người kéo dần dần rời đi trận trận mây mù biến nào vô tận t ả n ra lại tụ lại cuối cùng đem cái này đạo khổng lồ bóng người chỗ c h á lớp ngao sơn tri đình khôi phục bình tĩnh của ngày xưa lạc vẫn rác thú rốt cuộc không cần mỗi ngày vì hoắt con tìm kiếm thức ăn rốt cuộc không cần vì nó an nguy mà lo lắng hãi hùng xuống núi trên đường. trần u y ê n vẫn chưa ngồi cưới lạc vẫn giác thú vừa đến nó trước mắt vẫn ở vào phát d ụ c kỳ còn không có trưởng thành đến thích hợp nhất ngồi cưới hình thể thứ hai xuống núi con đường vái thạch chập trùng khe danh tung h à n h hắn tạm thời càng tin tưởng hai chân của mình giống cái này tựa hộ là lạc vẫn giác thú lần đầu xuống núi trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút trong con ngươi lộ ra nồng nặc hiệu kỳ đi đến nông trường về sau sự tình khắc không cần ngươi làm ngươi liền ăn hết mình sớm đi lớn lên chờ ngươi sau khi lớn lên ta liền mang ngươi tham gia trận đấu nếu quả thật có thể tổ chức tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu trần liên tuyệt đối sẽ cái thứ nhất báo danh tham gia hắn biết rõ địa hình nơi này hiểu rõ nơi này sùng thú không cầm tới quán quân đều nói không đi qua giống nghe thấy đoạn văn này lạc vẫn giác thú nhịn không được chừng lớn hai mắt khuôn mặt khó có thể tin nó thật có thể ăn hết mình sao ngao ngao ngao n g h e thấy trần n g u y ê n đoạn văn này có ca nháy mắt chua rõ ràng nó sớm nhất đi tới nông trường dựa vào cái gì không có cùng chủ nhân một đợt tham gia trận đấu trần n g u y ê n chừng một cái thi đấu biểu diễn chẳng lẽ không tính tranh t à i sao thi đấu biểu diễn quán quân không coi là quán quân sao sau đó trần liên lại nhìn có ca trên lưng hai cái cái tối nhỏ nhắc nhở đi chậm một chút đừng đem không minh quả làm mất rồi rời đi thời điểm hắn đem trên mặt đất không minh quả hột quả toàn bộ nhận đi sau đó lại lấy được lạc vẫn giác thú đưa tặng ba cái không minh quả hạ đến chân núi một đường hướng bắc cuối cùng tại xế chiều thời gian đã tới thần bí r ừ n g rậm biên giới vị trí nhìn chăm chú lên trước mắt nhỏ tinh nguyệt lộc trần u y ê n trầm giọng nói tiếp xuống đường cũng chỉ có thể chính ngươi đi tê vang nhỏ tinh nguyệt lộc ánh mắt kiên định không sợ hái chút nào chật nhỏ tinh nguyệt lộc từng cái liếc nhìn trần liên cùng lũ tiểu ra hỏa túi thất đầu hướng bọn hắn biểu đạt nhất chân thành cảm t ạ ngao ngao nếu là không tìm được tộc đàn trở về nông trường a trần u y ê n chừng c o ca liếc mắt tức giận nói làm sao nói chuyện điện điện nếu là gặp được nguy hiểm tìm ta p h i tìm đại tỷ đầu hỗ trợ ngâm ngâm song sinh hoa thiếp kéo xuống một khối cánh hoa được sự giúp đỡ của trần u y ê n đưa cho nhỏ tinh nguyệt lộc lại kéo lên váy dài hướng về nhỏ tinh nguyệt lộc gật đầu thăm hỏi bảo thạch giống như đôi mắt lưu chuyển ánh sáng nhạt giống như là một vị công chúa ngay tại hướng sắp đi xa kỵ sĩ cáo biệt nhỏ tinh nguyệt lộc đem cánh hoa ngậm trong miệng thật sâu ngắm nhìn trước người mấy đạo thân ảnh chặt xoay người trực tiếp hướng phía phía trước đi đến lần này nó không quay đầu lại trần u y ê n không biết nhỏ tinh nguyệt lộc phải chăng có thể thuận lợi tìm tới t ộ c đ à n có thể hay không tại thần bí trong rừng r ầ m gặp được nguy hiểm hắn đã tận khả năng trợ giúp tiểu gia hòa này hy vọng nó có thể một đường thuận lợi đi chúng ta cũng nên về nhà trần u y ê n nói nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần phổ phổ thông thông du lịch mùa thu không nghĩ tới gặp được tiểu đào tử mất tích lại liên lụy gia tuyết vân sói cùng tinh nguyệt lộc tranh đấu cuối cùng còn kém dương sai đạt được một con tọa kỵ sung thú trần liên cảm thấy hai ngày này phát sinh sự tình hơi nhiều hy vọng m a về nhà nghỉ ngơi may mắn hai ngày này không có đụng phải chiến đấu không phải sẽ mất chết trần nhưng mà vừa r ứ t lời liền gặp được coca ngầm đầu lên màu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú bên trái đằng trước kéo căng thân thể bày ra tư thế chiến đấu phát ra cảnh giác tiếng k ê ơ thu đốm lửa dương cánh bay cao thân thể nở rộ diễm lưu s ắ c bén ánh mắt nhìn thẳng coca nhìn về phía phương hướng mắt thấy coca cùng đốm lửa động tác điện điện phi miêu phản ứng cấp tốc m á n h liệt v ũ màu vàng cánh mỏng bay đến một cây tráng kiện cây tối đằng sau mượn nhờ thân cây cùng c ả n h lá tre lấp thân hình trần liên đối điện phi miêu chiến thuật yêu cầu chính là một khi phát hiện tình huống dị thường liền tranh thủ thời gian cho đi tìm kiếm thời cơ phát động đ i ệ nga đ i ô liên m tiếp tiếng sói chu bên thai bờ bỗng nhiên vang lên liền phảng phất khởi xướng chiến đấu kẻ lệnh một đầu tiếp lấy một đầu tuyết vân sói từ bốn phương tám hướng xung ra đem trần u y ê n cùng lũ tiểu g i a hỏa bao bọc vây quanh trần u y ê n mặt lộ vẻ kinh ngạc nhỏ tinh nguyệt lộc đều đi rồi tuyết vân sói xuất hiện hắn lúc trước còn tại nghi hoặc lần này lên núi không có tìm được tinh nguyệt lộc bảy cùng tuyết vân sói bảy không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị xuống núi tuyết vân sói bảy liền xuất hiện trần u y ê n thô sơ giản lược ngắm nhìn bọn này tuyết vân sói cùng sở hữu mười lăm con xem như một cái quy mô trung đẳng t ộ quần nga ô nương theo lấy một ngạt tiếng giống đàn sói từ trái phải nhường ra một lối đi một đầu hình thể nhất là to lớn tuyết vân sói chậm hiện ra lạnh leo hàn quan g sắc bén móng n ố t ham ở trong bùn đất trải rộng toàn thân màu tuyết trắng lông tóc trương dương phất phới màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú c o ca trên lưng cái túi nhỏ chuẩn xác hơn nói hẳn là trong túi không minh quả đầu này tuyết vân sói tựa hồ khá quen trần u y ê n meo cặp mắt lại tinh tế đánh giá trước mắt tuyết vân sói thủ lĩnh thân ảnh của nó dần dần cùng trong trí nhớ công kích lao hình đầu kia tuyết vân sói thủ lĩnh trung điệp không đúng v ậ ngoài có chút biến hóa mà lại hình thể lớn thêm k h n g ít trần liên nhẹ dọn thì thầm có ca có đúng hay không nó đối với cái này loại sự tình vẫn là hỏi thăm cảng chuyên nghiệp có ca có ca liên tục gật đầu ngao ngao a chính là lúc trước đầu kia cục đôi u trốn chạy tuyết vân sói thủ lĩnh cùng lúc đó tuyết vân sói thủ lĩnh thu hồi tham lam ánh mắt lúc này mới đánh giá đến đối diện một đám bóng người nhưng mà vừa n h ấ p mắt nó liền trở nên giận không c ầ m được phát ra phẫn nộ tiếng gà o ghét ngao ô nó nghĩ tới nhớ lại hết rồi lúc trước bản thân vừa mới trở thành đàn sói thủ lĩnh đang chuẩn bị làm lớn làm mạnh kết quả là bị trước mắt mấy cái này đáng ghét ra hỏa giáo hơn một trận nó xuất lĩnh cái kia gánh hắt rong tại bọn chúng trước mặt không chịu nổi một kích kia là nó một lần chạy chối chết cũng là một lần cuối cùng từ lần đó về sau tuyết vân sói thủ lĩnh tức giận phân đấu đào thải nhát gan khiếp n lược tuyết vân sói tìm kiếm gan lớn cường tráng tuyết vân sói dần dần ở mảnh này khu vực đứng vững bước chân nhưng nó cũng không thỏa mãn nó muốn trở thành toàn bộ d e n nuôi vương nó muốn xuất lĩnh đàn sói trở thành tần lĩnh đệ nhất đàn sói thế là tuyết vân sói thủ lĩnh không chê khu vực càng lúc càng lớn chiếm lấy linh thực càng ngày càng nhiều nếu có những tộc q u â n khác có can đảm p h ả n kích nó liền sẽ chọn quyền xuất kích đem mặt các tộc đàn đuổi đi còn có con kia ghê tẩm lạc vẫn rất thú ngày hôm trước bọn chúng đuổi đi tinh nguyệt ấy, lại bị đầu kia lạc vẫn giác thú ngăn lại tên k i có thể lạc vẫn rác thú ra giày thịt béo bọn chúng cũng vô pháp đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương có thể tên kia biết rõ địa hình đem một đầu tuyết vân sói đập xuống v á c h núi tươi sống ngã chết tuyết vân sói thủ lĩnh đành phải tạm thời rút lui khắc mưu kế sách các loại suy nghĩ t r ợ t lóe lên tuyết vân sói thủ lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước một đám bóng người ánh mắt bên trong lấp lóe hưng phấn quan mang cơ hội báo thủ cuối cùng đã tới